t r ư ơ n g một truyền thống mê vụ l a m tinh t r ư ơ n g một truyền thống mê vụ l a m tinh t i ể u h u y n h đệ chớ ngủ xảy ra chuyện lớn hả là ai là ai tại khen ta đẹp trai cảm giác có người g i ậ t chính một cái cánh tay trần phàm có chút không nhịn được mở mắt sau một khắc đập vào mắt trước một màn nhường hắn không chịu được ngẩn ngơ đây là một cái to lớn quảng trường toàn bộ trên quảng trường đen nghị tất cả đều là người có người thất kinh có người la to cãi nhau để cho người ta ý loạn tâm phiền kỳ quái là tất cả mọi người tội tác tựa hô cũng tại mười tám đến hai mươi bảy hai mươi tám cái khu vực này ở giữa không có lao nhân không có hài đồng tất cả những người này bị đen như mực quỷ dị mê vụ vây ở một cái trong sân rộng ở giữa không có người biết rõ mê vụ bên ngoài đến cùng là cái gì mọi người có khả năng nhìn thấy ngoại trừ trên quảng trường lit nha lit nhít nhân chi bên ngoài chỉ có trong sân rộng k i ê u một cái cao hơn năm mươi m của sáng có sáng phóng xuất ra nhu hòa bạch quang chiếu sáng lấy toàn bộ quảng trường nhưng này bạch quang lại xuyên thấu không được quảng trường chu vi mê vụ đây hết thảy khiến người ta cảm thấy quỷ dị mà không chân thực bốn cái gì tình huống vì cái gì rất nhiều người đang nói cái gì xuyên qua ta rõ ràng là mang theo tiểu bạch tại công viên trên đồng cỏ treo bửa làm sao lại chạy đến loại này quỷ dị địa phương tới ngay tại trần phàm kinh ngạc thời điểm một cái lông sù đầu cọ sắt trần phàm thủ trưởng tiểu bạch trần phàm túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực thú đ ô n g mẹo trong lòng đột nhiên ấm áp tại loại này quỷ dị tràn cảnh phía dưới còn có tiểu bạch bồi tiếp tự mình nhường trong lòng của hắn sợ hai cảm giác xua tán đi không ít đúng lúc này mặt trời mới mọc dâng lên mê vụ đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tiêu tán mê vụ vừa tiêu tán đám người còn không tới kịp vui vẻ liền bị một màn trước mắt triệt để rung động cái gặp kia quảng trường chu vi nguyên bản bị đồng vụ bao phủ địa phương đông nam tây bắc bốn phương tạm hướng vậy mà tất cả đứng sừng sững lấy một cái to lớn mà kinh khủng q u á i thú một cái cao tới hơn hai mươi mét ht tinh tinh mắt lộ ra h u n g quang một cái toàn thân đỏ c h é t con kỳ lớn bên trong miệng còn p h u n ra nuốt vào lên hòa diễm một cái mọc ra hai sừng kéo lấy một cái như là lưu tinh truy đồng dạng cái đôi la hổ đang chậm rãi vung vẩy lấy cái đôi đem mặt đất ném ra tới một cái lại một cái hố còn có một đầu như là voi ma mút đồng dạng thanh niu thanh niu mặc dù nằm dạp trên mặt đất tựa hồ đang ngủ nhưng mỗi một lần hơi thở liền quấn lên một cơn gió lớn. bốn cái quái vật mỗi một cái hình thể cũng vô cùng to lớn quanh thân cũng tản ra hung lệ vô biên khí tức d ọ a đến mọi người liên tiếp lui về phía sau mà tại cái này bốn cái quái vật trên lưng hoặc trên bay cũng đứng đấy một người ba nam một nữ bốn người tuổi tắc cũng không tính là cao tựa hồ cũng chỉ có hai mươi tuổi mặc một thân c h i ế n h đến giáp phía sau cũng đeo đao kiếm sau lưng từng cái uy phong lấm liệt nhất là hắt tinh tinh trên bờ vai nữ tử kia nữ tử kia thân cao một mét thất thất khoảng chừng mặc dù mặc một thân chỉnh đ n giáp lại lộ ra một đôi t h o n dài thẳng tắp mà trắng nó chân phi thường hít con người rất dễ dàng để cho người ta đẩy chân đều là não nhưng loại hoàn cảnh này phía dưới không người nào dám nhìn nhiều nàng hai mắt dù sao kia hát tinh tinh thực tế quá dọa người một điểm húng chi quảng trường biên giới còn có từng chiếc tạo hình kỳ lạ bọc thép xe tăng cùng từng dãy người mặc áo giáp súng ống đầy đủ sĩ binh đen như mực họng p h á o cùng họng súng hướng về phía đen nghịt đám người trong sân rộng đám người lập tức dùng mình ngoa tàu hắn gõ cái gì tình huống người ngoài hành tinh xâm lấn sao bên cạnh một cái cơ bắc khổ người rất lớn không sai biệt lắm hai mươi lăm sáu tuổi nam tử nhịn không được báo tố một câu thô tục t r n phạm nhịn không được nhìn nhiều nam tử kia hai mắt hắn nhớ kỹ thanh nhóm này người này hẳn là trước đó giật hắn một cái đem hắn tỉnh lại người ta rõ ràng tại công ty làm thêm giờ tại sao lại xuất hiện ở loại này q u ỷ dị địa phương đến cùng xảy ra chuyện gì rồi vì cái gì ta một bước ra trường học cửa lớn liền chạy tới nơi này tới nơi này chỉ sợ đã không phải là địa cầu các ngươi xem những k h á i thu kia kia con kiến lớn hình thể so voi lớn còn lớn hơn bên trong miệng còn tại phút lửa nhóm chúng ta xuyên qua sao nhiều người như vậy cùng một chỗ xuyên qua nhóm chúng ta đều là thiên tuyển chi từ sao ta muốn về nhà ô ô mọi người nghị luận ở mỹ t h ầ n s ắ c khác nhau có người cũng hỉ có người thốt thít có người mặt không biểu lộ có người hoảng thành chó nhưng tất cả mọi người thanh âm cũng vô cùng kiềm chế dù sao chu vi có bốn cái đáng sợ quái thú chung quanh còn có họng súng đen ngòm không có người d á m ở loại này tình h u ố n g dưới cao dọn ở mỹ trần pham cũng đồng dạng mười tám tuổi hắn mặt ngoài v ữ n g như lão cậu kỳ thật nội tâm cũng hoàng đến một nhóm mặc dù hắn từ nhỏ tại cô nhi viện trường lớn chuẩn bị nếm gian khổ nhưng đối mặt loại này quỵ dị trắng cảnh vẫn là không chịu được trong lòng bồn r ồ n đột nhiên giống cao hơn hai mươi mh tinh gầm thét một tiếng một tiếng này vang vọng m ê xanh rất nhiều người cũng bị chấn động đến m à n g nhĩ đau nhức toàn bộ quảng trường lập tức lặng ngắt như tờ bị trần phàm ôm thú đông n g h è o tiểu bạch cũng là giật mình kêu lên đem đầu trôn thật sâu tiến vào trần phạm trong ngực đừng sợ đừng sợ có ta đây này trần phàm cuốn quýt ta n u i một câu lúc này đứng tại hát tinh tinh trên vai nữ tử hài lòng gật đầu tay giơ lên nhẹ nhàng vung tay lên thư không bên trên một đạo màn sáng đột nhiên hiện ra màn sáng bên trên từng hàng t r u n văn chữ lớn chậm rãi hiện hiện mọi người lập tức chen trúc hướng kêu màn sáng tới gần muốn xem đến hơn rõ ràng một điểm Trần Phạm theo r hơn hai nghìn n năm trước lam tinh xuất hiện hai cái mặt trăng về sau cái thế giới này liền ra đời ngự thú sư cùng tính võ giả thức tỉnh trở thành ngự thú sư thu hoạch được ngự thú không gian tư chất liền có thể cùng một chút đã thức tỉnh thiên phú quái vật ký kết khế ước cùng ngự thú cùng một chỗ chiến đấu cùng một chỗ trưởng thành không cách nào thức tỉnh trở thành ngự thú sư người cũng có tỷ lệ thức tỉnh trở thành tinh võ giả thu nạp tinh lực tu tập võ đạo nhưng tinh võ giả xa xa so không lên ngự thú sư nơi này là ngự thú đích thế giới đây là ngự thú thời đại mỗi một năm hôm nay đều sẽ có hai mươi vạn thanh niên nam nữ bị mê vụ truyền tống đến cái thế giới này hai trăm ngàn người là ngẫu nhiên t u y ể n định cũng bị ngẫu nhiên phân chia đến các nơi trên thế giới nơi này là đường quốc đông hải ngoại thành tiếp dẫn quảng trường bây giờ tại tiếp dẫn quảng trường người tổng cộng là hai vạn người sau đó cái này hai vạn người đem từng nhóm tiếp nhận thức tỉnh dẫn dắt thông qua thức tỉnh dẫn dắt bọn hắn khả năng thức tỉnh tự mình thiên phú trở thành ngự thú sư cũng có thể là trở thành tinh võ giả thông ứ c t h qua khảo nghiệm ngự thú sư cùng tính võ giả có thể trực tiếp tiến vào đông hải thành tam đại học viện học tập huấn luyện ngự thú cùng võ đạo mà không có thức tỉnh thiên phú nhưng thông qua được khảo nghiệm người có thể thu hoạch được lần thứ hai thức tỉnh cơ hội vô luận là truyền thống tới người vẫn là sinh ra ở l a m tinh người cả đời này bên trong đều chỉ có hai lần thức tỉnh cơ hội nếu như tại trải qua sinh cùng tử khảo nghiệm về sau tiến hành lần thứ hai thức tỉnh dẫn dắt vẫn không có thức tỉnh t i ê n phú như vậy những người này cần tại đông hải ngoài thành q u ậ n mỏ làm ba năm t ậ n mỏ mới có thể thu được tiến vào đông hải thành sinh hoạt tư cách toàn bộ lam tinh từng cái quốc gia chủ thành đều là cái quy củ này cái gì đã thức tỉnh t i ê n phú cũng còn muốn tham gia loại này sinh tử khảo nghiệm bên ngoài kia man hoang tùng lầm cây cao hơn trăm triệu ai biết rõ bên trong đều có chút k h á i vật gì chỉ cấp nhóm chúng ta cung cấp đao kiếm loại này vũ khí lạnh làm sao có thể đánh thắng được coi như cho ngươi thương có làm được cái gì ngươi xem k i a con kỳ lớn ngươi cho rằng phổ thông thương có thể đánh phải chết nó còn có kia kim cương kim cương khô lâu đảo bên trong k i a kim cương thế nhưng là đem máy bay chiến đấu cũng hủy đi mấy khung đáng chết còn hạn chế tổ đội nhân số là bốn người nếu là gặp được trước mắt cái này bốn cái khủng bố như vậy yêu thú coi như bốn người cũng khiêng pháo hoa tiễn cũng không nhất định đánh thắng được c trên quảng trường lại bắt đầu huyên áo mọi người kinh hoàng bất an chân tay luôn cuống nhưng này thân thể to lớn hát tinh tinh thấp giọng gào thét một tiếng tất cả tiếng ồn ào lập tức lại biến mất vô tung tại cái này thế giới khác quy tắc từ cường giả đến chế định nghĩ tại thế giới như thế này hảo hảo còn sống cũng không dễ dàng không có thẻ đánh bạc không có giá trị không có thực lực cuối cùng bất quá cho bụi rất nhiều người bị hát tinh tinh vừa hô về sau bắt đầu tỉnh táo lại sẽ cho các ngươi mỗi người phát một cái đeo ở cổ tay trí năng đồng hồ kia là điện thoại cùng máy vi tính tập hợp thể các ngươi có thể thông qua kia trang bị liền lên internet hiểu do đến rất nhiều các ngươi muốn hiểu tin tức lúc này một tên thanh niên lấy dũng khí hỏi thức tỉnh dẫn dắt về sau có thể hay không không tham gia trận này khảo nghiệm tham gia khảo nghiệm về sau nếu là y nguyên không cách nào thức tỉnh trở thành ngự thú sư cùng t i n h võ giả phải chăng có thể không làm thợ mỏ h á t tinh tinh trên bờ vai nữ t ử nợ nụ cười không thể không tham gia không nguyện ý người tham gia ngay tại chỗ đánh giết ngay tại chỗ đánh giết trước đó nói chuyện người trẻ tuổi giật mình teo lên Nữ tử kia l ạ ân chủ thành bên ngoài nhóm chúng ta gọi chung là h o a dã trời đất bao la các n g ư ơ i có thực lực có thể đi bất luận cái gì địa phương nhưng ta phải nhắc nhở các n g ư ơ i một câu chủ thành bên ngoài h o a dã nguy cơ từ phía có đếm mại không hết siêu phàm quái vật hoặc là dị tộc liền xem như cường đại ngự thú sư cùng tính vó giả cũng là nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng cho nên đến thời điểm có làm hay không thợ mỏ chính các người muốn rõ ràng Tốt, hiện tại bắt đầu xếp hàng chuẩn bị thức tỉnh dẫn dắt năm mươi người một tổ tại một tòa hải đăng chu vi thành ba vòng mỗi một tổ thức tỉnh thời gian chỉ có năm phút bắt đầu đi đứng tại ht tinh tinh trên bờ vai nữ tử không có cho mọi người lại lần đặt câu hỏi cơ hội từng đội từng đội xuống ống đầy đủ sĩ binh đi tới bắt đầu dẫn dắt mọi người xếp hàng mà tại quảng trường đang phương đông vị trí một đám sĩ binh rời ra ngoài từng tòa hải đăng bộ dáng món đồ đang đắng mười tòa hải đăng mỗi một tòa hải đăng cũng có cao hơn ba mét cũng tản ra nhạt nhạt l a quang biển người manh liệt bắt đầu rất nhiều người bắt đầu hướng phía trước chen tới bên cạnh kia hình dáng cao lớn t h u c ạ n thanh niên lôi kéo trần phàm góp cáo tiểu huynh đệ dù sao tất cả mọi người có thức tỉnh cơ hội không cần phải góp nhóm chúng ta dựa vào sau một điểm trước quan sát quan sát trần phàm gật đầu đưa tay phải ra trần phàm thanh niên kia niết miệng cười một tiếng nắm chặt lại trần phàm tay vương đẳng trần phàm con ta vương đẳng có đại đế chi tư danh tự này trần phàm sắc mặt quái dị vương ca ngươi bình thường đọc tiểu thuyết sao vương đẳng xứng sở xem đồ chơi kia làm gì trần phàm người anh em này khả năng bình thường liền không nhìn tiểu t u y ế t lại bởi vì dáng dấp rất cường tráng khẩu người rất lớn người bình thường không dám đối với hắn đùa kiểu này cho nên một mực không biết do việc này tiểu huynh đệ chờ thức tỉnh dẫn dắt xong về sau nhóm chúng ta cùng một chỗ tổ đội a vương đằng nhìn thoáng qua trần phàm t h ấ p giọng nói ra sau đó lại tìm hai người đi tùng lâm bổ nhào hắn một lần x o n g nếu là nhóm chúng ta có thể thức tỉnh trở thành ngự thú sư hoặc là tinh võ giả về sau hô bang hỗ trợ cùng một chỗ trưởng thành trần pham khẽ gật đầu được đột nhiên trần phàm chỉ cảm thấy phảng phất có một cỗ dòng điện chuyến khắp bản thân ngự thú hệ thống kích hoạt bên trong một m ư ơ bốn mươi bảy mươi ngự thú hệ thống thành công kích hoạt ngự thú không gian thành công mở sau một khắc vê anh trần phạm trong đầu mở ra tới một phương vương b ứ c không gian kỳ dị phía kia không gian không sai biệt lắm ba mươi m vông k h o ả n g trường bầu trời mây trắng đoá đoá trên mặt đất c ỏ xanh thành nhấm còn có một vũng nước hồ À, kỳ thật chỉ là cái vũng nước động không gian chu vi tất cả đều là màu xám sương mù tối tăm mở mịn một mảnh hỗn độn uy dị nhất chính là cái này vương b ứ c không gian mỗi một mặt vậy mà đều đứng sừng lấy một tòa cửa lớn không biết rõ thông hướng vương nào ngự thú hệ thống là cái này ngự thú không gian ngay tại trần phàm kinh hỷ vạn phần thời điểm trong đầu của hắn ngự thú không gian bên ngoài một cái hệ thống bảng chậm rãi dâng lên chương hai ngự thú hệ thống tiểu bạch thất tỉnh chương k hai ô n ngự thú hệ thống tiểu bạch thất tỉnh ngự thú không gian chính là như vậy a ngự thú không gian bên trong bốn cánh cửa là có ý gì chẳng lẽ môn này là cung cấp ngự thú ra vào trần phàm trong lòng cũng hỉ trên mặt lại mặt không biểu lộ chỉ là yên lặng t r a nhìn xem ngự thú không gian bên ngoài hệ thống bảng từng hàng lời thuyết minh tại trong đầu của hắn hiện lên ra ngự thú hệ thống yêu thú có thể bồi dưỡng ma vật có thể bồi dưỡng thần có thể bồi dưỡng ma có thể bồi dưỡng vạn vật đều có thể bồi dưỡng hết thể đều là sùng vật túc chủ có thể thông qua trợ giúp ngự thú trưởng thành vô luận là có hay không tự mình ngự thú hoặc là đánh giết quái vật lấy thu hoạch được năng lượng năng lượng có thể dùng tại trợ giúp ngự thú tiến hóa cùng mở ra hệ thống khác tác dụng ngự thú hệ thống mở ra về sau túc chủ ký kết ngự thú số lượng đã không còn hạn chế ý tứ chính là ngươi nghị ký bao nhiêu ngự thú liền ký bao nhiêu ngự thú chỉ cần ngươi có thể nuôi đến sống hệ thống này vẫn rất h o ạ bát trần phám nhìn thoáng qua hệ thoảng trong cùng nhất năng lượng đầu, năng lượng đầu trên biểu hiện. đã có hai mươi điểm năng lượng năng lượng đầu phía trên có rất nhiều đám mây đồng dạng đồ vật hẳn là có thể sử dụng năng lượng tới mở kỹ năng không biết rõ có phải hay không bởi vì năng lượng không đủ nguyên nhân tất cả đám mây cũng không có mở ra liền là kỹ năng gì cũng xem không rõ ràng t r â n phám cũng không n ó n g nảy coi như không cách nào mở ra cái khác kỹ năng vẹn vẹn bằng vào bồi dưỡng và tiến hóa ngự thú đầu này ngự thú hệ thống cũng đủ để cho hắn khinh thường quần hùng bệ nghệ thiên hạ quá mạnh vậy mà nói hết thảy đều là súng vật liền thần ma đều có thể bồi dưỡng chân phám ngẩm đầu lên nhìn về phía quảng trường phía trước ht tinh, tinh. tại trước mặt của hắn lập tức hiện hiện ra một cái giao diện ảo quái vật tên man hoang quần b ạ o viên chiến lược đẳng cấp cấp một ư ơ i t i n h anh chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phạm quái vật thuộc tính nước quái vật nhược điểm đất chủng tộc kỹ năng sóng giữ phong ba thủy pháo hải lam hậu thuẫn biển sâu vòng xoáy này kỹ năng còn chưa thất tỉnh thăng cấp đến cấp m ộ ư ơ i một sau có tỷ lệ thất tỉnh quái vật trạng thái vực bội quái vật yêu thích ưa thích tiến tính nghe nhạc nhẹ ưa thích bị người vỗ nhẹ nhẹ bà vai tiềm lực đẳng cấp tham tinh đột phá tới cấp m ư ơ i một nhu cầu 100 cân ma quỷ chuối tiêu 100 cân lam thụ môi 500 cân sữa lá cây ba ngày cao cường độ huấn luyện 15 điểm năng lượng tiềm lực đẳng cấp càng cao tiến hóa vượt dễ dàng tiêu hao vật liệu cũng t ă n g ít sử dụng trình tự chủng tộc đẳng cấp tiến hóa tuyến đường hai cái đầu thứ nhất phổ thông tiến hóa tuyến đường man hoang cùng đạo viên thạch phu ma viên thiết bị ma viên từ đó các loại siêu phàm tiến hóa đến cao cấp siêu phàm tài liệu cần thiết cùng phương pháp đầu thứ hai ẩn tàng biến dị tiến hóa tuyến đường man hoang cùng ạ o viên bắt tí phong viên thái cổ t h ư viên từ đó các loại siêu phàm tiến hóa đến cao cấp siêu phàm tài liệu cần thiết cùng phương pháp phổ thông tiến hóa tuyến đường lẫn nhau so sánh so sánh dễ dàng mà ẩn tàng biến dị tiến hóa tuyến đường sẽ khá gian nan nhưng ẩn tàng biến dị tiến hóa tuyến đường có thể đem t r ù n g tộc đẳng cấp tăng lên tới cực hạn tiềm lực vô hạn là hệ thống đánh tuyển sau t ố i ưu tiến hóa tuyến đường nhìn xem những này số liệu trần phàm hai mắt tỏa ánh sáng ngự thú hệ thống tác dụng thật sự là quá cường hãn không chỉ có thể giúp ngự thú tăng lên chiến lược đẳng cấp còn có thể tăng lên chủng tộc đẳng cấp không chỉ có thể nhìn thấy phổ thông tiến hóa tuyến đường còn có thể nhìn thấy cảng cường hãn hơn ẩn tàng biến dị tiến hóa tuyến đường cái này chẳng phải là nói chỉ cần có thể tìm tới liên quan vật liệu. dựa theo hệ thống đưa ra phương pháp mình có thể đem bình thường nhất ngựa thú cũng bồi dưỡng thành thần thoại đẳng cấp ngựa thú ra sức n g ư ờ tiên t r â n p h a m kém chút cười ra tiếng hắn thu hồi ánh mắt túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực tiểu b ạ c h đột nhiên lại ngây ngẩn cả người quái vật tên đố ngẫu miêu tiểu b ạ c h chiến lược đẳng cấp cấp một mới vừa thất tỉnh chủng tộc đẳng cấp cấp thấp thất tỉnh quái vật thuộc tính lôi quái vật n h c điểm hỏa chủng tộc kỹ năng lôi điện miêu trảo quái vật trạng thái sợ hãi quái vật yêu thích ưa thích ở tại trần phàm trong ngực hoặc là trên vai ưa thích bị trần phàm k ẽ vớt đầu tiềm lực đẳng cấp lục tinh tiềm lực đẳng cấp càng cao tiến hóa vượt dễ dàng tiêu hao vật liệu cũng càng ít đột phá tới cấp hai nhu cầu cấp một trở lên cá tươi thịt cá năm cân cấp hai loại cá tinh hạch một quả mười điểm năng lượng sử dụng trình tự tiến hóa tuyến đường hai cái đầu thứ nhất phổ thông tiến hóa tuyến đường đ ấ ngẫu miêu thị huyết miêu tinh không ám ảnh miêu theo cấp t h ấ p thức tỉnh tiến hóa đến trung đẳng thất tỉnh tài liệu cần thiết cùng phương pháp đầu thứ hai ẩn tàng biến dị tiến hóa tuyến đường đ ấ ngẫu miêu h ì n ảnh lôi điện miêu từ điện miêu hoàng vệ lôi xuyên thiên miêu hoàng theo cấp t h á c thức tỉnh tiến hóa đến trung đẳng thất tỉnh tài liệu cần thiết cùng phương pháp bao hàm cấp hai trở lên cá tươi một k h o a cấp hai trở lên lôi thuộc tính quái vật tinh hoạch ba k h o a cấp hai bao hàm cấp hai trở lên loài cá tinh hoạch sử dụng trình tự chân p h à m mở to hai mắt nhìn tiểu bạch đã thức tỉnh là xuyên qua tới sau thức tỉnh sao tiềm lực của nàng đẳng cấp vậy mà so phía trước tiêu man hoang cuồng bạo viên còn cao hơn tiêu man hoang cuồng bạo viên tiềm lực đẳng cấp cũng mới t à m tinh nàng vậy mà lục tinh m è o gặp chân p h à m mắt trợn tròn nhìn xem nàng tiểu bạch nâng lên vớt mèo nhẹ nhàng vỗ vỗ trần phản cánh tay chân p h à n nhìn thấy tiểu bạch trạng thái là sợ hãi liền nhẹ nhàng vớt vớt tiểu bạch cái đầu nhỏ, bởi vì biết rõ ẩn tàng biến dị tiến hóa tuyến đường xa xa mạnh hơn phổ thông tiến hóa tuyến đường trần phạm trực tiếp không để ý đến tiểu bạch phổ thông tiến hóa lộ tuyến thao tác phương pháp hắn nhìn thoáng qua ngoài sân rộng tùng lâm âm thầm gật đầu trong rừng khẳng định có dòng sông bắt cá nên vấn đề không lớn chính là không biết rõ cấp một cấp hai cá lực công kích mạnh bao nhiêu cái này thời điểm vòng thứ nhất thức tỉnh dẫn dắt đã đến giờ trong đám người truyền tới từng đợt tiếng thán phục t r â n pham n g ầ g đầu nhìn lên chỉ thấy ngồi vây quanh tại hải đăng người chung quanh có người quanh thân lõe lên tinh quang điểm điểm trước mặt còn ra hiện lập lõe sáng lên lục mang tinh trận còn có người quanh thân lõe lên tinh quang điểm điểm nhưng trước mặt cũng chưa từng xuất hiện lục mang tinh trận phần lớn người chung quanh không có bất luận cái gì dị trạng yên lặng một tên người mặc áo giáp thanh niên cao giọng giải thích hai câu đám người theo hắn giải thích bên trong thu hoạch đến rất nhiều tin tức chân pham cũng lặn h ư có điều suy nghĩ n g ư lai、like, trước mặt xuất hiện lục mang tinh trận cũng lõe lên tinh quang điểm, điểm người chính là đã thức tỉnh ngự thú thiên phú cùng tinh vũ giả thiên phú mà quanh thân lõe lên tinh quang điểm điểm nhưng cũng không có lục mang tinh trận người thì là chỉ cảm thấy tỉnh tinh vũ giả thiên phú ngự thú sư cùng tinh vũ giả tiềm lực t r ê n lệch cực lớn bởi vì ngự thú sư bản thân cũng có tinh vũ giả thiên phú song phương đều là tu luyện tinh lực tinh vũ giả chỉ có thể thông qua tinh lực đến tôi thể cũng vận dụng tinh lực đến thôi động võ k ỹ hoặc là võ pháp ngự thú sư đồng dạng có thể thông qua tinh lực tôi thể cũng vận dụng tinh lực đến thôi động võ ký cùng võ pháp nhưng ngự thú sư còn có thể cùng ngự thú ký kết khế ước trực tiếp thu hoạch ngự thú lực lượng cũng cùng ngự thú cộng đồng trưởng thành cùng một chỗ chiến đấu cùng giai tinh vũ giả cùng ngự thú sư trừ phi đặc thù tình huống nếu không tinh vũ giả trên cơ bản đều là muốn bị ngự thú sư n g h i ề n ép giống man hoang quần bạo viên trên bờ vai nữ t ử nàng mang theo một con lớn như thế ngự thú cùng giai tinh vũ giả làm sao cùng với nàng đánh người ta thậm chí không cần tự mình xuất thủ kêu man hoang quần bạo viên là có thể đem tinh vũ giả này trực tiếp truy dẹp mà lại ai có thể xác định nàng có mấy cái ngự thú vạn nhất lại triệu hoán đi ra một đám đại tinh tinh từng bước từng bước thay phiên trên ngươi a không thay phiên đánh ngươi ngươi có thể chịu được tại cái này lam tinh ngự thú sư địa vị so trong tượng, tượng còn cao hơn được nhiều a bất quá cái này thức tỉnh tỷ lệ tựa hồ quá thấp một điểm năm trăm n g ư ờ i chia một ư ơ i tổ tiến hành thức tỉnh dẫn dắt nhưng thức tỉnh ngự thú thiên phú người chỉ có năm mươi hai người chỉ có một phần m ộ mươi mà thức tỉnh tinh vũ giả người liền tương đối nhiều năm trăm n g ư ờ i bên trong hết thể có một trăm l i n ă m người đã thức tỉnh tinh vũ giả thức tỉnh tỷ tỉ lệ vượt qua một phần năm dựa theo cái tỷ lệ này cái này hai vạn người đoán chừng sẽ có hai người khoảng chừng trở thành ngự thú sư có hơn bốn người có thể trở thành tinh vũ giả bất quá còn lại những người kia tại ba ngày sau đó còn có một lần thức tỉnh cơ hội không biết rõ cuối cùng có thể thức tỉnh bao nhiêu người chân phàm rời ánh mắt quét mắt chung quanh mặt khác ba cái ngự thú mặt khác ba cái ngự thú chiến lược đẳng cấp đều là cấp mười chủng tộc đẳng cấp cũng đều là trung đẳng siêu phàm bất quá tiềm lực đẳng cấp cũng s o man hoang quần bạo viên thấp nhất tinh chỉ có nhị tinh chỉ từ tiềm lực đẳng cấp đến xem tiểu bạch cơ hồ có thể nghiền ép b ọ n chúng lúc này thức tỉnh người nhảy cấm hoan hô tại một đám sĩ binh dẫn dắt d ư ớ i đi một bên khác kiểm nghiệm ngự thú thiên phú và tinh vũ giả thiên phú mà không có thức tỉnh người t h n g cái hủ sắc mặt rất là khó coi vương đẳng không chịu được thở dài nói ra có thể thức tỉnh đều là thiên tri kiêu tử a ba ngày sau còn có một lần cơ hội nhưng nếu như ba ngày sau lần thứ hai thức tỉnh dẫn dắt vẫn không có thức tỉnh vậy cũng chỉ có thể đi làm thợ mỏ cho dù là xuyên việt rồi về sau cả đời này cũng chỉ có thể làm một người bình thường sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất ai thật hy vọng ta cũng có thể thức tỉnh ngự thú sư ta cũng không nguyện ý sau khi xuyên việt vẫn là bình thường à. bên cạnh một người nói ra thợ mỏ đó cũng là nói sau cái này ba ngày có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề à. ai biết rõ kia trong rừng có cái gì quái vật à. t r u n g quanh rất nhiều người tâm tình cũng trở nên nặng nề vô cùng trần pham không nói gì sắc mặt tương đối bình tĩnh ngoại trừ bởi vì hắn từ nhỏ tại cô nhi viện trường lớn cùng chó hoang chiến đấu qua vô số lần gặp qua sóng to gió lớn bên ngoài chủ yếu là bởi vì hắn đã biết mình là cái che bức nhưng nói trở lại coi như hệ thống nơi tay nên cậu vẫn là phải cậu hèn n ọ n phát d ụ trang bức không muốn không phải vậy chết như thế nào cũng không biết rõ chỉ ít hiện tại hắn liền không có chút nào sức tự vệ bốn sau một tiếng rưỡi vương đằng nhẹ nhàng đẩy một cái chân phàm trần phàm huynh đệ nhanh đến thiên chúng ta trần phàm gật đầu một tòa hải đang năm mươi người mười tòa hải đang đồng thời tiến hành một lần thức tỉnh dẫn dắt chính là năm trăm người năm phút một lần hiện tại cũng liền còn lại ba nghìn người t à hữu chỉ chốc lát t r ầ n phàm cùng vương đằng đội ngũ bắt đầu di động một đám người tại một đội sĩ binh dẫn dắt dưới quy củ ngồi xếp bằng tại một tòa hải đăng t r u n g quanh vừa mới ngồi xuống t r ầ n phàm liền không nhịn được hít sâu một hơi tại hải đăng quang mang bao phủ phía dưới hắn cảm giác tựa như mùa đông ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân có một loại ấm áp cảm giác t r ầ n phàm nhắm mắt lại cảm giác được rõ ràng một cố kỳ dị năng lượng đang từ hải đăng trên tiêu tán mà ra không có vào trong đầu của hắn nhưng ngự thú không gian bên trong phàm phất chỉ là một trận gió thổi qua về sau liền rốt cuộc không có động năm phút sau một đám người t h ầ n sắc khác nhau đứng lên tới t r â n phạm nhìn một chút tự mình chung quanh không có bất luận cái gì dị trạng mà phạm vi đối diện vương đ ẳ n g thì là hai tay chấn động hô to một tiếng ta ta thức tỉnh tinh vũ giả thiên phú ta là tinh vũ giả ha ha ha ha ha. bên cạnh một cái đã thức tỉnh ngự thú sư thiên phú t h i ế u nữ vui đến phát khóc ô ô khóc ra tiếng cái khác không có thức tỉnh thiên phú người thì cúi t h ấ p đầu yên lặng đi tới một bên giờ này k h ắ c này trên quảng trường đã chia làm ba người quần một đám người là đã đã thức tỉnh thiên phú người một đám người là trải qua thức tỉnh dẫn dắt nhưng không có mở khải thiên phú người cuối cùng một đám người là cuối cùng chờ đợi thức tỉnh dẫn dắt người không có ai đi tận lực tách ra những người này nhưng mọi người cảm thấy nhường trận tuyến rất là rõ ràng từ đó về sau có lẽ đây chính là người của hai thế giới hiện thực chính là như thế tàn khốc trần phang cười cười chuẩn bị tiến lên nói với vương đằng một tiếng chúc mừng đã thấy vương đằng liếc hắn một cái về sau trực tiếp đi tới kia thiếu nữ trước mặt nói ra tiểu nội muội ta thức tỉnh tinh vũ giả thiên phú ngươi đã thức tỉnh ngự thú sư thiên phú một hồi nhóm chúng ta cùng một chỗ tổ đội a mặc dù ngươi đã đã thức tỉnh ngự thú sư thiên phú nhưng bây giờ còn không có ngự thú lực lượng cũng không mạnh ta có thể bảo hộ ngươi nói vương đằng lột lên tay áo lộ ra phát đạt hai đầu cơ bắp được rồi kia thiếu nữ gật đầu vương đằng mặt lộ vẻ vui mừng liền nhìn cũng không nhìn trần phàm một cái liền hướng đi đã thức tỉnh thiên phú nhóm người kia tìm cái khác đồng đội đi mà kia thiếu nữ nhìn thoáng qua trần phàm về sau liền nhu thuận đi theo vương đằng sau lưng chương ba ta vỡ ơ y ma có thể đi vào tự mình ngự thú không gian chương ba ta vậy mà có thể đi vào tự mình ngự thú không gian trần phàm nhịn không được cười lên Đã t h ứ cô t nhi n h viện ũ g ả t h i những năm kia sinh hoạt nói cho hắn biết điệp thấp có thể miễn trừ rất nhiều phiền phức điệp thấp có thời điểm còn có thể cứu mạng cái này mấy ngày cần trợ giúp tiểu bạch tăng lên chiến lược đẳng cấp cùng người tổ đội có chút không tiện ba ngày về sau lại đem tự mình thức tỉnh sự tỉnh công khai cũng không một a bốn không có chuyện gì tiểu huynh đệ ba ngày về sau nhóm chúng ta còn có lần thứ hai thức tỉnh cơ hội đây một tên mang theo kính mắt thanh niên nhẹ nhàng vô vô trần phàm b ả vai an ủi một câu trần phàm lễ phép cười với hắn một cái lại qua mấy phút sau từng đội từng đội sĩ binh tới bắt đầu cấp cho trí năng đồng hồ chính như man hoang cuồng bạo viên trên bờ vai nữ tử kia nói cái này trí năng đồng hồ chính là điện thoại cùng máy vi tính tập hợp thể phía trên lại còn có hệ t r ạ n trần phàm đeo lên trí năng đồng hồ về sau đem khởi động một cái như là máy tính giao diện giả lập hình ảnh lập tức ở hắn trước mặt hiện hiện mà ra trần phà ngón tay sờ nhẹ kia giả lập máy tính giao diện liền như là thao tác máy tính bảng lục l ộ i một phen về sau hắn rất nhanh liền quen thuộc trên cổ tay cái này máy tính thao tác tìm được một cái chính thức nhận chứng ngự thú diễn đàn diễn đàn trên cái thứ nhất đưa đ ỉ n h thiếp mời nói chính là ngự thú không gian vẽ tay đồ trần phà ngón tay khai động ấn mở cái kia thiếp mời nhưng vừa mới ấn mở trần phàm liền ngây ngẩn cả người thiếp mời bên trong tất cả thuộc tính ngự thú không gian cùng hắn cũng không đồng dạo những cái kia trên hình ảnh tất cả ngự thú không gian đều là màu xám không có trời xanh không có mây trắng chỉ có chính giữa vị trí là thải sắc thủy thuộc tính ngự thú không gian chính giữa là hải dương đồng dạng nhạt m à u lam hòa thuộc tính ngự thú không gian chính giữa là hỏa diễm đồng dạng h ỏ a hồng sắc không có trời xanh không có mây trắng không có bãi cỏ không có cửa chuyện gì xảy ra t r â n pham đ è xuống trong lòng rung động cùng bực bội lần nữa bắt đầu cẩn thận xem xét hệ thống giao diện cái này trang một cái xem hắn kem chút trực tiếp nhảy dựng lên cái gặp kia hệ thống giao diện góc dưới bên trái lại có hai hàng phi thường nhỏ chữ nghĩa cùng cái nút chữ nghĩa viết túc chủ muốn tiến vào ngự thú không gian xin nhấn tiến vào tốc chủ n g h ĩ ly khai ngự thú không gian xin n h ấ n ra chữ nghĩa phía dưới có hai cái cái nút một cái nút trên viết tiến vào một cái nút viết ra bỏ m ặ t là chữ nghĩa vẫn là cái nút cũng nhỏ đến thương cảm nếu không phải trần phàm phát hiện của k h á i lần nữa cẩn thận xem xét hệ thống cũng không nhất định có thể chú ý tới người lại ra hệ thống trọng yếu như vậy tác dụng d ấ u ở như thế không để cho người chú ý nơi hẻo lánh mà lại kiểu chữ còn như thế nhỏ đây không phải cố ý hố người a chờ chút ta có thể tiến vào tự mình ngự thú không gian chẳng lẽ ngự thú sư đều có thể tiến vào tự mình ngự thú không gian t r ầ n phạm mở ra k ê u ngự thú sư diễn đàn chuẩn bị ghi tên tài khoản sau đó hỏi nhiều ngự thú không gian vấn đề xin điền vào biệt danh làm tinh đệ nhất xoái biệt danh đã ghi tên thứ đồ gì cái nào không muốn mặt đồ vật nhanh chân đến trước rồi đường quốc đệ nhất xoái biệt danh đã được ghi tên đông hải thành đệ nhất xoái biệt danh đã được ghi tên thảo quá khinh người quá t u ấ n tú ta nên làm cái gì biệt danh đã được ghi tên mỗi ngày bị tự mình đẹp trai tỉnh làm sao bây giờ biệt danh đã được ghi tên ngoại trừ đẹp trai ta không có gì cả biệt danh đã được ghi tên quá hắn sao không biết xấu hổ những này ngự thú sư quá hắn sao không biết xấu hổ trần phang tóc mày suy nghĩ một lát lại thâu nhập một cái biển danh lam tinh đệ nhất xoáy cha hắn ghi tên thành công ai trần phang nới lỏng một hơi chỉ là một cái ngự thú sư diễn đàn tài khoản ghi tên liền để hắn xem rõ ràng cái thế giới này âm v cùng xấu xí nơi này không muốn mặc người thật sự là nhiều lắm trần phang mở ra diễn đàn phát cái thiếp mời hỏi xin hỏi lao t h i ế t nhóm ngự thú sư có thể tiến vào tự mình ngự thú không gian sao một lát công phu t i ế p mời phía dưới liền xuất hiện một mạng lớn hồi phục ngự thú không gian là nhường ngự thú ngủ say minh tưởng địa phương ngự thú sư tiến vào tự mình ngự thú không gian ngươi mẹ nó đang suy nghĩ cái dám ăn theo cái thứ nhất ngự thú sư xuất hiện tại phiến đại địa này đã có hơn 2.000 n ă m làm sao còn có người nâng loại vấn đề ngu ngốc này xem xét chính là vân người chơi đ o á n chừng liền ngự thú không gian cũng còn không có chứ ngươi xem ghi tên ngày là hôm nay hẳn là nơi khác vừa qua khỏi tới làm gì trên lầu ngươi kỳ thị nhóm chúng ta nơi khác người a ngươi lão tử không phải nơi khác tới ngươi lão tử không phải lời nói ra ra ngươi không phải nơi khác tới c h u y ề n t ố n g mê vụ theo cái gì thời điểm bắt đầu ngươi có thể xác định sao ta hoàn toàn có lý do tin tưởng làm tình trong lịch sử cái thứ nhất ngự thú sư chính là nơi khác tới trên lầu nhốn náo cái gì mà nhốn náo nơi khác cùng bản địa cũng chính là nói đùa thuyết pháp mà thôi đã nhiều năm như vậy chỗ nào còn được chia rõ ràng nơi khác bản địa a ta ba mươi năm trước tới hiện tại nhi tử đều muốn kết hôn ngươi nói nhi tử ta là nơi khác vẫn là bản địa đừng nói a ta nói tiếp đi lâu chủ hỏi cái này kỳ hoa vấn đề a lâu chủ ngươi nghĩ tự mình làm cái chiếc lồng nuôi mình a nếu có thể tiến vào tự mình ngự thú không gian vậy ta còn mua cái gì phòng Thì、thật loại suy nghĩ này cũng không chỉ là lâu chủ một người a ngươi ngẫm lại xem gặp cường địch đánh một cái tiến vào không gian của mình cường địch lập tức liền mơ hồ là cái vô địch kỹ năng bất quá ngươi có thể muốn dùng cả một đời đến thất tỉnh chậm dãi trở đi có thời điểm ngẫm lại cũng không công bằng tại dã ngoại thời điểm chúng ta ngự thú có thể đi vào ngự thú không gian nghỉ ngơi mà nhóm chúng ta lại muốn màn trời chiếu đất nếu là thật có thể đi vào tự mình ngự thú không gian thật là tốt biết bao mới nhất một cái là một cái ai đi gọi nhìn không thấy tao phát lâu chủ vì cái gì ngươi sẽ hỏi như thế kỳ hoa vấn đề chẳng lẽ nói ngươi có thể tại tự mình ngự t h ú không gian tự do xuất nhập ngươi muốn ngưu bức như vậy lao tử nuốt phân tự sát chân p h a m tại một đầu cuối cùng phía dưới hồi phục một câu cấm ăn nhờ ở đầu nhìn không thấy tao lập tức liền nổi giận tiểu tử ngươi nói như vậy bình thường không ít bị đánh a chân p h a m ngươi đoán được thật chuẩn đồng dạng một ngày chịu ba trận đánh nhìn không thấy tao phát một tấm lửa g i ậ n n mút trời biểu lộ chân p h a m ngươi vẻ mặt này tựa như là n g ư ơ i đột nhiên phát hiện ở chung hai cái mỹ nữ cùng ngươi cùng một chỗ đứng đấy đi tiểu nhìn không thấy tao báo lên tên của ngươi địa chỉ ta đi tìm ngươi chân phàm cậu n ữ có nói Trên mặt đất một chương ọ n g cỏ, c í n h là một bốn ả d g tú h siêu cấp kiếm tiền hệ thống tác dụng chương bốn dù tú hôm siêu cấp kiếm tiền hệ thống tác dụng thiết mời mới vừa phát ra rất nhanh lại là một đồng lớn hồi phục ngự thú tiến hóa tuyến đường hai n g h n năm đến nhóm chúng ta vẫn luôn đang nghiên cứu hiện tại cũng coi là thành quả nổi bật rất nhiều ngự thú ngươi cũng có thể tại ngự thú diễn đàn t r a được hắn tiến hóa lộ tuyến tự mình động thủ cơm no à o ấm quái vật t r ù n g loại nhiều lắm sông núi có cây g i ã thú đều có thể tiến hóa trong cánh cửa không gian hàng năm đều có thể ra một đống trước kia chưa thấy qua quái vật nghị phải biết tất cả quái vật tiến hóa tuyến đường đây là không thể nào nhưng nhóm chúng ta một mực tại cố gắng trên lầu nói không sai liền xem như chuyên nghiệp dục thú đại sư cũng không dám nói biết rõ tất cả ngự thú tiến hóa tuyến đường a bất kể nói thế nào nhân loại nghiên cứu ngự thú nhiều năm như vậy Vẫn không thành là có ít quả, tộc cấp, cũng là khó khăn a. đúng ã biết nhiều rất t ngự h h h ó m c ú n ta t vậy chiến bản đến hóa tuyến lược đẳng cấp tương đối mà nói tương đối dễ dàng chủng tộc đẳng cấp thực tế quá khó khăn muốn nhìn kỳ ngộ nhưng kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu a địa chỉ của chúng ta là rất nhanh người kêu lại phát một cái phía trên một cái đánh nhầm là bảo hộ n g ư ơ i ngự thú phòng làm việc không phải lừa dối người dục thú phòng làm việc hôn đản này phương pháp nhập khắp nơi bạn thân quảng cáo phòng làm việc lừa dối đến trên đầu ta tới chân pham cười lạnh một tiếng bất quá cái này lừa dối n g ư ơ i dục thú phòng làm việc báo giá cả ngược lại để hắn đại khái giải được hiện tại bồi dưỡng ngự thú hành tình tự mình ra vật liệu trong vòng cấp năm ngự thú tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp m ộ ư ơ i năm vạn liên minh tệ c h â n pha mở ra thiên độ tìm tòi một cái đông hải thành giá phòng phát hiện đông hải thành một bộ một trăm linh m v phòng ở giá tiền là chín mươi vạn liên minh tệ khoảng t r ư ờ n g nội thành quý nhất ngoại thành tiện nghi cho nên tăng thêm tài liệu đem ngự thú chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp năm đông hải bên trong thành thành một bộ phòng ở chỉ sợ đều không đủ a rất kiếm tiền quá kiếm tiền đây quả thực là đạt tiền hợp pháp hợp tình hợp lý bạo lợi quá làm cho người ta mong lợi Trân huyết tình không ám ảnh phía dưới còn có một cái tựa hồ trải qua nhận chứng g ụ c thú đại sư đánh giá đây là thức tỉnh đố ngẫu miêu tối, tối ưu tiến hóa tuyến đường xem cái này tiến hóa tuyến đường đố ngẫu miêu tiến hóa đến cuối cùng cũng chính là tinh không ám ảnh miêu cái này tiến hóa tuyến đường cùng hệ thống trên biểu hiện phổ thông tiến hóa tuyến đường đồng dạng nhưng mình hệ thống bảng bên trên còn có một cái ẩn tàng biến dị tiến hóa tuyến đường đầu k i a tiến hóa tuyến đường rõ ràng so phổ thông tiến hóa tuyến đường cường h ã n được nhiều a mà lại hệ thống bảng bên trên tiểu bạch ẩn tàng biến dị tiến hóa tuyến đường cuối cùng là cái im lặng tuyệt đối rõ ràng còn có thể đột phá đến t ầ n g thứ cao hơn nhưng phổ thông tiến hóa tuyến đường đến tinh không ám ảnh miêu liền im bặt mà dừng bốn trần pham lại tại diễn đàn lục soát không bên trong thâu nhập man hoang quần bảo viên tiến hóa tuyến đường man hoang quần bảo viên tiến hóa tuyến đường man hoang quần bảo viên thạch phu ma viên thiết bị ma viên Quả nhiên, hệ thống đưa ra phổ thông tiến hóa tuyến đường hòa luận đàn trên tìm thấy được tiến hóa tuyến đường cơ bản nhất trí nhưng xem diễn đàn trên nói rõ cái này man hoang quần bạo viên có lại chỉ có đầu này tiến hóa tuyến đường mà hệ thống còn cho ra một cái ẩn tàng biến dị tiến hóa tuyến đường có thể để cho man hoang quần bạo viên đột phá đến thái cổ thương viên trở lên hai đầu tiến hóa tuyến đường cách biệt một trời xem ra về sau tiểu bạch tiến hóa cần thiết vật liệu có chỗ dựa rồi chỉ là tăng lên một cái chiến lực đẳng cấp động một tí mười mấy vạn liên minh tệ kia tăng lên chủng tộc đẳng cấp còn không phải lật mấy lần lát nữa mở một cái ngự thú bồi dưỡng cửa hàng Coi như m ộ t tháng chỉ tiếp mấy đơn thổ hào sinh ý, cũng có thể tại chỉ hào sinh đơn cũng có mấy ý, r ấ t thời i g a n ngắn bên trong, liền trở thành siêu trở c ấ phám p ú hào Chân h p hít sâu một hơi lần nữa đ è xuống trong lòng rung động cùng quân hỷ mở ra hai cái giao diện phân biệt thâu nhập chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp Ngự đẳng chiến đẳng cùng chủng đẳng Chiến đẳng cấp, cấp thông, 6 cấp 10, tinh anh cấp, 11 cấp 15, thủ linh chiến cấp, cấp tướng thú tộc thủ chia phổ cấp lược cấp thống cấp. lược cấp, 30, vương giả cấp cấp 35, bá chủ cấp, 36, cấp đế hoàng cấp, cấp cấp, c làm Chúa thể cấp. chủng ú a tể t cấp, cấp, cấp r tộc đẳng cấp thì đại biểu cho ngự thú tiên thiên ưu thế cùng tiềm lực phát triển quyết định ngự thú chiến lược đẳng cấp hạn mức cao nhất nhưng hạn mức cao nhất cũng không phải là không cách nào đánh vỡ một khi hạn mức cao nhất đánh vỡ có khả năng thức tỉnh hơn cường đại thiên phú dị năng chiến lược đẳng cấp tương đồng cũng không đại biểu ngự thú thực lực hoàn toàn nhất trí bởi vì còn muốn cân nhắc đến chủng tộc đẳng cấp chiến lược đẳng cấp tương đồng ngự thú chủng tộc đẳng cấp càng cao cũng liền càng mạnh đơn cử ví dụ chiến lược đẳng cấp đều là cấp năm con thỏ cùng lá hổ lá hổ chủng tộc đẳng cấp phải mạnh hơn con thỏ rất nhiều có tiên thiên ưu thế cho nên mặc dù chiến lược đẳng cấp tương đồng nhưng lại có thể nghiền ép đồng dạng chiến lược đẳng cấp con thỏ tinh vũ giả cùng ngự thú sư tu vi đẳng cấp đều là nhất phẩm đến cựu phẩm cựu phẩm trở lên còn có chỉ là người bình thường cũng không hiểu d õ mỗi một phẩm lại phân làm ngũ trọng tiên tại ngự thú đích thế giới ngự thú sư tiềm lực phát triển xa xa mạnh hơn tinh vũ giả ngoại trừ bởi vì ngự thú sư có thể ký kết nhiều cái cũng bởi vì ngự thú trưởng thành có thể trả lại lực lượng cho ngự thú sư nhường ngự thú sư lớn lên càng nhanh đem những này tin tức yên lặng ghi lại về sau trần phạm lại liếc mắt nhìn quảng trường chu vi bốn cái ngự thú bao quát man hoang cuồn bạo viên ở bên trong bốn cái ngự thú chiến lược đẳng cấp đạt đến cấp một ư ơ i thuộc về tinh anh cấp mà bọn chúng chủng tộc đẳng cấp đều là trung đẳng siêu phàm vô luận là chiến lược đẳng cấp vẫn là chủng tộc đẳng cấp cũng xa xa áp đảo hiện tại tiểu bạch phía trên nhưng là trần phàm tin tưởng thu thập được cần thiết vật liệu về sau tiểu bạch muốn siêu việt cái này bốn cái cường đại ngự thú căn bản không phải việc khó gì bất quá đây đều là nói sau. rất cần tiền cần thời gian a nghĩ biện pháp đem tiểu bạch thực lực tăng lên tới cấp hai mới là việc cấp bách nếu không tùng lâm khảo hạch cái này ba ngày chỉ sợ cũng hung hiểm vạn phần đây nghĩ tới đây trần p h à m mở ra thiên độ địa đồ sau đó tại trên bản đồ thâu nhập đường quốc đông hải thành tiếp dẫn quảng trường một tấm lớn địa đồ lập tức hiện ra ở trước mặt của hắn trong địa đồ bên trên còn có liên quan tới tiếp dẫn quảng trường cùng chung quanh tùng lâm giới thiệu tiếp dẫn chung quanh quảng trường mảnh này tùng lâm tên gọi hắc nghĩ lâm hắc nghĩ lâm bên trong có bao nhiêu đầu quạng sát mạch trong đó sinh hoạt rất nhiều một đến cấp hai thực thiết hắc nghĩ cùng thánh giác trùng t r ầ n phám hai cây ngón tay k h ẽ động đem địa đồ phóng đại phóng đại lại phóng đại tìm được hắc nghĩ lâm có một con sông gọi là trầm tinh hà trầm tinh hà từ tây hướng đông quanh co khúc k ó hiệu quan xuyên cả tòa tùng lâm bởi vì trong đó sinh tồn lấy vô số lam lân yêu ngư những cái tia lam lân yêu ngư lân phiến cũng hiện lên bảo màu lam tại ánh nắng chiếu xuống tựa như lập lòe sáng lên ánh sao cho nên mọi người đem con sông này xưng là trầm tinh hà trầm tinh hà bên trong lập l õ n g ê n n g ư ờ i đ n sông chủ yếu là một đến cấp ba tính tình bạo ngược tính công kích mạnh là hắc nghĩ lâm nguy hiểm nhất địa phương. Sở dĩ nói nguy hiểm nhất, là bởi vì hắc nghĩ lâm bên trong thực tiễn hắc nghĩ cùng thánh giáp trùng các loại q u á i vật trên cơ bản chỉ có cấp một cùng cấp hai mặc dù số lượng tương đối nhiều nhưng tính uy hiếp cũng không cao mà trầm tinh hà bên trong rất nhiều cấp ba lam lân yêu ngư phun ra súng bắn nước uy lực cực mạnh khoảng cách gần đủ để đem phổ thông người trưởng thành thân thể đánh ra đến cái huyết động cho nên trên bản đồ trầm tinh hà bên cạnh cũng có hồng sắc chữ lớn cảnh cáo t r ầ n pham nhũ mày chiến lược đẳng cấp đạt tới cấp ba cá cũng đáng sợ như vậy rồi sao xem ra muốn cẩn thận một chút không đối với còn không có chân chính bắt đầu tu luyện hắn cùng tiểu bạch tới nói chỉ sợ cấp hai liền vô cùng nguy hiểm h ắ chương n g lâm bên trong chủ yếu là một bên trong nghĩ cùng thánh trùng, n thực thiết giáp chủ cấp hắc h yếu n g xem kia t r năm ngự thú thời đại hoàng kim chương năm ngự thú thời đại hoàng kim ý thức được trầm tinh hà mức độ nguy hiểm trần p h à m cũng là có chút điểm phiền muộn con cá này không có tốt như vậy bà ta khi c ò n bé bỏ mặc là đi đồng ruộng bắt cá vẫn là đi trong sông bắt cá k i a tràn đầy đều là niềm vui thú nghĩ không ra tại cái này làm tinh bắt cá còn muốn buốc lên bị đánh thành cái sàn nguy hiểm còn tốt tiểu bạch đã thất tỉnh mà lại tiểu bạch là lôi thuộc tính ngự thú lôi thuộc tính lực công kích hẳn là cường hành phi thường trước tiên ở bờ sông đi một chút tìm một chút xem có hay không ruộng lúa vùng đất ngập nước hố nước đi những cái kia địa phương bình thường đều sẽ có cá mà lại rõ ràng so trầm tinh hà muốn an toàn được nhiều mặt khác hệ thống có thể xem xét quái vật đẳng cấp nhìn thấy có cấp ba lam lân yêu ngư ta đi vòng qua còn không được ca chân phàm trong lòng làm xong dự định âm thầm gật đầu trầm tinh hà cá khả năng giúp đỡ tiểu bạch tăng lên chiến lực đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp coi như kia cấp ba lam lân yêu ngư vô cùng nguy hiểm hắn cũng khẳng định là muốn sông vào một lần lại tra xét một phen trầm tinh hạ cùng hắc nghĩ lâm tin tức về sau trần phan bắt đầu đọc qua lam tinh cái k h á c tin tức bốn hơn hai ngàn năm trước một ngày mặt trời hạ xuống về sau ngày thứ hai không có dâng lên trên bầu trời chỉ có hai cái mặt trăng toàn bộ lam tinh cũng lâm vào khủng hoảng tưởng rằng ngày tận thế tới thẳng đến ngày thứ ba mặt trời lần nữa từ từ bay lên nhưng lam tinh trên bầu trời lại là xuất hiện vô số kẻ đen như mực k h ẽ hở trải rộng tại trên trời cao k h ẽ hở là một đạo thần bí cổng không gian liên thông từng cái kỳ quái thế giới khác có cổng không gian kỳ dị lực lượng theo một đạo đạo không gian trên cửa tràn vào lam tinh lam tinh bắt đầu xuất hiện thoát thai hoàn cốt đồng dạng diễn biến một phương diện động thực vật cũng bắt đầu sinh trưởng tốt biến dị sông núi có cây có thể tiến hóa lam tinh đồ cổ đao kiếm cũng có thể dựng d ụ n gia linh mỗi một cái sinh vật cũng có được siêu phạm tiến hóa khả năng mà thức tỉnh sinh vật cũng nắm giữ lực lượng cường đại như phong vũ lôi điện hỏa d i ễ m gió lốc tựa như địa cầu trong thần thoại thần thú mang cho nhân loại to lớn uy hiếp nhưng một phương diện khác nhân loại cũng thấy tỉnh của mình huyết mạch lực lượng cùng siêu p h à m lực lượng huyết mạch lực lượng là tiềm ẩn tại nhân loại linh hồn huyết mạch chỗ sâu một loại lực lượng rất nhiều người có thể thông qua minh tưởng trong đầu mở ra tới một cái dị không gian dùng để câu thông cùng bồi dưỡng siêu phạm sinh vật cho nên mọi người cũng đem xưng là ngự thú lực lượng siêu phạm lực lượng mọi người đem xưng là tinh lực là bên trong cửa không gian kỳ dị lực lượng tuân ra về sau nhân loại nắm giữ một loại lực lượng thức tỉnh tinh lực、người. chưa chắc sẽ thức tỉnh ngự thú lực lượng nhưng thức tỉnh ngự thú lực lượng người nhất định thức tỉnh tinh lực chỉ có thể sử dụng tinh lực tu luyện người mọi người đem xưng là tinh vũ giả đồng thời có được tinh lực cùng ngự thú lực lượng người mọi người đem xưng là ngự thú sư tinh vũ giả mặc dù cũng có thể tu luyện tới rất cường đại nhưng tuyệt đại bộ phận tinh vũ giả chỉ là ngự thú sư vật làm nền bởi vì ngự thú sư cải biến toàn bộ thế giới làm tinh xuất hiện vô số siêu phàm quái vật về sau nhân loại không gian sinh tồn bị thật to áp súc gặp phải nguy cơ to lớn nhưng ngự thú sư xuất hiện cải biến cục diện này diễn về sau quái vật khắp toàn bộ lam tinh cho nhân loại tạo thành uy hiếp cực lớn đừng nói 2.000 n ă m trước vũ khí lạnh liền liền xã hội hiện đại sùng tháo đều chỉ có thể đối nhỏ yếu một điểm quái vật có tác dụng mà khó mà uy hiếp được những cái tia cường đại quái vật nhân loại cơ hội bị dồn đến việc cành chỉ có thể tích chỗ một góc co đầu rút cổ tự vệ thằng đến ngự thú sư xuất hiện ngự thú sư cùng rất nhiều quái vật ký kết khế ước nhường nhân loại thu được cường đại giúp đỡ thay đổi nhân loại bị quái vật chèn ép cực diện quái vật nhưng thật ra là một loại gọi chung vô luận là đến từ thế giới khác vẫn là lam tinh động thực vật biến dị Tất cả những quái vật này đều có thể cùng ngự thú sư ký kết khế ước trở thành ngự thú sư đồng bạn trở thành ngự thú ngự thú cùng ngự thú sư có thể lẫn nhau xúc tiến cộng đồng trưởng thành bắt đầu thời điểm nhân loại chỉ là bắt giữ nhỏ yếu siêu phàm quái vật hoặc là ấp một chút quái vật t h ứ n g sau đó cùng chúng nó ký kết nhưng là qua rất nhiều năm về sau bỏ m ặ t là người hay là siêu phàm quái vật cũng phát hiện siêu phàm quái vật tại ngự thú không gian bên trong tốc độ phát triển phi thường nhanh cơ hội là bọn chúng tại ngoại giới mấy lần mà lại tại ngự thú không gian bên trong ngự thú có thể lại càng dễ đột phá chủng tộc hạn chế thu hoạch được khó mà tưởng tượng siêu phàm tiến hóa rất nhiều đã thức tỉnh cao cấp trí tuệ siêu phàm quái vật bắt đầu chủ động tìm kiếm cùng nhân loại ký kết khế ước hy vọng mượn nhờ nhân loại ngự thú không gian nhanh chóng trưởng thành lấy đột phá chiến lực cùng chủng tộc hạn chế cứ như vậy cường đại ngự thú sư nhóm dẫn theo cường đại ngự thú nhường nhân loại thấy được quật khởi hy vọng. rất nhiều năm sau toàn bộ thế giới trở lại nhân loại chủ đạo cương đại ngự thú sư cùng tinh vũ g i ả nhóm liên hợp lại cấu trúc đi lên một cái tiếp một cái chủ thành c h ặ n lại những cái kia quái vật kinh khủng cùng dị tộc xâm nhập lại qua một số năm sau nhân loại thành lập nên huy hoàng ngự thú văn minh sau đó đi ra chủ thành bắt đầu tìm tòi một cái kia lại một cái cổng không gian sau thế giới bốn lam tinh ngự thú thế giới thời đại hoàng kim đại khái hiểu thật đúng là để cho người ta chờ mong a chân p h a n ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời theo quảng trường cái này hướng đông nhìn đi xa xôi trên bầu trời thình lình phân bố đằng đáng bảy cái khe hở Đông Hải trần phang c lại cái có n nón g g i tay chậm rãi hoạt động tiếp tục xem lấy ngựa thú diễn đàn trên tin tức lúc này từng đội từng đội sĩ binh tới dẫn dắt đến đám người lần nữa bắt đầu xếp hàng sau đó nhận lấy binh khí dọc theo quảng trường có từng loạt từng loạt giá binh khí giá binh khí bên trên tất cả đều là vũ khí lạnh đao thương kiếm kích truy thuẫn bốn âu chân pham ánh mắt tại giá binh khí trên nhanh chóng quét qua cầm lên một cây xin cá cùng một cái dao găm một tất dài một tất mạnh xin cá cái đồ chơi này bỏ m ặ t là dùng đến xin cá vẫn là đối phó cái khác quái vật cũng phi thường thuận tiện đao và kiếm ngược lại là khá hay nhưng hắn bây giờ còn chưa có bắt đầu tu luyện đã không có tinh lực cũng sẽ không đao công kiếm kỹ cầm cũng làm ỏ mậm chặt đâm loạn xa so với bất quá xin n cá như thế thực dụng về phần g a o găm chân pham thuần túy là vì làm thị cá làm chuẩ về sau trần phạm lại cùng đám người xếp hàng nhận lấy một túi nhỏ thức ăn nước uống đồ ăn là ba khối bàn tay lớn nhỏ bánh mì một cái đùi gà cùng một bình nước đám người nhìn xem kia một chút xíu đồ ăn cũng là có lời hoàn thán nhưng có man hoang c u ầ n b ạ o viên các loại mấy cái kinh khủng ngự thú tại không người nào dám lớn tiếng ồn ào bốn Tốt. Man hoang cùng bạo viên trên vai nữ tử, vô thủ trưởng, mặt trời tại ta theo tìm tổ tiến muốn Man mang hoang vai cao ra, khai, cùng viên nữ giọng nói dâng lên, hiện tại ta liền muốn mang theo đội ngũ ly khai, chính ngươi người, tìm người tổ đội, chuẩn bị tiến vào h bạo vào các bị vô vô đội đội, đã ly Hắc nghĩ l â mặt bên biển Ban đêm trong nhóm chúng ta hữu dụng tinh cương luyện chế mà thành an toàn phòng, an toàn phòng có thể ngăn cản quái thu xâm nhập. ngươi tiến vào an toàn phòng, nhưng hừng đông về sau nhất định ta thể thu thời thể vào hữu chế phải lý khai. có có mà xâm điểm m các sau sâu quái lý về khác an toàn phòng số lượng có hạn buổi tối thời điểm trong các ngươi rất nhiều người có thể muốn tại giã ngoại cắm trại hoàn toàn không để ý đến mọi người p á n trách cùng ở mỹ nữ tử kia cánh tay vung lên liền mang theo đội ngũ đi xa bọn hắn rời t c h đi trên quảng trường lập tức sôi trào mọi người ở mỹ ở mỹ tổ đội tổ đội loạn thành một đoàn tại mọi người xem ra t r ầ n phạm không có thức tỉnh thiên phú thân hình cũng tương đối thoát gầy cho nên căn bản không có người tìm hắn tổ đội cái kêu mang theo kính mắt thanh niên nghĩ chào hỏi t r ầ n phạm lại bị hắn đồng bạn cho lôi đi t r ầ n phạm cũng không để ý đáp lấy hỗn loạn dẫn theo xin cá liền chui vào tùng lâm hướng trên bản đồ đánh dấu trầm tinh hà đi đến trước rời người quần xa một chút đi tìm không ai địa phương nhìn xem có thể hay không cùng tiểu bạch ký kết khế ước có chút không thể chờ đợi chương s ký kết khế ước lần thứ nhất huấn luyện chương s ký kết khế ước lần thứ nhất huấn luyện hắc nghĩ lâm phương viên hơn tám mươi dặm hai vạn người đi vào tiểu ê n như là m ộ bạch nằm dạm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn xem t r ầ n phạm hai cái mắt to chấp chớp giống hai khối lam bảo thạch đồng dạng trói mắt tràn ngập các loại màu sắc chân phà mở ra ngự thú diễn đàn căn cứ ngự thú diễn đàn trên nhắc nhở hơi hơi h i mắt ngưng tụ tinh thần trao đổi tự mình n g ự thú không gian tại hắn cùng t i ể u bạch dưới chân cùng trên đỉnh đầu đều ra hiện một tòa lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh lục mang tinh trận hai tòa lục mang tinh trận đem một người một mèo kẹp ở giữa n g ự thú diễn đàn trên liên quan tới ký kết n g ự thú c h í n h tự tương đối phức tạp cần dày v à một lúc lâu nhưng cái này hai tòa lục mang tinh trận vừa mới khởi động n g ự thú hệ thống liền bắn ra một cái nhắc nhở n g ự thú không gian mở ra xin hỏi phải chăng cùng đố ngẫu miêu tiệu bạch ký kết khế ước trần phám đại hỷ hệ thống có thể trực tiếp ký kết ngựao hắn không chút do dự chọn một cái phải một điểm phía dưới phải chân phàm ngón trỏ trái đầu ngón tay lập tức đau đớn một cái tràn ra tới một g i ọ tiên t huyết giọt kia máu tươi từ hắn trên ngón trỏ bay ra đã rơi vào lòng b à n chân lục mang tinh trận bên trong kia lục mang tinh trận lập tức chậm rãi vận chuyển lấy máu làm dẫn lấy trận làm khế lấy ta máu làm khế ký kết vĩnh thế bất hủ chi huyết mạch khế ước một thanh âm tại trần phàm trong đầu văng lên chân phàm kia một dọ tiên huyết rơi xuống chui vào dưới lòng bản chân pháp trận ở trong hai tòa lục mang tinh trận nhanh chóng xoay tròn lõe lên một vòng kim quang trên không trung ngưng tụ thành một tấm thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm g i ấ y trắng xuất hiện ở trần p h ạ m cùng tiểu bạch ở giữa t i ê u trang giấy phía trên viết đầy huyết hồng sắc chữ nghĩa chữ nghĩa phi thường của quái nhưng bỏ m ặ t là trần p h ạ m hay là tiểu bạch cũng trong nháy mắt minh bạch trên đó nội dung sau một khắc trần p h ạ m trong đầu đột nhiên liền vang lên từng đạo phản g phất tiểu nữ h à i nị non thanh âm thật muốn ăn cái k i a đùi gà à, chủ nhân cái gì thời điểm khả năng cho ta ăn cái k i a đùi gà a không được chứ vẫn là để hắn ăn đi cái này cánh rừng giống như rất nguy hiểm nếu là hắn không ăn no gặp được quái vật làm sao bây giờ thật muốn ăn cá. Không biết do vì cái gì. ta cảm giác sau này mình giống như có thể biến rất lớn trở nên cùng cái kia phun lửa con kiến lớn đồng dạng lớn nếu có thể biến lớn như vậy ta liền có thể trở đi chủ nhân không cần hắn mệnh mỏi như vậy đây là tiểu bạch ý nghĩ ta có thể nghe được tiểu bạch ý nghĩ khó trách ngự thú sư có thể cùng ngự thú phối hợp khắc khít nguyên lai lẫn nhau có thể ý niệm giao lưu t r â n pham thần sắc hơi động một chút đem ý nghĩ của mình gửi đi tới tiểu bạch tiểu bạch xứng sở ừng làm gì tiểu bạch chân pham ngồi s ổ n xuống tiếp tục nói ra trước kia hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau hiện tại nhóm chúng ta cùng đi đến thế giới kỳ dị này về sau càng phải gắn bó làm bạn hô bang hỗ trợ ta muốn cùng ngươi ký kết huyết thế ngươi nguyện ý trở thành đồng bọn của ta sao ừ mừng tiểu bạch trừng mắt nhìn gật đầu móng nuốt nhỏ dơ lên tại tia thiêu, thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm trên trang giấy nhẹ nhàng một nhấn trang giấy trong nháy mắt thiêu thành cho tàn hóa thành vô số tinh quang điểm điểm du nhập g n hư không bên trong giờ k h ắ c này c h â n phàm cảm giác tự mình cùng tiểu bạch linh hồn cũng nối liền với nhau rất kỳ quái rất cảm giác ấm áp、Trật. ngự thú không gian bên trong nổi lên một cái giao diện ảo ngự thú tên đố ngẫu miêu tiểu bạch chiến lược đẳng cấp cấp một mới vừa thức tỉnh chủng tộc đẳng cấp cấp thấp thức tỉnh ngự thu thuộc tính lôi ngự thu nhược điểm hỏa chủng tộc kỹ năng lôi điện miêu trảo tiêu hao hệ thống năng lượng có thể tăng lên ngự thú kỹ năng độ thuần t h ủ ngự thu trạng thái vui vẻ ngự thu yêu thích ưa thích ở tại trần phạm trong ngực hoặc là trên bay ưa thích bị trần phạm khẽ vớt đầu tiềm lực đẳng cấp lục tinh đột phá tới cấp hai nhu cầu cấp một trở lên cá tươi thịt cá năm cân cấp hai loại cá tinh hạch một quả mười điểm năng lượng sử dụng trình tự đầu thứ nhất phổ thông tiến hóa tuyến đường vấu ngẫu miêu thị huyết miêu tinh không ám ảnh miêu theo cấp thấp thức tỉnh tiến hóa đến trung đẳng t h ứ c tỉnh tài liệu cần thiết cùng phương pháp đầu thứ hai ẩn tàng biến dị tiến hóa tuyến đường đố ngẫu miêu h u y ì n ảnh lôi điện miêu t ử điện miêu hoàng vệ lôi xuyên thiên miêu hoàng theo cấp thấp thức tỉnh tiến hóa đến trung đẳng t h ứ c tỉnh tài liệu cần thiết cùng phương pháp mười cân cấp hai bao hàm cấp hai trở lên cá tươi một khỏa cấp hai trở lên lôi thuộc tính quái vật tinh hoạch ba khỏa cấp hai bao hàm cấp hai trở lên loại cá tinh h ạ c h sử dụng trình tự nhìn xem cái này bảng trần phạm như có điều suy nghĩ tiểu bạch thành hắn ngự thú về sau cái này giao diện ảo xuất hiện một chút biến hóa quái vật hai chữ biến thành ngự thú giao diện ả tại trần phạm xem xét thời điểm một đoạn nói rõ cũng hiện lên ra ngự thú kỹ năng độ thuần thục có thể sử dụng năng lượng đến để thăng cũng có thể thông qua lần lượt huấn luyện đến để thăng một cái kỹ năng độ thuần thục càng cao độ chính xác càng cao tốc độ càng nhanh uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh trần phạm tập trung nhìn vào tiểu bạch lôi điện miêu t h ả o hiện tại độ thuần thục chỉ có một Cảm giác một đây ộ thuần thục tối c là ký kết khế ước về sau ngự thú lực lượng tại trả lại ngự thú sư trần phạm trong lòng tuân ra một trận hiệu ra hai tay nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền trước đó hắn tìm đọc qua đại lượng liên quan tới ngự thú tin tức biết rõ ngự thú sư cùng ngự thú là lẫn nhau xúc tiến cộng đồng trưởng thành ngự thú sư ngự thú không gian ẩn chứa ngự thú sư huyết mạch cùng linh hồn lực lượng có thể giúp ngự thú nhanh chóng thành trường hòa đột phá mà ngự thú chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp mỗi một lần tăng lên cũng đều sẽ trả lại ngự thú sư tinh lực nhờ ngự thú sư tinh lực tăng lên một mạng lớn tiểu bạch dù sao mới vừa vạn tức tỉnh chỉ có cấp một lần này trả lại lực lượng tựa hồ không tính quá mạnh nhưng trần hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được thể nội có một cỗ kỳ dị lực lượng tại toàn thân nhanh chóng lưu t r u y ề n đây chính là tinh lực trần phàm đi đến một khối mọc đầy cỏ xỉ rêu tảng đá lớn trước mặt hít sâu một hơi sau đó một trưởng trùng điệp đập vào trên tảng đá lớn vê anh tảng đá lớn ẩm vang lắc lư một cái lấy trần phàm thủ trưởng chỗ xuống chỗ làm trung tâm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng đã nứt ra từng đầu mạng nhện đồng dạng kẽ h hở trần phàm chính nhìn xem thủ trưởng trong mắt tràn đầy khó có thể tin trước đó hắn còn cảm thấy tiểu bạch mới cấp một cho nên trả lại cho hắn lực lượng không tính quá mạnh nghĩ không ra như vậy một trường vô giới tảng đá lớn vậy mà kém chút chia năm xẻ bảy như thế lực lượng xuyên qua trước hắn coi như cầm một cái đại thiết truy đem hết toàn lực một đập cũng chưa chắc có thể làm được đến a mà lại đây là hắn sẽ không sử dụng tinh lực tình huống phía dưới nếu là học xong như thế nào thôi động tinh lực vậy cái này một trường uy lực chỉ sợ còn muốn tăng lên một mạng lớn t r â n pham cảm kích luốt vớt tiểu, tiểu bạch cảm ơn ươi lực lượng của ta tăng lên rất lớn cũng có thể cảm giác được thể nội tinh lực lưu truyền tiểu bạch rất hưởng thụ híp híp mắt dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng v ỗ v ỗ t r ầ n p h ạ m cánh tay t r ầ n p h ạ m cười cười chỉ vào phía trước năm mét bên ngoài một gốc cây nhỏ nói ra tiểu bạch sử dụng ngươi lôi điện miêu t r ả o công kích cây kia cây nhỏ tiểu bạch mắt trợn tròn nhìn một chút t r ầ n p h ạ m lại nhìn xem k i a một gốc cây nhỏ sau đó nhẹ nhàng cơ cơ móng vuốt nhỏ không có bất luận cái gì kéo theo tính chính là phổ thông v u n g t r ả o t r ầ n p h ạ m gãi đầu một cái không phải như vậy vùng móng vuốt nhỏ ngươi tập trung tinh thần ngấm lại chính mình có phải hay không sẽ một cái kỹ năng gọi là lôi điện miêu trào móng vuốt có thể phóng xuất ra lôi điện lực lượng tiểu bạch nhìn xem Trần Phạm. lại nhìn xem cây kia cây nhỏ sau đó nổi lên tức đ ỗ n g nhiên vung lên móng u ố t vẫn là không có bất luận cái gì đọc tính chân phám há to miệng muốn nói lại thôi đúng rồi hệ thống mở ra về sau liền có hai mươi điểm năng lượng t r ư ớ c dùng bộ phận năng lượng giúp tiểu bạch tăng lên một cái kỹ năng độ thuần thục lại nói chân phám ngưng tụ tinh thần chọn một cái giao diện ảo trên lôi điện miêu trào sau dấu c ậ u tiêu hao một điểm năng lượng trợ giúp tiểu bạch tăng lên một điểm độ thuần thục tiêu hao năm điểm năng lượng trợ giúp tiểu bạch tăng lên năm điểm độ thuần thục trợ giúp tiểu bạch tại lôi điện miêu trào tăng thêm m ư ơ i điểm về sau tiểu bạch lôi điện miêu trào độ thuần thục đạt đến năng lượng đầu bên trên còn có m ộ ư ơ i điểm năng lượng trần pha không xác định đằng sau thu hoạch năng lượng độ khó cao bao nhiêu cho nên dự lưu lại m ộ ư ơ i điểm năng lượng bởi vì đằng sau bắt được cá về sau giúp tiểu bạch theo cấp một tăng lên tới cấp hai là phải dùng đến m ộ ư ơ i điểm năng lượng trần pha ngừng lại lại nói với tiểu bạch tiểu bạch ngươi thử lại lần nữa xem sử dụng lôi điện miêu trảo công kích cây kia cây nhỏ nhất định phải tập trung tinh thần tin tưởng mình tiểu bạch nhìn một chút tự mình móng rút nhỏ lại nhìn một chút cây kia cây nhỏ móng rút nhẹ nhàng vung lên đôn ố t một tia chất hóa thành vớt mèo đông dưng bay ra theo cây kia cây nhỏ bên cạnh lướt qua đánh vào bảy mét bên ngoài trên một cây đại thụ đem đại thụ đánh tới một cái đốt cháy khét đồng dạng cái hố nghe ô hơi sợ tiểu bạch cũng không ngờ tới tự mình lợi hại như vậy giật mình kêu lên trực tiếp nhảy đến trần p h ạ m trong ngực đừng sợ đừng sợ đây là ngươi kỹ năng tiểu bạch ngươi rất lợi hại trần p h ạ m vừa mừng vừa sợ lôi điện lực lượng quả nhiên cường hành chẳng những tốc độ nhanh mà lại lực phá hoại cao trần p h ạ m ôm tiểu bạch chạy tới tra xét một cái đại thụ kia trên cái hố không sai biệt lắm vừa vặn có thể đem năm đấm của hắn bỏ vào cái này nếu là đánh vào trên thân thể người chiến lược đẳng cấp mới cấp một tiểu bạch lực công kích vậy mà liền đáng sợ như thế rồi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cây kia cây nhỏ mới bất quá cách xa năm mét cái này chính xác giống như kém một chút đến tiểu bạch ngươi lại nhiều luyện mấy lần luyện nhiều mấy lần liền quen thuộc kỹ năng này trần phám ôm tiểu bạch lại trở về lúc đầu địa phương ra hiệu tiểu bạch tiếp tục công kích ngoài hai thước cây kia cây nhỏ lần này tiểu bạch liền thuần t h ụ c nhiều hai cái móng vuốt nhỏ trái một cái phải một cái mỗi vung một lần móng vuốt sẽ xuất hiện một cái lôi điện hóa thành vuốt mèo điện tiềm mà ra tốc độ cực nhanh chỉ bất quá tất cả đều theo cây kia cây nhỏ bên cạnh bay qua không có một lần đánh trúng nheo g nheo g ta có phải hay không rất kém cỏi tiểu bạch sợ hãi nhìn thoáng qua t r ầ n phàm có chút ngượng ngủng t r ầ n phàm nhìn không được cười lên tiểu bạch ngươi lợi hại như vậy làm sao có thể kém cỏi đâu kỹ năng này là ngươi mới vừa học được có thể sử dụng quen như vậy luyện đã rất lợi hại bởi vì cái gọi là quen tay hay việc luyện nhiều tập liền có thể đ ể cao chính xác tại t r ầ n phàm cổ vũ phía dưới tiểu bạch lại bắt đầu hướng về phía cây kia cây nhỏ vũng trào lần này nàng không tiếp tục sốt ruột vũng trào mà là nhìn chằm chằm cây kia cây nhỏ một hồi l nhẹ nhàng vung lên vây anh một đạo lôi điện miêu c h ả o đánh vào cây nhỏ bên trên đường k í n h năm cm cây nhỏ vây một tiếng trực tiếp đứt gãy thành công trần phám ôm lấy tiểu bạch cười ha ha tiểu bạch cũng vui vẻ meo ố u meo ố u kêu lên bắt đầu một người một m è o ngay tại cái này trong rừng đất trống bên trong lựa chọn bên cạnh từng cây từng cây cây nhỏ luyện tập lôi điện miêu c h ả o trần phám hiểu được tiểu bạch lôi điện miêu c h ả o lực công kích cùng công kích rất cự ly xa mà tiểu bạch lôi điện miêu trào sử dụng cũng biến thành thuận buồn xôi gió độ chính xác tăng lên rất nhiều không chỉ có như thế nàng đã chậm rãi có thể khống chế mỗi một lần công kích nhưng như vậy sử dụng mấy chục lần lôi điện miêu c h ả o về sau tiểu bạch tinh thần trở nên có chút đổi phế đầu hưu khi vô lực gục xuống trần phàm cũng có thể cảm giác được tiểu bạch lực lượng tựa hồ tiêu hao cực lớn hắn nhanh lên đem trên quảng trường dẫn tới đùi gà đem ra tiểu bạch nhóm chúng ta nghỉ ngơi trước một hồi ngươi đem đùi gà này ăn một hồi ta dẫn ngươi bắt cá đi bắt cá tiểu bạch hai con mắt chừng đến lao đại lại có tinh thần nàng s o n g c h ả o nhận lấy đùi gà hai cái móng nuốt nhỏ bưng lấy đùi gà liền chuẩn bị ăn nhưng đùi gà mới vừa chuẩn bị đưa đến bên trong miệm tiểu bạch đột nhiên lại ngừng lại nàng bình tĩnh nhìn thoáng qua trần bưng lấy đ u ổ i gà hướng trần phạm trước mặt đưa tới ăn ăn trong đầu nghe được thanh â m này nhìn trước mắt một màn này trần phạm cái mùi chua chua kém chút nước mắt chạy c h g bảy bị một con cá cho dếu cận c h ô n g bảy bị một con cá cho dếu cận tiểu bạch ngươi ăn đi trần phạm đem bánh mì đem ra ta có bánh mì đây tiểu bạch bình tĩnh nhìn xem trần phạm không có động tác trần phạm nhìn xem nàng kia một đôi lam b ả o thạch đồng dạng mắt to cảm giác lòng của mình cũng bị hỏa tan ta hiện tại còn sẽ không tu luyện nếu là gặp được cường đại quái vật chỉ có thể dựa vào ngơi lôi điện miêu trào chân pham nhẹ nhàng sờ lấy tiểu bạch đầu nói ra mà lại đầu kia trong sông cá rất lợi hại bắt cá thời điểm cũng muốn dùng đến công kích của ngươi mới được đây cho nên ngươi ăn no rồi có lực khí nhóm chúng ta khả năng hơn an toàn a tiểu bạch trừng mắt nhìn túi đầu đem tia đùi gà n u ố t vào các loại tiểu bạch đã ăn xong đùi gà uống chút nước về sau t r â n pham đưa nàng đặt ở trên bả vai mình dẫn theo xin cá chạy vội như bay hướng đông nam phương hướng chạy đi tại tiểu bạch lực lượng trả lại hắn về sau lực lượng của hắn tăng nhiều chạy đúng là không có chút nào cảm thấy mệt mỏi chân pham thậm chí cảm giác mình bây giờ coi như trên vai khiêng một con lợn đều có thể chạy sò、so、trước k lại lao ra hai dặm địa chi về sau một cái bề rộng chừng bảy tám m sông lớn xuất hiện ở trần phạm giữa tầm mắt trầm tinh hà cẩn thận một chút sông t i ê u bên trong rất nhiều cấp hai cấp ba lam lân yêu ngư rất lợi hại trần phạm đem tiểu bạch phóng tới mặt đất một người một mèo có chút chú ý cẩn thận hướng bờ sông tới gần tại cách bờ sông còn có sáu m nhiều thời điểm trần phạm ngừng lại mang theo tiểu bạch nút ở một cây đại thụ sau căn cứ trước đó ngàn độ trên tra được tin tức sáu m đã tiến vào lam lân yêu ngư phạm vi công kích mà cái này cự ly cũng là tiểu bạch lôi điện miêu trào thích hợp nhất cự ly lại xa một chút lôi điện miêu trảo lực công kích liền muốn trên diện rộng giảm xuống chân phàm theo đại thụ sau nhô đầu ra k híp híp mắt tại hắn ánh mắt bên trong trầm tinh hà bên trong xuất hiện cái này đến cái khác hệ thống bảng quái vật tên lam lân yêu ngư chiến lược đẳng cấp một cấp ba phổ thông t r ủ n g tộc đẳng cấp trung đẳng thức tỉnh quái vật thuộc tính nước quái vật nhược điểm đất t r ủ n g tộc kỹ năng súng bắn nước thủy phá bom quái vật trạng thái vui thích quái vật yêu thích ưa thích chiến đấu vừa có gió thổi cỏ lây liền điền cùng công kích tiềm lực đẳng cấp nhất tinh đột phá tới chiến lực yêu cầu cấp c h ù n g tộc đẳng cấp tiến hóa tuyến đường hai cái cái quỷ gì chiến đấu c ù nga trần phám nhìn xem hệ thống bảng không còn gì để nói một đám cá vậy mà ưa thích chiến đấu vừa có gió thổi cỏ lay liền đ i ê n cùng công kích trần phám nô đầu ra nhanh chóng nhìn thoáng qua tự mình nhận nút cây to này cùng tay phải bên cạnh một khối cao hơn hai mét đá xanh bỏ mặc là đại thụ vẫn là đá xanh phía trên đều có rất nhiều bất quy tắc cái hố tất cả đều là bị lam lân yêu ngư đánh ra tới vết tích trần phám hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác tự mình giống như nộ nhập ổ sói loại công kích này nếu là đánh trên người mình vậy còn không đến đánh ra bàn trải đến t r ầ một bộ phận súng bắn nước đánh tại trên cây chấn động đến đại thụ cũng lắc lư bắt đầu phanh phanh rung động một bộ phận súng bắn nước theo đại thụ bên cạnh bay qua rơi vào càng xa xôi tảng đá cùng trên cành cây đem những cái kia tảng đá cùng thân cây cũng đánh tới từng cái động chân phàm há mồm trận mắt cũng chính là những n à y cá lên không được bờ nếu có thể lên bờ đánh không lại nhận sợ đổi địa phương đi cầm một thanh xin cá đi cùng một đám khiêng thương cá chiến đấu cái này không tưởng nổi chân phàm vung tay lên quả quyết mang theo tiểu bạch lui về sau ra hơn năm mét sau đó theo trầm tinh hà hướng hạ du mà đi mấy phút sau nghèo tiểu bạch giật giật chân phàm ống quần m ó n u ố t nhỏ chỉ chỉ bên trái chân phàm hướng bên kia xem xét lập tức liền vui vẻ một cái vũng nước đọng trần phong hà t p ôm lấy một khối đường kính một t h ớ c tảng đá trực tiếp hướng phía kia hố nước ném đi xuống dưới phù phù tảng đá nện vào trong nước vẽ lên đến cao cao bằng nước từng đạo cột nước theo trong nước nghiêng nghiêng bay ra nhưng bởi vì hố nước mặt nước cách mặt đất có cao hơn một mét cho nên cột nước hoặc là đánh vào trên bùn đất hoặc là nghiêng nghiêng xông về không trùng đối ngồi s ồ m trên mặt đất trần p h ạ m cùng tiểu bạch hoàn toàn tạo thành không được uy hiếp đột nhiên hai cái quả táo lớn nhỏ lóe ra thất thải quang mang bong bóng theo hố nước biên giới nâng lên t r ầ n p h ạ m sững sờ một chút sau đó sắc mặt đ ạ i biến ôm lấy tiểu bạch đỗng nhiên nhảy lên nhảy tới đá xanh đằng sau v anh v anh ngay tại trần phàm tại đá xanh đằng sau rơi nhẹ rằng trợn mắt thời điểm đá xanh một bên khác hai cái b nổ tung ra đây chính là cấp hai làm lân yêu ngư kỹ năng thủy phá bom trước đó trần phạm tại hệ thống bảng bên trong thấy qua kỹ năng này tuyệt đối không nghĩ tới trần phạm rằng co n ằ m sấp tại trên tảng đá xem xét đá xanh một bên khác bị thủy phá bom nổ mấp mô khắp nơi đều là đậu lẽ nào lại như vậy trần phạm lòng còn sợ hãi tức g i ậ n đến thất khiếu sinh yên lại ôm lấy một khối càng lớn tảng đá hắn tại hố nước bên cạnh cẩn thận tò đầu ra chỉ thấy kia vũng nước mặt duy nhất đầu kia cấp hai làm lân yêu ngư hướng về phía hắn phun ra một chuỗi bong bóng đật nhiều đật nhiều đật nhiều t r â n pham trứng mắt nhìn nhìn thoáng qua tiểu bạch cái này xuẩn cá tựa như là đang dễ cận nhóm chúng ta tiểu bạch điểm một chút đầu ừ mừng chân pham không còn gì để nói đã lớn như vậy hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi có chính một ngày sẽ bị một con cá cho dễ cận ngươi không nên quá p h é t lối t r â n pham quắt lên một tiếng lớn hôm nay không phải đem ngươi bắt lên để nướng ăn không thể v ũ n g nước mặt tiêu cá ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt lại phun ra một chuỗi bong bóng đợt nhiều đợt nhiều, đợt nhiều. sau đó, trong đó hai cái bong bóng đột nhiên bị lớn hướng lên trên bay đi lên lại là chiêu này chân pham đem tảng đá lớn hướng xuống con da mang theo tiểu bạch nhanh chân liền chạy làm lần yêu ngư súng bắn nước tốc độ rất nhanh nhưng nước này ngâm bom tốc độ lại là chậm rất nhiều trên không trung phiêu phiêu đáng đáng chỉ cần hơi cẩn thận một chút trên cơ bản khả năng không lớn chúng chiêu quả nhiên các loại trần phàm cùng tiểu bạch chạy đi bảy tám m k i a bong bóng t r ồ i lên hố nước sau không đến bốn giây tựa như bom đồng dạng nổ tung ra liên tiếp mũi nhọn đồng dạng của nước hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bắn ra chương tám bắt cá giút tiểu bạch tăng lên chiến lược đẳng cấp chương tám bắt cá giút tiểu bạch tăng lên chiến lược đẳng cấp cái này xuẩn cá aoe kỹ năng rất kiệt xuất lợi hại trần phạm nhãn châu xoay động tiểu bạch ngươi theo bên cạnh đi vòng q u a vây quanh vũng nước đ ọ n g đối diện một hồi ta ở chỗ này dùng tảng đá hướng vũng nước n ệ n hấp dẫn những cái kia yêu ngư chú ý sau đó ngươi thừa cơ dùng lôi điện miêu trào công kích bọn chúng xử lý trước đầu kia cấp hai a chính là lớn nhất đầu kia vừa mới dùng bom công kích chúng ta đầu kia chỉ cần xử lý đầu kia lớn nhất còn lại liền đơn giản có thêm Ừ mừng tiểu bạch rất thông minh gật đầu về sau nhanh chóng vây quanh hố nước đối diện nang nằm dạm trên mặt đất một hơi một tí bên này trần phạm lại ôm lấy một khối tảng đá đi tới hố nước một bên hướng xuống quăng ra vũ nước m ộ thừa đám lam lân yêu ngư cũng vô cùng yêu vô p ẫ n nộ. Súng bắn nước phun ra không n g ra n bong bóng bom cũng không ngừng g bom r bên ngoài bay ngoài trần phạm không nghe banh theo đuổi ra, Thừa tạng. phạm dịp cái này cơ hội một bên khác tiểu bạch đứng thẳng đứng dậy hai con mèo c h ả o bị lôi điện chi lực lật lờ đánh đánh đánh đánh liên tục bốn đạo lôi điện miêu c h ả o đánh vào cấp hai lam lân yêu ngư trên thân kia lam lân yêu ngư đang nổi lên mặt nước phẫn nộ nhà bong bóng đây một cái sơ sẩy liền chịu bốn đạo lôi điện m i u trảo đầu cùng cái bụng cũng bị đánh ra mấy đạo huyết động trực tiếp liền lật lên cái bụng trắng tiểu bạch lui lại trần phám né tránh mấy cái bong bóng bom về sau vùng mạnh tay lên tiểu bạch phản ứng cực nhanh xoay người một cái liền lui lại đến khu vực an toàn mấy đạo lăng lệ súng bắn nước liền nang một cái lông mẹo cũng không có được phải làm tốt trần phàm cười ha ha hướng phía hố nước đối diện tiểu bạch giơ ngón tay cái lên mẹo ô tiểu bạch vui vẻ cơ cơ móng nốt nhỏ sau đó liền dễ dàng vũng nước mặt chỉ còn lại có sáu đầu cấp một lần yêu ngư cấp một lần yêu ngư sẽ chỉ súng bắn nước cái này một cái kỹ năng cũng sẽ không bong bóng bom trần phàm bên này không ngừng ném tảng đá hấp dẫn mấy đầu lam lân yêu ngư lực chú ý sau đó một bên khác tiểu bạch lôi điện miêu trả h à n h không ngừng không đến mười phút sáu đầu lam lân yêu ngư cũng bị đánh chết lơ lửng ở mặt nước t r â n phám nhường tiểu bạch cho mỗi một cái lam lân yêu ngư bổ hai đạo lôi điện miêu trảo về sau cầm xin cá đem bảy đầu cá toàn bộ v ẫ t lên cấp hai lam lân yêu ngư trường dài khoảng hai thước cấp một lam lân yêu ngư cũng có một thước có thừa t r â n phám nhìn xuống tiểu bạch giao diện thuộc tính giúp tiểu bạch theo cấp một thăng cấp đến cấp hai cần cấp một trở lên cá tươi thịt cá năm cân cấp hai loài cá tinh hạch một quả mười điểm năng lượng thịt cá đầy đủ cấp hai loài cá tinh hạch cũng có năng lượng hiện tại hệ thống năng lượng là mười chín điểm chân phám ấn mở rõ ràng chi tiết nhìn một cái trước đó hệ thống còn lại m ộ ư ơ i điểm năng lượng lần này giết chết sáu đầu cấp một l â n yêu ngư thu được sáu giờ năng lượng giết chết một cái cấp hai l â n yêu ngư thu được ba điểm năng lượng vạn sự sẵn sàng liền gió đông cũng không nợ trần phám nhìn thoáng qua hệ thống bảng trên phương pháp phương pháp rất đơn giản đem cá trực tiếp nướng chín hoặc là đun sôi cho tiểu bạch ăn sau đó nhường tiểu bạch tại chắc bụng tình huống dưới thôi động lôi điện chi lực luyện hóa viên kia cấp hai lam lân yêu ngư tinh hạch nào lên sau đó đem bảy đầu cá nội tạng cũng đi rửa sạch sẽ sau đặt ở một mảnh đường tính hơn một mét trên lá cây hắn tìm cái chống trải khu vực an toàn góp nhặt một chút tuổi khô cùng làm lá cây toàn bộ trồng chất tại cùng một chỗ tiểu bạch một mực ghé vào lá cây bên cạnh l ặ n g lặng nhìn xem trần phạm động tác mặc dù không phải rất minh bạch trần phạm đang làm cái gì nhưng trần phạm không để cho nàng ăn cá nàng liền một mực không n ú c ních trần phạm làm tốt hết thể chuẩn bị về sau tới ôm lấy tiểu bạch nhấc lên bao lấy bảy đầu cá bao tải về tới đống tuổi khô bên cạnh hắn đem tiểu bạch buông xuống chỉ vào k i a một đống tuổi khô cùng lá cây nói ra tiểu bạch dùng lôi điện miêu trảo giút ta điểm tái hỏa tiểu bạch nhìn xem trần phạm lại nhìn xem tuổi khô làm lá cây, sau đó nhẹ nhàng cơ cơ ảnh lôi điện miêu c h ả o đánh ra tuổi khô tứ tán bay ra nhưng làm lá cây bốc cháy lên trần phàm tranh thủ thời gian đứng dậy đem t ứ tán tuổi khô lại thu nạp trở về sau đó thổi mấy hơi thở cây bốc đốt, đốt cháy rừng rực hắn dùng xin cá nâng lên một con cá trực tiếp ngay tại kia trên đống lửa nướng bắt đầu kỳ mùi thơm khắp nơi c ạ n h đống lửa tiểu bạch chảy ra nước bọt đừng có gấp lập tức l i ề n tốt trần phàm nhìn thoáng qua tiểu bạch an ủi một tiếng chỉ chốc lát đầu thứ nhất cá đã nương chín trần phàm kéo xuống một khối về sau còn lại đưa hết cho tiểu bạch tiểu bạch ghé vào đường kính hơn một mét đại thụ lá bên trên. Nắm lấy c á n ư ớ n g phàm một bên ăn một bên cả nướng bảy đầu cá tất cả đều nướng nhưng tiểu bạch chỉ ăn ba đầu b ụ g liền tròn c u ầ n quượt cái khác chân phàm dùng đại thụ lá toàn bộ bao hết bắt đầu ba đầu cá năm cân đầy đủ nói trở lại tiểu bạch sau khi thất tỉnh lượng cơm ăn tăng nhiều à vậy mà có thể ăn nhiều như vậy chân phàm đem viên kia cấp hai làm lân yêu ngư tinh hạch lấy ra đặt ở tiểu bạch trước mặt tiểu bạch mắt trợt tròn nhìn xem tia hình toi tinh hạch Nàng rõ ràng rõ c ũ n g ứng cảm được kia t i n h hoạch b ê n trong to lý ớ n thủy t do chân n năng lượng. t r phàm cầm n g g h một khối đá nhỏ nhường tiểu bạch bưng lấy sau đó chậm rãi thôi động lôi điện lực lượng ccc tiểu bạch hai cái móng nuốt nhỏ bên trên cũng toát ra lôi điện đem kia hòn đá nhỏ vào trùm chắc chắn đủ để đem hòn đá nhỏ phá hủy lôi điện chi lực vậy mà đem hòn đá nhỏ bao khỏa chắc chắn cũng không có trong nháy mắt đem nổ tung tiểu bạch người quá thông minh trần phàm vui mừng quá đỗi tiểu bạch nghe được cái này khích lệ hít mắt lộ ra ý cười b à ảnh nàng s o n g c h ả o bưng lấy hòn đá nhỏ nổ tung thành cho bình tĩnh không thể s ấ t ruột muốn tập trung tinh thần trần phàm sờ lên tiểu bạch đầu ra hiệu tiểu bạch s o n g c h ả o nâng lên cấp hai lần yêu ngư tinh hạch người dùng s o n g trào đem cái này tinh hạch nâng lên sau đó chậm dai thôi động lôi điện lực lượng đem hắn bọc lại chắc chắn trần phàm một bên nhìn xem hệ thống bảng trên sử dụng nói rõ. một bên nói ra sau đó lôi điện lực lượng sẽ đem cái này tinh hạch bên trong lực lượng dẫn dắt mà ra ngươi lại đem trong đó lực lượng toàn bộ t h ô n vệ rõ chưa tiểu bạch điểm một chút đầu từ mừng ngay tại trần phàm nhìn chăm chú phía dưới tiểu bạch cẩn thận nghiêm túc đem kia hình thoi tinh hạch nâng lên hai c h ả o của nàng lại bắt đầu t o á t ra lôi điện q u a n mang lôi điện q u a n mang đem cấp hai lam lân yêu ngư tinh hạch bao khỏa chắc chắn sau một khắc trần phàm liền cảm ứ n g được một c ỗ lực lượng cường đại theo kia tinh hạch bên trong bừng lên dẫn dắt cố lực lượng kia đem cố lực lượng kia dẫn dắt ra ngất ccc phàm lôi điện g l bao vây lấy một cỗ kỳ dị lực lượng như nước bị tiểu bạch thu nạp mà tiến mà tiểu bạch xong trào bưng lấy hình thoi tinh hạch trong nháy mắt hoa thành một khoả ảm đạm vô quan tảng đá sau đó vỡ vụn ra thành công trần phạm đ è nén trong lòng cổng hỉ đưa tay phải ra thủ trưởng nhẹ nhàng đặt tại tiểu bạch trên đầu một bước cuối cùng tiêu hao hệ thống m ộ ư ơ i điểm năng lượng giúp tiểu bạch làm sau cùng tăng lên p h ả n phất một đạo dòng điện tại trần phạm phần bụng dâng lên trải qua cánh tay phải chuyển đến tiểu bạch trên đầu tiểu bạch thân thể chấn động mạnh một cái vây anh một cỗ lực lượng kỳ lạ trực tiếp đem trần phạm thủ trưởng đánh văn g ra nghe ô tiểu bạch lệ khiếu một tiếng thân thể đột nhiên phồng lớn lên một đoạn cùng lúc đó nàng quanh thân bị từng đạo điện xà bao vây thế nào xem phía dưới giường như lôi điện rèn đúc mà thành mà trần phạm giữa tầm mắt tiểu bạch giao diện thuộc tính rốt c ụ c cũng xuất hiện biến hóa chương 9, tiểu bạch đột phá cấp 2, thức tỉnh kỹ năng lôi t h i ể m chương 09, tiểu bạch đột phá cấp 2, thức tỉnh kỹ năng lôi t h i ể m ngự thú tên bố n g ấ u miêu tiểu bạch chiến lược đẳng cấp cấp 2, phổ thông chủng tộc đẳng cấp cấp thấp thức tỉnh ngự thu thuộc tính lôi ngự thú nhược điểm hỏa chủng tộc kỹ năng lôi điện miêu t r ả o lôi t i ệ m ngự thu trạng thái vui vẻ ngự thú yêu thích ưa thích ở tại trần phạm trong ngực hoặc là trên bay ưa thích bị trần phạm khẽ vớt đầu tiềm lực đẳng cấp lục tinh đột phá tới cấp ba nhu cầu cấp hai trở lên cá tươi thịt cá m ộ ư ơ i cân cấp ba loài cá tinh hạch hái khỏa năm mươi năm trở lên lôi quang thảo một gốc hoặc năm mươi năm trở lên lôi nguyên quả một khỏa m ộ ư ơ i năm điểm năng lượng sử dụng trình tự đầu thứ nhất phổ thông tiến hóa tuyến đường đố ngô miêu thị huyết miêu tinh không ám ảnh miêu đầu thứ hai ẩn tàng biến dị tiến hóa tuyến đường đố ngô miêu huyện ảnh lôi điện miêu t ử điện miêu hoàng vệ lôi xuyên tiên miêu hoàng thành công đột phá đến cấp hai trần phám âm thầm đợt đầu lam lân yêu ngư phòng ngự cũng k h mạnh chỉ cần không phải tại nước sâu tiểu bạch lực lượng bây giờ hẳn là có thể đánh chết lặn xuống nước cấp ba lam lân yêu ng bất quá vừa mới loại nước này hố coi như còn có cũng không nhất định liền sẽ có cấp ba lần yêu n g ư a không có tiền mua sắm vật liệu giúp tiểu bạch đem chiến lược đẳng cấp theo cấp hai lên tới cấp ba độ khó phải lớn hơn rất nhiều tiến vào học viện về sau đến mau chóng mở một cái n g ự thú đ ổ i dưỡng cửa hàng sau đó bắt đầu kiếm tiền trần phàm đang nghĩ ngợi mở n g ự thú đ ổ i dưỡng cửa hàng sự tình đây một cố kỳ dị lực lượng đột nhiên lại từ trên thân tiểu bạch truyền đi qua chiến lược đẳng cấp đột phá đến cấp hai tiểu bạch lại bắt đầu chuyển thâu lực lượng cho trần phàm trần phàm mặc dù trải qua một lần có tâm lý chuẩn bị nhưng ý nguyên mừng rỡ và p h n lực lượng thật mạnh. cảm ứng được cố lực lượng kia mãnh liệt trần phàm dưới hai tay ý thức nắm chắc thành quyền lần này tiểu bạch truyền tới lực lượng ít nhất là lần trước gấp ba trở lên tại trần phàm còn chưa thôi động tinh lực tình huống phía dưới hắn hai chân phía dưới chính là tạo thành hai đạo gió lốc cuốn lên đẩy trời cho bụi trần phàm cảm giác tự mình ngũ rắc cũng mạnh rất nhiều thị lực trở nên càng tốt hơn thính giác cũng bén ngạy rất nhiều để cho ta nhìn xem lực lượng của ta bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào các loại tiểu bạch lực lượng truyền thâu xong xuôi trần phàm bốn phía quét qua không kịp chờ đợi lựa chọn mỗi thân cây cối Gốc gô đường cây kia đường kính trần ít có 15cm, vỏ cây cứng rắn như đá. phàm c ă nếp cứ ngự t miệng nợ nụ trên h cười đến p h ta hiện á g chế tại h loại lực lượng này tại cái này hắc nghĩ lâm bên trong hẳn là cũng có thể tự vệ a chí ít gặp gỡ cấp một quái vật không cần lo lắng quá mức đột nhiên trần phạm xứng sở một chút a lôi t h i ể m tiểu bạch thức tỉnh mới kỹ năng trần phạm chọn mấy lần lôi t h i ể m sau dấu cộng cho tiểu bạch tăng thêm chín điểm độ thuần thục sau đó hắn nhìn về phía tiểu bạch tiểu bạch ngươi bây giờ đã thức tỉnh một cái mới kỹ năng lôi t h i ể m ngươi bây giờ dùng một cái kỹ năng này nhìn xem xem kỹ năng này lợi hại không tư vừng tiểu bạch điểm một chút đầu đi tới một bên đối với kỹ năng sử dụng nàng đã không còn giống bắt đầu như vậy ngây thơ húng chi trần phạm cho nàng tại lôi thiệm tăng thêm chín điểm về sau hiện tại nàng lôi thiệm đạt đến mười điểm độ thuần thục tiểu bạch khẽ hít một cái mắt đôn ố t một đạo thiểm điện trên không trung nổ tung trần phàm ăn nhiều giật mình người đâu không phải nghèo đây cơ hồ tại cùng một thời gian b à ảnh mười mét bên ngoài trên đại thụ tiểu bạch hung hăng đụng vào một cây đại thụ sau đó dán trên cành cây tuột xuống tha đi trần phàm tranh thủ thời gian vào tới đau lòng đem tiểu bạch bế lên tiểu bạch ngươi không sao chứ không có sao chứ tiểu bạch chóng mặt nếp miệng cười cười đánh trọn v ẹ t cách trần phàm tra xét một cái tiểu bạch thân thể phát hiện không có thụ thương về sau an tâm xuống tới hắn nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua trước đó đứng vị trí không sai biệt lắm m ư mét tự ly tiểu bạch chỉ là trên không trung nói lên một đạo thiểm điện t o á t ra sau đó tựa như tuấn di một cái đâm vào cây to này bên trên trần pham trước đó một mực mắt trận tròn nhìn xem ngoại trừ kia một đạo thiểm điện bên ngoài căn bản không có nhìn thấy tiểu bạch bay qua con đường tiến tới cảm giác tựa như tiểu bạch xuyên qua không gian đây chính là lôi t h i ể m thật mạnh đúng rồi nếu như không có cây to này ngăn cản tiểu bạch hẳn là có thể bay ra ngoài c à n g xa cự li a trần pham lập tức mang theo tiểu bạch chạy tới hơn chống chạy khu vực bắt đầu nghiên cứu cùng huấn luyện tiểu bạch đột phá đến cấp hai sau hai cái kỹ năng huấn luyện hơn hai giờ về sau tiểu bạch đối với lôi t h u y ề sử、dụng. trở nên xe nhẹ đường quen có thể nhẹ nhàng như thường không chế lôi t h i ể m khoảng cách mà thăng cấp sau lôi điện miêu c h ả o uy lực cũng là đã tăng mấy lần một c h ả o có thể nhẹ nhõm tại trên một cây đại thụ đánh ra đến cái lỗ lô lớn lôi điện miêu c h ả o hiện tại cự l y đ ặ t đến mười ba mét cùng lôi t h i ể m cự l y đồng dạng nhưng lôi điện miêu c h ả o có lôi t h i ể m phối hợp về sau cự l y cơ hồ không có quá đại nạn chế trần pham nhường tiểu bạch dùng lôi t h i ể m phối hợp lôi điện miêu c h ả o công kích cũng chỉ gặp tùng lâm ở giữa từng đạo lôi điện lấp lóe mà lên từng cây từng cây đại thụ phanh phanh rung động trên đó cũng xuất hiện từng cái đốt cháy khét lỗ thủng thấy cảnh này tr có được lôi t h u m tiểu bạch thực lực tương đương để cao mấy cái cấp bậc kinh hãi là cái này hắc nghĩ lâm bên trong hai cấp quái vật nếu như cũng có tiếp cận với lôi điện miêu trào dạng này công kích lực vậy liền thật là nguy hiểm trùng điệp vừa mới hắn còn tưởng rằng dựa vào bản thân lực lượng bây giờ tại cái này hắc nghĩ lâm bên trong đủ để tự vệ hiện tại xem ra vẫn là quá mức tự đại một điểm cái này hắc nghĩ lâm bên trong hai cấp quái vật công kích coi như không sánh bằng t i ể u bạch nhưng khẳng định cũng là phi thường đáng sợ trừ phi đột phá đến nhất phần cảnh nếu không, không có khả năng gánh vác được sắc bén như thế công kích ta Khó trách kia trách t đại i người h tinh, tinh trên vai mị nữ chân nói, lần này khảo hạch, chính trên vai dài nói, nữ lần này n mị là s ố qua qua xuyên vừa cái đám Mới tới này ngày n g đêm. coi thức cũng người như tỉnh, nguyên vẫn đã đều y là bình thường、à? Người bình thường dẫn theo vũ khí lạnh đối mặt loại trình độ này quái vật coi như một đám người liên thủ lại để làm gì chỉ sợ liền chạy cơ hội cũng không có ba ngày sau đó cũng không biết do có bao nhiêu người có thể còn sống s ó t bao nhiêu đây nghĩ đến thế giới này tàn khốc chân phàm không chịu được cười khổ một tiếng c h ầ m tư sau một lát chân phàm nhìn thoáng qua đem tiểu bạch chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp ba vật liệu sau đó mở ra ngàn độ tìm tòi một cái lôi q u a n thảo một đống tin tức cùng hình ảnh tìm đọc xong những cái kia tin tức cùng hình ảnh về sau trần phạm lại mở ra thiên độ địa đồ tìm được đông hải thành sau đó tại đông hải thành xung quanh lục soát lôi q u a n g thảo trên bản đồ lập tức xuất hiện rất nhiều lôi quang thảo đánh dấu những này đánh dấu là có khả năng sinh trưởng lôi q u a n g thảo hoặc là đã từng bị phát hiện qua lôi quang thảo địa phương nhưng muốn mạng chính là gần nhất một chỗ khu vực cũng cách đông hải thành có hơn ba trăm dặm đông hải thành phụ cận căn bản không có lôi con thảo nghĩ thu hoạch lôi con thảo chỉ sợ chỉ có thể đi một ít đặc biệt thị trường mua nếu có tiền chân phám c ó c mày lại tại ngàn độ trên thâu nhập lôi nguyên quả đây là một loại sinh trưởng ở bụi cây trên cành cây trái cây lớn nhỏ như nho trái cây quanh thân lượn lờ lấy từng đạo tiểm h điện đồng dạng đường vân rất là kỳ lạ chân phám lại ấn mở thiên độ địa đồ lục x o á t đông hải thành xung quanh từng cái lôi nguyên quả đánh dấu hiện ra ồ chân phám nhãn tình sáng lên trong đó một chỗ đánh dấu lại là tại hắc nghĩ lâm biên giới có hy vọng giúp tiểu bạch đột phá tới cấp ba nhu cầu cấp hai trở lên cá tươi thịt cá m ư ơ i cân cấp ba loài cá tinh hạch hái quả năm mươi năm trở lên lôi nguyên quả một quả mười lăm điểm năng lượng hai k h ỏ a cấp ba loài cá tinh hạch có lẽ có điểm độ khó nhưng cũng không phải là không cách nào làm được duy nhất phiến phức vẫn là cái này một k h ỏ a lôi nguyên quả chân phám đem địa đồ phóng đại lông mày vượt nhăn càng chặt chương mười cấp hai thực thiết h ắ c n g h ĩ chương mười cấp hai thực thiết h ắ c n g h ĩ h ắ c n g h ĩ lâm s á c thực có lôi nguyên quả nhưng lôi nguyên quả sinh trưởng ở h ắ c nghĩ lâm biên giới tại trầm tinh hà hạ du tới gần vạn thú sơn địa phương hạng y lâm bên trong đa số cấp hai thực thiết hạng y cũng tập trung ở cái tia khu vực không chỉ có như thế bên kia còn có không ít vạn thú sơn cấp ba trở lên quái vật tới thuộc về cao nguy khu vực t r ầ nhưng p ạ nếu như tại trong rừng gặp được cấp ba cùng trở lên bánh vật kia không phải mình chết chính là mình chết lấy tiểu bạch tốc độ lại thêm kỹ năng mới lôi thiệm có lẽ còn có chạy chối chết cơ hội nhưng trần phàm tự mình khẳng định là một con đường chết đi vẫn là không đi tiểu bạch đột phá đến cấp hai về sau chỉ cần không đi chỗ đó nhiều khu vực nguy hiểm bọn hắn trên cơ bản sẽ không gặp phải cái gì lớn nguy hiểm qua cái này ba ngày tiến vào học viện học tập về sau lại mở một cái n g ự thú bồi dưỡng cửa hàng liền có thể nhẹ nhõm kiếm tiền sau đó mua vật liệu giúp tiểu bạch thăng cấp hắn kỳ thật không đáng dạng này đi mạo hiểm nhưng không biết rõ vì cái gì trần phạm nội tâm chỗ sâu luôn có một cô kỳ quái xúc động mười mấy năm qua ở cô nhi viện lớn lên trần phạm thường xuyên c ư ờ i đùa t í tưởng một bộ cái gì đều không để ý bộ dáng nhưng hắn kỳ thật rất rõ ràng tự mình nội tâm chỗ sâu là có một cô nhiệt tình cô nhi viện nhiều như vậy đứa bé năm đó vì bảo hộ một cái tiểu mượn muội đi cùng một đám chó hoang đi làm cầm cũng chỉ hắn một người a một phương diện khác tại cùng tiểu bạch ký kết khế ước về sau trần phàm cảm giác song phương ràng buộc sâu hơn hắn hiện tại phi thường chờ mong nhìn thấy tiểu bạch trưởng thành cho nên hận không thể hiện tại liền hái tới lôi n g u y ê n quả giúp tiểu bạch tăng lên chiến lược đẳng cấp cái loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ có trước tìm địa phương tiến vào ngự thú không gian nhìn xem trần phàm tâm tư thay đổi thật nhanh nếu như có thể bất cứ lúc nào tiến vào ngự thú không gian vậy tương đương là có được vô địch trạng thái nghĩ đến liền làm trần phàm trái ngắm, ngắm phải nhìn một cái xác định chu vi không có người cũng không có quái vật về sau chui vào cây cối rậm rạp rừng rậm ở trong vừa mới đi vào rừng rậm trần phàm liền trao đổi ngự thú không gian tại trước mặt của hắn lập tức hiện hiện ra lục mang tinh trận tiểu bạch ngươi trước vào ngự thú không gian trần phàm chỉ một cái kia lục mang tinh trận tiểu bạch lăng không nhảy lên nhảy tới lục mang tinh trận bên trên sau đó chậm dài chìm xuống dưới tiến vào hệ thống không gian tại lục mang tinh trận biến mất trước đó trần phàm cũng nhảy tới lục mang tinh trận ở giữa nhưng không có bất kỳ phản ứng nào lục mang tinh trận cũng nhanh chóng biến mất quả nhiên vẫn là muốn dựa vào h chân phám ấn mở hệ thống bảng nơi hẻo lánh trên tiến vào một cái đường k í n h hơn hai mét vòng xoáy đ ô n g dưng tại hắn phía trước hiện hiện đây chính là tiến vào ngự thú không gian cửa a chân phám sờ lên cái cằm cầm xin cá hướng trong cửa thọc đi vào sau một khắc hắn lập tức liền xem đến tự mình ngự thú không gian bên trong một nửa xin cá đưa ra ngoài thú vị chân phám đem xin cá ném đi đi vào lại đem bao vây lấy cá nướng lá cây hướng vòng xoáy cổng không gian bên trong ném một cái và n h bao k h o ả một đống cá nướng lá c â bị bắn ngược trở về cá nướng rơi là tả trên đất chân phám ngờ xin cá có thể đưa vào đi vì cái gì cá nướng đưa không đi vào chờ đã trần phàm h í p mắt lại nhặt lên hai đầu c á nướng cẩn thận nghiêm túc đi vào vòng xoáy cổng không gian có chút một hoảng hốt sau trần phàm làm đến nơi đến trốn xuất hiện ở tự mình ngự thú không gian trời xanh mây trắng cỏ xanh điệm bốn đạo kỳ quái cổng không gian neo ô tiểu bạch một cái nhảy vọt nhảy tới trần phàm trong ngực ha ha ha ha ha trần phàm ôm tiểu bạch trên đồng cỏ lăn lộn bắt đầu chơi đùa sau khi trần phàm ôm tiểu bạch ngồi dậy trước đ ư n g làm rộn ta muốn xem xét một cái cái này vòng xoáy cổng không gian t r ầ n phạm đem tiểu bạch buông xuống nhìn xem trên tay cá nướng là người trước đó đem cá nướng hướng vòng xoáy trong truyền thống môn ném kết quả bị bắn ngược trở về nhưng hắn hai tay đều cầm lấy một con cá nướng lại thành công tiến đến chuyện này là sao nữa t r ầ n phạm trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu trong mắt lập tức liền lộ ra vui mừng hắn đem hai đầu cá nướng bỏ vào tiểu bạch trước mặt trên đồng cỏ sau đó nhặt lên xin cá ra ngự thú không gian trầm ngâm sau một lát t r ầ n phạm lần nữa ấn mở tiến vào vòng xoáy cổng không gian xuất hiện lần nữa chân phạm đem cá trong tay xin hướng phía vòng xoáy truyền thống môn con ra xin cá bắn ngược mà quay về kém chút c u ố n tới trần phạm trân trần phạm nhặt lên hai khối đá nhỏ hướng vòng xoáy cổng không gian q u a n r a hòn đá nhỏ cũng bị bắn ngược trở về quả nhiên không được bỏ mặc là xin cá vẫn là cả nướng vẫn là tảng đá cũng không cách nào tại thoát ly trần phạm tình huống dưới tiến vào ngự thú không gian trần phạm khỏe miệng có chút dưng ơ lên n ở nụ cười hắn nhấc lên xin cá hướng phía trước đưa tới xin cá cùng cánh tay cũng tiến vào vòng xoáy cổng không gian sau đó hắn nhẹ nhàng con da xin cá rơi vào ngự thú không gian trên đồng cỏ quả là thế trần phạm nhãn tình sáng lên minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra ngoại trừ chính hắn cùng khế ước ngự thú bên ngoài bất luận cái gì ngoại vật đều cần tại cùng hắn tiếp xúc tình hôn g dưới mới có thể tiến nhập ngự thú không gian bỏ mặc là xin cá vẫn là cá nướng vẫn là tảng đá một ly khai tay của hắn hoặc là nói không có cùng hắn thân thể có tiếp xúc liền không cách nào xuyên thấu cổng không gian t r â n phàm vừa mừng vừa sợ trước đó thời điểm hắn kỳ thật còn lo lắng cái này ngự thú không gian truyền tống môn sẽ có chí mạng ở ug ở đây nếu như địch nhân hoặc là quái vật ngay tại tự mình phụ cận như vậy tự mình xông vào ngự thú không gian thời điểm địch nhân hoặc là quái vật theo đuôi ở phía sau chẳng phải là cũng vọt thẳng nhập ngự thú không gian tới. hiện tại xem ra vấn đề này cũng không tồn tại không cùng thân thể của hắn tiếp xúc địch nhân hoặc là quái vật là hướng không tiến vào t r â n pham cặp cặp một tiếng cười quái dị nhặt lên trên đất cả nướng dùng lá cây gói lên sau đó bước vào vòng xoáy cổng không gian ngự thú không gian bên trong tiểu bạch đang ôm một con cá nướng gặm đến quên cả trời đất một cái khác đầu cả nướng chỉ còn lại có hoàn chỉnh x ư ơ n g cá sau khi ra tỉnh tiểu bạch biến thành ă n hàng a t r â n pham cười lắc đầu đi tới ngự thú không gian trước một cánh cửa ngự thú diễn đàn trên nhìn thấy ngự thú không gian là không có cửa chân pham đối với môn này sau đến cùng là cái gì cũng đặc biệt hiếu kỳ hắn trần trờ sau một lát cẩn thận nghiêm túc hướng phía kia đạo môn cất bước mà vào và ảnh phản g phất đụng phải lấp kín tường không khí bên trên trần phàng ngao một tiếng ngồi sùng xuống, xuống bưng kín cái mũi cùng lúc đó trong đầu của hắn nổi lên một cái hệ thống tin tức muốn đi vào dị không gian n g ự thú chiến lược đẳng cấp chí ít cần đạt tới cấp 20, i ư ơ túc chủ tu vi cảnh giới chí ít cần đạt tới tứ phẩm trở lên người lại ra hệ thống nhất định phải ta đâm đến nước mắt chảy r ò n g mới nhắc nhở sớm làm gì đi qua loa vừa mới tiến vào n g ự thú không gian hắn cũng biết rõ dùng xin cá trước đâm hai lần đây kết quả lần này chủ quan t r ầ n phàm che lấy cái m ũ i hận hận đứng lên ha ha a、ah、a、ah、a、ah. ha. tiểu bạch che miệng c ư ờ i trộm đụng không phải ngươi ngươi đụng một cái xem còn có thể hay không c ư ờ i được t r ầ n phàm nhịn không được trận trắng mắt đi tiểu bạch giúp ngươi tìm thăng cấp vật liệu đi t r ầ n phàm ngưng thần chọn một cái hệ thống giao diện ra cùng lúc trước như lúc đồng dạng vòng xoáy cổng không gian lần nữa chống rông xuất hiện tại hắn trước mặt sử dụng triệu hoán pháp trận n h ư ờ n g tiểu bạch ra vào ngự thú không gian tốc độ có chút chậm chân phàm trực tiếp ngừng tiểu bạch cùng hắn cùng một chỗ xuyên qua cổng không gian ra ngự thú không gian xác nhận ngự thú không gian có thể tự nhiên ra vào về sau. trần phạm lực lượng mười phần một người một mèo vừa đi vừa nghỉ dọc theo trầm tinh hà hướng hạ du mà đi trên thực tế ngoại trừ ngự thú không gian cái này một cái át chủ bài bên ngoài hệ thống còn có một cái su cắt tị hung tác dụng 50 m é t trong vòng trần phạm trong tầm mắt quái vật giao diện thuộc tính đều sẽ xuất hiện cái này có thể nhường trần phạm sớm phát hiện cao đẳng cấp quái vật có dạng này hai cái át chủ bài trần phạm gan lớn rất nhiều tốc độ chạy cũng sắp rất nhiều dọc theo con đường này lại gặp mấy cái hố nước bên trong trên cơ bản cũng có mấy đầu cấp hai m ư ơ lần yêu ngư trần phàm cùng tiểu bạch lập lại c h i ê u cũ trần phàm ở chỗ này ném tảng đá hấp dẫn lam lân yêu ngư lực chú ý tiểu bạch chạy đến một bên khác bàn lén tam hạ lưỡng hạ liền đem những cái k i a lam lân yêu ngư giết sạch sẽ trợ giúp tiểu bạch đột phá đến cấp ba cấp hai cá hiện tại đã dư xài đem tất cả cả nướng cùng tiểu bạch ă n một bữa lớn về sau trần phàm mang theo tiểu bạch tiếp tục dọc theo sông mà xuống thời gian chậm rãi trôi qua mặt trời chiều ngã về sau trần phàm đột nhiên đem tốc độ thả chầm xuống tới cho tiểu bạch làm thủ thế trái phía trước hơn ba mươi m địa phương có một cái cấp hai thực thiết hạng n bốn con cấp một thực thiết tiểu bạch lập tức nghe răng t r ấ n mắt bày ra một bộ kích động bộ dáng tốt vậy liền đi diệt bọn chúng trước đó mặc dù mang theo tiểu bạch huấn luyện mấy giờ nhưng thực chiến khả năng chân chính trưởng thành t r â n phám nhìn thấy tiểu bạch bộ dáng liền biết rõ tiểu bạch muốn mở ra thân thủ hắn mèo phía rơi eo đến mang theo tiểu bạch chậm dai hướng phía kia mấy cái thực thiết hắc n g h i tới gần vừa đi t r â n phánh m mắt một bên bốn phía càn quét t r u n g quanh cũng rất an toàn ngoại trừ năm con thực thiết hắc nghĩ không còn cái khác quái vật chân phám hít mắt dùng ý niệm cùng tiểu bạch cầu thông tia thực thiết hắc n g h ị huy hiếp lớn nhất, lớn nhóm chủ ú chút n tiên nghị Trân cận khoảng trường thời điểm, người dùng lôi thiểm đi qua, lại dùng lôi điện đánh nó trở tay không、kịp. Nhớ nghị g ta trước thực thiết diệt trừ. Tiểu một một tiếp thời thiểm trào trở tay tia thực qua, cấp hắc bạch cử hắc c điểm hồi điểm, lôi đi lại lôi miều thiết đem đầu. Ừm. phàm, 20m kịp. h ly kỹ, yếu công kích một cái là lớn diện tích dịch acid phun ra một cái chính là giống con cua đồng dạng hai thanh kỳm lớn người công kích nó thời điểm muốn vây quanh sau người đồng thời không muốn kéo đến quá gần muốn cách xa nhau bốn mét khoảng chừng cái này cự ly ngơi ư lôi điện miêu c h ả o có thể phát huy ra đến uy lực cực lớn đồng thời có thể tránh thoát hắn cái kìm dùng lôi thiểm kéo khoảng cách gần về sau dùng lôi điện miêu c h ả o công kích hắn đầu tốt nhất một kích mất mạng đồng thời còn muốn xem chừng còn lại mấy cái bên kia thực thiết hắc nghĩ dịch acid tiểu bạch liên tục gật đầu thật thông minh t r â n phang nhẹ nhàng luốt luốt tiểu bạch đầu tiểu bạch trên thân quang mang lại lên đôn đốt sau một khắc nàng đã xuất hiện ở kia cấp hai thực thiết hắc nghĩ đang phía trước chân phang ngờ ta vừa mới nói chiến thuật không phải như vậy a chương mười một nghiền ép chương mười một nghiền ép chỉ thấy tiểu bạch thân thể bỗng nhiên phồng lớn lên rất nhiều móng luốt bị lôi điện bao vây một móng luốt liền đèm kia cấp hai thực thi ế t hắc n g h ị đầu cho đập vào trong đất cái khác mấy cái cấp một thực thi ế t hắc n g h ị thay thế thất kinh đồng thời hướng phía tiểu bạch phun ra ra ăn mòn dịch acid đôn đốt tiểu bạch trên thân lôi điện quang mang loay lên sử dụng lôi t h i ể m lẹn ra ngoài sau đó s o n g t r ả o hướng phía kia cấp hai thực thi ế t hắc n g h ị vụ mạnh hai lần Vâng, v hai đạo lôi điện miêu t r ả o chính giữa mới vừa ngầm đầu lên cấp hai thực thi hắc nghĩ trên đầu kia thực thi hắc nghĩ đầu trong n h mắt bị đánh ra hai cái lô lớn phía trên cái hang lớn mang tính ăn mòn dịch acid như suối phun đồng dạng phun ra ngoài chiếu xuống chung quanh mấy cái cấp một thực t i ế t hắc n g h ị trên thân k i ê u mấy cái cấp một thực t i ế t hắc n g h ị lập tức phát ra tới tiếng rít c h ó i thai chạy t h tán vốn là muốn xông đi lên hỗ trợ trần p h ạ m cái này một cái cũng không sốt ruột hắn một x i n cá liền đem chạy hướng mình bên này một cái thực thiết hắc n g h ị cổ xin ở trực tiếp ổn định ở trên mặt đất giết bọn chúng trần p h ạ m một bên gắt gao nắm lấy x i n cá một bên chỉ huy tiểu bạch nhưng tiểu bạch căn bản không cần hắn chỉ huy đánh chết cấp hai thực tiết hắc nghĩ về sau nàng xong trào huy động liên tục lôi điện miêu trào điên cuồng cầm ra còn thừa ba cái cấp một thực thi ế t hắc nghĩ tại chỗ liền bị đánh chết ngược lại là trần phạm dưới chân cái này thực thi ế t hắc nghĩ mặc dù bị trần phạm dùng xin ê cá bắt chéo trên mặt đất nhưng vẫn là liệu mạng dãy r u ộ lấy trần phạm lực lượng bây giờ đúng là có chút khống chế không nổi kém một chút liền bị hắn tranh thoát một bên khác tiểu bạch thấy thế một cái lôi t h i ể m tới một móng l u ố t v ù a xuống trực tiếp đem cái này thực thi ế t hắc nghĩ đầu cho cắt đi trần phạm nhìn trước mắt cái này một mảnh hỗn độn không còn gì để nói là trước kia chiến thuật nói quá phức tạp đi tiểu bạch nghe không hiểu vẫn là nói tiểu bạch cho rằng kỳ thật căn bản không cần những này chiến thuật bất quá tiểu bạ cũng xác thực quá mức kinh người một điểm đồng dạng cấp hai thực thi hắc nghĩ liền một hiệp cũng không có trèo chống a n g h è o ô tiểu bạch ngửa đầu hướng về phía trần p h ạ m kêu một tiếng một bộ tranh công bộ dạng đúng đúng ngươi lợi hại trần phàm rợ khóc rợ cười bất quá lần sau nhóm chúng ta vẫn là phải phối hợp một cái mới được cấp hai ngươi có thể nhẹ n h ó m giết chết vạn nhất gặp được cấp ba thậm chí mạnh hơn đâu chiến đấu là phải để ý chiến thuật dù là ngươi có thể nghiền ép bọn hắn nhưng vận dụng hiếu chiến thuật có thể tận khả năng phòng ngừa các loại ngoại ý muốn cùng nguy hiểm ừ, ừ. chân pha mặt châm xuống rõ ràng hiểu chiến thuật của ta ngươi là cô ý không dựa theo chiến thuật thao t c ta tiểu bạch trừng mắt nhìn sau đó dùng cái đầu nhỏ cọ sát trần phàng chân ngươi cho rằng nũng nịu liền không sao rồi trần pha mặt lạnh lấy tiếp tục nói ra ngươi vọt thẳng đến kia cấp hai thực thi ế t hắc nghĩ đang phía trước vạn nhất nó tốc độ phản ứng nhanh trực tiếp hướng ngươi phun ra dịch á c sít, hoặc là dùng kìm lớn công kích ngươi đây về sau ta sẽ không như vậy không nên tức giận có được hay không tiểu bạch tiếp tục dùng cái đầu nhỏ cọ lấy trần p h à n chân chân p h à n ngược lại là xứng sờ một chút đây là hắn cùng tiểu bạch ký kết sau khi thành công tiểu bạch cùng hắn dùng ý niệm câu thông thời điểm nói qua d à i nhất một câu đại bộ phận thời điểm tiểu bạch đều là ứng ân hai tiếng trần phàm trên mặt lanh ý trong nháy mắt tan ra khẽ con heo đem tiểu bạch bế lên ta không có giận ngươi nhưng ngươi như thế xác thực quá nguy hiểm một điểm dù sao trước đó ta và ngươi cũng không cùng thực thiết hắc nghị chiến đấu qua đây chiến đấu cái này sự t ì n h vô luận đối thủ mạnh yếu nhất định phải toàn lực ứng phó mảy may không qua loa được ta ừng tiểu bạch dùng cái đầu nhỏ đỉnh đỉnh trần p h à ngực Tốt, ta trước tiên đem tinh hạch móc ra đi nghe nói tinh hạch rất đáng tiền trần phàm dùng xin cá phối hợp d a o găm đem năm con thực thiết hắc n g h ị trong đầu tinh hạch cũng chọn lấy ra thực thiết hắc n g h ị thịt người là không cách nào ăn b ả o chỉ có một số nhỏ thuộc tính tương quan ngự thú có thể ăn thực thiết hắc n g h ị giáp x á c ngược lại là dùng để luyện chế một chút hộ giáp khí cụ tài liệu tốt nhưng là hiện tại dính đầy buồn nôn ăn mòn dịch acid muốn cọ rửa cũng thật phiền thái không phải có mệt hay không vấn đề chủ yếu là bởi vì trầm tinh hà bên trong một đám cá cũng bưng súng máy đây trần phàm đem năm viên tinh hạch thu nhập ngự thú không gian sau đó đi đến cái kia cấp hai thực thiết hắc nghĩ bên cạnh thi thể dùng xin cá hướng phía kia thực thiết hắc nghị đầu, cảm giác tựa như dùng xin cá hướng trong đống loạn thạch đâm chấn động đến trần phả miệng m hổ r u lên cái đồ chơi này giáp sắc đơn giản tựa như sắt thép đồng dạng cứng rắn a nhưng tiểu bạch hai đạo lôi điện miêu trảo trực tiếp đem đầu đánh ra hai cái lô lớn mà trầm tinh hà bên trong cá mặc dù có lân thiến nhưng phòng ngự là xa xa không bằng cái này thực thi ế t h ă n g ý. trầm tinh hà bên trong cá tốt nhất phòng ngự kỳ thật chính là nước sông nếu như lam lân yêu ngư là tại nước sâu bên trong tiểu bạch lôi điện miêu trảo chỉ sợ rất khó đem giết chết nhưng nếu như bọn chúng phủ đến mặt nước nếu không đi trước bờ sông làm mấy đầu cấp ba lam lân yêu ngư Tiểu bạch thăng Bạch cấp đột ế n nhưng muốn tinh Trần nhắc lên xin cá, liền chuẩn bị hướng bờ sông cấp cấp cá hoạch cá, Phạm vật liệu, là loài đi. khóa đây. đ bị bờ nhiên một trận tiếng người huyên áo theo tay trái bên cạnh rừng rậm bên trong chuyển tới bên kia giống như có không ít người không biết do chuyện gì xảy ra đi qua nhìn một chút trần phạm mang theo tiểu bạch dẫn theo xin cá hướng phương hướng âm thanh chuyển tới đi đến thanh âm càng ngày càng gần nhưng trong tầm mắt cũng chưa từng xuất hiện q u á i vật giao diện t h u tính đúng lúc này tay trái bên cạnh lùn cây chuyển ra một trận ảo ảo thanh âm một cái thân thể như chó săn đồng dạng lớn đ ộ vật nhanh chóng trôi ra cái gì đồ vật trần phàm ăn giật mình trong tay xin cá đã dơ lên chuẩn bị phản kích nghe ô tiểu bạch một đạo lôi điện miêu trào đánh ra đem k i a động vật bụng đánh ra tới một cái lô lớn đồng thời đem đánh bay ra ngoài sau đó tiểu bạch theo trần phàm trên bờ vai nhảy xuống tinh chuẩn không gì sánh được nhào vào kia trên thân động vật đem đầu nhấn tại trong đất k i a động vật vùng vây mấy lần về sau liền một h ơ i một tí trần phàm xem xét giao diện thuộc tính hát mau ra thỏ cấp không chính là một cái phổ thông con thỏ cũng không có thức tỉnh nhưng cái này con thỏ cái đầu rất lớn là trần phàm trước kia thấy qua thỏ gấp đội cái này làm tinh động thực vật quả nhiên đều thành tinh a con kiến so mèo lớn con thỏ so trò lớn trần pham dùng xin ê cá nhẹ nhàng thọc hai lần trên đất lông đèn con thỏ đều chết hết tấu đúng lúc này một đám người theo đ u ổ i cây bên kia lao đến a tiểu huynh đệ là ngươi a trong đám người một tên mang theo kính mắt thanh niên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng t r ù n g hợp như vậy a trần pham cũng mỉm cười trước đó tại tiếp dẫn quảng trường thức tỉnh dẫn dắt s o n g sau cái này mang theo kính mắt thanh niên đã từng vô vô bờ vai của hắn an ủi qua hắn một câu kính mắt thanh niên dẫn theo một thanh kiếm thở h ồ n h ộ chạy tới trần pham trước mặt tiểu huynh đệ một mình ngươi chạy thế nào tới nơi này t r ầ n phạm không có trả lời hắn hỏi ngược lại các ngươi làm sao cũng hướng cái này phương từ trước đến nay rồi ta trước đó trên tiên độ địa đồ điều tra càng đi bên này thế nhưng là càng nguy hiểm ai đừng nói nữa kính mắt thanh niên cười khổ một tiếng nói ra nhóm chúng ta cũng là không có biện pháp a ba người chúng ta đội ngũ liên hợp cùng một chỗ giết mấy cái thực thiết hắc nghĩ kết quả mới phát hiện đồ chơi kia thịt căn bản không thể ăn không chỉ có là thực thiết hắc nghĩ thịt không thể ăn kia thánh giáp trùng thịt cũng không thể ăn nhóm chúng ta buổi sáng đem bánh mì cùng đùi gà ăn về sau cơm trưa cũng chỉ ăn một chút rau dại quả dại hiện tại đói bụng sôi c cục đây mọi người thương nghĩ một cái tiếp tục như vậy cũng không được a cái này còn chỉ là thứ một ngày đây chịu đựng qua hôm nay cũng nhịn không quá ngày mai a về sau nhóm chúng ta liền trên thiên độ địa đồ tra xét một cái phát hiện hắc nghĩ lâm phía đông nơi này mặc dù nguy hiểm điểm nhưng là động vật rất nhiều nhóm chúng ta liền nghĩ dù sao ba cái đội ngũ liên hợp cùng một chỗ chừng mười hai người đây hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm gì đến thời điểm nhóm chúng ta đi săn đến mấy cái thịt rừng về sau trước khi trời tối lại trở về quay về hắc nghĩ lâm phía tây khu vực an toàn ai biết rõ cái này lam tinh động vật đều thành tinh một cái đại xà so đại thụ thân cây còn to do đến nhóm chúng ta chạy trốn chết mấy cái s ó c con tùy tiện nhảy một cái liền có thể nhảy cao năm sáu mét nhóm chúng ta cũng chỉ có thể lực bất thòng tâm người xem cái này con thỏ nhóm chúng ta một đám người vòng vây đ ư ờ này g n liền một cái cọn g lông thỏ cũng không có tìm thấy cuối cùng vẫn là người mèo tốc độ nhanh đem nó cho đội kịp trần phạm lập tức liền vui vẻ cái này sự t ì n h kỳ thật hắn sớm nên nghĩ tới tính mắt thanh niên những người này cũng không có t h ứ c tỉnh cũng chỉ là người bình thường coi như tại địa cầu tùng lâm bên trong người bình thường dẫn theo cái đao kiếm đi bắt con thỏ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a húng chi là lam tinh loại này địa phương hiện tại hắn dưới chân cái này con t h ỏ dáng dấp so chó đều lớn hơn chạy cùng gió lốc giống như đừng nói kính mắt thanh niên liền xem như trần phàm cũng chưa chắc liền có thể đem bắt được đây trần phàm cười cười vừa định muốn đem con t h ỏ cho kính mắt thanh niên đột nhiên cùng kính mắt thanh niên cùng nhau những người kia sắc mặt khó coi xông tới ừ m trần phàm gặp những người này t ả n ra đem hắn cùng t i ể u bạch vây ở trung tâm khỏe miệng không chịu được hơi nhĩu chỉ thấy trong đó một cái trên mặt có đạo mặt xẹo thanh niên lạnh giọng nói ra tiểu tử chân ngươi ở dưới con thọ là chúng ta đem con thọ còn cho nhóm chúng ta sau đó xéo đi không bằng trần phàm nói chuyện, vết sẹo đao kêu bên mặt trên một người tiến đến mặt thẹo bên thai nhỏ giọng nói hai câu mặt thẹo trong mắt vui mừng l ó e lên một đôi mắt chừng đến cực lớn tập trung vào trần phàm bên chân tiểu b ạ c h hắn hắc hắc một tiếng cười lạnh nói ra còn có ngươi con mèo này cái này con thỏ mặc dù lớn nhưng nhóm chúng ta nhiều người ăn không được mấy trận a đem ngươi con mèo này cho nhóm chúng ta đi chung b ê n h một đám người tất cả đều cơ trong tay đao kiếm hắc hắc hắc n ở nụ cười trần phàm nhã thần trong nháy mắt liền trở nên lạnh như băng sương ngươi nói cái gì chương mười hai nổi giận cố giết chương mười hai nổi giận cố giết đem con thỏ d a m è o cũng giao ra cái này tiểu tử giống như rất không vui bộ dạng a chớ cùng hắn nói nhảm hắn d á m phản kháng trực tiếp đánh cho tàn phế ném trong sông được một đám người ồn ào khi thế hùng hổ xông tới kính mắt thanh niên thấy thế quá sợ hãi hai tay chống mở ngăn tại trần phàm phía trước các huynh đệ con thọ là tiểu huynh đệ này m è o bắt lấy ta thấy rõ ràng các ngươi các ngươi không thể dạng này tất cả mọi người là theo nơi khác tới không hô bang hỗ trợ coi như xong không thể tại sao khi phụ người ta như vậy a mặt theo mặt lộ vẻ vẻ không vui kính mắt ngươi đến cùng đứng bên nào tránh ra một bên nếu không liền ngươi một khối đánh、ta. kính mắt thanh niên đẩy trên sống nuôi kính mắt mặt đỏ lên ta đứng đạo lý bên này tuổi của hắn so nhóm chúng ta đều muốn nhỏ mà lại độc thân một người các ngươi khi dễ như vậy hắn quá không ra gì nghe đến mấy câu này trần phàm trong lòng có chút tấm áp thế giới chính là như vậy có vương đẳng loại kia một giấc tỉnh đã cảm thấy tự mình cao cao tại thượng người cũng có loại này vì mình sống sót xem mạng người như cỏ rác còn có kính mắt ca loại này người thiệt lương mọi người nghe ta nói kính mắt thanh niên còn tại nếm thử thuyết phục đám người nhóm chúng ta có thể cùng tiểu huynh đệ thương đo một cái nhường hắn phân một cái chân thọ cho nhóm chúng ta cái này con thỏ rất lớn nha một mình hắn khẳng định hắn không hết ngâm miệng mặt theo quát lạnh một tiếng nói ta đây là đang cùng hắn bàn bạc sao ta đây là tại mệnh lệnh hắn một cái chân thỏ ha ha ha ha ha lão tử muốn là nghiêm chỉnh con thỏ còn có con mèo kia trần phám n h ă n thẩn càng lạnh hơn những người này đói ngất đi muốn cướp con thỏ hắn miễn cưỡng còn có thể phải nhịn xuống hắn vốn là muốn đem con thỏ cho kính mắt ca nhưng những người này đem chú ý đánh tới tiểu bạch trên thân có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ trần phám nết miệng cười một tiếng khẽ có n g e o theo kính mắt thanh niên dưới cánh tay trôi qua một cước bay lên đá vào đang phía trước vết s ẻ o đao kia mặt phần bụng mặt thẹo gào lên t h ế thảm cả người bay thẳng ra ngoài nằm dạp trên mặt đất n g à o ngao quay t h i ế u t r u n g quanh một đám người cũng s ữ n g s ờ một chút kính mắt thanh niên cũng s ữ n g s ờ một chút tất cả mọi người không nghĩ tới trần phàm bị như thế một đám người vây quanh lại còn có dũng khí đ ộ n g thủ mà lại tốc độ nhanh như vậy thối tiểu tử người muốn chết trần phàm tay phải bên cạnh một người mặt lộ vẻ vẻ hung hãn vung vẫy lên trường đao trong tay một đao liền bủ về phía trần phàm đầu dạng này một đao coi như không phải đoạt con t ỏ đơn giản như vậy một đao kia xuống dưới trần sợ rằng sẽ bị một đao chém thành hai khúc h ừ trần pham hư lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên quay người lại trong tay xin cá như thiểm điện đâm ra tinh chuẩn không gì sánh được xin ở người kia t r ư ờ n g đ a o không bằng người kia kịp phản ứng trần phàm tay phải mạnh mẽ dùng sức trong tay xin cá hung hăng g ô n é o cách thứ đao cùng xin cá phát ra tới tiếng cọ sát chói hai v a n g lên t i ê u nhân hổ miệng đổ máu trường đao không cầm nổi len ken một tiếng té ngã trên mặt đất trần pham thuận thế một bước tiến lên một cú đạp nặng nề chính giữa người kia n ự c và n h người kia gào lên thế thảm bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ sau đó ngã nhào xuống đất đã mất đi sinh tức đoạt con thỏ không tính là gì đại sự nhưng đối với xuất thủ không lưu tình chút nào muốn đem hắn một đ a o mất mạng người trần phàm cũng tuyệt không có khả năng thủ hạ lưu tình một c ư ớ c này đi qua người kia xương s ư ờ n đứt đoạn không chết cũng tàn p h ế nơi này thế nhưng là làm t i n h a đây là ngự thú sư thế giới ngự thú sư ở chỗ này thế nhưng là có rất lớn quyền h ạ thực lực tối cao cường giả vi tôn chỉ cần không phải tại chủ thành bên trong giết người giết quái vật căn bản không ai quản các ngươi muốn giết ta vậy ta liền đem các ngươi toàn bộ làm thịt trần phàm ánh mắt l ạ n lẽo sát ý nghiêm nghị Cái này t h ố i tiểu tử giết、người. Giết、hắn. Tuyệt đối không thể trung trừ người. không sống đừng những người khác, ngoại trừ một người đối khai. hắn. hắn còn quanh hắn, hắn này, quanh cho chạy. khác, ly Vây để để Lúc một bạch ị kính khác thanh niên giữ chặt bên ngoài, những người khác nổi giận muốn điên, tất cả đều vọc lên. chặt mắt tất T. Tiểu giữ cả b đều vọc trực tiếp sù lông quanh thân phóng xuất ra một cô gió lốc nhấc lên đẩy trời cho bụi nhưng chỉ là một mực đố ngẫu miêu mà thôi tiểu bạch kỹ năng không có thi triển đi ra một nhóm người này chỗ nào biết rõ đây là một cái thức tỉnh ngư thú mà bên này trần phạm cũng là sinh sát tâm đáp lấy kia cho bụi mê người con mắt trần phạm trở tay bắt lấy s i n cá hướng phía trong đó một người ném ra ngoài thổi phu một tiếng liền đem người kia lồng ngực đâm xuyên sau đó bay ra ngoài một chiêu đắc thủ trần phạm hơn không ngừng lại một cái đệm bước một cái bên cạnh đạp đem gần nhất một người đá bay ra ngoài dừng tay dừng tay đừng lại đánh kính mắt thanh niên phảng phất bạo phát lực lượng toàn thân giống lớn một tiếng kinh hồn táng đảm nhóm người kia cũng ngừng lại trần phạm nhặt lên trên đất một thanh trường đao cũng không có tiếp tục động tác tại sao muốn dạng này tự giết lẫn nhau kính mắt thanh niên l ạ rơi l ệ c mặt nhóm chúng ta đều là theo địa cầu tới a các ngươi nhiều người như vậy cầm đao cầm kiếm muốn giết một cái so nhóm chúng ta nhỏ rất nhiều thiếu niên không cảm thấy quá phận sao trên đất mặt t h è o kém chút thổ huyết g à o thét tính mắt ngươi xem rõ ràng hiện tại là hắn giết nhóm chúng ta lưu thanh cùng trương dương cũng bị hắn giết chết ông chúa hiện tại không rõ sống chết tính mắt thanh niên vung mạnh tay lên hô to một tiếng đó là bởi vì các ngươi dẫn theo đao kiếm đi giết hắn hắn không phản kháng chẳng lẽ đứng đấy bị các ngươi giết sao chân pham thở dài lao ca ngươi cùng những người này g i ả n g đạo lý là nói không thông ngươi cùng bọn hắn nói tình cảm đồng dạng nói không thông đây chính là một đám vì tư lợi lẫn yếu sợ mạnh mặt hàng mà thôi hiện tại còn chỉ là đói bụng đã lâu bọn hắn nếu là bỏ đói ba ngày ba đêm còn có chuyện gì làm không được người tránh ra đi bọn hắn muốn giết ta vậy liền để bọn hắn giết tốt ta ngược lại muốn xem xem hôm nay đến cùng là ai chết trước kính mắt thanh niên trầm mặc hắn không có trần p h à m loại này mạnh điên cuồng hắn thấy trần p h à m lại có thể đánh cũng còn chỉ là cái thiếu niên song quyền nan địch tứ thủ coi như hắn muốn giúp đỡ cuối cùng vẫn là một chữ chết cái này thời điểm vết xẻo đao kia mặt tại mặt khác một người nâng đỡ đứng lên lành lạnh nói ra tiểu tử ngươi giết nhóm chúng ta mấy người chuyện này không thể cứ tính như vậy mặc dù ngươi cũng là người lệ u y n võ nhưng nhân số chúng ta đông đảo ngươi đánh không lại chúng ta thật sao trần pham cười lạnh một tiếng thân hình thoát một cái như quỷ mị đứng ở mặt thẹo trước mặt làm sao có thể nhanh như vậy mặt thẹo cùng bên người người kia đều là ngẩn ngơ trần pham tại trải qua tiểu bạch hai lần trả lại lực lượng về sau lực lượng cùng tốc độ cũng so với thường nhân mạnh hơn một mạng lớn cái này một cái bước xa x u n g ra mặt thẹo bọn người đúng là hoàn toàn chưa kịp phản ứng ngươi mặt thẹo theo bản năng một quyền vung ra đánh phía trần phản g ngươi mặt thẹo tay phải vươn ra thủ trưởng tinh chuẩn không gì sánh được bắt lấy mặt thẹo nằm đấm sau đó hắn một c ư ớ c nâng lên đem mặt thẻo bên người người kia đá bay ra ngoài mặt thẻo hai mắt trừng trừng đúng là hoàn toàn quên đi phản kháng người khác còn nhìn không ra cái gì nhưng ở hắn cảm giác bên trong trần phàm móng vớt đơn giản tựa như thép đúc bằng sắt thành nắm đấm của hắn bị bóp kịch liệt đau nhức không gì sánh được giờ khác này cái này nhân tâm bên trong cũng là dâng lên khó nói lên lời sợ hãi hắn có thể cảm giác được rõ ràng trần phàm cũng không dùng toàn lực chỉ cần trần phàm vừa dùng lực nắm đấm của hắn ngay lập tức sẽ bể nát ngay tại hắn ý niệm này dâng lên thời điểm trần phàm hư nhẹ một tiếng nắm chặt mặt mặt gian g r á c mặt thẻo nằm đấm trực tiếp bị hắn sinh sinh bóng nát a toàn tâm đau đớn n h ư ờ n g mặt thẻo rú thảm lên tiếng trần phạm bông ra thủ trưởng hai tay bắt lấy mặt thẻo ngực cùng đuổi d ơ lên cao cao sau đó đ ỗ n g nhiên hướng trên mặt đất một ném v o a anh mặt đất cũng bị mặt thẻo thân thể ném ra tới một cái hố trần phạm một c ư ớ c g dẫm tại đã hôn mê mặt thẻo trên lưng ánh mắt băng lanh hướng phía chung quanh những người kia quét tới còn có ai muốn ăn mèo của ta bị tiểu bạch lực lượng trả lại về sau trần phạm một quyền có thể nhẹ nhõm đánh gãy đường kính m ư ơ i năm centimen đại thụ hắn hiện tại vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đã sớm vượt xa một nhóm người này mấy cái cấp bậc không cần tiểu bạch xuất thủ một mình hắn đều có thể quét ngang toàn trường những người kia nguyên bản cũng tại cao dọa ồn ào muốn xông lên nhưng mắt thấy trần phạm như thế hung tàn bá đạo lại nơi nào còn có người có dũng khí tới gần một đám người trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết v ờ môi run r u ẩ y hai tay run r u ẩ y liên tiếp lui về phía sau kính mắt thanh niên cũng ngây dại trước đó trần phạm động thủ về sau hắn cũng cho rằng trần phạm là cái luyện con người nhưng y nguyên không thể nào là một đám người kia đối thủ dù sao những người này trong tay cũng có đào kiếm a năm đó phim trên diệp vẫn có thể một người đánh mười người nhưng coi như diệp vẫn mạnh mẽ như vậy nếu như những cái kia tiểu quy tử cũng cầm đao kiếm hắn cũng không thể tay không tất sắt đánh cho tàn phế mười cái à. nghĩ không ra chân phạm vậy mà kinh khủng như vậy cái này thời điểm trong đám người một người ác thanh ác khí nói ra tiểu tử lần này nhóm chúng ta nhận thua nhưng nhóm chúng ta nơi này có nhiều người như vậy ba ngày sau khẳng định có người thức tỉnh trở thành tinh vũ giả hoặc là ngự thú sư ngươi nhất định phải cùng ngự thú sư cùng tinh vũ giả là ga nơi này thế nhưng là ngự thú sư thế giới ngươi một cái không có thức tỉnh người đâu không lại tinh vũ giả hơn đấu không lại ngự thú sư chân phá m mặt không biểu lộ không nói gì đúng lúc này phía sau hắn hai người đột nhiên nhanh chóng tới gần một đ a o một kiếm đồng thời hướng phía hắn chém vào đi qua mèo tiểu bạch phản ứng cực nhanh không chút do dự hai đạo lôi điện miêu trảo đánh tung mà ra âm âm hai tiếng nổ mạnh hai người kêu ngực trực tiếp bị phá ra một cái động lớn ngã xuống đất bỏ mình toàn trường cũng yên tĩnh sẽ dùng lôi điện chi lực mèo quái vật không ngự thú cái này ra hỏa là ngự thú sư ba không có ý tứ quên nói cho các người biết chân phám lạnh lùng nói ra Khi thật h ta t đã đã sớm ứ chương t ỉ n ta chẳng những đã thức tỉnh trở thành thú chẳng những ngựa đã s mà lại đã có thú. Đối với đã địch có các ngựa n g thú. ư i các ư ơ i cũng xứng. Trân p h a mười n ba mặt k h cổ các ngươi dựa quái ý men sơ lạnh trong cổ mẹ lạnh. trên đó dưới chân h mấy người lên. cũng ướp t r o n mát ra một cỗ mùi khai nói nhìn thấy cảnh tượng này kính mắt thanh niên có chút chật vật như thân mặt đỏ lên thất giọng nói ra tiểu huynh đệ nhóm chúng ta mọi người chúng ta đều là theo địa cầu tới bọn hắn đều là đồng bạn của ta trên mặt đất cái mặt này bên trên có mặt sẹo phùng ca trận đánh lúc trước một cái cự mãng thời điểm còn từng cứu mạng của ta ta ta có thể hay không kính mắt thanh niên thanh âm càng ngày càng nhỏ hắn cũng rất rõ ràng là dạng này một đám người cầu tình kỳ thật rất quá đáng dù sao vừa mới những người này thế nhưng là thật muốn giết chết trần p h ạ m cung cấp đoạt cái kia bố n g ô miêu trần p h ạ m trầm mặc một lát đem trên mặt đất lông đen con thỏ nhấc lên kéo tới kính mắt thanh niên trước mặt hắn cười cười nói ra lao ca người nít hẹ chặt bao nhiêu ta thêm phía dưới ngươi nhà kính mắt thanh niên cuốn quýt mở ra trên cổ tay trí năng trang bị hai người tăng thêm vệ c h ạ n t r ầ n phàm khẽ gật đầu ta liền t r ầ n phàm lão ca ngươi đây kính mắt thanh niên hoảng vội và nói ta gọi phan hướng đông t r ầ n phàm chỉ chỉ trên đất lông đen con thỏ hướng đông ca cái này con thỏ ngươi mang lên sớm một chút trở về hắc n g h ị lâm phía tây đi càng đi đông nguy hiểm càng lớn có cái này con thỏ cái này mấy ngày ngươi cũng không thiếu đồ ăn sớm một chút trở về phía tây tương đối tốt không không không phan hướng đông liên tục khoát tay nói ra cái này con thỏ thế nhưng là ngươi mèo bắt lấy ngươi cho ta ngươi cùng mèo ăn cái gì à ta là ngự thú sư a trần phạm niết miệng cười một tiếng nói ra tại loại này rừng rậm bên trong ngự thú sư đói không chết trần phạm nhẹ nhàng nắm chặt lại phan hướng đông tay về sau hướng phía tiểu bạch có chút lệnh ra đầu từ trong đám người đi qua kia một đám đại hán tất cả đều túi lầu đến không dám nhìn hắn tất cả mọi người toàn thân căng cứng sợ trần phạm sẽ bạo khởi giết người nhưng trần phạm yên lặng đi xa liền đầu cũng không quay lại một người một mẹo rất nhanh liền biến mất tại một nhóm người này giữa tầm mắt hướng hướng đông h u n h đệ hôm nay ta thiếu ngươi một cái mạng cảm ơn cảm ơn ngươi trước đó nhóm chúng ta thật nên nghe ngươi ta cho là mình chết chắc không nghĩ tới hắn như thế nể mặt ngươi lời cảm kích ta liền không nói về sau tại đông hải thành có gì cần ngươi một câu chúng ta mấy cái trong nước trong nước hạ nhiệt bên trong trong lửa đi một đám người vây quanh đ ố i phan hướng đông tràn đầy cảm kích trong lúc mơ hồ mọi người đã đem phan hướng đông trở thành thủ lĩnh phan hướng đông cũng không có nhiều lời chỉ là khẽ gật đầu mọi người trước tiên đem phùng ca nâng đỡ đi nhóm chúng ta trước hướng phía tây đi qua một đoạn cự li đến khu vực an toàn về sau cùng một chỗ động thủ đem cái này con thỏ rút cọc đông cắt chém thành khối nhỏ sau toàn bộ đường đi như thế lớn con thỏ đủ nhóm chúng ta ăn cái này mấy lần này đám người đại hỷ nhìn về phía phan hướng đông ánh mắt lại nhiều một tia cảm kích cùng b ộ i phục bốn trần phám mang theo tiểu bạch dọc theo sông mà xuống một đường hướng đông càng hướng xuống tao nộ thực thiết hắc n g h ị cùng thánh giáp trùng thì càng nhiều tất cả đều là thành q u ầ n kết đội mà lại thủ lĩnh đa số đều là cấp hai trần phám liên thủ với tiểu bạch một đường g i ế t đi qua giết cái trời đất mù mịt một người một mẹo phối hợp càng ngày càng ăn ý khi màn đêm muốn r á n g lâm thời điểm ngự thú không gian bên trong đã có bốn mươi bảy khoả quái vật tinh hạch cái này bốn mươi bảy khoả quái vật tinh hạch bên trong cấp hai liền có m ư ơ i hai khoả đáng tiếc đoạn đường này xuống tới phát hiện mấy cái hố nước nhưng không có nhìn thấy vũng nước mặt có cấp ba lam lân yêu ngư cấp một cấp hai cá ngược lại là bắt không ít bởi vì tiểu bạch thích đáng cá cho nên trần phạm một cái cũng không có lãng phí toàn bộ nước chín sau đó thả ngự thú không gian không tìm được có cấp ba lam lân yêu ngư hố nước xem ra vẫn là phải đi trầm tinh hà bên cạnh cùng những cái kia lam lân yêu ngư đánh nhau một trận a hai viên cấp ba lam lân yêu ngư tinh h ạ c h đây là tiểu bạch chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp ba nhu yếu phẩm trần phạm sờ lên cái cảm mang theo tiểu bạch hướng bờ sông đi đến chuẩn bị cùng lam lân yêu ngư sống mái với nhau một trận đột nhiên trần cấp, cấp phàm. phàm hơi xứng sở sau đó cho tiểu bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái trốn đến một cây đại thụ phía sau ấn mở trí năng đồng hồ mở ra ngàn độ trần phàm tìm tòi một cái sơ lầm sơ lầm đây là một loại hình nếu như đông lạnh hình dáng hoặc hình dọn nước thấp nhất đẳng cấp ma vật sở làm có đỏ vàng lam xanh các loại nhiều loại nhan sắc thân thể có mờ đục có hơi mờ tính tình ôn hòa bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại hắn thân thể có thể biến hóa hình dạng chia rẽ dung hợp cho nên phổ thông vật lý công kích đối với sở làm tổn thương rất nhỏ nhưng bởi vì loại quái vật này tiềm lực rất thấp kỹ năng công kích thiếu thốn t r u n g tộc đẳng cấp tăng lên cực kỳ gian nan cho nên có rất ít ngự thú sư lựa chọn sở làm, làm ngự thú ngược lại là bởi vì hắn đáng yêu tạo hình cùng ôn hòa tính tình bị rất nhiều tiểu bằng hữu coi là chưa rác tỉnh m è o cùng chó đồng dạng sùng vật trở thành làm bạn đứa bé trưởng thành đồng bạn không có gì tính nguy hiểm quái vật ta chân phám nối lòng m ộ t hơi bởi vì càng đi đông quái vật càng nhiều cũng vượt đáng sợ cho nên hắn dọc theo con đường này cũng tương đối chú ý cẩn thận đi trầm tinh hà bên cạnh đi làm chính sự quan trọng chân phám mang theo tiểu bạch theo phía sau cây lượn quanh ra hắn cùng tiểu bạch theo một đám sợ lầm ở giữa đi qua sợ lầm nhóm bị kinh động từng cái hướng phía bên cạnh bỏ lên lái đi nhưng không có một con sợ lầm công kích bọn hắn t r â n phám ánh mắt tại những cái kia đường kính hai mươi phân khoảng trường sợ l ạ n h trên thân nhanh chóng đ ả o qua trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ cái đồ chơi này đến cùng là thế nào mọc ra đúng lúc này t r â n phám đột nhiên mật n g ờ lại ngừng bước chân quái vật tên y mẹ sợ l ạ n h chiến lược đẳng cấp hai chủng tộc đẳng cấp cấp thấp siêu phàm quái vật thuộc tính nước gió quái vật n h ư c điểm đất chủng tộc kỹ năng c u ố n phong cánh lượn quái vật trạng thái khẩn trương quái vật yêu thích bơi lội ăn cá nghe chim nhỏ cá hát tiềm lực đẳng cấp lục tinh đột phá tới cấp ba nhu cầu 10 cân bạo tạ con g mặt vọng 15 cân cỏ t í m dâu mười l ă cân cấp ba trở lên yêu t h ú thị 15 cân tự viết cây l á cây gió tây bắc cùng cao cường độ huấn luyện cùng 15 điểm năng lượng chủng tộc đẳng cấp tiến hóa tuyến đường hai cái đầu thứ nhất phổ thông tiến hóa tuyến đường ý mẹ sơ lạnh cùng xa sơ lạnh biển động sơ lạnh theo cấp thấp siêu phàm tiến hóa đến trung đẳng siêu phàm tài liệu cần thiết cùng phương pháp đầu thứ hai ẩn tàng biến dị tiến hóa tuyến đường ý mẹ sơ lạnh phong bạo sơ lạnh mà vương sơ lạnh theo cấp thấp siêu phàm tiến hóa đến trung đẳng siêu phàm tài liệu cần thiết cùng phương pháp cái quỷ gì cấp hai sơ lạnh chân phạm cho là mình nhìn lầm vô ý thức rủi mắt một cái hệ thống bảng chưa từng xuất hiện biến hóa thật là cấp hai song thuộc tính tiềm lực đẳng cấp lục tinh đây là thấp nhất đẳng cấp ma vật chân phạm rời ánh mắt đem ánh mắt nhìn về phía cái khác sơ l ạ n h cái khác tất cả sơ lành chiến lược đẳng cấp đều là một mà cái khác tất cả sơ lành tiềm lực đẳng cấp đều là không hắn lại đi xem cách đó không xa cái khác sơ l ạ n h đều không ngoại lệ mức tiềm lực đều là nhất tinh giống như nhặt được bảo đâu chân phạm nhìn xem kia ì mẹ là sơ lành khi mắt lại tiếp dẫn quảng trường kia mấy cái hung u hiện hách tự thú tiềm lực đẳng cấp cũng đều chỉ là tam tinh mà thôi một cái thấp nhất đẳng cấp ma v ậ t sơ lạnh vậy mà đạt đến lục tinh cùng tiểu bạch một cái cấp v à o rồi t r ầ n phàm trong lòng cũng hỉ tựa hồ chú ý tới t r ầ n phàm nhìn về phía hắn ánh mắt tiêu ý mẹ sơ lạnh hệ thống bảng trên trạng thái biến thành hoảng sợ nhưng nó i y nguyên không nhanh không chậm tại trên tảng đá chậm rãi bỏ đi cùng cái khác sơ lạnh hoàn toàn không có khác nhau cái này sơ lạnh trí tuệ cực cao chân phàm con mắt phát sáng lên âm thầm dặn dò một câu tiểu bạch cùng tiểu bạch tách ra một trái một phải hướng phía cái tiêu ý mẹ sơ lạnh bọc đánh tới tiêu ý mẹ sơ ngay tại trần phàm cùng tiểu bạch cách nó còn có không đến sáu mét thời điểm hô k i u ý mẹ sơ làm vậy mà phóng lên tận trời bay cao chừng bảy mét sau đó thân thể hai bên triển khai một đôi trong suốt cánh chim hướng phía trầm tinh hà nhanh chóng lướt đi muốn chạy trần phàm cười quái dị một tiếng tiểu bạch đem nó đánh xuống sớm có chuẩn bị tiểu bạch móng luốc nhỏ nhanh chóng vung lên g i a n g g i a c không chung một tia chớp lấp l ó e mà lên t i u ý mẹ sơ làm chít chít hú lên quái dị lên tiếng mà rơi chân pháo mạo chân toàn lực vào tới cùng tiểu bạch cùng một chỗ một trước một sau đem kia ý mẹ sơ làm kẹp ở giữa chít chít tiêu ý mẹ sơ làm thất kinh theo bản năng há hốc miệng ra một ngụm bạch khí phù tới hô một đạo cùng phong quét sạch mà ra đem trần phạm đẩy hướng trầm tinh hạ ta mẹ nó trần phan quá sợ hãi toàn thân run lên mặc dù ý mẹ sơ làm đã là cấp hai nhưng nó kỹ năng c n g phòng cũng không có quá lớn lực công kích vẹn vẹn chỉ là đem trần phạm thân thể cuốn lại về sau thổi ra ngoài vấn đề là đằng sau còn có vài mét chính là trầm tinh hạ trầm tinh hạ bên trong tiêm một đám lam lân yêu ngư đều là chiến đấu cùng mà lại tất cả đều k h i ê n xuống máy chương m ư ơ i bốn xanh đến ta hốt hoảng ý mẹ kỹ năng thích hợp phòng nồi hơi chương mười bốn xanh đến ta hốt hoảng ý mẹt kỹ năng thích hợp phòng n ổ i hơi nghìn cân treo sợi tóc thời khắc trần p h à m hai tay nắm chặt xin cá đem xin cá hướng trên mặt đất đ ố n g nhiên một xiên Kết, kết, kết. xin cá thật sâu đâm vào mặt đất nhưng cùng phong lực lượng vẫn như cũ mang theo trần p h à m hướng trầm tinh hà bên cạnh di động hai m tia xin cá đem mặt đất cày ra tới một cái ránh sâu khoắm b à n h trần p h à m hai chân rơi xuống đất cùng lúc đó sau lưng liên tiếp tiếng xe gió đã văng lên trần phạm không chút nghĩ ngợi bông ra xin cá hướng phía trước bỗng nhiên bổ n à o về phía trước té n à o vào trên mặt đất hiu hiu hiu. từng đạo lăng lệ bá đạo súng bắn nước theo trần p h ạ m phía trên bay qua trần p h ạ m xoay chuyển thân thể ngẩng đầu nhìn lên liên tiếp bong bóng bay tới bong bóng bom trần p h ạ m tê cả ra đầu lộn nào xông về phía trước ra ngoài không chỉ có là hắn tiểu bạch cùng kia y mẹ sơ là cũng đánh đánh đánh xông ra một đoạn cự ly chỉ thấy đằng sau kia từng cái bong bóng tất cả đều nổ bể ra đến phát ra liên miên không dứt tiếng oanh minh t r ầ n p h ạ m khuôn mặt cũng đen đã như thế xem chừng vẫn là kém một chút bị đánh thành bàn trải hỗn đản này sơ lành t r ầ n pham túi đầu xem xét trên đất ý mẹ sơ làm vậy mà không có lần nữa chạy trốn chỉ là chớp đôi mắt nhỏ sợ hãi nhìn xem hắn chít chít chít chít chít chít y mẹ sơ làm nói với t r ầ n phà một trận ngoại ngữ t r ầ n phà a khẽ gật đầu ừ ù ân ngươi nói những thứ này ân ta cũng nghe không hiểu y mẹ sơ làm t r ầ n phàm nhưng là rất kỳ quái ta đại khái có thể đoán được ngươi ý tứ vừa mới ngươi dùng cuồng phong thổi ta chỉ là theo bản năng phản ứng cũng không phải là muốn đem ta thổi tới trong sông đúng không chít chít chít chít chít chít y mẹ sơ làm gật đầu trí tuệ rất cao a vẫn rất t h i ệ t lương t r ầ n pham sờ lên cái cảm còn không có ký kết khế ước cái này ý mẹ sờ làm vậy mà liền có thể nghe hiểu được mình nghe ô bên trên tiểu bạch gào thét hai tiếng tựa hồ đối phương mới ý mẹ sờ làm một chiêu kia bất mãn vô cùng bởi vì ý mẹ sờ làm một chiêu kia vừa mới trần phàm kém chút liền bị đám kia lam lân yêu ngư đánh thành bàn trải ý mẹ sờ làm lập tức co lại thành một đoàn không có việc gì không có việc gì tiểu bạch đừng tức giận nó không phải c ủ ý chân pham tại ý mẹ sờ làm trước mặt ngồi s ù n xuống tốt ta tha thứ ngươi nói chính sự đi ta muốn cùng ngươi ký kết khế ước ngươi là có hay không ngợi ý c h í c h í y、e、mẹ sơ làm thanh â m rất thấp một bộ hốt hoảng bộ dáng trần phàm nhìn thoáng qua y mẹ sơ làm giao diện thuộc tính người nói ra ngươi cùng ta ký kết khế ước có thể lợi dụng ta ngự thú không gian đến tu luyện trí tuệ cao quái vật hẳn là cũng biết rõ đ i ề u này quay lại chờ ta có tiền ta có thể cho ngươi mua bạo tạ con m ậ t cọng từ thảo môi cấp ba trở lên yêu thú thịt cùng từ huyết thụ l à cây những này cũng đều là ngươi cần cũng không biết do y mẹ sơ làm nghe nghe không hiểu nhưng trần phàm nhìn thấy g a o diện thuộc tính trên trạng thái theo kinh hoàng biến thành do dự có hy vọng trần phàm tiếp tục lợi dụng ta có thể giúp ngươi tăng lên chiến lược đẳng cấp còn có thể giúp ngươi tăng lên chủng tộc đẳng cấp ngươi nhìn ta nhà t i ể u bạch buổi sáng hôm nay thời điểm còn chỉ là cấp một về sau nhóm chúng ta cùng một chỗ bắt mấy đầu làm lân yêu ngư về sau ta liền giúp nàng đem chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp hai nói trần p h ạ m tập trung tinh thần trao đổi ngự thú không gian nhường t i ể u bạch theo lục mang tinh pháp trận tiến vào ngự thú không gian mang ra ngoài mấy đầu mới vừa nướng không lâu làm lân yêu ngư cá nướng mùi thơm lập tức tràn lan ra y m e sơ lạnh gác gao tập trung vào kia mấy đầu cá nướng chân phàm khỏe miệng hơi v ẩ lên kia y m e sơ l ã n giao diện thuộc tính bên trên. quái vật yêu thích bên trong liền có một cái ăn cá nhưng trầm tinh hà bên trong cá cũng không phải ăn chay y mẹ sơ làm lực công kích không mạnh coi như mỗi ngày tại bờ sông đi muốn ăn miệng trong sông cá lại chỗ nào đơn giản như vậy trần phàm nhìn xem y mẹ sơ làm giao diện thuộc tính trên do dự biến thành thèm nhỏ nước dãi lập tức ra hiệu tiểu bạch lui lại mấy bước sau đó trao đổi ngự thú không gian hai cái lục mang tinh trận đem trần phàm cùng y mẹ sơ làm kẹp ở giữa hai tòa lục mang tinh trận vừa mới khởi động ngự thú hệ thống nhắc nhở liền bắn ra tới ngự thú không gian mở ra xin hỏi phải chăng cùng y mẹ sơ làm ký kết khế ước t r â n phàm chọn một cái phải theo đầu ngón tay hắn một giọt máu rơi xuống lục mang tinh trận chuyển động một tấm thiêu đốt lên kim sắc hỏa diệm giấy trắng hiện ra khế ước xuất hiện Y m e n sơ làm nhìn thoáng qua khế ước lại liếc mắt nhìn t r â n phàm t r â n phàm mỉm cười tận lực để cho mình trở nên ôn nhu dễ thân sau đó nói ra ngự thú cùng ngự thú sư là linh hồn đồng bạn giúp đỡ cho nhau lẫn nhau trưởng thành chỉ cần nhóm chúng ta ký kết khế ước ta có thể cho ngươi người muốn t r ă ngàn năm về sau nếu ta trở thành truyền t u y ế t ta trong truyền t u y ế t khẳng định có ngươi t r ă ngàn năm về sau nếu ngươi trở thành truyền t u y ế t vậy ta hy vọng ngươi trong truyền thuyết cũng có ta y mẹ e sơ lem trứng mắt nhìn d ọ t nước đồng dạng thân thể đúng là ngưng tụ ra một cái tay nhỏ sau đó nhẹ nhàng điểm vào tâm k i a khế ư ớ c phía trên khế ư ớ c ký kết thành công y mẹ e sơ làm giao diện thuộc tính trên trạng thái biến thành vũ thích nó nhìn về phía trần phàm ánh mắt cũng biến thành thân cận rất nhiều trần phàm ngồi s ổ m trên mặt đất nó g n tay nhẹ nhàng chạm đến một cái y mẹ e sơ lạnh về sau ngươi liền cứ gọi y mẹ đi ừng y mẹ dùng đầu cọ sát trần phàm một tay lúc này tiểu bạch bỏ tới có chút hiếu kỳ dùng móng đuốc nhẫn y mẹ thân thể chít chít y mẹ lan giật mình trực tiếp nảy lên rơi xuống trần phàm trên đầu ngồi s ổ n trên mặt đất trần phàm trên đầu tựa như đ e o cái non xanh trần phàm trợn trắng mắt đứng d ậ y mang trên đầu ý m ẹ cầm xuống tới không cần phải sợ tiểu bạch đối ngươi không có ác ý nàng chỉ là muốn theo ngươi chơi đùa mà thôi bị hắn chấn an hai câu về sau Ý m ẹ cảm xúc rốt cuộc ổn định lại cũng không còn sợ hai tiểu bạch cũng liền tại thời khắc này trần phàm cảm giác thể nội phảng phất một cố dòng điện chạy qua Ý m ẹ sơ làm trả lại lực lượng đến đây cách cách cách chân phàm toàn thân khớp xương vang lên ken kẹt cường hành tinh lực ở trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển hai cái cấp hai ngự thú trả lại lực lượng hội tụ ở cùng nhau nhường hắn có một loại ngửa mặt lên trời thét dài xúc động trong gói u minh trần pham cảm giác được mình bây giờ nếu là có nhân giáo đạo hoặc là nói có chính xác tu luyện công pháp hẳn là rất dễ dàng liền hắn có thể đột phá đến nhất phẩm cảnh không n ó n g này không kém cái này hai ngày chờ cái này khảo hạnh xong tiến vào học viện học tập khẳng định có thể học được tu luyện công pháp hy vọng đến thời điểm nhất cử đột phá đến nhất phẩm cảnh đang nghĩ ngợi tiến vào học viện tu luyện sự tỉnh trần pham túi đầu xem xét nhịn không được chép miệm tiểu bạch cùng e m a i vậy mà tất cả ôm một con cá nướng gằm đi lên cái này hai ăn hàng ăn đi ăn xong con cá này cùng ta cùng đi bắt cá trần phàm có chút hận hận nói ra vừa mới kém chút bị đám k i a lam lân yêu ngư cho đánh chết không cần thay đổi địa phương liền nơi này đi hôm nay không phải đem bọn nó diệt sạch không thể t vừng tiểu bạch hướng về phía trần phàm g ậ t đầu sau đó tiếp tục gặm cá nướng trần phàm đem ánh mắt nhìn về phía imed bắt cá imed giống như giúp không giúp được gì a imed kỹ năng là cuồng phong cùng cánh lượn cánh lượn cũng không cần nói không có lực công kích chính là cái chạy trốn kỹ năng hơn nữa còn muốn tại chỗ cao nếu như là tại bình địa vậy liền không dùng được v ề p h ầ n cuốn phong cuốn phong cũng vô cùng yếu a trước đó imes、e、hé miệng thổi ra một trận cuốn phong cuốn phong chỉ là đem trần phàm nâng lên sau đó thổi bay ra ngoài một đoạn cự l y cái này chiến lược đẳng cấp đến cùng là chuyện gì xảy ra bất kể nói thế nào imes、e、cũng đã là cấp hai a mà lại vừa rồi imes、e、trả lại tới cố lực lượng này cũng không so tiểu bạch yếu bao nhiêu đâu làm sao thi triển kỹ năng công kích yếu thành dạng này là kỹ năng này độ thuần thục quá thấp trần phàm chấm ngâm một lát ý niệm câu thông i m e nói ra i m e vừa mới ngưng dùng cuốn phong thổi ta không dùng toàn lực a imes、e、b u n g xuống xương cá không có không có nha t r ầ n pham chỉ vào tay trái bên cạnh nói ra ngươi bây giờ toàn lực thi triển cuốn phong nhìn xem email trưng mắt nhìn bỏ tới t r ầ n pham bên chân sau đó miệng rộng mở ra một cỗ bạch khí phun ra hô cuốn phong đ ư t khởi cắt bay đá chạy t r ầ n pham không còn gì để nói s á t thực so trước đó mạnh rất nhiều nhưng muốn lợi dụng chiêu này công kích người hoặc là quái vật nhiều lắm là cũng chính là đưa đến quái nhiều tác dụng rất khó đem người hoặc là quái vật kích thương a cuốn phong diện tích che phủ tích quá lớn lực lượng cảm giác cảm giác tất cả đều phân tán nếu như đồng dạng lực lượng ngưng tụ ra chính là phong nhận vậy cái này một đạo phong nhận hoàn toàn có thể đem một cây đại thụ trong nháy mắt chặt đ ư ợ ta cùng phong kỹ năng này trừ phi xuống chút nữa phát triển biến thành vòi rồng hoặc là phong bạo nếu không hiện tại loại trình độ này s á t thực tác dụng không lớn gặp chân phàm n h ư mày i m e có chút tự ti cúi đầu chân phàm thấy thế tranh thủ thời gian an ủi m ộ t câu tốt ta ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình kỳ thật ngươi rất lợi hại chít chít imes giữa ngực lên chân phàm đi phòng nổi hơi đốt lò hơi một chiêu này vẫn là rất được hoang lên i m e d... chân phàm trở về ta nghiên cứu thêm một chút đi chiến lược đẳng cấp cấp hai lực công kích không nên kém như vậy ta hoài nghi là ngươi kỹ năng này vô dụng đúng ta có thể giúp ngươi kỹ năng thêm điểm nhưng bây giờ năng lượng có ít chờ năng lượng nhiều một chút sau lại nói đi một chiêu này luyện được không tốt chính là thổi quạt điện nhưng một chiêu này nếu là luyện tốt đó chính là thần la thiên chính a y men nháy mắt m ấ y cái nửa đoạn trước nó có thể nghe hiểu phần sau đoạn hoàn toàn không biết rõ là có ý gì t r ầ n phàm đi trước bắt cá chít chít nghe được bắt cá y men lại hưng phấn trực tiếp nảy lên lại rơi xuống chân phàm trên đầu tiểu bạch thay thế có chút tan giấm lăng không nảy lên bị chân phàm tiếp được ôm ở trong ngực t r â n phàm nháy nháy con mắt ai y mẹn thực sự là xanh đến ta hốt hoảng a được rồi coi như mũ mang theo đi lớn dưới thái dương còn giống như rất mắt lạnh dù sao nơi này lại không người đi trước bắt cá hôm nay không phải đem cái này thủ đã báo không thể mới vừa xuyên qua tới không có mấy giờ thiếu chút nữa bị một đám cá cho đánh chết có thể nhẫn mại không thể n h ẫ n đủ đánh hắn đánh cá tiểu bạch cơ cơ móng u ố t nhỏ c h i ế n ý bành trướng chương mười lăm mang theo gỗ linh thần bí thiếu nữ chương mười lăm mang theo gỗ linh thần bí thiếu nữ và anh và anh và anh t r ầ m tinh hà bên cạnh đại chiến không có khói lửa nhưng dị thường kịch liệt trần phạm rất vô sỉ trốn ở một tảng đá lớn đằng sau không ngừng hướng trong sông ném tảng đá chọc giận một đám nguyên bản liền rất hiếu chiến lam lân yêu ngư nhưng hắn chỗ cái này vị trí tuyển đến cực kỳ tốt trong sông cá trừ phi nhảy ra mặt nước cao hơn một mét nếu không đánh ra súng bắn nước đều sẽ nghiêng nghiêng dọc theo tảng đá lớn đi lên bay ra căn bản sợ không tới trần phạm g ó c áo coi như một chút cấp hai cùng cấp ba lam lân yêu ngư sử dụng bong bóng bom kỹ năng này nhưng này nhiều bong bóng mới vừa bay ra mặt nước còn chưa tới trên bờ đây trần phàm trên đầu ị m ẹ một ngụm cuồng phong thổi qua đi tất cả bong bóng bom trực tiếp liền bị thổi trở về trong nước đem trong nước một đ ả n cá nổ cái hào hào một bên khác tiểu bạch đứng tại thượng du một điểm vị trí nhìn thấy đây một con cá ngoi đầu lên liền sử dụng lôi điện miêu trào công kích trần tinh hà bên trong có mấy đầu trí tuệ cao một chút cấp ba l â n yêu ngư tại phát hiện công kích không đến trần phàm về sau liền bắt đầu thử nghiệm bay ra mặt nước tái phát ra công kích kết quả vừa mới bay lên tiểu bạch bên này hai đạo lôi điện miêu trào đánh tới trong nháy mắt đã bị đánh ra chóc thịt bong ở trên mặt nước lật lên cái bục trắng bất quá một lát c ô n u trên mặt nước liền tung b lên không được bờ cá công kích lại sắp bén gặp trần phạm loại này vô lại vẫn là bị khi dễ gắt cá bốn trần phạm thông qua hệ thống giao diện thuộc tính xem xét phát hiện phụ cận khúc sông không có cấp ba m ư m lần yêu ngư về sau hướng phía y mẹ vung tay lên y mẹ l ạ c h một cái liền chui vào trong sông đem tất cả cá cũng vớt lên y mẹ là thủy cùng phong s ô n g thuộc tính hắn h ứ n g t h ú yêu thích bên trong có một cái chính là bơi lội cho nên mỏ cá cái này sự tỉnh không hề khó khăn nó trong nước giống cá thờn bơn đồng dạng du động tha lên một con cá đi lên hất lên sau đó bị trần phạm vững vàng t ế p được vừa đi vừa về như thế v ọ t tới mười mấy con cá liền toàn bộ rơi xuống trần phàm trong tay p h u cận may mắn trốn được một mạng một chút cấp một lam lân yêu ngư nhịn không được bắt đầu phát ra súng bắn nước công kích y mèn nhưng súng bắn nước trong nước lực công kích giảm xuống một mạng lớn mà ý mèn lại có miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích tiên thiên ưu thế một đám cấp một lam lân yêu ngư không gây thương tổn được y mèn ngược lại bị tiểu bạch bắt lấy cơ hội dùng lôi điện miêu c h ả o rết cái chết đi sống lại lại bị rết chết được mấy đầu các loại ý mèn bơi vào bờ trần phàm ánh mắt như vậy quét qua phương viên hơn hai mươi mét bên trong đúng là không có một cái lam lân yêu ngư may mắn còn sống sót một chút lam lân yêu ngư đều đã đi ở đến xa xa không còn dám tới gần các ngươi những này nớ ngẩn cá từng đầu ngang ngược cắn rỡ hiện tại còn không phải bị ta cho tận d i ệ rồi t r ầ n phạm đứng tại bên bờ kéo ra quần khóa kéo đi vào lam tinh đầu tiên ngâm nước tiểu so d i vang thời điểm tới hơn trễ một chút thiếu niên tâm tính t r ầ n phạm không nhịn được nghĩ dùng loại phương thức này hướng chạy thoát những cái kia lam lân yêu ngư thị uy nhưng hắn khóa kéo mới vừa kéo ra hạ du phương hướng một cái vô cùng sắc bén thanh âm vang lên ngao thiên ạ tiểu thư ngươi xem cái kia nhị bước chuẩn bị tại thượng du đi tiểu đột nhiên nghe được có người nói chuyện nhường trần phạm giật nảy mình hắn mới vừa kéo xuống khóa kéo lại nhanh chóng kéo lại còn tốt công cụ không có lấy ra không phải vậy khả năng liền kem t r lại trần phạm hướng hạ du phương hướng thò đầu một cái ngạc nhiên phát hiện hạ du mấy chục mét bên ngoài một tên cùng hắn tuổi t ắ c tương tự tóc dài thiếu nữ đang ngồi lấy bờ sông trên tảng đá câu cá bởi vì tay trái bên cạnh rất nhiều đại thụ cùng tảng đá sự chú ý của hắn lại một mực tại trầm tinh hà thân cá bên trên đúng là không có chú ý tới phía dưới còn có người cái gặp kia thiếu nữ bên tay trái đứng đấy một cái so trưởng thành đà điệu còn muốn một vòng to quái điệu. Tay phải của nàng thì nằm sấp một cái dài đến mười mét màu trắng c ự mãng mà sau lưng nàng đứng đấy một cái đầu trống trơn hai nhọn nhọn toàn thân xanh m ơ n mận thân cao bất quá một mét hai tên lùn vừa mới nói chuyện giống như chính là tên lùn này mang theo ba cái ngựa thú tại trầm tinh hà bên cạnh câu cá trần pham ăn giật mình xem ra cái này thiếu nữ hẳn là bản địa người a trước đó tại trong diễn đàn đi dạo một vòng lớn trần pham đã sớm biết rõ mọi người bình thường sẽ đem làm tinh ra đời người coi là người địa phương mà đem địa cầu tới người coi là người bên ngoài không có đất vực kỳ thị ý tứ thuần túy chính là trêu tức thuyết pháp nhưng tất cả mọi người minh bạch tại địa cầu xuất sinh cùng tại lam tinh xuất sinh đúng là khác nhau thật lớn dù sao lam tinh bởi vì khe hở nguyên nhân tràn ngập kỳ dị năng lượng tại dạng này hoàn cảnh bên trong có cây cũng sinh trưởng tốt sông núi đều có thể thai ngén thành tinh con thỏ cũng so trò lớn nhân tu luyện đến phi thiên đ ộ địa cũng là chuyện rất bình thường trước mắt cái này thiếu nữ t u ổ i tác cùng trần phạm không sai biệt nhiều nhưng lại đã có ba cái ngự thú mà lại mỗi cái ngự thú chiến lược đẳng cấp đều là cấp năm mặc dù trần phạm không xác định cấp năm tại đông hải thành như thế nào nhưng là loại này tội tác mang theo ba cái cấp năm ngự thú cảm giác có thể tại đông hải thành sông pha ngự thú số lượng cùng ngự thú sư tu vi cùng một nhịp thở thực lực thấp trừ phi ngự thú thiên phú tuyệt đ ỉ n h nếu không gần như không có khả năng ký kết nhiều cái ngự thú trần phạm thu hồi ánh mắt tìm vài miếng đại thụ lá đem cá toàn bộ bao vây lại về sau hướng phía tiểu bạch vây vây tay tiểu bạch chạy như bay đi qua y men lại nhảy lên nhảy đến trần phạm trên đầu trần phạm khiêng bao tải hướng hạ du kia câu cá thiếu nữ đi đến mặc dù tại thượng du đi tiểu bị hạ du người bắt được nhưng trần phạm ra mặt dày căn bản không để trong lòng huống chi đây không phải còn chưa kịp nước tiểu sao chỉ thấy kia hai nhọn tên lùn da xanh lại nói ngao thiên ạ tiểu thư ngươi xem cái kia tại bờ sông đi tiểu nhị b ứ c mang theo nón xanh đến đây mẹ nó trần phàm tức đi lên tên lùn da xanh ngươi nói như vậy bình thường không ít bị đánh a nhà ngươi chủ nhân không có dạy ngươi lễ phép đối xử mọi người sao tên lùn da xanh cười lạnh một tiếng tiểu thư nhà ta đương nhiên dạy qua ta lễ phép đối xử mọi người nhưng ngươi một cái tố chất so nhóm chúng ta gộ lìn còn thấp giá hỏa làm sao có ý tứ nói với ta loại lời này trần phàm nói rất hay có đạo lý ta không gây nói đối mặt đến gần một điểm về sau trần phàm thăm dò nhìn thoáng qua kia thiếu nữ Tiếu nữ dáng dấp đẹp mặc một thân váy dài màu lam khuôn mặt như vẽ da thịt như tuyết cặp mắt của nàng như bầu trời đem tinh thần trong veo vô tận cả người cho người ta một loại hoàn m ị không một tỷ vết cảm giác giống như theo trong bức họa đi ra khuynh thế giai nhân tại nàng đang phía trước p h i ê u đã n g một tầng sương ngủ trần tinh hà bên trong những cái kia lam lân yêu ngư đánh ra tới súng bắn nước cùng b o n g b o n g b o n g đụng vào kia sương ngủ phía trên về sau tất cả đều vỡ nát ra hóa thành đầy trời bằng nước nhưng không có một chút xíu b ằ n nước có thể xuyên thấu kia sương ngủ hộ thuẫn、trần、phạm như có điều suy nghĩ khó trách nàng có d ũ n g khí như thế phách lối ngồi tại bờ sông câu cá đây nguyên lai triển khai mạnh mẽ như vậy hậu thuẫn trong sông những cái kia lam lân yêu ngư công kích đối nàng không có chút nào h u y h ba thiếu nữ có chút lệnh ra đầu cũng nhìn thoáng qua trần phàm nhưng nhìn thấy trần phàm trên đầu nón xanh về sau nàng cũng làm mở to hai mắt nhìn ngẩn ngơ c h ậ t nàng sắc mặt tường đỏ lạnh lùng trứng mắt liếc trần phàm lại quay đầu đi tiếp tục giữ vững chuyên chú trạng thái như là một tôn p h o tượng trần phàm cũng không thèm để ý thái độ của nàng dù sao nếu là chính hắn tại phía dưới câu cá hoặc là rửa mặt thượng du có người đi tiểu hắn có thể sẽ trực tiếp xông đi lên cùng đối phương đánh nhau cái này thiếu nữ liền một câu lời khó nghe cũng không nói tính tình đó là thật tốt chân pham sờ lên cái cảm đánh giá một cái thiếu nữ bên người ba cái ngựa thú quái vật tên ngân nguyệt thanh vũ đ i ể u chiến lược đẳng cấp cấp năm chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phạm quái vật thuộc tính kim quái vật nhược điểm hỏa chủng tộc kỹ năng đầy t r ờ i thanh vũ tiễn phong t u ẫ n kim vũ tiễn lợi trào quái vật trạng thái bực bội thụ thương bị hỏa linh kỹ năng ám hỏa đốt bị thương nội phủ cần phục dụng hàn cất h ả o tám cánh kim trì đà la căn cùng hỏa vân báo trái tim khả năng mau chóng chữa trị phương pháp quái vật yêu thích thích ăn c á ưa thích bị người khích lệ tiềm lực đẳng cấp thứ tinh đột phá tới cấp sáu nhu cầu chủng tộc đẳng cấp tiến hóa tuyến đường hai cái ưa thích bị người khích lệ chim cái này làm tinh ngự thú thật sự là vô cùng kỳ vọng vẫn là nhà ta tiểu bạch cùng y men tương đối bình thường một điểm trần phạm vừa nhìn về phía đầu k i a màu trắng cự mãng k i a màu trắng cự mãng ngoạch một cái liền lẹn đến trần phạm dưới chân chít chít chít chít y m e bị giật mình kêu lên x í c sao bọc lại trần phạm đầu tiểu bạch trực tiếp sù lông quanh thân tiệm điện lượt lờ lôi điện miêu trào bất cứ lúc nào liền chuẩn bị đánh ra thảo trần phàm không chút nghĩ ngợi trong tay xin cá trực tiếp hướng phía kia bạch mãng con mắt thọc ra ngoài t r ư ơ n g mười sáu bị hiểu lầm cùng hoài nghi chương mười sáu bị hiểu lầm cùng hoài nghi thanh long không muốn hủ dọa người ta trở về thiếu nữ quát nhẹ một tiếng đầu kia bạch mãng vòng quanh trần phàm nhanh chóng nhất chuyển nhường trần phàm xin cá thọc cái không lại vọt quay về bờ sông n g ư ơ i lại ra trần phàm tức đi lên một cái m ã n xả con mẹ nó có dũng khí hủ dọa lão tử sớ tôi có một ngày đem ngươi hầm thành cánh rắn chờ đã cái này rõ ràng là một cái bạch măng nha vì cái gì gọi thanh long ngươi cái tìm đường chết bộ dạng ngươi còn muốn hóa long quái vật tên hàn băng bạch mãng chiến lược đẳng cấp cấp năm chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phạm quái vật thuộc tính vang quái vật nhược điểm hỏa chủng tộc kỹ năng hàn băng tiễn thấu xương băng phòng giảm tốc kỹ năng giang nanh cắn xé c n g mạng gây bôi quái vật trạng thái xem thường quái vật yêu thích ưa thích đi ngủ thích xem phim hoạt hình ưa thích khiêu vũ tiềm lực đẳng cấp t ứ tinh đột phá tới cấp sáu nhu cầu chủng tộc đẳng cấp tiến hóa tuyến đường hai cái thích xem phim hoạt hình cùng khiêu vũ hả xem thường cái này rắn chết còn tại khinh bị ta đó chân phám hung hăng chừng mắt liếc hàn băng bạch mãn hàn băng bạch mãn uy hiếp giống như phun r a lưới đánh không lại cáo tử chân phám quay đầu nhìn về phía tên lùn da xanh quái vật tên g ỗ l i n h chiến lược đẳng cấp cấp năm chủng tộc đẳng cấp cao cấp siêu phàm quái vật thuộc tính gỗ quái vật nhược điểm kim chủng tộc kỹ năng quỷ đẳng quân quanh mê mội cặm ấy điều khiển bom báo thủ gỗ lan quái vật trạng thái phẫn nộ suy yếu thụ thương trái tim bên trong kim giác thu thôn tinh t i a sáng trường kỳ bảo trì trạng thái h ư n h ư ợ c thực lực giảm lớn cần phục dụng ba đoá thái dương hoa năm quả hỏa d i ễ m thảo ba h ỏ a huyết liên tinh cùng hai cân tử là lá phương pháp quái vật yêu thích gan nhỏ sợ phiền phức nhưng ưa thích gây chuyện chỗ nào náo nhiệt hướng chỗ nào khoan lá mồm ưa thích luyện kim khoa học kỹ thuật ưa thích mân mê bom tiềm lực đẳng cấp thứ tinh đột phá tới cấp sáu nhu cầu chủng tộc đẳng cấp tiến hóa tuyến đường hai cái gặp chân phàm nhìn hắn chằm chằm gỗ l ì mở chừng hai mắt nhìn cái gì vậy dáng dấp một bộ vớ va vớ vẩn bộ dáng chân ó p ả giải i trai? Ngươi mới tại đi tiểu hay không ghen ghét lao tử dáng rất đẹp trai? không muốn vì vừa mới tại thượng tình, thích lao vừa dáng muốn tử rất du đẹp vì sự c u x i lỗi hai tiếng、sau. Chân sao. p h ạ m cái này thời điểm ít thiếu nữ nói chuyện tiểu bố được rồi b ấ t tranh cãi không bằng gỗ lìn nói chuyện thiếu nữ có chút l ệ c h ra đầu lại nói ra ta ngồi vị trí xem như hắc nghĩ lâm một đạo đường dành giới lại hướng đi về hướng đông sẽ có rất nhiều cấp hai thậm chí cấp ba quái vật vô cùng nguy hiểm trở về tây bộ khu vực đi chỉ cần không vượt qua cái này một đạo dây hắc nghĩ lâm kỳ thật rất an toàn bởi vì các loại có cao đẳng cấp quái thú địa phương kỳ thật cũng có an toàn viên đóng giữ cái gọi là khảo hạch chỉ là cố ý cho các ngươi chế tạo khó khăn tăng lớn áp lực để các ngươi rơi vào tuyệt vọng giả tưởng trạng thái tốt để cao ba ngày sau đó thức tỉnh tỷ lệ an toàn viên a trần pham trừng mắt nhìn nói ra ngươi bây giờ nói cho ta cái này hắc nghĩ lâm có an toàn viên tồn tại vậy ta chẳng phải là một chút xíu áp lực cũng không có thiếu nữ cũng không bay đầu lại nói ra ngươi đã đã thức tỉnh ngự thú thiên phú còn có được hai cái ngự thú không còn cần loại áp lực này nhưng xuống chút nữa đi ở mà đi ngươi khả năng thật sẽ rơi vào nguy cơ trần pham gật, gật đầu trước đó kỳ thật ta đã tại trên mạng ngàn vượt qua b ra, ra đột nhiên g h lìn thanh g nhẫm g nguy lanh lảnh nói ra ngao thiên nạn cái này lại xấu lại không tố chất ra hỏa mới từ nơi khác tới vậy mà lại dùng ngàn độ đơn giản khó mà tưởng tượng ta nói tên lùn giá xanh trần phám đen lên mặt người trái tim bị thương nặng như vậy làm sao còn có thể nhảy nhót đến lợi hại như vậy k i ệ u kim giác thú tại sao muốn đánh n g ư ơ i trái tim đâu nó hẳn là trực tiếp gõ rơi ngươi cái này một ngủ răng để cho ngươi ngoan ngoãn ngầm miệng gỗ l ì n ngẩn ngơ đang câu cá thiếu nữ thân thể cũng là cứng một cái gỗ l ì n thụ thương chuyện này ngoại trừ mặt khác một người cùng người kia ngự thú bên ngoài cũng chỉ có nàng và mình cái này mấy cái ngự thú biết rõ cái này mới từ nơi khác tới ra hỏa làm sao lại biết đến phải biết gỗ l ì n là trái tim thụ thương bề ngoài là căn bản không nhìn ra coi như có thể nhìn ra thụ thương hắn như thế nào lại biết rõ là bị kim giác thú gây thương tích câu cá kia thiếu nữ chậm rãi đứng lên xoay đầu lại vừa mới chuyển quay đầu lại nàng lại sững sờ một chút cái gặp trần phàm trên vai một con mèo trên đầu mang non xanh tay trái còn cầm cái bao lớn dù là phương tiến tiến kiến thức rộng rãi nhìn thấy cái này tạo hình cũng là có chút điểm đón chịu không được có thể phương tiến tiến một đôi mắt to xinh đẹp tập trung vào trần phàm hỏi ngươi không phải mới vừa từ nơi khác tới trần phàm núi v a i ta đúng vậy a nguyên bản ta tại công viên trên ghế ngủ gật vừa tỉnh dậy liền chạy tới tiếp dẫn quảng trường tới sau đó nhóm chúng ta xếp hàng tại kia cột đèn chung quanh tiến hành thức tỉnh dẫn dắt nhận lấy vũ khí cùng đồ ăn bắt đầu tiến hành ba ngày khảo hạch p h ư ơ ngươi ế nhận i biết thẩm hồng tụ tổn thương tiểu bố cùng ngân nguyện đều là nguyễn hải học viện thẩm hồng tụ ngự thú trừ phi người này cùng thẩm hồng tụ rất quen nếu không vương tiến tiến thực tế nghĩ không minh bạch vì cái gì hắn sẽ biết rõ chuyện sự tình này gỗ lín lập tức hét lên một tiếng ngao thiên đạo tiểu thư ngươi nói chuyện quá khắc khí cái gì nhận biết thẩm hồng tụ hắn căn bản chính là thẩm hồng tụ phái tới gian tế a không phải thẩm hồng tụ phái tới người làm sao có thể biết được như thế rõ ràng thẩm hồng tụ t r ầ n phàm buôn mực là người hay là yêu nói t r ầ n phàm đem đỉnh đầu ý mẹ cầm xuống đặt ở vai phải mình bên trên nhưng ý mẹ nhìn xem ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu cùng hàn băng bạch mãng run lầy bầy v c h một cái lại chui lên trần phàm đầu tiểu bạch cảm thấy mũ giống như mang sai l ệ n h hai cái móng nuốt nhỏ nắm lấy ý mẹ đi lòng vòng giúp trần phàm đem mũ cho mang chỉnh ngay ngắn chân phàm phương tiên tiến ta căn bản không biết cái gì thẩm hồng tụ làm sao cái này tên lùn da xanh là bị thẩm hồng tụ nự thú đã thương a chân phàm ch trực tiếp đem nổi ném cho imad nói ra ta biết rõ n g ư n i ngự thú thủ tướng h là bởi vì ta ngự thú sở lành có năng lực như thế chít chít chít chít imad kêu lên hai tiếng ta không có lợi hại như vậy nha trước đó muốn lợi dụng hệ thống dục thú thủ đoạn kiếm tiền thời điểm t r ấ n phạm ngay tại cân nhắc vấn đề này hắn theo nơi khác tới cái thân phận này chính thức khẳng định sẽ có lập hồ sơ một cái theo nơi khác tới tiểu t ử thời gian ngắn bên trong liền trở thành dục thú đại sư khẳng định dễ dàng đưa tới phiến thức đem nổi ném cho ngự thú sẽ có vẻ càng thêm hợp tình hợp lý một điểm cái này ngự thú thế giới quái vật vô số vô cùng kỳ quặc quái vật dị năng cũng là vô cùng vô tận có quái vật không có cánh cũng có thể bay có quái vật trời sinh có được đồng t h u ậ t có thể khiến người ta trong nháy mắt rơi vào h ảo giác có quái vật có thể tại trong dung nham tắm rửa có quái vật phun ra nước bọt đều có thể dùng để chữa thương bị vô số cường giả tranh đoạt một cái biến dị sợ làm có thể nhìn thấy ngự thú thương thế có cái gì kỳ quái lát nữa ta còn muốn cho hắn xem đến ngự thú tiến hóa tuyến đường nhà ta imes hắn chính là có dạng này một đôi mắt người có thể sao thế biến dị ngự thú a làm không cẩn thận đây một ngày hắn còn có thể biến thành cái tiểu xuất ca đây người không phục ca sơ lạnh thiếu nữ nhìn xem trần phàm đỉnh đầu sơ lạnh có chút thất thần thương thế kia có hơi phiền t h o ạ i a trần phàm ra vẻ cao thâm nói ra ngươi có thể nhường hắn ăn nhiều một điểm thái dương hoa cùng hòa d i ễ m thảo chuyện này đối với trị liệu thương thế của hắn tương đối hữu dụng ngao thiên nạn ta không muốn gỗ lìn hét lên tiểu thư ngươi tuyệt đối không nên nghe cái này ra hỏa ngươi biết đến ta ghét nhất thái dương hoa cùng hòa d i ễ m thảo trần phàm cười lạnh ngươi có thể không ăn à không ăn ngươi bệnh này ba tháng cũng không tốt đẹp được ngươi liền tiếp tục chống đỡ đi phương thiến trầm ngâm một lát nói ra tiểu bố là một t h u tính trần h hoa cùng hỏa diễm thảo đều là hỏa thuộc tính, hắn cũng không thích ăn hai loại đồ vật. Hai thứ này đồ vật, đối với hắn cũng không có chỗ、tốt. Hắn có thích hay không,、cùng、hai thứ này đồ vật có thể hay không á i diễm loại đối với dương cùng cũng ăn này cũng cùng này có có vật. vật, tốt. vật t đều đồ đồ đồ là có ị t h ư phạm nhàn nhạt nói ra ta chỉ là nói cho ngươi có như thế một cái phương pháp có thể trị thương thế của hắn ngươi không cần thiết cùng ta đ nói riêng dù sao nhà ta ủy mẹ là như thế nói với ta chít chít chít chít ta không có nói quá nha ủ mẹ lại kêu to hai tiếng phương tiến thiên sắc mặt trì trệ nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi phương pháp của ngươi có căn cứ gì vậy liên không có biện pháp trần phàm núi bay ngươi có thể lựa chọn tin hoặc là không tin ta không có vấn đề ngao thiên ạ gỗ lìn hét lên tiểu thư ta đoán một chút cũng không sai cái này đội nón xanh ra hỏa quả nhiên là thẩm hồng tụ phái tới ta không tin một con sợ l ả n h sẽ như vậy lợi hại phương tiến tiến nhìn thoáng qua trần phàm nhãn thần trở nên có chút lạnh lại yên lặng xoay người qua đi tại bờ sông trên tảng đá ngồi xuống cái này ra hỏa thật đúng là thẩm hồng tụ phái tới a vậy mà dùng một con sợ lành tới làm lấy cớ một cái mới từ nơi khác tới người coi như đã thất tỉnh lại dựa vào cái gì tại nửa ngày bên trong liền có được hai cái ngự thú coi như hắn có thể tại trong vòng nửa ngày có được hai cái ngựa thú lại dựa vào cái gì có thể mang theo dạng này hai cái ngựa thú đi cùng trầm tinh hà lam lân yêu ngư chiến đấu một con sơ lạnh lại thế nào khả năng có được như thế siêu phạm thoát tục dị năng phương thiên tiến tiến khuôn mặt lạnh như băng xương trong mắt cũng là tràn ngập ra một tia cơn giận dữ đi nói cho thẩm hưởng tụ muốn theo ta đánh liền quang minh chính đại đánh với ta làm những này động tác nhỏ không có chút ý nghĩa nào tiểu bố cùng ngân nguyệt mặc dù thụ thương nhưng nàng hỏa linh cùng kim giác thú thụ thương càng nặng lần tiếp theo lại giao thủ ai thắng ai thua còn chưa biết được trần phàm nhịn không được cười lên đối phương đây là nhận định hắn chính là thẩm hồng tụ phái tới người y men bị người rất khinh b ị a nàng căn bản không tin tưởng y men có loại thực lực này ách kỳ thật ta cũng không tin phương tiến tiến nhưng lại nói ra mặt khác chẳng lẽ thẩm hồng tụ không có nói người sợ làm thuộc về thấp nhất đẳng cấp ma vợ công kích cùng phòng ngự cũng lẫn nhau so sánh yếu kém cũng rất khó tiến hóa cũng không phải là rất thích hợp làm làm ngự thú nghe nói như thế y men tại trần phạm trên đầu co lại thành một đoàn một bộ rất tự ti bộ dạng trần phạm nhẹ nhàng vỗ vỗ trên đầu y men cái khác sợ làm ta không biết rõ nhưng nhà ta y men thế nhưng là rất lợi hại mà lại vô cùng đáng yêu đây cái khác không nói có thể xem thấu ngưng ngự thú chịu tổn thương cái này biểu thị hắn là độc nhất vô nhị siêu phàm thoát tục trên vai tiểu bạch cũng gật đầu móng luốt nhỏ nhẹ nhàng vô vô imad biểu thị ă n u ổ i imad chít chít hai tiếng tựa hồ bông l ò n g rất nhiều nhưng gỗ lìn lại cười lạnh liên tục một bộ hoàn toàn không có đem sở làm để ở trong mắt bộ dáng trần phám nhìn lướt qua gỗ lìn n h ữ n như h ữ mày nhưng vẫn là nhàn nhạt nói ra ba đoá thái dương hoa năm quả hỏa diễn thảo ba h ỏ a huyết liên tinh cùng hai cân tử lan lá tăng thêm tám kg thanh thủy cùng một chỗ dùng tiểu hỏa nấu ba giờ nấu xong làm lạnh về sau lại đem ba quả băng linh quả đập nát sau dung nh về sau mỗi ngày cho cái này tên lùn ra xanh sáng chưa tối tất cả phục d ụ n g một lần nhiều nhất ba ngày liền có thể giúp hắn đem kim giác thú thôn tinh k i a sáng năng lượng khu trừ giới mất nói đến thế thôi muốn tin hay không nói xong những n à y trần phạm xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi cũng chính là cái này thiếu nữ đối với hắn thái độ coi như không tệ còn nhắc nhở hắn khác hướng hạ du mà đi nếu không trần phạm căn bản lười nói những thứ này nhưng hắn không có chú ý tới ánh mắt nhìn c h ầ m chằm m ặ sông p ư ơ n g tiến tiến giờ phút này trong mắt lại là sắc mặt giận dữ càng tăng lên quả nhiên là thẩm hồng tụ người hắn liền tổn thương tiểu bố kỹ năng thôn tinh t i a sáng cũng biết、rõ. lại còn có ý tốt ở trước mặt ta nói hiệu nói vượng phương tiến tiến hít sâu một hơi nàng giáo dưỡng nhường nàng nén lại khí không có đem hỏa khí phát ra tới lúc này đi qua kia ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu thời điểm trần phàm học gỗ lìn giọng nói nói ra ngao trời ạ cái này ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu thật mỹ lệ à đơn giản so phượng hoàng còn mỹ lệ hơn là ta đã thấy xinh đẹp nhất c h í n đây phương tiến gỗ lìn ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu trạng thái lập tức biến thành vui vẻ nhìn về phía trần phàm ánh mắt cũng biến thành hữu thiện không gì sánh được thiên xuyên và xuyên nịnh mọt không sôi cái này x o điệu thật đúng là ưa thích bị người vớt m u ngựa tùy tiện khen nó một câu nó nhãn thần cũng thay đổi ai cái này mọi tử người dáng rất đẹp mắt như vậy vì cái gì thu hết nhiều cổ quái kỳ lạ ngự thú vạn nhất tại chiến đấu thời điểm địch nhân hướng về phía cái này x ò a điệu một trận cũng khen cái này x ò a điệu có thể hay không quay người đem gỗ liền đánh t r â n pham thầm than một tiếng lắc đầu sau đó một tay nhấc lấy, lấy xin cá nên ngang rời đi chương mười bảy tiểu bạch đột phá đến cấp ba thức tỉnh kỹ năng lôi điện khải giáp chương mười bảy tiểu bạch đột phá đến cấp ba thức tỉnh kỹ năng lôi điện khải giáp mặt trời sắp xuống núi tiểu bạch chạy trần phàm quắt lên một tiếng lớn trực tiếp mở ra ngự thú không gian không t r u n g bóng trắng lóe lên sử dụng lôi t h i ể m tiểu bạch cùng trần phàm đồng thời xông vào vòng xoáy truyền t ố n môn dầm dầm cơ hội tại trần phàm cùng tiểu bạch tiến vào ngự thú không gian đồng thời phía sau tùng lâm bên trong một cái mọc da độc rác màu đen cự mãng đang ôm theo c u ầ n phong đánh tới châm loáng cự mãng những nơi đi qua cây cối dao thoa gãy núi đá đều bị n g h n á t uy thế kinh người nhưng hắc mãng xông lại về sau trong tầm mắt đã đã mất đi trần phàm cùng tiểu bạch bóng g á n g giống Độc đạo rộng giác hắc mãng nổi giận dị thường, miệng từng nổi hắc mở dị ra, lúc ă n phong nhận từng từng xuống g lệ l bá bay đạo đem đại đều đứt, đổ sụp chu thụ chặt ra, cây cây cả vi tới. tất này n g ự thú không gian bên trong trần pham hiện lên một cái thái chữ nằm ngửa trên đồng cỏ thở hồng hộp sơ kham bị k i n h sợ trực tiếp chui vào y phục của hắn bên trong c h í t c h í t c h í t c h í t h kêu loạn tiểu bạch ngược lại là chấn t ĩ n h cực kỳ còn thảnh thơi thảnh thơi chạy đến n g ự thú không gian kia h ầ nhỏ bên trong uống hết mấy mùm nước đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu trần pham đánh một cái ngồi dậy giơ lên hai tay hắn hai cánh tay đều cầm lấy một cái cổ quái bụi cây tay phải bụi cây mọc ra cao hơn nửa mét trên cành cây mọc đầy lớn nhỏ như nho đồng dạng trái cây mỗi một khoả trái cây quanh thân cũng lượn lờ lấy từng đạo thiểm điện đồng dạng đường v â n chính là lôi nguyên quả mà trần phàm tay trái bụi cây bên trên thì treo đ ầ y từng khoả trứng gà lớn nhỏ màu vàng nâu trái cây cái đồ chơi này tên là dương dương quả bỏ m ặ c là người hay là quái vật dính vào hắn trái cây trên bài tiết chất lỏng liền sẽ ngứa lạ không chịu nổi bỏ mặt là người hay là quái vật trên cơ bản gặp được vật này đều nún nhựa bộ lui binh trước đó trần phạm nhìn thấy trái cây này thời điểm y men chít chít chít chít kêu to ra hiệu trần phạm rời xa trần phạm lập tức bay cái ảnh trụ tại trên mạng ngàn độ một cái lập tức như nhặt được trí bảo cái đồ chơi này nhìn như không có cái gì quá đại s á t tổn thương lực nhưng đem trái cây m ã i thành h ư n g phấn về sau tuyệt đối là nhà ở du lịch giết người phóng hỏa chi thiết yếu thần k h í a đến thời điểm phối hợp y men còn phong kỹ năng phấn ngữ đẩy trời quét sạch quản ngươi tu vi mạnh mẽ đến đâu chúng chiêu ngươi liền phải quỳ xuống hát chinh phục trần phạm đem treo đầy dương dương quả những cây cẩn thận nghiêm túc bỏ vào ngự t h u không gian khu vực bên giới lúc này mới lại đi trở về t mặc dù vừa mới hắn nói cái gì tự nhiên chui tới cửa nhưng trên thực tế thật đúng là phí hết một phen công phu dù sao tìm cái đồ chơi này hắn thế nhưng là phí hết không ít công phu cái này trong hai ngày hắn mang theo tiểu bạch cùng iman tìm kiếm khắp nơi lôi nguyên quả kết quả bị một đám cấp ba cường đại quái vật đuổi đến đông chạy tây trốn trên ngày dưới tránh nếu như không phải có thể đi vào ngự thú không gian đoán chừng hắn cùng tiểu bạch đều thành quái vật trong bụng đồ ăn về phần iman đồng dạng quái vật cũng sẽ không công kích iman ngoại trừ bởi vì vật lý công kích khó có hiệu quả bên ngoài chủ yếu là bởi vì s ợ làm thật sự là quá khó、ăn. nhưng liền xem như rằng này ime hiện tại cũng có chút hoài nghi nhân sinh ime h tại trở thành trần p h à m ngự thú trước đó thời gian nhỏ mặc dù bình thản nhưng cũng tính toán có tư có vị nhưng trở thành trần p h à m ngự thú về sau cùng trần p h à m cùng một chỗ không ngừng bị ba cấp quái vật truy sát ime cũng là bị dọa đến quá s ư ớ c cái này chủ nhân rất có thể d à y và cũng rất cổ quái ăn nhiều chết no đồng dạng chạy đến loại này khu vực đến cùng một đám ba cấp quái vật chơi chơi trốn tìm cũng không minh bạch hắn đến cùng muốn làm gì ime thật sự là có chút bó tay rồi bốn t h thật trần phạm cũng rất im lặng hắn đương nhiên biết rõ cái này một mảnh khu vực rất nguy hiểm có khả năng gặp được vạn thú sơn tới cường đại quái vật nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này phá địa phương hai cấp quái vật đấy đã chạy ba cấp quái vật nhiều như cỏ k ẹ dâm đều có thể gặp được hai bà con đi đâu nói rõ lý lẽ đi nếu như không phải có n g ự thú không gian hắn có lẽ đã chết rồi bảy tám lần còn tốt thời gian không phụ người hữu tâm rốt cuộc tìm được lôi nguyên quả kết quả cái này lôi nguyên quả bên cạnh lại còn trông coi một cái tính tình bạo ngựa độc rác hát mãng cấp ba độc rác hát mãng cung cấp ba lam lân yêu ngư hoàn toàn không phải một cái ý nữa a chấm tinh h à bên trong lam lân yêu ngư chủ yếu công kích cũng chính là súng bắn nước cùng bong bóng b o n g lợi hại hơn nữa cũng tới không được bờ mà lại làm lân yêu ngư phòng ngự rất kém cỏi bị tiểu bạch một đạo lôi điện miêu trảo liền có thể đánh xuyên qua thân thể nhưng cấp ba độc giác hắc mãng quanh thân lân phiến dày đặc mỗi một khối lân phiến cũng cứng rắn không gì sánh được phòng ngự kinh người mặc dù tiểu bạch lôi điện miêu trảo ngẫu nhiên cũng sẽ đem k h á i vật kia đánh ra chóc thịt bong nhưng không nguy hiểm đến tính mạng cái này rất muốn mạng hết lần này tới lần khác kia độc giác hắc mãng vẫn là phong t h u tính tốc độ cực nhanh còn có thể phong nhận loại này sắc bén đánh xa kỹ năng chân pham chỉ có thể nhường tiểu bạch đem dẫn ra. sau đó chặt đứt lôi nguyên quả cây chạy trốn còn tốt tiểu bạch sẽ lôi hiểm nếu không một người một mẹo nay ngày đều đến viết di trúc ở đây rồi vật liệu cuối cùng đầy đủ h ế ta t trần p h a m bài trừ suy nghĩ t ạ p nhạc sau đó đem tài liệu cần thiết cũng cầm tới cấp hai trở lên cá tươi thịt cá m ộ ư ơ i cân cấp ba loại cá tinh hạch hai quả năm mươi năm trở lên lôi nguyên quả một quả hai viên tinh hạch trước để qua một bên trần p h a m cầm dao găm đem trước đã nương chín thịt cá cắt gối lại đem lôi nguyên quả giống quay củ tỏi đồng dạng đập nát trộn lẫn đến thịt cá bên trong thấp đẳng cấp ngự thú tăng lên thao tác phương pháp tương đối đơn giản hơi phiền phức cũng chính là cuối cùng hấp thu tinh hạch lực lượng một bước kia đi mà cấp năm gỗ lìn cùng cấp năm ngân nguyện thanh vũ đ i ể u thăng cấp vật liệu cùng c h í n h tự so ra mà nói liền phức tạp rất nhiều về phần trên quảng trường thấy qua man hoang cuồng b ạ o viên các loại ba cái ngựa thú thăng cấp cần có vật liệu cùng phương pháp vậy thì càng thêm khoa t r ư ừ n g bốn trần phàm đem dao găm đ ả o lại dùng dao găm trôi đông đông đông một trận l o ạ n đ ả o đem thịt cá cùng lôi nguyên quả đ ả o thành bột nhau bộ dáng bên cạnh tiểu bạch mắt trợt tròn yên lặng nhìn xem i m e n cũng theo trần phàm cổ áo trôi ra yêu kỳ nhìn xem một màn này bề ngoài chẳng ra sao cả nhưng tuyệt đối hữ dụng trần phàm hướng về phía tiểu bạch cười cười nói ra cái này thế nhưng là xuất từ dục thú đại sư trần phàm đỉnh cấp hát cám xử lý a một hồi ngươi đến ăn sạch không ăn không ăn không ăn giống bùn đồng dạng tiểu bạch đầu lắc như đánh t r ố n g trầu đồng dạng cái gì bùn đây là thịt cá bùn trần phàm cười ha ha nói ra cái này thế nhưng là có thể giúp ngươi tăng lên tới cấp ba bảo b ố i đây cấp ba tiểu bạch con mắt lập tức chừng đến lao đại tràn đầy trở mong ta muốn ăn đã ăn xong đi đánh con rắn kia vừa mới bị đầu kia độc g i á hắc mãng đổi đến một trận tán loạn tiểu bạch trong lòng nổi nóng cực kỳ nếu như đột phá đến cấp ba nàng liền có đầy đ cái n g kia độc giác h ù này g Chích í m e ngươi nhìn n hắc xem kia cám xử cám kia lý, t r o mắt cũng có c không, không, không, không, không, không thể ăn g trần phán y khả năng giúp đem y mẹ bế lên đây là là tiểu bạch chuẩn bị ngươi ăn không có tác dụng gì chờ ngày mai đi học viện về sau ta lại thu thập vật liệu giúp n g ư ơ i tăng lên chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp ì m ẹ n lần ngơ chích chích chích chích chích cái gì còn có thể giúp ta tăng lên chủng tộc đẳng cấp đương nhiên có thể trần p h a m nhàn nhạt nói ra bất quá trước đừng có gấp lát nữa đến nghĩ biện pháp lợi í t tiền mới có tiền mua vật liệu mới có thể giúp ngươi tăng lên chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp a hiện tại trước giúp tiểu bạch tăng lên tới cấp ba đi trần p h a m hướng phía tiểu bạch câu một cái n g ó tay không kịp chờ đợi tiểu bạch lập tức tiến lên hai bước bắt đầu ăn như hổ đói ccc nàng bên trong miệm lại xuất hiện từng đầu địa xả đem ì mẹn giật mình kêu lên chỉ chốc lát tiểu bạch liền đem chất đống lấy trên lá cây một đại đoàn thịt cá ăn sạch sau đó dùng móng vuốt nhỏ nâng lên một k h o a cấp ba m ư m lần yêu ngư tinh hạch đồng dạng phối phương đồng dạng thao tác tiểu bạch xe nhẹ đường quen hai ba lần liền đem hai viên cấp ba m ư m lần yêu ngư tinh hạch lực lượng thôn vệ sạch sẽ là c h â n phàm thủ trưởng bao trùm tại trên đầu nàng quán thâu nhập m ộ ư ơ i năm điểm năng lượng sau từng đạo điện x à lập tức lượn lờ tại tiểu bạch quanh thân mặc dù vẫn là đ ấ ngẫu miêu cái kia khả ái hình thái nhưng có cái này từng đạo điện xả về sau tiểu bạch đúng là phát ra một cỗ cường h ã n khí tức có vẻ uy một tòa phảng phất là lôi điện khắc h ỏ a mà thành pháp trận tại tiểu bạch lòng b à n chân xuất hiện xoay c h ậ m chậm theo cái này pháp trận xoay tròn đầy trời ánh sao điểm điểm lấy tiểu bạch làm trung tâm theo tứ phía bốn phương tám hướng tụ đến vô số tinh quang điểm điểm như t r ă m sông vào biển nhanh chóng tụ hợp vào tiểu bạch thể nội mười mấy phút sau Vâng anh. một cố kinh khủng khí kỉnh thứ trên thân tiểu bạch nở rộ mà ra t r â n pham cùng ý mẹ không tránh kịp đồng thời bị hất bay ra ngoài g i tại ngự thú không gian chung quanh kia trong suốt vách tường không gian phía trên ai nha ai nha tiểu bạch giật này mình một cái lôi thỉm tiến lên tiếp nhận rơi xuống trần phàm cùng sở làm bị mẹ tatata ta. ta không phải cố ý t r ầ n phàm dùng sức x o a đầu nhai răng trận mắt lại không quên trước tiên xem xét tiểu bạch trạng thái ngự thú tên vấu ngẫu miêu tiểu bạch chiến lược đẳng cấp cấp ba chủng tộc đẳng cấp cấp thấp t h ứ t tỉnh ngự thú thuộc tính lôi ngự thú nhược điểm hỏa chủng tộc kỹ năng lôi điện miêu trảo lôi điểm lôi điện khải rác sử dụng trên người mình có thể bảo vệ cầm năm phút sử dụng ở những người khác hoặc là ngự thú trên thân có thể bảo vệ cầm một phút áo giáp bảo trì thời gian sẽ theo độ thuần thục gia tăng mà gia tăng ngự thù trạng、thái. vui vẻ ngựa t h u yêu thích ưa thích ở tại trần p h à m trong ngực hoặc là trên bay ưa thích bị trần p h à m khẽ vớt đầu tiềm lực đẳng cấp lục tinh đột phá tới cấp bốn nhu cầu cấp ba trở lên lôi thuộc tính quái thu thịt m ộ ư ơ i cân cấp bốn lôi thuộc tính quái v ậ t tinh hạch ba khỏa năm mươi năm trở lên lôi c ứ c g ô ba cân hoặc năm mươi năm trở lên tử diệp lôi long quả nắm khỏa hai mươi năm điểm năng lượng sử dụng trình tự chủng tộc đẳng cấp tiến hóa tuyến đường hai cái đầu thứ nhất phổ thông tiến hóa tuyến đường bố ngẫu miêu thị huyết miêu tinh không ám ảnh miêu đầu thứ hai ẩn tăng biến dị tiến hóa tuyến đường bố ngẫu huyết ảnh lôi điện miêu từ điện miêu hoàng vệ Thành c ô n Con g đã t h ứ c t ỉ n h một cái phòng ngự năng, kỹ ư ơ i điện khải h giáp. c tám nữa. Lôi điện Lôi khải i g nghèo này, còn có thể những người khác đổi theo rắn dán nội tâm là tuyệt vọng chương một mươi tám nghèo đổi theo rắn r ắ n nội tâm là tuyệt vọng chương một mươi tám nghèo đổi theo rắn dán nội tâm là tuyệt vọng mà khi ngự thú sư tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau ngự thú sư thậm chí có thể trực tiếp mượn dùng ngự thú cường đại kỹ năng sau đó tự mình thi triển chỉ bất quá tệ nạn tựa hồ cũng rất rõ ràng mượn dùng ngự thú kỹ năng thời gian rất ngắn đồng thời sẽ tạo thành ngự thú rất dài một đoạn thời gian bên trong không cách nào sử dụng kỹ năng đấy ngự thú nếu là có nhiều cái cường đại kỹ năng công kích kia vấn đề chưa đủ lớn nếu là chỉ có một hai cái kỹ năng công kích tỉ như tiểu bạch hiện tại kỹ năng công kích chỉ có lôi điện miêu trảo nếu như trần phạm đem lôi điện miêu trảo mượn dùng tới Có lôi ẽ có, có t h điện khải ú t n h giáp không biết rõ lực phòng ngự mạnh bao nhiêu đâu trần phàm nhìn thoáng qua hệ thống bảng năng lượng đầu trên biểu hiện còn có bảy mươi tám điểm năng lượng cái này mấy ngày z một cấp hai quái vật tăng lên không ít năng lượng trần phàm không chút do dự trực tiếp cho tiểu bạch lôi điện khải giáp tăng thêm ba mươi điểm tiểu bạch lôi điện khải giáp độ thuần thục trong n g á y mắt liền theo một điểm tăng lên tới ba mươi một điểm tựa hồ cảm thấy biến hóa của mình tiểu bạch nghi ngờ nhìn thoáng qua trần phàm mà tại trần phàm nhìn chăm chú theo tiểu bạch lôi điện khải giáp kỹ năng độ thuần thục tăng trưởng kỹ năng ghi chú bên trong thời gian cũng xuất hiện biến hóa sử dụng trên người mình có thể bảo vệ cầm mười phút sử dụng ở những người khác hoặc là ngự thú trên thân có thể bảo vệ cầm ba phút ba phút a làm sao ngắn như vậy nhưng phía sau đem kỹ năng độ thuần thục cộng vào về sau hẳn là có thể vượt lên một hai lần a nói trở lại ba phút mặc dù có chút ngắn nhưng cũng đủ để giải quyết một trận chiến、đấu. Trân vừa định nói Pham vừa chân u y g Trân phàm quần áo trực tiếp nổ tung ra trở nên rách tung tóe điên cuồng mênh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn không bị khống chế nhanh chóng r u t ẩ u làm cho trần phàm toàn thân phát ra tới ẩm ẩm tiếng vang mơ hồ trong đó trần phàm cảm giác lực lượng của mình giống như đạt đến cái nào đó giới hạn giá trị tựa hồ xông phá cái này giới hạn giá trị hắn liền có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn đây là sẽ phải đột phá đến nhất phẩm cảnh cảm giác tà tinh lực có phải hay không đến gần vô hạn tại nhất phẩm cảnh rồi trên mạng cũng không tìm được đáp án xem một ít người thuyết pháp phía trên là không cho phép đem tu luyện công pháp tiết ra ngoài quản chế tương đối nghiêm khắc một chút cổ lão một điểm gia tộc kia liền càng là nghiêm ngặt nếu là phát hiện tự mình gia tộc người đem tu luyện công pháp tiết ra ngoài nhẹ thì phế bỏ một thân tu vi nặng thì trực tiếp xử tử xem ra còn là muốn chờ đến hậu tiên tiến vào học viện học được phương pháp tu luyện khả năng đột phá đến nhất phẩm cảnh á. trần pham nhẹ nhàng nắm chặt lại xong quyền sau đó nhìn về phía tiểu bạch tiểu bạch ngươi bây giờ chiến lược đẳng cấp đã là cấp ba mà lại đã thức tỉnh một cái kỹ năng mới lôi điện khải giáp ngươi thi triển một cái lôi điện khải giáp nhìn xem từ bừng tiểu bạch điểm gật đầu hơi híp mắt một cái gian giắc nàng q u a thân lập tức bị lít nha lít nhít lôi điện bao vây phảng phất lôi thần lôi miêu hạp h ả m lôi điện khải giáp kỹ năng độ thuần thủ, đã đạt tới ba mươi mốt điểm tiểu bạch thao tác nhẹ nhõm tự nhiên chít chít y、e、men lại là giật mình kêu lên lại nhảy tới trần p h ạ m trên đầu trần p h ạ m chấn an một cái y、e、men đem y、e、men bung ô xuống về sau lại nói với tiểu bạch tiểu bạch cái này một cái kỹ năng còn có thể thi triển tại ta cùng y、e、men trên thân ngươi thử một cái nhìn xem có thể hay không để cho ta mặc vào bộ khơi giáp này tiểu bạch nghiêng đầu nghĩ nhìn chằm chằm trần p h ạ m nhìn một hồi sau đó cặp mắt của nàng đột nhiên sáng lên hai đạo c ộ t sáng đánh ra hội tụ tại trần phàm trên thân đôn đốt trần phàm trên thân cũng mặc vào một bộ lôi điện chi lực n g ư n g tụ mà thành hơi mờ áo giáp aha ha ha ha ha trần phạm nâng lên hai tay nhìn xem cái này một bộ hoàn toàn không có trọng lượng lại uy phong lấm lấm áo giáp vui mừng quá đỗi y m e s vòng quanh trần phạm đổi tới đổi lui phi thường tò mò nhìn xem trần phạm qua một hồi lâu y m e s vẫn là nhịn không được kia hình g i ọ t nước thân thể ngưng tụ ra một cái tay ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy một cái trần phạm đôn đốt y m e s chít chít một tiếng h é t thảm trực tiếp bị nổ bay ra ngoài còn tốt cái này lôi điện khải giáp chủ yếu là dùng để phong ngự mà i m e tốt xấu cũng đã là cấp hai ngự thú cho nên cũng không có bị thương gì nhưng bị cái này lôi điện khải giáp một điện i m e nhìn thấy lôi điện liền run dày cũng không dám lại đi đụng vào á o giáp i m e ngươi ở tại ngự thú không gian chân phám hướng phía tiểu bạch vây tay một cái nói ra tiểu bạch nhóm chúng ta đi d i ệ t đầu kia độc giác hát mãng nheo nheo đánh hắn tiểu bạch lập tức vung vẩy lên móng vuốt nhỏ chân phám lại cầm lên xin ê cá ngự thú không gian ra vào điểm tại cùng một cái vị trí không biết rõ kia rắn chết có thể hay không canh giữ ở phụ cận một hồi đi ra thời điểm cẩn thận một chút vừa đi ra ngoài ngươi trước hết dùng lôi thiểm na di ra ngoài tử mừng tiểu bạch điểm một chút đầu chân phan tâm nghiệm vừa động trước mặt lập tức xuất hiện vòng xoáy truyền tống môn tiểu bạch bước đầu tiên trực tiếp nhảy vào vòng xoáy truyền tống môn bên trong chân phan dừng lại ba giây về sau mới cất bước mà vào vê anh vê anh vê anh hắn vừa ra đi chính là nghe được liên miên bất tuyệt tiếng q u a n h m ì n h cái gặp hơn ba mươi mét xa địa phương tiểu bạch đang cùng k i a độc g i á c hắc mãng đánh nhau cái này d á n chết vậy mà thật tại cái này thủ thi không phải là canh giữ ở phụ cận chân phan một cái sai bước chuyển đến một cây đại thụ phía sau sau đó đem xin cá cắm ở trên n a i l ư n g về sau dùng cả tay chân bỏ lên trên đại thụ đứng tại trên t r ạ cây c nhìn xuống dưới cái gặp đông nam phương hướng tiểu bạch hóa thành một đạo bóng trắng đang vòng quanh kia độc giác h ắ c mãng nhanh chóng du tẩu không ngừng đánh ra lôi điện miêu t r ả o theo trên thể hình t i nói tiểu bạch hoàn toàn không chiếm ưu thế độc giác h ắ c mãng miệng lớn thậm chí một ngụm liền có thể đưa nàng n u ố t vào thậm chí kia độc giác h ắ c mãng chỉ cần lăn một cái đều có thể đưa nàng nghiện thành bùn nhưng bỏ m ặ t là độc giác h ắ c mãng kia mang theo tiếng xé gió cái đuôi chữ kích vẫn là bên trong miệng đánh ra từng đạo phong nhận đều khó mà công kích đến tiểu bạch tiểu bạch tốc độ cực nhanh du t chiến lược đẳng cấp tương đồng t r ù n g tộc đẳng cấp cũng tương đồng tiểu bạch lôi điện chi lực cơ hầu nghiền ép kia độc giác h ắ c mãng phong thuộc tính lực lượng bất quá chỉ là mười mấy giây thời gian độc giác h ắ c mãng trên bụng liền bị phá ra mấy cái lô lớn tiên huyết chảy r ò n g tiểu bạch thật sự là quá lợi hại nguyên bản đứng tại trên nhanh cây muốn tìm cơ hội hỗ trợ trần p h à m hoàn toàn thành người đứng xem đột phá đến cấp ba về sau tiểu bạch lôi điện miêu trảo uy lực lại tăng lên một mảng lớn coi như không sử dụng lôi thiệm tiểu bạch tốc độ cũng tới đi như gió nhanh đến mức giống một đạo cái bóng giống như phối hợp kia quỷ thần khó lường l ô i t hiểm độc giác hắc mãng đúng là bị hoàn toàn áp chế liền một lần ra d á n g công kích cũng không có cuộc chiến đấu này tiểu bạch triệt để chiếm cứ t h ư ợ n g phong nhưng muốn mài chết cái này độc giác hắc mãng đoán chừng còn tốt hơn một hồi anh. vừa kinh vừa sợ độc giác hắc mãng mở ra miệng rộng hướng phía tiểu bạch hung h ă n g căn xuống tới mèo tiểu bạch lệ khiếu một tiếng trên thân lôi điện quang mang nhanh chóng lóe lên tại điện quang h ỏ a thạch ở giữa trực tiếp theo độc giác hắc mãng đang phía trước lẻn đến hắn cái đôi vị trí đôn đ t tại kia độc giác hắc mãng cắn một cái tại trên đại thụ sân tiểu bạch v ố t mèo bị lôi điện chi lực bao vây chiếu vào kia độc giác hắc mãng cái đôi một cháo cắt chém mà xuống phốc phốc tiên huyết c u ồ n g phú n thời điểm kia độc giác hắc mãng cái đôi lên tiếng mà đ ứ t tê giống đau thấu tim gan độc giác hắc mãng gào thét một tiếng vạch một cái vọt ra ngoài đúng là hoàn toàn từ bỏ chiến đấu muốn trốn hướng đang tây phương hướng đừng để nó chạy trần phám nhắc nhở một tiếng theo trên cành cây n mẹ xuống mẹo ô tiểu bạch lệ khiếu một tiếng mấy cái lấp lóe trực tiếp đuổi theo bên này trần phám đi mo mấy bước nhặt lên kia một đoạn độc g i á hắc mãng cái đôi trực tiếp ném vào n g thú không gian sau đó đuổi theo bốn hắc nghĩ lâm đ ô n g nam phương hướng mang theo kính mắt phan hướng đông cùng mặt theo mấy người đang k h n g lưng như c o n báo lặng lẽ hướng phía t r ư ớ c thu nhỏ v ò n g cây tại vòng vây của bọn hắn bên trong một cái chừng cao hơn một mét gà rừng còn tại hết sức chuyên trú ăn côn trùng không có chút nào chú ý tới nguy hiểm tới gần đột nhiên gà rừng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ngầm đầu nhìn về phía đan g phương đông hướng hỏng bét phan hướng đông mấy người biến sắc liền nghe kia gà rừng lớn cặp cặp một tiếng quét hiếu cánh k á c h vỗ trực tiếp đằng không mà lên vượt qua một cây đại thụ đáng chết con vịt đã đun sôi bay mặt thẹo các loại một đám nhân khí hỏng trực tiếp đem trong tay đao kiếm hướng phía kia gà rừng ném ra ngoài nhưng n à y gà rừng tốc độ cực nhanh cánh nhanh chóng quạt mấy lần liền vượt qua ngọn t â y hướng bắc bay mất một đám người đao kiếm đinh linh len k e n rơi xuống một chỗ hắn sao mặt thẹo tức đi lên hắn không có thụ thương cái tay kia hung hăng đập vào trên một cây đại thụ lại trắng dày vỏ đến cùng là chuyện gì xảy ra mặt thẹo ác thanh ác khí nói ra chính đông vị trí là ai kinh động đến gà rừng đúng lúc này trên một cây đại thụ phương trông chừng một người kêu lên một tiếng sợ hãi hướng đông phùng ca, mau lên đây. giống như có quái vật xông lại k i a gà dừng hẳn là bị xông tới quái vật hù dọa cái gì phan hướng đông cùng mặt thẹo phùng ca mấy người giật mình kêu lên luôn cúng tay chân tất cả đều b ò lên trên đại thụ một đám người mới vừa b ò lên trên đại thụ liền nghe đang phương đông hướng chuyển đến ẩm ẩm tiếng vang một cái toàn thân đen như mực mọc r a độc rác cự mãng nhanh chóng hướng phía bên này vào tới đáng chết mặt thẹo phùng ca sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được theo phía đông tới quái vật không phải cấp hai chính là cấp ba bên cạnh một người hàm răng r u lên nhóm chúng ta cách xa như vậy tia cự mãng không phải là hướng chúng ta tới a phan hướng đông tương đối tỉnh táo không đúng không thể nào là hướng về phía chúng ta tới các ngươi xem k i a cự mãng giống như đoạn mất cái đôi u đằng sau có cái bóng trắng đang đổi u mặt thẹo phùng ca kém chút khóc ý của ngươi là nói ngoại trừ cái này cự mãng còn có một con quái vật song song đều tại ta ta không nên nhuồn mọi người hướng bên này vậy phải làm sao bây giờ a phan hướng đông trầm giọng nói ra tất cả mọi người chớ nói chuyện đừng lên tiếng chia ra đương nhiệm gì động tĩnh mặt thẹo phùng ca mấy người giật n ả y mình theo bản năng một tay ôm chặt đại thụ một tay bịt miệng lại bảy tám giây sau tia độc rác cự mãng mạnh mẽ đâm tới áp đảo cao cỡ một người cỏ dại theo một đám người leo lên d ư ớ i đại thụ xuyên qua mà qua mèo ô đằng sau một tiếng mèo kêu chuyển đến tiểu bạch quanh thân điện xa lở l ờ phảng phất là không gian khiêu dược thôi động lôi thỉm mau chóng đuổi mà đến đoạn mất cái đuôi độc giác h ấ p mãng hướng phía đang tây phương hướng bỏ mạng chạy trốn bị lôi điện khải r á c bao k h ỏ a tiểu bạch chết đuổi theo không thả trên tây mặt thẹo bọn người ngốc như một kê hàn má nhìn hoa mắt sao một cái đáng yêu bầu n ô miêu đang đuổi một cái kinh khủng tự mãng trên tây một cái mang theo mũ lơi chai nam tử trứng mắt nhìn nói ra thật là kỳ quái con mèo kia, khá chương mười chín trần p h ạ m đuổi theo không lên trần p h ạ m nội tâm cũng là tuyệt vọng chương mười chín trần p h ạ m đuổi theo không lên trần p h ạ m nội tâm cũng là tuyệt vọng t mặt thẹo phùng ca hít vào một ngụm khí lạnh nhìn về phía một cái k h á c cái cây trên phan hướng đông ta cũng nhớ tới tới hướng đông tia mèo giống như t h ư ợ n h ư là người cái tia bằng h ư u b ố n g ô miêu ta nhớ được trước đó nhóm chúng ta cùng hắn xung đột thời điểm tia b ố n g ô miêu sử dụng lôi điện chi lực trực tiếp đánh chết hai người đâu phan hướng đông ngẩn ngơ không thể nói rất giống chỉ có thể nói là như lúc đồng dạng thế nhưng là trần phàm tiểu h u n h đệ b ấ n g ẫ miêu đáng sợ như thế sao chân ấ p pham n chạy tới phụ cận tay chống t ạ i trên một thân cây thở hồng hộc mẹ nó giết mấy đầu cấp ba lam lân yêu ngư dễ dàng giết đầu cấp ba mãng xà kém chút ngưởng lao tử chạy tắt thở cái này rắn chết chạy nhanh như vậy lái xe cũng đuổi theo không lên a hùng hùng hổ hổ vài câu về sau trần phàm u ố t một cái hãn lại đuổi theo trên cây mặt theo bọn người qua một hồi lâu thẳng đến nơi xa không có động tĩnh về sau mặt theo bọn người mới chưa tỉnh hồn theo trên đại thụ bỏ lên xuống tới một đám người đồng loạt nhìn xem trần phàm biến mất phương hướng giống thạch điêu đồng dạng trong đám người một người dùng sức nuốt ngụm nước bọn về sau nhỏ giọng nói ra cái kia hướng đông người cái kia bằng hưu vừa mới là đang đổi rét cấp ba cự mãng tất cả mọi người hồi phục thần trí nhìn về phía phan hướng đông phan hướng đông đẩy trên sống nuôi kính mắt cười khổ một tiếng nói ra ta cũng không biết rõ à nhưng xem đầu kia cự mãn g tốc độ cùng vì thế s á c thực giống như là ba cấp quái vật người xem quái vật kia một đường đi tới đục gãy không biết rõ bao nhiêu cây đại thụ đây đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía trước đó cự mãn gọt tới phương hướng bên kia một mảnh hỗn độn từng cây từng cây đại thụ sụp đổ từng khối tảng đá bị nghiền nát mặt theo mấy người trầm mặc im lặng hai ngày trước bọn hắn còn đã từng muốn đoạt trần phàm bắt lấy con thỏ mặt thẹo phùng ca tại một người khác mê hoặc phía dưới thậm chí còn muốn cướp trần phàm con nhỏ kia kết quả đem trần phàm cho c h ọ c giận tại chỗ liền giết mấy cái hiện tại xem ra hắn sao thật sự là vận khí a mèo này đem cấp ba cự mãng cũng đuổi được thiên không đường xuống đất không cửa lúc ấy nếu như không phải phan hướng đông cầu tỉnh đoán chừng bọn hắn một nhóm người này mới vừa xuyên qua tới liền phải trôn xương tha hương đi bỏ mặc là kia b ố u n g ẫ miêu vẫn là trần phàm c ũ n mẹ nó mạnh đến mức có chút đáng sợ a mọi người một khối xuyên qua tới bọn hắn bây giờ còn đang vì bắt một cái gà rừng mà vắt hết bóc nhưng trần phàm cũng đã đang đuổi giết cấp ba cự mãng quá kỳ quái trần phàm cùng cái kia con mèo làm sao lại cường đ trước đó vương đằng đội ngũ bên trong tên kiêm ngự thú sư triệu hoán đi ra ngự thú xa xa không có đáng sợ như vậy à nhớ tới trước đó đắc tội trần phạm sự t ì n h mặt thẻo mấy người lại nhịn không được vớt một cái hãn nếu không có phan hướng đông cầu t ì n h t r e o chọc đến dạng này tồn tại bọn hắn chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết rõ mặt thẻo mấy người nhìn về phía phan hướng đông ánh mắt lại nhiều một tia cảm kích phun g ca mặt trời lập tức sẽ xuống núi thiên nhất đen phía đông bên này thì càng nguy hiểm p a n hướng đông trầm ngâm một cái nói ra nhóm chúng ta vẫn là trở về đi thực tế không được một hồi ta cùng trần phạm tiểu huynh đệ gọi điện thoại hỏi hắn vậy có hay không thịt thú vật đi được rồi tốt nhóm chúng ta tất cả nghe theo ngươi mặt thẹo mấy người lập tức vui mừng quá đỗi hắn như vậy lợi hại giết mấy cái quái vật quá đơn giản khẳng định không thiếu thịt thú vật ta phan hướng đông gật đầu bấm trần phàm điện thoại thật xin lỗi ngài gọi người sử dụng đang bề bộn xin ngài tao sau lại phát phan hướng đông ta quên đi hắn này lại đang truy sát đầu kiệp cự m a n đây mới vừa kiểu nói này điện thoại của hắn liền văng lên đám người đi phía tây đi mấy phút sau phan hướng đông bấm trần phàm điện thoại trên cổ tay tr lập tức bắn ra ra một đạo tia sáng tại hắn đang phía trước tạo thành một cái màn hình giả lập trên màn hình lớn trần phàm ngồi chung một chỗ trên tảng đá hô hô, hô. hướng ô h đông cả a làm sao rồi có chuyện gì không phan hướng đông cùng mặt thẹo mấy người ngầm đầu lên hướng trên màn hình xem xét đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh liền sau lưng trần phàm trước đó mọi người thấy đầu k i a độc giác hát mãng n ằ m ngang trên mặt đất đã bị mở ngực một bụng ta ta nhìn xem một màn này phan hướng đông run run một cái k u ê n tự mình muốn nói cái gì nhưng trần phàm cũng tại cái này thời điểm trần h nhóm người này sau lưng phụ phụ ấ y này cây được đổ người lưng cỏ cùng cối. một Ừm. t dại sau sụp phan hơi sững sờ nói ra các ngươi hiện tại vị trí vị trí là vừa vặn ta truy sát độc giác hắc mãng tới vị trí trước đó không phải để các ngươi quay về phía tây đi sao tại sao lại chạy đến phía đông khu vực nguy hiểm rồi phan hướng đông còn chưa lên tiếng mặt theo đã vượt lên trước nói ra cái kia trần phan tiểu huynh đệ là như vậy trước đó ngươi đem cái kia lông đen con t h ỏ cho hướng đông nhóm chúng ta liền hướng phía phía tây đi qua chuẩn bị tại kia n ố c cái ba ngày lại quay về quảng trường nhưng là về sau gặp một đám người cầm đầu người kia gọi v ư n g đẳng hắn trực tiếp đem chúng ta con thỏ cho đoạn không có biện pháp nhóm chúng ta đành phải lại trở về bên này đến bắt gà r ừ n g các loại tiểu động vật vương đẳng đoạt các ngươi con thỏ trần phám nhãn thần có chút lạnh lẽo sau đó n h ư mày nói ra vương đẳng đội ngũ không có các ngươi nhiều người a bởi vì bọn hắn đã thất tình cho nên các ngươi không dám phản kháng a phan hướng đông cười khổ một tiếng nói ra đánh không lại a trong đội ngũ của hắn có một tên ngự thú sư tiêm ngự thú sư đã ký hợp đồng một cái ngự thú cái tiêm ngự thú rất lợi hại vừa ra tay liền đả thương hai người chúng ta không có biện pháp về sau nhóm chúng ta liền dọc theo trầm tinh hà hương xuống chân t ì phám nhịn không được n ế t miệng nở nụ cười ta trước đó chính là dọc theo trầm tinh hà một đường hương xuống những cái tiết trong đầm nước cá sớm bị ta rết sạch phan hướng đông mặt theo mọi người chân phám lắc đầu hướng phía phan hướng đông vẫy vây tay hướng đông ca ngươi qua đây đi nhà ta tiểu bạch đã đem tiêu cự mãng đánh chết ta cắt hai khối thịt rắn cho ngươi được rồi tốt ta lập tức đi qua phan hướng đông liên tục gật đầu đói bụng sôi ở cục mặt thẻo mấy người càng là vui mừng q u á đôi nước bọn cũng kém chút rớt xuống lông đen con thỏ bị cướp về sau bọn hắn thế nhưng là nhanh hai ngày không có dính thức ăn mặn một đám người cũng không dừng lại lập tức theo sụp đổ cây c ố i cùng cỏ dại một đường hướng tây đi năm phút sau phía trước rộng mở trong sáng xuất hiện một mảng lớn trong rừng đất trống trong rừng trên đất trống t r ầ n phàm đang ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi tại hắn phía trước đầu kia độc rác cự mãng đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có hai khối lớn thịt cùng sáu đầu mỏ mỡ lam lân yêu、ngư. cũng bị con mèo kia ăn a nhỏ như vậy một cái đem lớn như vậy một cái cự mãng cho ăn x ạ c h rồi mặt thẹo bọn người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu bọn hắn chỗ nào biết rõ trần phàm sớm đã đem độc rác hắc mãng ném ngự thú không gian bên trong đi mặt thẹo mấy người đứng ở đằng xa c ư ờ i theo hướng về phía trần phàm gật đầu ra hiệu nhưng trần phàm chỉ là tùy ý nhìn bọn hắn một cái cũng không nói lời nào phan hướng đông đi thẳng tới trần phàm trước mặt có chút sợ h a i nói ra trần phàm huynh đệ thật không có ý tứ lại tới làm phiền ngươi hắn s ắ c mặt t ừ đỏ trong lòng cũng là thoáng có chút khẩn trương trần phàm đứng dậy khoát tay h á o nói ra phiền t á i gì không phi không sai biệt lắm có hai mươi lăm sáu cân đi nơi này còn có sáu đầu lam lân yêu ngư mỗi đầu chỉ ít hai cân nhiều hẳn là đủ ăn phan hướng đông càng không tốt ý tứ cái này cái này nhiều lắm cũng cầm đi ta cái này còn có rất nhiều đây trần phàm cười cười nói ra quay lại nếu là có sự tình gì lại cho ta gọi điện thoại nếu như gặp phải vương đằng bọn hắn chớ cùng bọn hắn xung đột ta sẽ tìm hắn tín h sổ ta con thỏ cũng không phải tốt như vậy cướp nói xong trần phàm hướng phía ngay tại trên mặt đất chơi đùa tiểu bạch cùng i m m n vẫy vây tay tiểu bạch i m m n đi tiểu bạch trừng mắt nhìn bóng chương đ hai mươi chị liệu gồ linh chương hai mươi chị liệu gồ l i n mặt thẻo mấy người bị ngã đến ngao ngao quá thiếu nhất là nguyên bản trọng thương trong người mặt thẻo bị vừa té như vậy cảm giác xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh đau đến kém chút chửi mẹ nhưng kiến thức qua tiểu bạch đáng sợ cùng trần phàm kinh khủng bọn hắn nào dám nói nửa cầu thô tục phan hướng đông c u ố n quýt v ọ t tới luôn c u ố n tay chân đem những người kia đỡ lên các loại nhóm người kia kịp phản ứng bên này trần phạm đã mang theo tiểu bạch cùng ý mẹ lisa ta dựa vào nhóm chúng ta vừa mới là bị một con s ờ làm đánh ta mẹ nó ngậm miệng a ngươi còn tốt chỉ là s ờ làm xuất thủ nếu là cái kia bố ngẫu miêu xuất thủ ngươi bây giờ làm không cẩn thận đã thi thể phân ra sợ làm không phải thấp nhất đẳng cấp mà vật sao ta xem trên mạng nói sợ làm căn bản cũng không có cái gì lực công kích cho nên không người nào nguyện ý thu sợ làm làm ngự thú hắng á i này sợ làm làm sao đáng sợ như vậy ông trời của ta ta nghe nói thấp đẳng cấp thời điểm chỉ có thiên phú t u y ệ t đ ỉ n h người mới có thể ký kết nhiều cái ngự thú hướng đông ngươi huynh đệ kia hiện tại có hai cái ngự thú rồi không nói trước những n à y nhóm chúng ta nhanh đi đem kia thịt rắn cùng thịt cá cắt thành khối nhỏ sau đó nướng chín đi mặt theo bọn người phản ứng lại bất chấp trên thân đau đớn như ông vỡ tổ vọt tới trong rừng trên đất trống như thế lớn hai khối cái này chỉ sợ có ba mươi cân a trước đó ta tại trên internet điều tra đẳng cấp càng cao thịt thú vật liền vợt đắt đỏ cấp ba quái thu thịt ít nhất phải một năm trăm l i ê n minh tệ một cân đây kia cơ hộ là đông hải thành người bình thường một tháng tiền lương tiểu huynh đệ này cũng là mặt lệnh tim nóng hắn mặc dù không có phản ứng nhóm chúng ta nhưng cho những này thịt đầy đủ nhóm chúng ta một đám người ăn hai ngày lam tinh những quái thú này trong thịt cũng ẩn chứa mênh mông tinh lực đẳng cấp càng cao tích chứa tinh lực cũng càng nhiều coi như không cách nào người tu luyện ăn cũng có thể hấp thu không thiếu tinh lực đây đúng đúng nếu là ngự thú sư cùng tinh vũ giả hoặc là ngự thú ăn kia hấp thu tinh lực cũng liền càng nhiều quá quá chất quý ai nói đến người ta đều là cho hướng đông huynh đệ mặt mũi nếu không nhóm chúng ta căn bản liền cái ba cấp quái thịt thú vật vị cũng ngửi không thầy a đông hải thành vườn lê khu biệt một tòa biệt thự gian phòng bên trong một tên dâu tóc bạc trắng láo giả đang tinh tế xem xét gỗ lìn tiểu bố thương thế bên cạnh phương tiến tiến cùng một người trung niên sắc mặt cũng có chút khẩn trương ai k i ê u láo giả ngẩng đầu lên thở dài nói ra tiến tiến ngươi cùng thẩm hồng tụ mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng cũng không dùng đến đấu thành như vậy đi cũng không phải có huyết h ả i thâm k i ự u đánh như thế nào bắt đầu cũng không nặng không nhẹ n g ư ơ i hàn băng bạch mãng đem nàng kim giác thú trần cũng cho đông lạnh hỏng nàng kim giác thú lại đem ngươi gỗ lìn cho bị thương nặng người trẻ tuổi làm sao hỏa khí cũng lớn như vậy chứ còn tốt thẩm hồng tụ kia kim giác thú thực lực còn chưa đủ mạnh nếu làm ạ n h hơn chút nữa nhà ngươi cái này gỗ lìn làm không cẩn thận liền phế bỏ nằm ở trên giường gỗ lìn giật mình kêu lên ngao thiên n ạ ta liền biết rõ thẩm hồng tụ kia nữ nhân không phải người tốt nàng nghĩ phế bỏ ta phương thiến tiến sắc mặt ngưng trọng nói ra trương gia gia ngài thế nhưng là dục thú sư hiệp hội phó hội trưởng là đại danh đỉnh đỉnh dục thú đại sư liền ngài cũng không có biện pháp trợ giúp tiểu bộ a trung n i ê n nhân bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi đừng có gớp trương lão khẳng định có biện pháp trương lão trầm ngâm một lát nói ra biện pháp cũng không phải không có. chỉ là có hơi phiền thoái mà thôi gỗ lìn là tổn thương tại kim giác t h ú thôn tinh k i a sáng phía dưới nếu như nói là thường tổn tới cái khác địa phương k i a là tương đối tốt chữa trị nhưng thương tổn tới trái tim có một ít khứ trừ thôn tinh k i a sáng dược vật sử dụng không thích đáng là rất dễ dàng nhường gỗ lìn trái tim tổn thương càng thêm tổn thương nói chương lao chắp hai tay sau lưng tại đại sảnh bên trong đi tới đi lui qua một hồi lâu hắn mới lại nói ra chỉ có lấy tới một k h ỏ ả cực thiên hàn thủy phối hợp cái khác một chút dược vật khả năng tại bảo đảm gỗ lìn trái tim không ra vấn đề điều kiện tiên quyết trừ sạch tia thôn tinh tia sáng năng lượng trung n i ê n nhân ăn g i t mình nghe nói có cường đại người khai hoang đoàn đội vì cực tiên hà thủy xâm nhập tây sơn bí cảnh kết quả đều là tổn bình hào tướng bây giờ nghĩ tìm tới một khóa cực tiên hà thủy đơn giản so còn khó hơn lên trời a đúng vậy a chương láo cho mày gật đầu gỗ lìn lại ngao ngao k ê lên ngao thiên ạ mệnh của ta làm sao khổ như vậy a nhìn thấy gỗ lìn thống khổ bộ dạng phương tiên tiến về mắt cũng đọ lên đột nhiên phương tiến tiến nhớ tới một việc nàng có chút trần trờ nhìn về phía trương lão nhẹ giọng nói ra trương gia già có người đã từng cho ta qua một cái đơn thuốc nói có thể t r ị hết tiểu bố trương lão sửng sốt một cái còn có cái này sự t ì n h bên trên trung niên nhân sầm mặt lại hồi não trương lão thế nhưng là đông hải thành dục thú sư hiệp hội phó hộ i trưởng tại trị liệu ngự thú trên thực lực liền tần hội trưởng cũng cam bái hạ phong trương lão cũng nói rất phiền thoái toàn bộ đông hải bên trong thành còn có ai dám nói có thể chị hết tiểu bố từ nhỏ đến lớn ta liền một mực tại dạy ngươi ngươi quá tính tình quá mềm quá mức thiện lương rất dễ dàng tin tưởng người khác hiện tại ngươi lập tức đều muốn học lớp m ộ ư ơ i hai làm sao người khác thuận miệng một câu ngươi liền tin tưởng không nghi ngờ phương tiến h thiến có chút ủy khuất chu mỏ một cái ta ta không có trương lão nhẹ nhàng k h o á t tay á o nói ra t h i ế n tiến h là dạng gì đơn thuốc ngươi nói ra đến ta nghe một chút phương tiến h thiến g ậ t đầu hồi tưởng một lúc sau nói ra ba đoá thái dương hoa năm quả hỏa d i ễ m thảo ba quả huyết liên tinh cùng hai cân tử lan lá tăng thêm tám kg nước sạch cùng một chỗ dùng lửa nhỏ nấu ba giờ nấu xong làm lạnh về sau lại đem ba quả băng linh quả đập nát sau dung nhập trong đó về sau mỗi ngày cho cái này già xanh nhỏ thấp thái o ể u b dương hoa hòa diễm thảo chương láo cau mày lấy ra một trang giấy đem vương tiến thì nói toàn bộ ghi lại ở phía trên mấy cái này vật liệu cũng phi thường phổ thông a mà lại thái dương hoa cùng hòa diễm thảo loại này hỏa thuộc tính vật liệu cũng không thích hợp một thuộc tính gỗ liền a chương láo đem phía trên tất cả tài liệu thuộc tính cùng công hiệu t ừ nhưng g cái c tiêu ú ra. Viết x nàng n g y lại tại t r nội y tâm chốt sâu kỳ thật cũng không có ông quá lớn hy vọng dù sao người kia không rõ lai lịch mà lại có thể là thẩm hồng tụ người nhưng trương gia ra lời này ý tứ chương thường thường lão a t h u ố ánh t ậ t mắt sáng rực tập trung vào phương thiên tiến h thiên tiến người biết lợi hại như vậy nhân vật làm sao không đem hắn giới thiệu đến nhóm chúng ta giục thú sư hiệp hội đến đâu đông hải thành ra như thế số một thiên tài nhân vật ta như thế nào không biết rõ hắn là cái nào ra tộc người ngươi mau nói cho ta biết hắn phương pháp liên lạc ta hiện tại không kịp chờ đợi muốn gặp hắn phương tiến tiến khuôn mặt đều đỏ bắt đầu ta ta cũng không biết rõ tên của hắn cùng phương pháp liên lạc a trương lão sửng sốt một cái phương tiến tiến nhẹ giọng nói ra ngày hôm qua buổi chiều ta tại trầm tinh hà bên cạnh câu cá gặp hắn hắn tới về sau cùng tiểu bố đấu đấu vóc mồm sau đó bị tiểu bố cho chọc giận trực tiếp chỉ ra tiểu bố chịu tổn thương cái gì trương lão ăn nhiều giật mình người này ngươi cũng không nhận ra nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra tiểu bố chịu tổn thương phương tiến thiến gật đầu nói ra cái này sự tỉnh ta cũng cảm giác không thể tưởng tượng cho nên ta cùng tiểu bố đều cho rằng hắn là thẩm hồng tụ phái tới cười n h ạ o ta người muốn nhìn một chút tiểu bố cùng ngân n g u y ệ t hiện tại thương thế như thế nào trong lòng ta có chút cam thức nhịn không được c h â m trọc hắn hai câu hắn nói cho ta biết phương pháp này nói câu muốn tin hay không liền đi trương lão trung n h ê n nhân đột nhiên thần sắc hơi đổi ngày hôm qua buổi chiều hôm qua là tiếp dẫn quảng trường mê vụ truyền thống thời gian xuất hiện tại hắc nghĩ lâm trầm tinh hà bên cạnh hoặc là âm thầm bảo hộ những người tuổi trẻ kia an toàn viên hoặc là chính là mới từ nơi khác xuyên qua tới người t r ư n g lão nhãn tình sáng lên an toàn viên a vậy liền đơn giản nhiều thiên tiến h người tuổi trẻ kia bộ dạng dài ngắn thế nào có cái gì đặc thù ta gọi điện thoại tới cha một cái phương tiến tiến mặt càng đỏ hơn hắn trên người hắn không có mang theo an toàn viên lệnh bài hơn nữa lúc ấy hắn nói cho ta hắn mới từ nơi khác tới đang tham gia ba ngày ba đêm khảo hạch t r ư n g lão cùng trung niên nhân trăm miệng một lời đây không có khả năng mở cái gì quốc tế cho đùa mới từ nơi khác xuyên qua tới cơ hồ tất cả mọi người còn ở vào mơ hồ trạng thái a bọn hắn đối với lam tinh sự tình đối với ngự thú sự tình có thể hiểu bao nhiêu nói câu không dễ nghe đừng nói trợ giúp ngự thú chưa thương bọn hắn thậm chí liền gỗ lìn cũng chưa thấy qua a kia g i a hỏa hẳn là đang nói láo lớn nhất khả năng hẳn là thẩm hồng tụ đả thương gỗ lìn về sau trong lòng băn khoăn cố ý phái người đi tìm tiền tiến cũng chỉ có dạng này chuyện này khả năng giải thích được a dù sao kim giác thú là thẩm hồng tụ ngự thú thẩm hồng tụ biết rõ trị liệu thôn t i n h tia sáng tổn thương chẳng có gì là a a y trương lão ngầm thở dài có hơi thất vọng hắn vừa mới thật đúng là coi là đông hải thành g a cái dục thú kỳ tại đây nếu quả thật có dạng này kỳ tài đây tuyệt đối là đông hải thành may mắn sự t ì n h đường quốc may mắn sự t ì n h nhân tộc may mắn sự t ì n h a trầm mặc một hồi trương lão có chút chưa từ bỏ ý định nói ra quay lại ta tìm một cái thẩm hồng tụ hỏi một chút xem đi nhìn xem đến cùng là thẩm hồng tụ đang giúp người vẫn là nói thẩm ra thật ra cái kỳ tài đâu trung nhiên nhân sắc mặt cổ quái nói ra trương lão thẩm ra cùng nhóm chúng ta phương ra so sánh cũng chính là tám lạng nửa cân bộ dạng ta cũng không tin tưởng thẩm ra có thể g a loại này thiên tài thậm ra nếu là g a loại này thiên tài bọn hắn đã sớm vượt trên nhóm chúng ta một đầu các người a trương lão nợ đồ cười thiên、thiến. ngươi nói cho ta biết trước người kia có cái gì đặc t h ủ phương tiến h tiến h trừng mắt nhìn nói ra người kia tuổi tác cùng ta không sai b i t lắm cao có một m tám mươi lăm bộ dạng hơi gầy trên mặt luôn luôn mang theo một bộ nụ cười x ấ u xa có chút m u ố n ă n đòn bộ dạng trương lão cùng t r u n g nhân nhân phương tiến h tiến h hắn mang theo một cái bấu ngỗ miêu còn có một con sơ lạnh sơ lãm lao ứ a thích nhảy đến trên đầu của hắn nhường hắn nhìn giống mang theo nón xanh đ ồ n g dạng trương lão cùng t r u n g nhân nhân trên giường gỗ liền rốt cục nhịn không được ngao thiên hạ đều đã tìm tới trị liệu phương pháp của ta tiểu thư các ngươi lại một mực tại đàm luận cái kia mang theo nón xanh ra hỏa chẳng lẽ các ngươi không nên t r ư ớ c mau cứu sắp chết tiểu bộ sao chương hai mươi một bội bạc lấy oán trả ơn chương hai mươi một bội bạc lấy oán trả ơn hô đối mặt dạ nhận báo kêu bén nhọn l ợ i chào trần phạm tại điện quan g hỏa thạch ở giữa né tránh ra đến sau đó trong tay xin cá hung hăng xin ở h ắ n cổ chết trần phạm hai tay gân xanh nổi lên mạnh mẽ dùng sức xách kia dạ nhận báo thân thể dơ lên sau đó hung hăng hướng phía dưới nhấn tiến vào trong đất giống toàn thân ám tử sắp dạ nhận báo phát ra tới cuối cùng một tiếng gào thét vùng vây dây chết trần phạm lại tại giờ khắp này vung lỏng ra xin cá một quyền hướng phía kia dạ nhận báo đầu hung hăng nện xuống vê a n g vê a n g vê a n g liên tục ba quyển khí kình nổ tung tiếp dạ nhận báo đầu bị trần phàm đánh cho nổ bể ra đến cầu nghiêng một cái khí tuyệt bỏ mình hô trần phàm trọng trọng phun ra một n g ụ m trọc khí đem cắm ở dạ nhận báo trên cổ xin cá giật trở về sau đó ngồi ở trên tảng đá y m a d chít chít một tiếng k ê u lại nhảy đến hắn trên đầu mặc dù cái này dạ nhận báo chỉ có cấp hai nhưng trần phàm cùng sợ làm imad liên thủ cũng vẫn là phí hết lao đại một phen lực khí trần phàm nhìn một chút hữu quyền của mình trên nắm tay cũng còn có tiệm điện lỡ lờ tiểu bạch thi triển ở trên người hắn lôi điện khải giáp còn không có tiêu tán trần pham có chút buồn b ự c hắn hiện tại thuần túy tinh lực k h thật so đồng dạng hai cấp quái vật mạnh hơn rất nhiều nhưng không có khai mạch không có g e n đúc tinh hải không có học tập tinh lực sử dụng trần pham liền một phần ba lực lượng cũng không sử dụng ra được vừa mới liên thủ với y mẹ giết cái này dạng nhiệ báo đem hắn mệt mỏi không nhẹ nếu không phải tiểu bạch cho hắn phủ thêm lôi điện khải giáp giúp hắn ngăn cản kia dạng nhiệ báo, dạ báo sợ rằng cũng phải, phải trả cái giá nặng nề a lúc này tiểu bạch đi tới thân mật cọ sát trần phẳng chân cách đó không xa một cái cấp ba d ạ n h ậ n báo cùng hai cái cấp hai d ạ n h ậ n báo đã sớm bị tiểu bạch lôi điện miêu trào xuyên thủng đấu tốt tốt biết rõ ngươi lợi hại cũng không cần hướng ta khoe khoang trần phám ôm lấy tiểu bạch vớt vớt tiểu bạch cái đầu nhỏ tiểu bạch nết miệng n ở nụ cười đắc ý lung lay đầu không đồng ý tiểu bạch nhúng tay tự mình chiến đấu là bởi vì trần phám ý thức được thực lực mình có yếu mà lại thiếu khuyết thực chiến cho nên muốn hảo hảo ma luyện ma luyện vùng đất này quái vật đẳng cấp chủ yếu là cấp hai cấp ba quái vật lẫn nhau so sẽ ít cho nên vừa vặn có thể dùng đến luyện tập ngự thú cùng ngự thú sư là làm bạn gắ c h i ế ngự đ thú sư thậm chí càng xông đi lên vì mình ngự thú ngăn trở công kích trần phang mặc dù còn chưa chân chính dung nhập cái này ngự thú thế giới cũng đôi cái thế giới này hiểu do không đủ nhiều nhưng hắn kiên định cho rằng cùng ngự thú sinh tử gắn bó mới thật sự là ngự thú sư hôm nay thu hoạch không tệ giết quái vật cùng quái vật chiến đấu có thể thu hoạch tinh hạch cùng hệ thống năng lượng đồng thời cũng có thể giúp tiểu bạch cùng ý mẹ tăng lên kỹ năng độ thuần t h ủ theo trạng vạn g tối g i ế t tới màn đêm buông xuống chính trần phạm cũng không nhớ rõ giết chết bao nhiêu quái vật dù sao ngự thú không gian bên trong cấp ba quái vật thi thể đều nhanh chất đầy cấp một cá cùng thực thi ế t hắc n g h ị cũng bị hắn ném ra ngoài trần phạm đem mấy cái d i ạ nhận báo trong đầu tinh hạch cũng đào lên sau đó đem cái kia cấp ba giạ nhận báo thi thể ném vào ngự thú không gian trên mặt đất còn có mấy cái cấp hai giạ nhận báo thi thể nếu như đem bán lấy tiền hẳn là có thể bán không ít nhưng ngự thú không gian nhanh bỏ vào không được tâm thật mệt mỏi đây đều là tiền a đi thôi trần phàm ôm lấy t i ể u b ạ c h trời sắp tối rồi lại rết mấy cái ba cấp quái vật liền nên nghỉ ngơi vừa mới đứng dậy rết yếu ớt tiếng sắp phạt theo đông nam phương hướng chuyển tới ừng trần phàm hơi s ữ n g sở mảnh này khu vực liền ba cấp quái vật đều có thể gặp thường đến lại còn có người chạy đến nơi lây đến hắn nhấc lên xin cá hóc lưng lại như mèo hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhanh chóng hướng về đi chỉ chốc lát một cái hôn loạn tràn diện liền xuất hiện ở trần phàm giữa tầm mắt cái gặp vương đằng mang theo m ư ơ i năm người cầm dùng vỏ cây chế tắc tấm chắn cùng đạo kiếm đang gây rết hai cái cái đầu không phải rất lớn phong、lang. trong cái đội ngũ này lại có hai tên n g ự thú sư có được tự mình n g ự thú kia hai cái n g ự thú một chỉ là cấp một dạng nhật báo một chỉ là cấp một ma đao bọ ngựa dạng nhận báo cùng ma đao bọ ngựa tại vòng vây ở giữa nhất tầng đang chậm rãi vòng quanh kia hai cái phong lang chuyển động tựa hồ đang tìm kiếm công kích cơ hội bên ngoài bốn tên cung tiến thủ càng không ngừng bắn ra vũ tiễn công kích kia hai cái phong lang bị một đám người cùng hai cái n g ự thú vây vào giữa hai cái phong lang một chỉ là cấp hai một chỉ là cấp một cũng bị trọng thương cái kia cấp hai phong lang quẹ một cái chân sau đi đường khắp k i ế n trên lưng còn cắm một cái vũ tiễn lại uy n g u y ê n h ư ớ n g phía được vương ờ đằng thanh mắt, nhâm kia ả cấp hai phong làng trong mắt sát ý loay lên tập trung vào vương đằng nó chậm rãi hướng phía vương đằng bên này tới gần lại bị phá không phóng tới mấy cái vũ tiến bức cho lùi trở về mọi người và kia hai cái ngự thú cũng đang l u i về phía sau vòng đây đang từ từ mở rộng mà bốn tên c u n g tiến thủ không ngừng bắn tên bất quá mấy hơi thở thời gian kia hai cái phong l à n g liền cũng đều bên trong hai mũi tên Tốt vương đẳng vui mừng quá đỗi tiếp tục trần phan ngồi s ồ m ở trong bụi cỏ m ặ t không thay đổi nhìn xem một màn này không thể không nói vương đẳng kẻ này vẫn có chút năng lực hắn một cái tinh vũ giả vậy mà thành một đám người thủ lĩnh liên liên đã ký hợp đồng ngự thú ngự thú sư cũng nghe hắn sai sự người này xác thực có nhất định năng lực lãnh đạo mà lại hắn cũng giống phan hướng đông bọn hắn tìm được quy tắc vở u b e nguyên bản quy định là một c h i đội ngũ không thể vượt qua bốn người nhưng quy định bên trong cũng không có nói không thể mấy c h i đội ngũ liên thủ tỉ như hiện tại vương đằng dẫn đầu đội ngũ nhân số tổng cộng là m ộ ư ơ i sáu người nếu có an toàn viên ra ngăn cản vương đằng bọn hắn lập tức có thể đem một nhóm người này chia tách thành bốn cái đội ngũ hoặc là nói thẳng là bốn cái đội ngũ tại liên thủ vây rết hai cái phong lang trần p h a n một bên xem một bên kéo qua một cái cỏ xanh tại bên trong miệng nai hai lần có chút đắng chắc đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện nguyên bản đã cùng đồ mạt lộ cấp hai p h ò n g lang đột nhiên nào h về phía ma đao bọ ngựa bởi vì hắn tới gần ma đao bọ ngựa mấy tên cung t i ễ n thủ cung tiễn không có dám lại bắn đi ra tất cả mọi người sợ ném chuột vỡ bình nhưng ngay tại ma đao bọ ngựa có chút kinh hoàng muốn triển khai phòng ngự thời điểm kia cấp hai p h ò n g lang như gió tránh thoát ma đao bọ ngựa một đao sau đó tòng ma đao bọ ngựa bên cạnh nhanh chóng hướng về qua lao thẳng tới vương đẳng đàng ca xem chừng một tên thiếu nữ hét lên một tiếng một cái ôm vương đẳng bày chéo ra ngoài đằng không mà lên phong lan theo nàng bên cạ phốc phốc k i a thiếu nữ chân phải bị bắt đến máu me đ ồ n g địa kêu thảm một tiếng ngã nhào xuống đất hôn loạn bên trong mấy cái vũ tiễn phá không mà đến đính tại k i a phong lang trên đầu phu cận một đám người thừa cơ xông lên loạn đao chém ra trực tiếp liền đem kia cấp hai phong lang tại chỗ chém chết mà không cấp hai phong lang bảo hộ cái kia cấp một phong lang cũng bị ma đao b ỏ ngựa một đao cắt mất đầu một đám người nhìn xem hai cái phong lang thi thể hoan hô lên tiếng là nàng ngồi sồn ở trong đùi cỏ chân phàm xem rõ ràng tia thiếu nữ về sau như n h ữ n mày trước đây tiến hành thức tỉnh dẫn dắt thời điểm vương đẳng đã thức tỉnh tinh vũ giả thiên phú mà tên này thiếu nữ đã thức tỉnh ngự thú thiên phú trần phàm lúc ấy muốn đi chúc mừng một tiếng vương đằng vương đằng lại cũng không nhìn hắn cái nào đi thẳng tới tên này thiếu nữ cũng mời tên này thiếu nữ tiến vào đội ngũ của mình tại rời đi thời điểm kia thiếu nữ còn đã từng nhìn thoáng qua trần phàm không nghĩ tới nàng vậy mà cứu được vương đằng mệnh lúc này vương đằng cao mày hướng đi kia thiếu nữ hắn nghiêng đầu một chút nhìn thoáng qua thiếu nữ máu thịt be bé bét chân phải lạnh giọng nói ra tiểu tiểu ngươi làm sao như thế không xem chừng trong bụi cỏ trần phàm hắn cho là mình nghe lầm vương đằng lại nói ra ngươi vai không thể chọn tay không thể nâng trước đó nhóm chúng ta mang theo ngươi bản thân ngươi cũng đã là một cái vương hữu hiện tại ngươi liền đi đường cũng đi không được cái này không thể được ca tôn tiểu tiểu kém chút quên đi đau đớn mở to hai mắt nhìn ngẩng đầu lên nàng tuyệt đối nghĩ không ra vương đằng sẽ nói ra loại những lời này tự mình thế nhưng là vì cứu hắn mà bị thương a chỉ thấy vương đằng lắc đầu nói ra qua đêm nay còn có một ngày một đêm thời gian ngươi bây giờ khỏe, sẽ liên lụy tất cả chúng ta ngươi phải biết chúng ta bây giờ cái đội ngũ này là tinh anh đội ngũ cũng không phải là vì lăn lộn qua cái này ba ngày mà thôi chúng ta bây giờ thế nhưng là hướng phía đông tới vì săn giết hai cấp quái vật trước đó nhóm chúng ta mấy lần săn b á n cũng bởi vì có đội ngũ bên trong có tổn thương viên liên lụy mọi người cuối cùng chết mấy người à. người bây giờ chân thủ thương liền đi đường cũng đi không được trong đội ngũ ít nhất phải phân ra ba người tới chiếu cố cùng bảo hộ ngươi cứ như vậy nhóm chúng ta đội ngũ này thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều cũng không cách nào quyền lợi chiến đấu à. ta đề nghị đem tôn tiểu tiểu đá ra đội ngũ của chúng ta tán thành xin giơ tay tôn tiểu tiểu thân thể run lên túi đầu tới nàng trong mắt nước mắt khống chế không nổi rầm rầm chạy xuống bị đá ra đội ngũ nàng liền trở về phía tây khu vực an toàn cũng không thể dọc theo con đường này khắp nơi là quái vật liền cấp hai quái vật cũng một đồng lớn a đừng nói hai cấp quái vật còn không có tu luyện còn không có ký kết ngự thú nàng coi như gặp được một cấp quái vật cũng là đường chết một cái chương hai mươi hai trong đội ngũ hồng chương hai mươi hai trong đội ngũ hồng tôn tiểu tiểu túi t h ấ p đầu hai tay gắt gao nắm lấy ố n g quần cắn răng không để cho mình khóc ra thành tiếng tại đội ngũ bên trong nàng đều mấy lần kém chút mệnh tang miệng sói nếu là ly khai đội ngũ nhất định một con đường chết một cái còn không có ngự thú ngự thú sư một cái còn chưa có bắt đầu tu luyện ngự t h ú sư cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt nhất là chân sau khi bị thương nàng hiện tại đi đường cũng thành vấn đề đừng nói gặp được phong lan coi như gặp được cấp một thực thi ế t hãng nghĩ nàng cũng căn bản không có khả năng đấu q u a được à. tôn tiểu tiểu một mặt cho tàn gắt gao mí môi mặc cho nước mắt rơi hạ bốn trong đám người có mấy người đều giơ tay lên nhưng một tên giữ lại tóc hối của nam tử lại là nhữ nhữ mày nói ra vương đẳng tôn tiểu, tiểu là vì ngươi mà thủ thường ngươi liền an ủi cũng không an ủi một câu còn muốn đem người ta đá ra đội ngũ ngươi không cảm thấy quá phận một điểm a qua đêm nay cũng liền còn có một ngày một đêm thời gian nhiều lắm là chính là phân ra hai người tới chiếu cố nàng làm sao lại thành liên lụy vương đằng hơi híp mắt một cái nhàn nhạt, nhạt nói ra triệu hâm ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy nhưng ta làm như vậy là thay toàn bộ đội ngũ suy nghĩ ngươi hẳn là minh bạch chúng ta bây giờ cũng không phải là tại phía tây khu vực an toàn nhóm chúng ta là vì săn giết hai cấp quái vật cho nên v ọ t tới lệnh phương đông hướng nơi này tại sao muốn săn giết hai cấp quái vật ngươi so ta hơn rõ ràng bởi vì hai cấp quái vật trong thị t h n chứa cường đại tinh lực có thể giúp nhóm chúng ta mạnh lên nếu như ngươi cảm thấy ta làm quá mức ngươi có thể lựa chọn tự mình mang lên tôn tiểu tiểu sau đó trở về phía tây khu vực an toàn đứng ở chung quanh hắn mấy người liên tục gật đầu triệu hâm cười lạnh một tiếng đi tới tôn tiểu tiểu trước mặt sau đó kéo xuống tay h á o của mình giúp tôn tiểu tiểu đem chân băng bó bắt đầu sau đó hắn đứng dậy cao giọng nói ra có ai không nguyện ý đem tôn tiểu tiểu đá ra đội ngũ hoặc là nói có ai nguyện ý cùng ta một đội ngũ đứng ra trong đám người có năm người lính nhau cũng đều đi ra yên lặng đứng ở triệu hâm bên cạnh bọn hắn đôi vương đẳng làm phép vô cùng k i n h thường bỏ mặc triệu hâm là quay về hắc nghĩ lâm phía tây vẫn là đi phía đông bọn hắn cũng không muốn lại cùng vương đằng đợi tại một h ố i loại này vứt bỏ đồng bạn vong ân phụ nghĩa hàng người ai biết do hắn có thể hay không lấy chính mình người cản đảo thương nhưng còn có tám người đứng sau lưng vương đằng bao quát kia hai tên đã có được ngự thú ngự thú sư cùng kia bốn tên c u n g tiến thủ vương đằng nhìn lướt qua triệu hâm bọn người nhãn thần trở nên có chút âm trầm hắn lúc đầu nghĩ ép buộc một cái triệu hâm không nghĩ tới triệu hâm vung cánh tay hô lên trực tiếp mang đi năm người vương đằng trong mắt nổi lên một tia lanh ý nói ra triệu hâm ngươi là cố ý muốn ảnh hưởng đội ngũ đoàn kê ta triệu hâm cười n ạ o một tiếng nhấc tay bỏ ph chúng ta mấy cái cũng không có nhấc tay bởi vì nhóm chúng ta cũng không đồng ý không phải ngươi nói ta có thể lựa chọn tự mình mang lên tôn tiểu tiểu trở về phía tây khu vực an toàn sao chúng ta mấy cái hiện tại liền chuẩn bị mang theo tôn tiểu tiểu trở về phía tây vương đẳng nhãn thần trở nên càng thêm â m trầm từ vừa mới bắt đầu theo ngươi liền bất mãn ta lãnh đạo đội ngũ này nhưng ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đạt được ca nói tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên đứng sau lưng hắn tám người phần phật một cái liền đem triệu hâm mấy người vây vào giữa vương đẳng ngươi muốn làm gì triệu hâm trường kiếm trong tay chấn động mạnh một cái cùng hắn cùng nhau mấy người cũng đều lựa dẫn nút trời đ ề phòng rồi lên giống tại kia ngự thú sư thụ ý phía dưới giả nhận báo hướng về phía triệu hâm mấy người gào thét một tiếng cuốn phong quét sạch gió tanh đập vào mặt triệu hâm mấy người sắc mặt thảm biến bọn hắn nhân số trên vốn cũng không chiếm ưu thế t h ú n g chi đối phương trong đội ngũ hai tên ngự thú sư còn mang theo ngự thú cấp một giả nhận báo cùng cấp một ma đao bọ ngựa cũng không phải bọn hắn những n à y còn không có người tu luyện có thể chống nợ a bỏ mặt là đã thức tình tinh vũ giả thiên phú vẫn là ngự thú sư thiên phú còn không có tu luyện liền cùng người bình thường không có bao nhiêu lớn phân biệt lúc này bốn tên cung tiến thủ dương cung cái tên mà dạ nhận báo cùng ma đao bọ ngựa từng bước một chậm rãi tới gần triệu âm cái chán một giọt mồ hôi lạnh chạy xuống không cần vương đằng nhóm người kia đậu thủ chỉ bằng cái này hai cái n g ự thú liền có thể giết sạch bọn hắn triệu âm hai mắt biến đỏ bừng bắt đầu hắn đã sớm biết do vương đằng vô s ỉ nhưng y nguyên không nghĩ tới cái này ra hỏa như thế phát rộ vậy mà nghĩ đối bọn hắn đậu thủ trên đất tôn tiểu tiểu càng là thất kinh lắc đầu liên tục a a a vương đẳng cười lạnh một tiếng nói ra ngươi nói chính ngươi đi liền phải ngươi không phải giả vờ giả vịt v u n g cánh tay h ô lên đem đội ngũ đánh tan không cho ngươi chút giáo hấn ngươi thật coi nhóm chúng ta là bùn n ặ n à. nói là cho chút giáo hấn nhưng vương đằng trong mắt sát ý nghiêm nghị làm sao có thể chỉ cấp chút giáo hấn đây triệu hâm thế nhưng là đã thức tỉnh ngự thú sư thiên phú a mà hắn vương đằng thức tỉnh lại là tinh vũ giả thiên phú một cái tinh vũ giả đắc tội ngự thú sư về sau tại cái này đông hải thành còn có t ố t thời gian qua sao n ổ có không chữ gốc do xuân thổi lại mọc vương đằng ánh mắt vượt qua triệu hâm mấy người hướng về phía một bên khác một tên cầm trong tay trường kích người khẽ gật đầu người kia khỏe miệng nổi lên một vòng cười tàn nhẫn ý một bước tiến lên trong tay trường kích trực tiếp đâm về phía triệu hâm hậu tâm bỏ mặc là triệu hâm hay là triệu hâm sau lưng một đám người cũng không ngờ tới vương đằng nói động thủ liền động thủ nghìn cân treo sợi tóc thời khắc h i u một thanh sinh cá phá không bay tới cắm vào tay kia cầm trường kích người lồng ngực sau đó mang theo cái sau bay ra ngoài đốt một tiếng đính tại trên một cây đại thụ người nào bị người hỏng chuyện tốt vương đằng lập tức giận không kèm được mà triệu hâm ấy người phản ứng lại cũng là tức giận đến đầy mặn đỏ bừng chỉ thấy trong bụi cỏ trần phá mang theo tiểu bạch cùng i m è chậm dãi đi ra t r â n phạm vương đằng hơi xứng sở là ngươi ngươi lại còn không chết ngươi cũng không chết ta làm sao lại chết đâu t r â n phạm nết miệng nở nụ cười nói ra vứt bỏ đồng bọn của mình vứt bỏ đã cứu mình người bội b ạ c lấy h oán trả ơn nói trở mặt liền trở mặt hiện tại còn muốn đối với mình đồng bạn hạ tử thủ vương đằng ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn a vương đằng sắc mặt xanh xám t r â n phạm ngươi là đến tìm cái chết sao ngươi độc thân một người có thể sống đến hiện tại thật đúng là cái kỳ tích a chân phạm yên tâm ta khẳng định sống được so ngươi lâu vương đằng lông mày như lên trong mắt sát ý l o e lên bên cạnh một tên con cung tiến thanh niên n h u nhữ mày đàng ca cái này tiểu tử giết chúng ta người còn tại trước mặt chúng ta khoa tay múa chân nói này nói kia muốn làm thịt hắn a nha vương đằng nhàn nhạt, nhạt nói ra chính là một cái không có thức tỉnh tiểu tử trước đó hắn muốn theo ta tổ đội bị ta cự tuyệt về sau đoán chừng liền hận lên ta đi trần pham cười cười không nói chuyện kia con cung tiến thanh niên lạnh lùng nhìn lướt qua trần phàm dương cùng cái tên triệu hâm thấy thế ăn nhiều g i ậ mình t i ể u huynh đệ chạy mau nhưng là quá muộn hiu vũ tiến mang theo bén nhọn tiếng xe gió trong nháy mắt đã đến trần phàm trước mặt chương 2 a i kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết chương 2 a i kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết xuyên qua tới đã hai ngày tất cả mọi người đã minh bạch một sự kiện cái này ngự thú thế giới rất tàn khốc phi thường tàn khốc ngự thú thế giới thực lực vi tôn cao cao tại thượng ngự thú sư hoặc là tinh vũ giả tại chủ thành bên ngoài hoang dã giết mấy người bình thường căn bản không a i quản vương đẳng mấy người liền triệu hâm loại này đã đã thức tỉnh ngự thú sư thiên phú người cũng dám giết húng chi một cái không có thức tỉnh thiếu niên hiu vũ tiễn tiếng xe gió nhường triệu hâm cùng tôn tiểu tiểu tâm cũng rung động một cái bởi vì bọn hắn một cái xa lạ thiếu niên lập tức liền muốn bỏ mình tại chỗ hai người trong mắt cũng lộ ra không có lực lượng cùng vẻ tuyệt vọng bọn hắn muốn cứu vệ i mình lại nơi nào đến được đến nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh trần phàm trong mắt tinh quang l ó e lên tay phải tùy ý v ù một cái phá không mà đến vũ tiễn liền bị hắn trộm vào trong tay cái này sao có thể vương đằng b ọ n người trận mắt hốc mổm mà triệu hâm mấy người thì đều là vui mừng quá đỗi sau một khắc trần phàm nắm lấy kia vũ tiễn bỗng nhiên hất lên mà ra suy vũ tiến phá không trở về xuyên thủng tên kia cung tiến thủ cổ lớn mật kia mang theo dạ nhận báo ngự thú sư giận dữ gầm rú một tiếng thối tiểu tử ngươi dám giết chúng ta người chán sống kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết trần pham lạnh lùng nói ra thế nào hắn giết ta liền có thể ta giết hắn lại không được ta liền nên ngoan ngoan đứng ở chỗ này nhường hắn giết mà không thể phản kháng vương đằng trầm m ặ t không nói hắn không nờ g được trần pham sẽ xuất hiện sau đó liên sát hai người bọn họ hắn hơn không nờ được trần pham vậy mà có thể tay không bắt lấy vũ tiễn cái này ra hỏa có điểm gì là lạ vương đằng híp híp mắt nhìn thoáng qua trần p h ạ m khoảng chừng b ả vai trần p h ạ m trên vai trái nằm sấp một cái bố ngâu miêu mà vai phải của hắn bên trên là cái sơ lạnh bố ngâu miêu cái tia nhân tính hoa ánh mắt nhường vương đ ằ n g có chút bất an hắn gặp qua tiểu bạch biết rõ tiểu bạch là trần p h ạ m theo địa cầu mang tới mẹo về phần sơ lạnh đây là hoàn toàn không có lực công kích ma vật căn bản không có khả năng trở thành ngự thú nhưng là trần p h ạ m vương đ ằ n g cắn răng nói ra đ ư n g tưởng rằng người rất biết đánh nhau liền có thể cùng nhóm chúng ta một đám người đấu nhóm chúng ta có nhiều người như vậy mà lại nhóm chúng ta đám người này bên trong có hai người đã có được n g ự thú người dám giết chúng ta người hôm nay đi không ra mảnh này lâm tử kiêu mang theo d ạ n nhận báo n g ự thú sư nhịu n h u mày cùng hắn nói lời vô dụng làm gì mấy người các ngươi đi qua làm thịt hắn ba tên cung tiến thủ cùng một cái dẫn theo đại k h á m đao nam tử lập tức đằng đằng sát khí hướng đi trần phàm thối tiểu tử người rõ ràng là muốn tìm cái chết ta cái này tiểu x u ấ t sinh cũng dám động chúng ta người đơn giản c h ă n sống một cái không có thức tỉnh g i a hỏa cũng dám giết tinh vũ giả gánh chết hắn vây quanh hắn đừng để hắn chạy bốn người nhìn chằm chằm trần phàm ánh mắt lạnh lùng sắc ý không che giấu chút nào hai i u hôm m người kia còn không có kịp phản ứng cổ đã bị trần phàm chế trụ sau đó đem toàn bộ người trực tiếp nâng rời đất mặt đằng sau hai người giật mình kêu lên bước chân sinh sinh ngừng lại trần phàm nắm vứt hai người cổ như là nắm vứt hai cái chết cả lạnh lùng nói ra các người du nhập thế giới này thật đúng là nhanh thật sự cho rằng đã thức tỉnh liền cao cao tại thượng liền có thể muốn giết hai liền giết hai rồi sao bất quá dạng này cũng tốt ta giết các ngươi cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng nói hắn nắm vớt hai người kia cổ tay nhẹ nhàng vừa dùng lực gian g g i á c xương cốt đứt gãy thanh âm làm cho ở đây trái tim tất cả mọi người đều làm đông nhiên ngày một cái giết hắn phía sau hai tên cung t i ễ n thủ vừa kinh vừa sợ lập tức dương c u n g cái tên nhưng ở trường t i ễ n phóng tới sát na trần phàm đem dẫn theo hai người kia hướng ở giữa hợp lại coi là tấm chắn ngăn tại phía trước phốc phốc phốc phốc hai cái vũ tiễn đánh vào bị trần phàm nắm vớt cổ hai người phía sau lưng trần phạm tiện tay sắp chết rơi hai người q u a n r a vừa sải bước ra hai mét đứng ở cuối cùng hai tên c u n g t i ễ n thủ trước mặt làm sao có thể nhanh như vậy hai tên c u n g t i ễ n thủ sắc mặt đại biến không kịp kéo cung một người trong tay vũ tiễn đ ả o ngược trực tiếp đâm về trần phạm lồng ngực mà một người khác trong tay vũ tiễn thì đâm hướng trần phạm con mắt h ừ trần phạm hai tay như thiểm điện nô ra tinh chuẩn không gì sánh được bắt lấy kêu hai chi vũ tiễn sau đó nhẹ nhàng bẻ một phát hai chi vũ tiễn đồng thời cắt ra hạt tinh lực có thể so với nhất phẩm cảnh coi như không cách nào hoàn toàn xử suất nhưng vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ vẫn là vượt xa người thường cấp hai dạ nhận báo hắn đều có thể dùng nắm đấm đập chết mấy cái phổ thông người trưởng thành ở trước mặt hắn cùng ba tuổi tiểu hải có gì khác nhau phốc phốc ngay tại vương đằng mấy người trận mắt hốc một n h ì n c h ă m c h ú phía dưới trần p h à m g hai tay nắm lấy bị hắn bẻ gãy vũ tiễn đông nhiên hướng xuống tắm xuống phân biệt đâm vào hai người kia ngực hai người kia hai mắt đột xuất bình một tiếng ngã xuống đất bỏ mình toàn trường tiến t ĩ n h n i mắng liên liên k i a dạ nhận báo cùng ma đao bọ ngựa cũng mở to hai mắt nhìn một hơi một tí triệu hâm cùng tôn tiểu tiểu mấy người càng là như đá điêu vương đằng bên này nguyên bản có chín người trong nháy mắt liền bị trần phạm giết chết sáu người hiện tại chỉ còn lại có vương đằng cùng kia hai tên ngự thú sư vương đằng nhìn xem thi thể trên đất ngón tay không chế không nổi r u lên hắn làm sao cũng không ngờ được trần phạm thực lực đáng sợ như thế hắn hơn không ngờ được trần phạm như thế hung tàn bá đạo n g ư ơ i giết ta ta liền giết n g ư ơ i trần phạm căn bản lười nhác nói nhảm sáu cái đã đã thức tỉnh tinh vũ giả cùng ngự thú sư liền đã toàn bộ biến thành thi thể đúng lúc này kia mang theo dạng nhận báo ngự thú sư tiến lên một bước bước ra giống dạ nhận báo gào thép một tiếng hung y tràn n g trên đất tôn tiểu tiểu dốt cục phản ứng lại hô lớn đàng ca hắn không có quan hệ gì với ta văn cầu ngươi không muốn giết hắn ta căn bản không biết hắn văn cầu các ngươi không muốn giết hắn được không triệu âm m ấy người trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng trần phàm biểu hiện được mạnh hơn lại như thế nào có thể cùng hai cái ngự thú chống lại chỉ thấy kiêm ngự thú sư ngón tay hướng phía trần phàm nhẹ nhàng một chỉ giống cái kia dạ nhận báo gào thét một tiếng mang theo gió lốc lao thẳng về phía trần phàm cơ h ộ n tại cùng một thời gian trần phàm trên bờ vai tiểu bạch hóa thành một tia sáng trắng cũng bay ra ngoài hô uy vũ ba khí nào tới dạng nhận báo còn chưa kịp phản ứng l i ê n bị tiểu bạch tấn xuống đầu đặt ở trên mặt đất tất cả mọi người chưa kịp phản ứng liên liên trên mặt đất chân phải thụ thương tôn tiểu tiểu cũng ngu ngơ im lặng thân thể to lớn d ạ ả m n h ậ ệ t báo bị một cái bố ngâu miêu cho ấn xuống rồi chỉ thấy tiểu bạch một cái móng r u ố t nhấn lấy d ạ ả m nhận báo đầu một cái móng r u ố t chiếu vào kia d ạ ả m nhận báo đầu chính là một trận cùng đánh vành vành vành vành rõ ràng chính là cái móng r u ố t nhỏ nhưng đánh nhau tựa như máy đóng cọc phanh phanh rung động mỗi một kích đều để người tâm run lên bần bật giảm nhận báo đầu trực tiếp bị đánh vào trong đất tiên huyết chảy dòng ta ngự thú t i ê u dạ nhận báo chủ nhân muốn rách cả mỹ mắt rút ra xuất thủ bên trong trường đao bước nhanh vào tới một đao chém về phía tiểu bạch tiểu bạch khinh miệt liếc hắn một cái đưa tay chính là một chảo vây anh lôi điện chi lực hóa thành vớt mèo trực tiếp liền đem người tiềm lực xuyên thủng người kêu túi đầu chính nhìn xem ngực hai mắt trừng trừng chậm dãi ngã xuống đất tiểu bạch có chút lệnh ra đầu nhìn về phía vương đằng vương đằng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc vô ý thức lui về sau một bước đến giờ khắc này liền xem như lộ đần cũng xem minh bạch vỗ ngô miêu là ngự thú mạnh ngoại hạ ngự thú trần pham là ngự thú sư mạnh đến mức đáng sợ vương đằng nhìn về phía trần p h ạ m nhãn thần tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi trên đất tôn tiểu tiểu trận mắt hốc mồm nhìn xem trần p h ạ m quá lợi hại đồng dạng là ngự thú sư nàng lại vai không thể chọn tay không thể nâng bị người coi như phế vật cùng vương hữu tùy ý vứt bỏ nhưng là trần p h ạ m lại giống sát thần trước mắt một màn này thật sâu khắc vào tôn tiểu tiểu nội tâm c h ỗ sâu tôn tiểu tiểu nhìn xem trần p h ạ m trong mắt dị sắc liên tục lúc này trần phàm đem tiểu bạch ôm lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mang theo ma đao bọ ngựa ngự thú sư tiếp ngự thú sư toàn thân z h u chương hai mươi bốn ngươi còn có t r ư ơ n g hai mươi bốn g ư ơ i còn có gì ngôn a chờ một cái k i u mang theo ma đao bọ ngựa ngựa thụ sư đột nhiên hô to một tiếng âm thanh run r ậ y nói ra tây cái này ách cái này chuyện không liên quan đến ta a tiểu huynh đệ ta căn bản cũng không nhận ra ngươi nhóm chúng ta ngày xưa không oán gần đây vô cựu a từ đầu tới đôi ta cũng không nói qua một câu cũng không có hướng ngươi động thủ a ngươi nói đúng hay không ngươi xem ta ma đao bọ ngựa nó ngoan như vậy nó cũng căn bản không có đối ngươi ý xuất thủ a đúng hay không vừa mới nó cũng không có đối triệu hâm bọn hắn ra tay a đúng hay không trần phạm t i ê m ngự thú sư liên tiếp đúng hay không đem trần phẳng cũng cho hỏi mơ hồ t i ê m ngự thú sư lại nói ra ta cùng vương đằng cũng không q u e n à, ta cũng không phải dưới tay hắn hắn một cái tinh vũ giả có tư cách gì để cho ta một cái ngự thú sư làm dưới tay hắn à? đúng hay không ngươi hỏi triệu hâm cùng tôn tiểu tiểu bọn hắn ta là nay trời xế triều mới bị hắn mời r a nhập cái đội ngũ này triệu hâm các ngươi nói đúng hay không triệu hâm mấy người t i ê m ngự thú sư xem triệu hâm mấy người n ệ mặt ra sắc khóc triệu hâm huynh n ệ ngươi nói câu công đạo ta có phải hay không nay trời xế triều mới g a nhập cái đội ngũ này mấy canh giờ này bên trong ta vẫn luôn mang theo ma đao bọ ngựa phối hợp mọi người giết quái thú ta cùng vương đẳng đã nói cũng không cao hơn mười câu a ta cùng hắn không còn a vương đẳng sắc mặt xanh xám mang theo ma đao bọ ngựa ngựa thú sư là hắn sau cùng cậy vào nhưng kẻ này bị sợ vỡ mật mượn gió bẻ măng trực tiếp đem tất cả mọi chuyện đầy sạch sẽ muốn mạng chính là tên kia nói vẫn rất có đạo lý từ đầu tới đôi u tên kia s á c thực không có nói qua một câu cũng không hề động qua tay khu khu triệu hâm ho khan một tiếng nói ra hắn hắn đúng là nay trời xế triệu mới gia nhập đội ngũ hắn cùng vương đẳng cũng xác thực chưa nói qua mấy câu cái này ra hỏa so v ư ơ n g đằng thông minh nhiều trần phạm nhìn thoáng qua kiêm ngự thú sư d ở khóc d ở cười mang theo ngươi ngự thú đi nhanh lên đến liệt kiêm ngự thú sư như được đại xá nhìn cũng không nhìn vương đằng một cái mang theo ma đao bọ ngựa bay đồng dạng chạy mất tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi xuống vương đằng trên thân vương đằng mặt xám như cho qua một hồi lâu hắn mới bên trong miệng phát khổ nói ra trần phạm ta biết rõ ngươi rất hiền lành ngươi cũng là dạng đạo lý người ngươi, ngươi không thể giết ta ồ trần phạm ôm tiểu bạch trầm rãi đi tới đứng ở vương đằng trước mặt ngươi có thể giết người khác người khác liền không thể giết người à. ngươi có thể giết ta ta liền không thể giết người à. vương đằng hung hăng nuốt n g ụ m nước bọn nói ra rằng đạo lý vừa mới những người kia là chính bọn hắn muốn giết người cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì à. triệu hâm mấy người chân phạm người không muốn mặt thiên hạ vô địch ngươi đây là tại học vừa mới cái kia đúng hay không à. nhưng người ta xác thực từ đầu tới đôi u không có nói qua lời nói không hề động qua tay sở dĩ có thể viết đến sạch sẽ ngươi vương đằng còn muốn làm như vậy là đem mọi người tại đây cũng làm nốc tất sao chỉ thấy vương đằng vẻ mặt cầu xin tiếp tục nói ra trần phạm ngươi hồi tưởng một cái ngoại trừ d ê u cận hai ngươi câu bên ngoài ta có nói qua muốn giết ngươi sao ta có nhường bọn hắn giết ngươi sao ta có chỉ huy qua bất luận kẻ nào động thủ giết ngươi sao cái thứ nhất đối ngươi động thủ cung tiến thủ là bởi vì ngươi giết hắn bằng hữu cho nên hắn trực tiếp đối ngươi xuất thủ sau đó là mang theo d ạ m nhận báo ngự thú sư hạ mệnh lệnh nhường bốn người kia giết ngươi cuối cùng là mang theo d ạ m nhận báo ngự thú sư tự mình đối ngươi động thủ điều này cùng ta có quan hệ gì trần phạm cái này không muốn mặt đồ vật thật đúng là sẽ cưỡng từ l u lý trần phong nhịn không được cười lên ngươi thật đúng là tại rất cố gắng cùng ta giảng đạo lý a nhưng ngươi tính sai một sự kiện vương đẳng a trần phong hơi méo đầu ta người này A, kỳ thật không có ngươi nói thiện lương như vậy cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy giảng đạo lý a mà lại ta cái cùng giảng đạo lý người giảng đạo lý ngươi không xứng vừa dứt lời trần phong một cái t hai to hạt dưa đi qua trực tiếp đem vương đẳng phiến té xuống đất trong ngực t i ệ u b ạ c h tt tê, tê, tê nợ nụ cười s i lammy mẹ dị, cũng chít chít kêu hai tiếng bên trên triệu hâm mấy người âm thầm nắm chặt lại nằm đấm dưới đáy lòng gào thét một tiếng đánh thật hay Hôn h đàn này c ế trần không đáng gì có tiếc. t phạm nhìn xem trên đất vương đ ằ n g đạo mạc nói ra ngươi còn có cái gì gì n g ô n a vương đ ằ n g hơi ngước đầu khuôn mặt vặn vẹo biến hình trần phạm ngươi đã thức tỉnh t i ê n phú trở thành ngự thú sư liền thật cho là mình cao cao tại thượng có thể tùy ý mổ giết ta trần phạm kẻ này vô s ỉ trình độ lần lượt đổi mới trần phạm nhận biết trần phạm hiện tại mới minh m ạ c h người nguyên lai có thể không cần mặt đến loại này tình trạng triệu â m dẫn g ữ nói tự cho là cao cao tại thượng người tùy ý giết chóc người hẳn là ngươi đi vương đẳng sắp chết đến nơi ngươi lại còn có thể đèn trắng lật ngược phải trái lẫn lộn ta hắn sao thật sự là p h ụ ngươi bên cạnh mấy người cũng là nhịn không được giận mắng lên tiếng liên liên yếu đuối nhất tôn tiểu tiểu giờ phút này cũng là hung hăng nhìn xem vương đằng trong mắt tất cả đều là phẫn nộ nếu như không phải trần phàm xuất hiện vương đằng đã sớm đem bọn hắn một nhóm người này giết sạch cái này h è n hạ vô s ỉ ra hỏa lại còn có ý tốt t r ậ n tròn mắt nói lời bịa đặt trần phàm cười cười đem trên mặt đất một thanh trường đao nhật lên không có di ngôn đúng không vương đằng toàn thân cũng run rẩy lên trong mắt tất cả đều là sợ hai cùng tuyệt vọng đúng lúc này ầm ầm ph đại đ ị a cũng lắc lư bắt đầu một tiếng quái dị gào thét theo mặt tây nam cách đó không xa chuyển tới chuyện gì xảy ra t r â n pham có chút một bên thân hướng phía mặt tây nam xem xét một cái hệ thống giao diện t h ủ ộ c tính hiện lên ở hắn trước mặt quái vật tên thực thiết hắc n g h i kiến chúa chiến lược đẳng cấp cấp năm chủng tộc đẳng cấp cao cấp t h ứ t tỉnh quái vật t h ủ ộ c tính kim quái vật nhược điểm hỏa chủng tộc kỹ năng a n mòn dịch a c i d t h ổ thức xe kim nước ngọc hàn thiết hậu thuẫn quái vật trạng thái bực bội quái vật yêu thích ưa thích đi ngủ thích ăn quan sát tiềm lực đẳng cấp t a m tinh đ ộ triệu pha cấp 6 cầu. Chủng tộc đẳng cấp nhu Chủng hóa tới tộc tiến tuyến t cái. cầu. đẳng đường, ầ n ăn n Phạm h ề u giật nghĩ ngàn lại kiến thời điểm, không nhìn thấy cái Trước thấy mình, lâm nhìn không này hắc chúa. có cấp l đó tư độ A. Triệu hâm gặp trần phàm sắc mặt đại biến lập tức cũng luôn uống tiểu huynh đệ n g ư ơ i biết do đã xảy ra chuyện gì sao làm sao cảm giác trên mặt đất chấn đồng dạng trần phàm quát lên một tiếng lớn nói là thực thiết hắc nghĩ kiến chúa chạy mau triệu hâm hiện tại đối trần phàm có một loại mù quáng tín nhiệm không chút do dự liền c ó lên tôn tiểu tiểu vung tay lên mọi người chạy mau một đám người trực tiếp hướng phía đông bắc phương hướng đoạn bệnh phi nước đại nhưng trần phàm cùng đám người mới vừa lao ra không đến mười mét vê anh lòng đất một tòa thổ sơn toát ra đ a n g không mà lên sau đó theo trần phàm các loại đầu người đỉnh vượt qua rơi ầm ầm đám người phía trước ầm ầm k i a thổ sơn rơi đập tại mặt đất cả vùng cũng phảng phất mánh liệt rung động một cái triệu hâm bọn người bất ngờ một đám người tất cả đều té ngã trên đất n g h è o ô tiểu bạch lệ khiếu một tiếng liền muốn lao ra lại bị trần phàm ôm chặt lấy đừng đi đừng đi đánh không lại a mà kinh hoàng i m a đã sớm nhảy lên trần p h a n đầu chít chít chít đều to không ngừng đám người tập trung nhìn vào phía trước đồ chơi kia ở đâu là cái gì thổ sơn đó chính là một cái cao tới năm mét màu nâu đèn con k i ế n lớn chu vi thanh âm huyên náo không ngừng chuyển đến từng cái thực thi hắc nghĩ theo trong đất bỏ lên, lên ra theo trong đùi cỏ chui ra ngoài đem đám người vây vào giữa liên liên hướng phía đăng tây phương hướng lặng lẽ đào tàu vương đằng cũng bị những cái kia thực thi hắc nghĩ bước cho lui trở về hỗn đản chân pham thầm mắng một tiếng trước đó cha hắc nghĩ lâm tư liệu thời điểm căn bản không có thấy qua liên quan tới kiến chúa tin ta cấp năm ai làm qua nếu như nơi này không có những người khác hắn ngược lại là có thể trực tiếp tiến vào ngự thú không gian nhưng đó là hắn sau cùng át chủ bài làm sao chịu tùy tiện gặp người mà không cần chiêu kia vậy bây giờ khẳng định một con đường chết đột nhiên một tiếng thu giống theo đang phương đông hướng chuyển đến sau đó cự thú dẫm đạp tại mặt đất tiếng oanh minh nhanh chóng từ xa đến gần từng bầy thực thi ế t hắc nghĩ doa đến t ấ t kinh hướng phía hai bên né tránh ra tới c h â n p h á n bọn người hướng bên kia xem xét chỉ thấy một cái hình thể cùng kia thực thi hắc nghĩ kiên chúa không t r a n lệch nhiều cái thú nghiền nát vô số thực thiết hắc nghĩ bay thẳng hướng về phía bên này tại q á i thú kia trên lưng tựa hồ còn đứng lấy một cái hất lên áo choàng đỏ thiếu niên hô tại sắp tới gần đám người thời điểm quái thú kia đằng không mà lên theo đám người phía trên nhảy vào qua quái thú trên lưng áo choàng đỏ thiếu niên có chút lệch ra đầu nhìn về phía phía dưới trần phàm trần phàm trên đầu kia đỉnh nón xanh thật sự là quá bắt mắt một điểm trần phàm cùng kia thiếu niên lướt nhau cười hắc hắc v ơ i anh không trung quái thú rơi ầm ầm thực thiết hắc n g h ị kiến chúa phía trước b ù n đất văng khắp nơi trần phàm mấy người né tránh không kịp từng cái bị tung tóe một thân v ù n đất đầy bụi đất n g o tiểu bạch tức đi lên móng luốc nh kém một chút liền trực tiếp sử dụng lôi điện miêu trào công kích phi phi phi trần phám đem bên trong miệng bùn đất phun ra hung hăng chừng mắt liếc quái thú k i a t r ê n l ư n g thiếu niên n g ư ơ i lại ra coi như ngươi là đến giúp đỡ cũng không cần đến như thế phết lối dùng loại này bá đạo xuất hiện phương thức đi còn tốt kể bên này chủ yếu là bãi cỏ không có bao nhiêu tảng đá nếu không ngưng ngự thú như thế một đập hòn đá nhỏ giống súng máy đồng dạng hướng ra phía ngoài bàn phá một nhóm người này chẳng phải là cũng bị ngưng đánh cái gần chết rất tốt lao tử nhớ kỹ ngươi chương hai mươi năm cấp năm kiến chúa chương hai mươi năm cấp năm kiến chúa áo choàng đỏ thiếu niên dưới chân quái thú miệng rộng ngai không ngừng t r â n phàm cũng không chịu được s ư ớ n g sốt một cái cái đồ chơi này đang chạy vội thời điểm cũng đang ăn đồ vật hắn tập trung nhìn vào quái vật tên trọng giáp t r ù n g vương chiến lược đẳng cấp cấp năm chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phạm quái vật thuộc tính gỗ quái vật nhược điểm kim chủng tộc kỹ năng man lực va chạm đàng m ộ t l ồ n g giam lưới dao cùng cá quái vật trạng thái chiến ý bành trướng quái vật yêu thích thích ăn đồ vật không ngừng ăn ăn mặn làm cụ ăn cái gì cụ ăn đại ăn hàng một cái tiềm lực đẳng cấp t ứ tinh đột phá tới cấp sáu nhu cầu chủng tộc đẳng cấp tiến hóa tuyến đường hai cái lại một cái cấp năm ngự thú thật đúng là cái đại ăn hàng thời thời khắc khắc cũng đang ăn không biết do cùng trọng giáp trùng hậu làm vận động thời điểm có thể hay không một bên vận động một bên ăn đồ đâu hình ảnh kia quá đẹp chân phàm không dám tưởng tượng hắn cũng có chút thông cảm cái này áo choàng đỏ thiếu niên ngự thú xương ngự thú không gian chính là để dùng cho ngự thú nghỉ ngơi minh tưởng địa phương cũng không thể cất giữ đồ vật chân phàm n g thú không gian dù sao cũng là cái trường hợp đặc biệt áo t r à n g đỏ thiếu niên trừ phi có được không gian kỹ năng nếu không nghĩ thỏa mãn loại này thời thời khắc khắc ăn uống thả cửa đại ăn hàng cũng không dễ d à n g a nghĩ đến cái này rất dám thối ra hỏa vì mình ngự thú đi ra ngoài đều muốn khiêng mấy bao tải đồ ăn thời điểm trần phàm kém chút cười ra tiếng vẫn là của ta tiểu bạch cùng ý mẹ dễ nuôi a lúc này kia trọng giáp trùng vương trên l ư n g áo t r à n g đỏ thiếu niên cũng không quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt nói ra mùi máu tanh quá nặng các ngươi tự rết lẫn nhau đem ngủ say kiến chúa cũng cho kinh động đến nóc sau l ư n g ta đừng lộn xộn ta đến xử lý ừ trần phàm cười khẩy trong lòng sớm đã h l i ê n theo hắn nói xử lý triệu hâm mấy người vừa mừng vừa sợ cũng gom lại trần p h à m bên người lúc này chỉ thấy kia trọng giáp trùng vương trên lưng áo choàng đỏ thiếu niên nhẹ giọng nói ra kiến chúa vô ý mạo phạm lui về đi kéo kẹt kéo kẹt tiểu sơn đồng dạng thực thi ế t hắc nghĩ kiến chúa bên trong miệng phát ra tới thép thiết m à lau khó nghe thanh â m chu vi những cái kia thực thiết hắc nghĩ chẳng những không có lui ra ngược lại chậm rãi bao vây trọng giáp trùng vương bị chọc giận trực tiếp đem trên móng nuốt nắm lấy một con dê chân nhét vào miệm sau đó quanh thân khí thế đột nhiên nhấc lên một trào đập vào mặt đất、vâng. tiếng oanh minh bên trong bụi mù nổi lên một phía chu vi những cái kia thực thi ế t hắc nghĩ thất kinh lập tức lại thủy triều đồng dạng lui về sau đi mà kia thực thi ế t hắc nghĩ kiến chúa khí diễm cũng là thu liễm c n g ít. nhưng nó hai mắt hung quang tràn ngập ý nguyên không chịu như vậy thối lui áo choàng đỏ thiếu niên trầm mặc một lát hai tay thủ trưởng hướng lên đồng thời nhấc lên một chút quang mang thời gian lập l ò e ngay tại trọng giáp trùng vương hai bên trái phải đều ra hiện một cái lục mang tinh trận hai cái ngự thú theo kia lục mang tinh trận bên trong chậm dãi bỏ lên ra một chỉ là hình thể so trọng giáp trùng vương nhỏ rất nhiều h à n g vũ điều một chỉ là cao tới bốn mét người mặc trọng giáp to lớn thạch đầu nhân hoàng vũ điệu vừa ra tới lập tức đầy trời cắt vàng q u é t sạch như là báo cát mà kêu cao hơn bốn mét thạch đầu nhân mặc một thân áo giáp màu đen dẫn theo một cái đại thiết truy uy phong lấm liệt cấp năm sa mạc phong điêu gió cắt song thổ tính cấp năm áo huyết thạch đầu nhân thổ thổ tính vốn chính là cứng rắn đá mặt trời lại còn xuyên như thế một thân áo giáp thật không biết xấu hổ quay lại có tiền ta cũng cho tự mình cùng tiểu bạch làm một bộ áo giáp i m tương đối đơn giảm điểm cầm cái nắp nổi liền cái lên sách cái này tiểu từ thật đúng là dám thui a hất lên áo t r à n g đỏ mang theo ba cái uy vũ bá khí ngự thú xem xét liền biết rõ nhà rất có tiền trần phang có chút im lặng nhìn thoáng qua áo t r à n g đỏ thiếu niên không phải nói tu vi còn chưa đủ cường đại thời điểm đồng dạng ngự thú sư chỉ có thể ký kết một cái ngự thú sao làm sao tùy tiện gặp được cái người liền có ba cái ngự thú a ngày hôm qua tại trầm tinh hà bên cạnh gặp phải thiếu nữ liền mang theo ba cái ngự thú trước mắt cái này áo t r à n g đỏ thiếu niên lại dẫn ba cái ngự thú hai người này tuổi tác hẳn là cũng chính là m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi bộ dạng a làm sao cảm giác l a n tinh thiên tài đầy đất chạy giống như lúc này ba o quát trọng giáp trùng vương ở bên trong kia áo choàng đỏ thiếu niên ba cái n g ự thú đồng thời gào thét một tiếng ba đạo yêu khí phóng lên tận trời thực thiết hắc nghĩ k i ế n chúa đúng là bị kinh hãi đến về sau liền lùi lại ba bước liên liên trần phàm sau lưng triệu hâm mấy người cũng mặt lộ v ẻ v ẻ kinh ngạc không chịu được run run một cái lùi về áo choàng đỏ thiếu niên lại nói một tiếng khí thế mạnh mẽ thứ trên người hắn phun bông ra tới trên người hắn áo choàng không gió mà bay áo choàng đỏ thiếu niên cỗ khí thế này dường như so kia ba cái n g ự thú còn mạnh hơn qua một bậc hắn vẫn sức chờ phát động khi thế khóa chặt thực thiết hắc nghĩ kiên chúa kiến chúa nếu là còn không chịu thối lui hắn chỉ sợ lập tức liền muốn lôi đỉnh xuất thủ ôi ôi ôi muốn đánh muốn đánh trần phang xoa tay có chút hưng phấn hắn cũng rất nhớ khoảng cách gần nhìn xem cấp năm quái vật rốt cuộc mạnh cỡ nào hưng hãn nhưng nhường hắn không tưởng tượng được là ếch ếch thực thiết hắc nghĩ kiến chúa phát ra tới kéo kẹt kéo kẹt rất bất mãn thanh â m quanh thân lóe lên từng vòng từng vòng hào quang màu vàng đất tại kia hào quang màu vàng đất bao phủ xuống kiến chúa xung quanh đại địa phảng phất cũng hòa tan ra nó cứ như vậy như cùng ở tại vũng bùn bên trong chậm rãi chìm xuống dưới. Chu vi thực cũng tất cả đều nhanh chóng chui vào trong đất biến mất không thấy gì nữa t r ầ n p h ạ m cái q u ỷ gì vì cái gì không có đánh nhau kiến chúa cũng quá sợ đi trọng giáp trùng vương trên lưng thiếu niên cũng không biết phía sau trần p h ạ m một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng hắn nhìn xem kiến chúa chìm vào lòng đất về sau chậm rãi xoay người qua tới khuôn mặt của hắn cực kỳ anh tuấn g ó c cạnh rõ ràng hai mắt tinh tránh mũi thẳng tắp có một loại mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song khí chết rõ ràng chỉ có mười bảy mười tám tuổi bộ dạng nhưng hắn đứng tại trọng giáp trùng vương trên lưng lại là có viên đình nhạc chỉ thân tài hoa độ vô luận theo cái gì góc độ xem đây đều là một cái làm cho nam nhân g h e n ghét nhường nữ nhân điên cùng hoàn mỹ nam nhân trần pham không thừa nhận tự mình đang g h e n tị nhưng trần pham hiện tại rất muốn đánh cho hắn một trận uy trần pham n h u n h u mày nói ra kiến chúa chỉ có cấp năm mà ngươi có ba con cấp năm n g ự thú vì cái gì không trực tiếp giết chết nó hắc nghĩ lâm giữ lại khủng bố như vậy quái vật quá nguy hiểm a triệu h ơ m mấy người ăn nhiều giật mình cái này ba cái n g ự thú đều là cấp năm thật là lợi hại tôn tiểu tiểu hắn rất đem tờ trai a còn có được lợi hại như vậy ba cái n g ự thú trần pham vừa quay đầu đến các ngươi cửa này k h o ả n khá rõ ràng không thích hợp ta đang nói kiến chúa là cấp năm rất nguy hiểm vì cái gì các ngươi lại tại kia khen hắn ba cái ngự thú lợi hại còn có ngươi thú thương nặng như vậy phạm hoa gì si triệu hâm mấy người gượng cười hai tiếng tôn tiểu tiểu đầy mặt bỏ bừng túi đầu tới áo t r à n g đỏ thiếu niên thần sắc hơi đ ộ n g một chút ngươi vì sao lại biết rõ kiến chúa cùng ta ngự thú đều là cấp năm trần pham cười ngạo nghễ tin miệng nói b ậ y ta tổ tiên đời thứ ba đều là thầy tướng ta bấm ngón tay tính toán liền biết rõ ngự thú hoặc là quái vật là cái gì đẳng cấp t h ậ sao áo c h à n g đỏ thiếu niên đương nhiên không có khả năng tin tưởng loại lời này hắn trầm mặc một lát sau nhàn nhạt nói ra kiến chúa lưu tại hắc nghĩ lâm cũng không có quá lớn nguy hiểm bởi vì kiến chúa tính tình ôn hòa trên cơ bản là sẽ không chủ động công kích người v ừ a mới nó không phải liền là nghĩ công kích nhóm chúng ta à. trần phá bất mãn nói ra tham dự ba ngày khảo hành người tất cả đều là còn không có tu luyện qua người coi như hai vạn người hội tụ vào một chỗ cũng không đủ nó đánh à. chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy nó cũng không có bạo tàu qua không có thương tổn hơn người s ắ c thực không có áo t r à n g đỏ thiếu niên nói ra lần này nó chủ yếu là bị nơi này nồng đậm mùi máu tanh cho tỉnh lại sau đó bị chọc giận bởi vì các ngươi vừa vận t ạ i hang ổ của nó phía trên giết nhiều người như vậy cây bên này hẳn là có treo nguy hiểm lệ n h bài nhắc nhở các ngươi không nên tới gần các ngươi không thấy được à. t r â n phạm nhìn về phía triệu hâm triệu hâm cười khổ một tiếng nói ra thấy thì thấy đến nhưng nhóm chúng ta chỗ nào biết rõ nơi này có kiến c h ù a à. nhóm chúng ta coi là kia nguy hiểm lệ n h bài là nhắc nhở nhóm chúng ta kể bên này có hai cấp quái vật đây nhóm chúng ta nguyên bản hướng bên này mà đến chính là nghị săn giết hai cấp quái vật t r â n phạm nhãn châu xoay động nói ra cấp năm kiến chúa a giữ lại cũng là gây hai vạn g ư ơ i liền không thể trực tiếp đem diện trừ sao không thể áo t r à n g đỏ thiếu niên từ tốn nói kiến chúa nuốt chừng hắc nghĩ lâm quặng s ắ t mạch về sau ngủ say một đoạn thời gian sẽ phun ra rất nhiều thiết thủy sau đó nộp lên cho đông hải thành thiết thủy là chế tạo binh khí tinh phẩm vật liệu phi thường chân quý đao kiếm các loại gia nhập thiết thủy có thể trở nên càng thêm sắc bén cùng kiên cố trần phàm chép miệng cho nên nói trắng ra là kỳ thật cái này kiến chúa chính là đông hải thành nuôi dưỡng ở cái này hắc nghĩ lâm đây chứ áo t r à n g đỏ thiếu niên khẽ gật đầu có thể nói như vậy trần phàm đúng a y đột nhiên áo c h à n g đỏ thiếu niên nhãn thần lạnh lẽo nhìn về phía trần phàm sau lưng Cơ hộ t ạ vương đằng tiểu tiểu, i khuôn mặt dữ tợn cùng tiếu lên tiếng hắn nhấc lên một chút đầu ánh mắt nhìn về phía trọng giáp trùng vương trên lưng áo choàng đỏ thiếu niên vị này đại nhân ngài hẳn là an toàn viên a trên mặt đất những người này đều là trần phàm giết chết ngài không nên đem hắn chóc nã quy án sao bị trần phàm giết chết những người này có người đã thức tỉnh ngự thú sư thiên phú có người đã thức tỉnh tinh vũ giả thiên phú nhưng trần phàm thủ đoạn tàn nhẫn không để ý bọn hắn kêu dên cùng cầu xin tha thứ đem bọn hắn tất cả đều giết đi cái này đối với đông hải thành tới nói cũng là tổn thất thật lớn a chẳng lẽ đông hải thành muốn tùy ý loại này ác ma ung dung ngoài vòng pháp luật sao ngươi vậy mà cũng biết do an toàn viên xem ra làm qua không ít bài tờ a trần phàm đem trên đầu y men cầm xuống tới y men theo ống quần của hắn đã rơi vào bụi cỏ ở trong đại nhân xin đừng nên tin tưởng vương đằng nói lời hắn đang nói lão là hắn muốn giết nhóm chúng ta trần phàm tiểu huynh đệ mới trượng nghĩa xuất thủ vương đằng mới là ác ma triệu hâm mấy người lao nhau giúp trần phàm biện hộ áo t r à n g đỏ thiếu niên m ặ t không biểu lộ nói ra nhân loại ngươi lừa ta gạt cùng tự giết lẫn nhau cho tới bây giờ cũng không có đình chỉ qua nhưng cái này cùng ta có liên c a n gì vương đằng khỏe mắt k h ô n g chế không nổi nhảy một cái ngươi Ngươi không phải cái này một mảnh khu vực an toàn viên a ngươi không nên bảo hộ chúng ta những người này an toàn a áo c h à n g đỏ thiếu niên hờ hưng nói ra ta là an toàn viên nhưng ta cái bảo hộ các ngươi không bị cao đẳng cấp quái vật tổn thương đối với các ngươi ân đoán cá nhân ta không hứng thú tham dự ta cũng không phải là người chấp pháp chân phạm vương đẳng trong mắt xuất hiện một luồng tuyệt vọng cùng l o ạ n hô một tiếng thả ta đi ta không muốn cùng ngươi loại này cường đại ngự thú sư là địch chỉ cần ngươi bằng lòng thả ta đi ta liền thả tôn tiểu tiểu về sau ta sẽ không lại đi t r e o cho ngươi ta nhìn thấy ngươi liền đi vòng qua n g ư ơ i nếu không đáp ứng ta liền giết nàng ta cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng thời khắc này vương đẳng khuôn mặt và mẹo trong mắt tản ra điên cùng con mang tựa như là một cái lộ da dữ tợn giam nanh chuẩn bị cắn người gián độc vương đằng ngươi cái này xuất sinh tôn tiểu tiểu thế nhưng là đã cứu ngươi triệu hâm nổi giận mắng ngươi hại chết một đám người không nói hiện tại còn dám bắt lấy tiểu tiểu đến uy hiếp nhóm chúng ta vương đằng ánh mắt trở nên càng thêm điên cuồng uy hiếp ha ha ta hắn còn chưa nói xong trên mặt đất lục quang l ó e lên theo đuổi cỏ lấy lặng lẽ s ở qua đi sợ làm i m ẹ đằng không mà lên như là một khối xanh bố bọc lại vương đằng trong tay dao găm chương hai mươi sáu sóng ngầm phun trào, trào nguy cơ từ phía vương đằng vừa kinh vừa sợ trực tiếp cầm lấy dao găm một dao găm chọc vào tôn tiểu tiểu trên cổ nhưng dao găm bị s ờ làm bao khỏa chắc chắn tựa như bao hết một tầng thật giày cao su tôn tiểu tiểu mặc dù bị đau nhưng lại chưa thụ thương sao vương đằng theo bản năng vung mạnh tay lên muốn vứt bỏ ý mẹ nhưng ý mẹ tựa như một đoàn sền sệt nhựa cao su đem hắn thủ trưởng cùng dao găm bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ mà liên tại vương đẳng cánh tay vung vẫy cái thứ hai chân pham trong ngực tiểu bạch thưa không tiêu thất n e ô quanh thân mang theo thiệm điện tiểu bạch p h ả n phất xuyên tâu không gian chống rông xuất hiện tại vương đẳng trước mặt không được chứng kiến tiểu bạch cường đại vương lộ ra vẻ tuyệt vọng chỉ thấy tiểu bạch móng vớt mang theo lôi điện qua mang đ ỗ n g nhiên một trào vung xuống phốc phốc như là một cái thiểm điện đao rơi xuống vương đằng tay phải đủ khuỵu tay mà đ ứ t a vương đằng kêu lên t h ẳ n g thiết vung lỏng ra tôn tiểu tiểu về sau thân thể hướng về sau lảo đảo rút lui hô sớm có chuẩn bị t r ầ n phạm cũng động hắn nhặt lên trên mặt đất một cái trường kích hướng phía trước mấy bước b ư ớ c ra một kích đâm vào vương đằng trên ngực chết trần phạm hai tay nắm lấy trường kích đem vương đằng toàn bộ thân hình cũng chọn rời đất mặt tiếp tục vọt tới trước vài mét sau đó bỗng nhiên hướng phía trước đưa tới vành trường kích xuyên thấu vương đẳng thân thể đính tại trên một cây đại thụ vương đẳng bên trong miệng quần c u ộ n mạo máu hai mắt trừng trừng đầu rủ xuống chết không nhắm mắt triệu hâm ấy người tranh thủ thời gian vào tới đem chưa t ỉ n h hồn tôn tiểu tiểu đỡ lên trần phàm b u n g hai tay ra yên lặng nhìn xem đã chết đi vương đẳng người này là hắn tại làm tinh mở to mắt về sau nhìn thấy người đầu tiên trần phàm trong lòng đột nhiên xông lên một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác vì cái gì vì cái gì tự mình theo giết người đầu tiên bắt đầu đến bây giờ động tác cũng trực tiếp như vậy sảng khoái không chút do dự từ nhỏ đến lớn ta cái cùng người đánh qua vô số lần khung nhưng đi vào lam tinh trước đó căn bản không có giết qua người a trần pham nhìn xem trước mặt trường kích trôi kia t r ư ờ n g kích đem vương đằng đóng đinh tại trên cây cán giải nghiêng nghiêng hướng phía dưới vương đằng trên người tiên huyết đang theo kia cán giải chậm d ã i t r ư ớ p xuống tí tách tí tách trần pham có chút hoảng hốt khi còn bé hắn tự hồ liền đối tiên huyết có dũng khí rất kỳ quái cảm giác tiên huyết phản phất đem hắn trong lòng một loại hát cám cùng đ i n cuồng dẫn nổ ngày hôm qua gặp được mặt thẹo bọn hắn thời điểm đối phương mấy người muốn cướp lông đen con thỏ hắn nguyên bản chỉ là muốn đem những người kia đánh một trận. nhưng là đang nghe bọn hắn muốn bắt tiểu bạch muốn ăn tiểu bạch thời điểm trong lòng của hắn một cỗ sắt ý đàn một cái liền thăng lên ở trong đó một người một đ a o bổ về phía đầu hắn thời điểm hắn né tránh đ a o kia không lưu tình chút nào một cước liền đá chết đối phương đúng vậy trần phàm trong lòng rất rõ ràng cái kia một cước lực lượng có thể trực tiếp đá chết đối phương các ngươi muốn giết ta vậy ta liền đem các ngươi toàn bộ làm thịt đây là trần phàm lúc ấy trong đầu ý niệm duy nhất giết những người kia trước đó cùng về sau trần phàm cũng không có phát giác gì thường n g thú thế giới vốn là một cái tàn khốc thế giới nơi này quái vật vô số chém giết không ngừng cường dạ vi t ô n r â n phan vốn cho là là tự mình tra xét tư liệu về sau tiếp nhận cái thế giới này tán khốc quy tắc nhưng bây giờ giết chết vương đằng về sau hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp hắn giết vương đằng tám người này thời điểm trong lòng ẩn ẩn có một loại không nói được cảm giác hưng phấn cảm giác thật giống như hắn đang hưởng thụ giết chóc vì sao lại dạng này t r â n phan đột nhiên có chút bực bội giết vương đằng những người kia thời điểm hắn không có chút nào do dự nhưng bây giờ hắn bực bội đến có dũng khí muốn ngửa mặt lên trời gào thét cảm giác đột nhiên không trung điện quang lại lên tiểu bạch lần nữa sử dụng lối t i ể m nhảy tới trong ngực của hắn tựa hồ là cảm thấy trần phàm không thích hợp tiểu bạch ngẩng đầu lên đến dùng cái đầu nhỏ nhẹ nhàng ma sắt một cái trần phàm ngực giờ khắc này một loại cảm giác ấm áp xua t á n đi đáy lòng của hắn bực bội chân phàm khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười nghĩ nhiều như vậy làm gì một cái thế giới mới một cái mới nhân sinh tiểu bạch dĩ nguyên làm bạn ở bên cái này đủ lúc này y mẹ cũng chít chít chít chít bỏ tới sau đó nhảy lên cao ba thước rơi vào trần phàm trên bờ vai làm không tệ y mẹ chân phàm gặp y m ẹ lựu dịu réo lên không ngừng gật đầu khen hắn một câu song phương đã ký kết khế ước có thể một năm câu thông trần phàm tự nhiên minh bạch y mẹ d ì tứ liền khen hắn hai câu y mẹ gật gù đặc ý phi thường vui vẻ nghèo tiểu bạch bất mãn dùng hàm răng giật giật trần phàm y phục trần phàm buồn cười tiểu bạch ngươi cũng làm không tệ tiểu bạch k i ê u ngạo dương lên đầu lôi t h i ể m áo choàng đỏ thiếu niên nhìn thoáng qua tiểu bạch nói ra một cái nhường ngự thú sư ghen ghét đến phát cuồng kỹ năng trần phàm ngươi cũng sẽ ghen ghét người khác áo choàng đỏ thiếu niên nhàn nhạt nói ra ta chỉ là người bình thường có thất tình lục dục tự nhiên sẽ ghen ghét trần、Phạm. vậy ngươi về sau sợ rằng sẽ thường xuyên ghen ghét người áo choàng đỏ thiếu niên xứng sở vì cái gì chân pham chỉ chỉ tự mình cái mũi ngươi sẽ thường xuyên ghen ghét ta áo choàng đỏ thiếu niên triệu hâm mấy người t r â n m ặ t một lát áo choàng đỏ thiếu niên nhìn thoáng qua tiểu bạch cùng y m a d lại nói ra ngươi ngự thú rất đáng yêu tay phải hắn bên cạnh sa mạc phong điêu lập tức bất mãn phẩy phẩy cánh nhấc lên một cơn gió lớn chân pham nhìn thoáng qua sa mạc phong điêu những mày nói ra ngươi cái này s á điêu cũng thật đáng yêu à sa mạc phong điêu bịch một tiếng một đầu mới ngã xuống đất sau đó nó trực tiếp đằng không mà lên trên không trung hướng về phía trần p h ạ m và hòa t ê u to áo choàng đỏ thiếu niên sắc mặt chỉ trệ há to miệng một hồi lâu mới nói ra là sa mạc phong điêu đúng a trần p h ạ m gật gật đầu tên gọi tắt sa điêu nha áo choàng đỏ thiếu niên hòa sa mạc phong điêu càng nổi giận hơn mà bên này tiểu bạch cũng không cam chịu yếu thế lông tóc từng cây dựng thẳng lên quanh thân lượn lờ lên t i ể m điện qua n mang hướng về phía không trung sa mạc phong điêu n h a răng trận mắt i m e d cảm nhận được cái này không khí khẩn trương chít chít một tiếng lại nhảy tới trần phàm trên đầu triệu hâm mấy người cũng khẩn trương、lên. Kia sa mạc phong điêu, nó điêu, điêu t cũng rơi vào lục mang tinh trận bên trong một bên chìm xuống dưới một bên hung hăng trừng mắt trần phạm trần phạm đưa tay phải ra hướng về phía sa mạc phong điêu phất phất tay gộp bì sa mạc phong điêu lập tức lật lên xem thường áo t r o à n g đỏ thiếu niên liếc mắt nhìn chằm chằm chân phạm sau đó trọng giáp trùng vương một tiếng gào thét mang theo kia thiếu niên chậm rãi rời đi trần phàm lập tức quay người chạy tới đem vương đằng bọn người trong túi tinh hạch cũng sở xoạt ra triệu hâm mấy người một đám người cùng một chỗ đậu thủ đem thi thể trôn về sau lẫn nhau lại tăng thêm vệ trạng hàn huyên một hồi về sau triệu hâm bọn người hướng tây trần phàm hướng đông trần trần phàm tại trần phàm quay người đi ra vài mét về sau một mực không lên tiếng tôn tiểu tiểu đột nhiên sắc mặt bỏ bừng lớn tiếng nói ra cám, cám ơn ngươi trần phàm cũng không q a y đầu lại phất phất tay một đường đi xa triệu hâm mấy người cảm thán vài tiếng hai người đ ỡ lấy tôn tiểu tiểu bốn người phân biệt màng kia hai cái phong lang hướng tây mà đi trời đã sắp tối rồi đại phong như trống mai táng vương đằng bọn người thi thể địa phương đột nhiên trận trận âm phong quét sạch một đoàn mây đen từ đằng xa bay tới rơi vào kia mai táng thi thể phía trên ồ mây đen bên trong truyền tới một cái quỷ dị thanh âm trí tài trí ác oan k h í tận trời hồn phạch đà thật lâu không thấy qua đây vừa dứt lời một cái hơi mở xiềng xích theo kia mây đen bên trong bay ra đánh vào trong đất sau một khắc một đạo cực giống vương đằng hư ảnh liền bị kia xiềng xích khóa lại tách rời ra kia hư ảnh mặt lộ vẻ vẻ thống khổ liều mạng muốn d â y r ù a nhưng xiềng xích xuyên thấu hắn thân thể vượt khóa cảm chặt đúng lúc này đông h ả i thành phương hướng một cỗ cường hoành khí thức nương theo lấy một tiếng kinh thiên thú giống nhanh chóng bay lên kiệt kiệt kiệt mây đen bên trong phát ra tới một tiếng cười quái dị bịnh một tiếng nổ bể ra đến biến mất vô tung vô ảnh lao ra hỏa không cần khẩn trương như vậy có cơ hội nhất định sẽ chơi đùa với n g ư ơ i kiệt kiệt kiệt lì non đồng dạng thanh âm tại hư không quanh quẩn còn chưa đi xa trần phàm trong lòng dâng lên một cỗ rất kỳ quái cảm giác nhịn không được quay đầu nhìn một chút. Nhưng tùng lâm bên trong, đông hải thành phủ thành chủ lòng đất chốt sâu đây là một cái kỳ quái mà căn phòng thật lớn đại sảnh trên mặt đất khắc họa lấy một tòa khó phân phức tạp pháp trận pháp trận bên trên tương đồng linh tuyến lóe ra tinh quang như là linh xả tại bốn phía du tàu tại kia pháp trận trong tâm một cái toàn thân bao trùm lấy lân phiến cao tới bốn mươi mét thái thản cự viên hai mắt đang phun ra dọa người hồng quang bên trong miệng phát ra tới phẫn nộ gào thét mà tại thái thản cự viên dưới chân đứng đ ấ y một vị tóc b ạ c trắng chắp hai tay sau lưng láo giả kia láo giả khuôn mặt dàn mua nếp nhăn thật sâu cao thủ t h o l ô n dài nhưng lại không chút nào cho người ta nửa n điểm gây yếu cảm giác hắn hơi vểnh mặt lên cả người phản g phất cốt thép khung thành ẩn sâu một cố lực lượng kinh khủng đi đi、cục. một t ê n người mặc chiến giáp c ó chiến đao khôi ngô trung nhân nhân bước nhanh đến tần lão đã xảy ra chuyện gì vì sao ngài đột nhiên sẽ theo trong ngủ mê tỉnh lại thái thẳng cự viên lại vì sao bất an gào thét tần lao hai mắt tinh tránh ngồi xếp bằng tại trung tâm trận pháp ngồi xuống thái thẳng cự viên thân thể cũng r ú t nhỏ rất nhiều đồng dạng ngồi xếp bằng xuống tần lao c a o mày nói ra ta cảm nhận được bọn hắn khí tức ngay tại đông hải ngoài thành hắc nghĩ lâm nhưng đối phương xảo trá như hồ chạy rất nhanh ta không thể khóa chặt hắn khí tức bọn hắn cái gì hắc nghĩ lâm khối ngô trung niên nhân n giật mình bọn hắn thật là lớn lá gan dám chạy đến ta đông hải bên cạnh thành đi lên khiêu khích tần lao hử nhẹ một tiếng nói ra tháng này lần thứ ba trước đó hai lần cách xa xôi cho nên ta cũng không có phản ứng nhưng lần này bọn hắn vậy mà trực tiếp chạy đến hắc nghĩ lâm đến rồi cái này không thích hợp nhóm chúng ta đông hải thành hẳn không có cái gì đồ vật đáng ra bọn hắn để mắt tới mới đúng chẳng lẽ nói là hướng về phía thứ năm bí cảnh tới bỏ mặc như thế nào thành chủ ngươi vẫn là phải mau chóng liên hệ thượng hải mới được trước mắt cái này có chiến đao khôi ngô trung nhân nhân chính là đông hải thành thành chủ bạch thiên vũ bạch thiên vũ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tấn lão bọn hắn coi là thật đáng sợ như thế a đông hải thành có ngài cùng phạm lão lĩnh lão ba vị cường giả t ỏ a c h ấ n chẳng lẽ còn sợ bọn hắn hay sao tần lao khe khẽ lắc đầu cũng họng có chút phát khô nói ra ngươi mặc dù là đông hải thành thành chủ nhưng cũng không có cùng bọn hắn giao thủ qua căn bản không biết rõ vậy cũng là thứ gì dạng tồn tại cho đến ngày nay liền liền phía trên chỉ sợ cũng còn không có sợ rõ ràng lai lịch của bọn hắn a bọn hắn lanh b u ố t khắp toàn thế giới chỉ cần bọn hắn xuất hiện địa phương tất nhiên sẽ có tai nạn bọn hắn không phải người bọn hắn là ma chân chân chính chính ma bên trên thái thẳng cự viên cảm nhận được tần lao khẩn trương cùng phất nộ to lớn ngón tay tại tần lao phía sau lưng nhẹ nhàng chạm đến hai lần xem như an ủi bạch thiên vũ gật đầu tần lão lại nói ra nhường chiến thần khai hoang đoàn các loại tam đại khai hoang đoàn tăng tốc tiến độ đi mau chóng tiến vào thứ năm bí cảnh chỗ sâu thứ năm bí cảnh chỗ sâu mấy đầu tinh thần thạch k hoán g mạch đối với nhóm chúng ta đông hải thành tới nói cực kỳ trọng yếu nếu là có thể đem thứ năm trong bí cảnh tinh thần thạch k hoán g mạch khai thác ra nhóm chúng ta đông hải thành đại trận lực lượng phòng ngự có thể tăng cường mấy lần mà có đủ lượng tinh thần thạch nhóm chúng ta có thể to gan đem tinh quan hủy diệt á o bố trí tại mấu chốt mấy cái vị trí ừ tần lão khẽ hử một tiếng nói ra đến thời điểm bọn hắn nếu dám đánh ta đông hải đánh chết hắn n h à ta minh bạch bạch tiên vũ không có hỏi nhiều gật đầu nói ra ta lập tức liên hệ thượng hải bên kia sau đó lại triệu tập tam đại khai hoang đoàn đoàn trường họ bỏ mặc những cái kia ra hỏa là hướng về phía t h ứ năm bí cảnh mà đến vẫn là hướng về phía đông hải thành mà đến ta cũng tuyệt đối sẽ không nhường bọn hắn đặt được nhóm chúng ta đông hải thành thế nhưng là xuất hiện qua sở khinh u thành đông hải thành tuyệt đối sẽ không làm mất mặt hắn nghe được sở k h u y n h thành cái tên này tần lão lông mày cũng là gián ra ra trong mắt dị sắc liên tục、Ai? nếu là sở k huynh thành vẫn còn thật là tốt bao nhiêu ánh trăng như nước phương tiến tiến đứng tại phía trước cửa sổ nhìn cách đó không xa chạy sôi dòng sông do dự một cái về sau nàng bấm một số điện thoại ngay tại nàng đang phía trước một cái màn sáng hiện hiện mà ra màn sáng bên trên một tên thân mang một bộ hỏa váy dài màu đỏ nữ tử ngồi ở trên ghế salon có chút kinh ngạc nhìn về phía phương tiến tiến nữ tử kia d á n g dấp cực đẹp trên mặt trắng non như ngọc da trắng non nạ thổi qua liền phá nhất là nàng cặp mắt kia hoạt bắt linh động giống như bầu trời đem tinh thần nhìn một chút liền sẽ để người rơi vào trong đó nàng mỉm cười nói ra à chúng ta quen biết nhiều năm như vậy thiến tiến ngươi còn là lần đầu tiên cho ta gọi điện thoại đâu làm sao vậy có chuyện gì không phương tiến h tiến ha to miệng trần trơ một cái mới nói ra hồng tụ ngươi cho phương thuốc vô cùng hữu hiệu tiểu bố tổn thương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tốt cảm ơn ngươi thầm hồng tụ c h ứ n g mắt nhìn ngươi đang nói cái gì cái gì phương thuốc phương tiến h tiến nao nao cái kia mang theo bố ngẫu miêu cùng s ờ làm ra hỏa không phải ngươi phái tới sao h ắ n trị liệu tiểu bố phương thuốc cùng phương pháp không phải ngươi cho a cái gì bố n g ẫ miêu cái gì sợ lạnh thầm hồng tụ hơi khe câu mày nói ra ta cái gì thời điểm phái hơn người tìm ngươi ngươi nói người này giúp ngươi đem gỗ l i n tổn thương trước khỏi đúng phương thiến thiến thần sắc hơi đ ộ n g một chút không phải ngươi phái tới nhưng hắn đối tiểu bố cùng ngân nguyệt thương thế rõ như lòng bàn tay liên liên tiểu bố là bị kim giác thú gây thương tích ngân nguyệt là bị hỏa l i n h gây thương tích cũng rõ ràng không phải ngươi người làm sao có thể biết những chuyện này thầm hồng tụ nợ nụ cười t h i ê n tiến h kim giác thú làm bị thương gỗ l i n trái tim sự tình ta rất xin lỗi trên thực tế cái này mấy ngày ta một mực tại tìm đọc tư liệu một mực tại tìm người muốn tìm đến trị liệu gỗ l i n phương pháp đáng tiếc ta lật khắp tài liệu tương quan cũng tìm ta trong gia tộc mạnh nhất dục thú đại sư cũng không có tìm được thích đáng phương pháp giải quyết nếu có người giúp ngươi chữa khỏi gỗ lịn ta sẽ rất vui vẻ nhưng cái này thật không phải ta làm ngươi biết rõ tính cách của ta ta thẩm hồng tụ làm việc từ trước đến nay là dám làm dám đảm đương đừng nói là giúp người bận rộn liền xem như giết người phóng hỏa ta thẩm hồng tụ nếu là làm há lại sẽ không dám thừa nhận ta biết rõ phương tiến tiến cúp xong điện thoại sắc mặt có chút đỏ lên nhớ tới ngày đó tại trầm tinh hà một bên tự mình hiểu lầm cùng hoài nghi cái kia ra hỏa nàng có dũng khi muốn tìm một cái l ô để chui vào cảm giác chẳng những hiểu là người ta còn đem người ta hảo tâm là lòng lang dạ thú nhớ tới kia chính thiên thái độ cũng đã nói phương tiến h tiến h nhịn không được mím môi một cái nằm đấm nhẹ nhàng nện cho một cái vết tưởng nhưng không biết rõ vì cái gì tại biết rõ kia gia hỏa cùng thẩm hồng tụ không có quan hệ về sau trong lòng nàng đột nhiên không nói được nhẹ nhõm tựa hồ nàng một mực tại chờ mong kết quả này hắn cùng hồng tụ không có bất kỳ quan hệ gì như vậy dựa theo trương gia ra nói chuyện hắn chính là cái dục thú kỳ tài nhưng sao lại có thể như thế đây hắn thế nhưng l à mới từ nơi khác tới a đối với cái kia trên mặt mang cười xấu xa ra hỏa phương tiến tiến đột nhiên có dung khí vân giả vụ nhiêu cảm giác có một loại muốn nhìn trộm đến tột cùng xúc động sáng ngày mốt khảo hạch liền kết thúc phương tiến tiến trừng mắt nhìn sáng ngày mốt dậy sớm một điểm đi tiếp dẫn quảng trường nhìn xem nếu như có thể đem hắn kéo đến chiến thần học viện đến phòng an toàn bên trong c h â n pha mở ra máy tính đăng nhập ngự thú diễn đàn nhìn không thấy tao dưới tay ta một tiểu đệ đánh rắm vừa thối lại vang lên mà ta thả cái rắm lại nhẹ lại nhặt n g o cảm giác thật mất mặt làm sao bây giờ cái này ra hỏa vấn đề thật sự là tươi mát thoát tục chân pha ngón tay động mấy lần đánh mấy chữ l a m tinh đệ nhất xoáy cha hắn hỏi hắn phải phối phương nhìn không thấy tao con em ngươi lại là ngươi l a m tinh đệ nhất xoáy cha hắn đúng vậy à, lại gặp mặt tiểu tao ngươi bây giờ vẫn là khắp nơi ăn nhờ ở đậu sao đúng rồi tiểu tao ta hỏi ngươi cái vấn đề à, đông hải trong thành mười bảy mười tám tuổi liền có được ba cái ngự thú người rất nhiều à. có em gái ngươi đừng gọi ta tiểu tao nhìn không thấy tao mười bảy mười tám tuổi có được ba cái ngự thú mười bảy mười tám tuổi có được ba cái ngự thú người hết thệ cũng liền bảy người mà thôi rất không khéo ta chính là một cái trong đó l a m tinh đệ nhất x o á y cha hắn thiên thật hak nhìn không thấy tao nói nhảm hiện tại đã là buổi tối thiên đương nhiên đ e n a l a m tinh đệ nhất x o á y cha hắn a thật là buổi tối sao ta tưởng rằng ngươi đem c h â u thổi tới trên trời cảm đến mặt trời thối tiểu tử nhìn không thấy tao theo ngươi hỏi cái này vấn đề ta liền biết rõ ngươi làm ớ i từ nơi khác tới lao tử đại nhân có đại lượng không ước hiếp như ngươi loại này thái điều không với ngươi loại này thái điều so đo dù sao về sau ngươi sẽ biết đến ta tại cái này đông h ả i thành thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy hy vọng ngươi đến thời điểm không muốn dọa đến kẻ g i a quần gặp trần phàm không có phản ứng nhìn không thấy tao vòng một cái hắn lại lên tiếng nói uy thái đ i ệ u ta học viện lao sư luôn đưa thích van của ta có gì tốt phương pháp có thể cải biến hắn đối ta cái nhìn làm tinh đệ nhất xoáy cha hắn ngươi có phải hay không chạy tới nữ nhà tắm nhìn trộm bị bắt được qua vậy liền không có biện pháp nhân chứng vật chứng đều tại ngươi nhảy hoàng hà cũng tẩy không sạch nhìn không thấy tao cút trần phàm tắt đi t h ê mời tiếp tục xem tư liệu nhưng không lâu lắm nhìn không thấy tao lại vòng hắn gần nhất ta nghĩ viết một bản t ự chuyện làm tinh đệ nhất xoáy cha hắn ta tại nhân gian góp đủ số thời gian nhìn không thấy tao cút làm tinh đệ nhất xoáy cha hắn ngồi ăn rồi chờ chết một đời nhìn không thấy tao làm tinh đệ nhất xoáy cha hắn sắt thép lại như thế nào luyện vàng nhìn không thấy tao vòng một cái chân phàm ai gần nhất xài tiền như nước ba cái ngự thú đều nhanh nuôi không sống qua hai ngày ta chuẩn bị cùng khai hoang đoàn ra khỏi thành đi vớt đem lớn tiểu thái điều lát nữa ta dẫn người đi khai hoang đoàn chơi a người bình thường có thể vào không được khai hoang đoàn ta không đồng dạng ta phía trên có người lam tinh đệ nhất x o á y cha hắn t i ể u tao ngươi là nam hay nữ ngươi người ở phía trên là nam hay nữ nhìn không thấy tao sao chứng ta cảm giác ngươi kẻ này giống như sở huyền trắng ghét đừng lại gọi ta tiểu tao không phải vậy gì ngươi lam tinh đệ nhất x o á y cha hắn sở huyền là ai ngươi cũng có thể xưng hô như vậy ta hả? ngươi biệt danh một chữ cuối cùng là tao ta gọi ngươi tiểu tao ta một chữ cuối cùng là cha ngươi có thể gọi ta nhỏ cha nhìn không thấy tao ngươi cái chết thái điệu tại đông hải thành ngươi là người thứ nhất có dũng khí chiếm lao tử tiện nghi người lam tinh đệ nhất xoái cha hắn đây không phải vì có vẻ thân thiết sao nhìn không thấy tao thân thiết em gái ngươi nói đến sở huyền ha ha ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hắn kia là một cái rất dám thúi nhất làm cho người chán ghét ra hỏa lớn lên giống nữ nhân hất lên cái áo tròn đỏ cưới cái trọng giáp trùng vương rêu rao khắp nơi phi thường muốn ăn đòn lam tinh đệ nhất x o á y cha hắn áo tròn đỏ thiếu niên nguyên lai gọi sở huyền a tiểu tao tựa như là sở huyền đối thủ một mất một con a hoá niệm như thế lớn nhìn không thấy tao đúng rồi thái điệu ngươi không có ý thức được mình đã thân ở trong nguy cơ sao lam tinh đệ nhất xoái cha hắn cái gì nguy cơ nhìn không thấy tao tên của ngươi a trước đây ta ghi tên diễn đàn thời điểm cũng muốn ghi tên thành làm tinh đệ nhất xoái kết quả phát hiện cái kia danh tự sớm đã bị người ghi tên ta tra xét một cái đi sau hiện làm tinh đệ nhất xoái là diễn đàn thành lập sơ kỳ liến xuất hiện nhân vật tựa như là cái siêu cấp đại lão bởi vì ta nhìn thấy hắn phát thiết mời cũng cao thâm mặt chắc sau đó phía dưới một đống đ u ố t mông ngựa người có d u n g khí đặt tên gọi làm tinh đệ nhất xoái t r a hắn ha ha ta đoán chừng ngươi về sau sẽ rất thảm ha ha ha ha ha làm tinh đệ nhất xoái cha hắn ngay tại trần phàm trầm mặc thời điểm phía dưới đột nhiên xuất hiện một đống lớn cùng tiếp cái kia nhìn không thấy tao ngươi mẹ nó là ai cúc ngay cho lão nưng ra đem ngươi đánh nghị ra xịt đến một cái thuần hai so dám châm chọc nhà ta sở huyền ngươi là sống đến không kiên nhận được nữa loại này chính là trong hiện thực lẫn vào thê thê thảm thảm mặt hàng chỉ có thể chạy trên internet tới làm bình xịt là hát tử ngươi nhìn hắn có dũng khí báo tự mình tên thật không bọn t ỷ m mọi đem cái kia nhìn không thấy tao nâng ôm phong sát hắn tìm mấy cái mạng lưới kỹ thuật lợi hại người đến cha hắn id cha địa chỉ của hắn nhất định phải đem cái này hốn đản móc ra sau đó đánh chết từng đầu thế mời không ngừng h i ệ lên chân phám nhìn một cái tất cả đều là nữ tính ảnh chân dung cái tổ sở huyền cái này ra hỏa thật là t h ụ nữ sinh hoan n g ê n h a không thể chơi vào không thể chơi vào rất nhanh nhìn không thấy tao liền bắt đầu cùng một đám nữ sinh mắm nhau nhưng là s o n g quyền nan địch tứ thủ h ắ n lưu nói mới vừa ra lập tức liền bị vô số cùng tiếp b a p h ụ cái này ra hỏa thật t h ê thảm t r â n phang trực tiếp tắt đi tiếp mời chương hai mươi tám chiến thần trở về truyền thuyết chương hai mươi tám chiến thần trở về truyền thuyết chân trời trắng bệnh gà gãy t ả n sáng hắc nghĩ lâm tiếp dẫn trên quảng trường người người n h n não khảo hạch đã xong xuôi trời mới vừa tờ mờ sáng tham dự khảo hạch tuyệt đại bộ phận người liền đã không kịp chờ đợi trở về quảng trường lần này ngoại trừ trước đây thấy qua kia mấy cái ngự thú bên ngoài t r u n g quanh quảng trường lại nhiều rất nhiều cưới ngự thú người đông tây nam cái này ba phương hướng còn có người dơ ba cái to lớn lệnh bài ba cái trên bảng hiệu phân biệt viết chiến thần học viện huyễn hải học viện thiên thánh học viện h i ệ n nhiên khảo hạch x o n g sau đông hải thành ba đại học viện tới chuẩn bị chiêu sinh thứ bậc hai lần thức tỉnh dẫn dắt về sau đã thức tỉnh ngự thú sư hoặc là tinh vũ giả người liền có thể lựa chọn tiến vào bên trong một cái học viện chiến thần học viện bên này một tên lão sư mỉm cười nhìn về phía phương thiên tiến h thiên tiến h sao ngươi lại tới đây phương thiên tiến h lễ phép hướng về phía lao sư chào hỏi một tiếng sau đó nói ra lý lao sư ta ta đến xem bên trên gỗ lỉn lung lay đầu đặt được trị liệu về sau thương thế của hắn đã không còn đáng ngại bây giờ cũng là tinh thần phân chấn không bằng vị lão sư kia nói chuyện phương thiên tiến h đột nhiên nhỏ giọng nói ra lý lao sư một hồi ngươi nếu là nhìn thấy một cái mang theo đố ngẫu miêu cùng sợ l à m nam sinh nhất định phải nghĩ biện pháp nhường hắn gia nhập chiến thần học viện a lý lao sư cùng bên cạnh mấy vị lão sư cũng sửng suốt một cái. đám n g lao, lao sư phân phó một cái riêng phần mình mang tới học sinh bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm mang theo đố ngâu miêu cùng sợ làm nam sinh nhưng trần phàm cũng chưa từng xuất hiện trên quảng trường thời gian trôi qua rất nhanh lần thứ hai thức tỉnh dẫn dắt đã tới kết thúc rồi trước mấy ngày lần thứ nhất thức tỉnh dẫn dắt hai vạn người tham gia cuối cùng có hai người thức tỉnh trở thành ngự thú sư hơn bốn người đã thức tỉnh tinh vũ giả trải qua lần này khảo hạch về sau còn lại cái này đem gần một mươi ba nhiều người tiến hành lần thứ hai thức tỉnh dẫn dắt thức tỉnh tỷ tỉ lệ vậy mà tăng lên trên diện rộng một mươi ba nhiều người bên trong có hơn một tám trăm n g ư ờ i thức tỉnh trở thành ngự thú sư có hơn sáu người thức tỉnh trở thành tinh vũ giả ban đầu ở trầm tinh hà bên cạnh thời điểm phương tiến đã từng nói với trần p h à n qua cái gọi là khảo hạch kỳ thật chỉ là dùng nguy hiểm cùng tuyệt vọng đến kích thích người tham gia khảo hạch lấy gia tăng lần thứ hai thức tỉnh tỷ lệ lần thứ nhất không có thức tỉnh người trải qua lần này khảo hạch kích thích về sau xác thực có rất nhiều người thành công đã thức tỉnh mà lần thứ nhất đã thức tỉnh người hướng nguy hiểm một điểm khu vực đi săn giết quái vật cũng là thu hoạch tương đối khá bởi vì rất nhiều nguy hiểm địa phương cũng có an toàn viên c h â n thủ lần này khảo hạch mặc dù có rất nhiều người thụ thương nhưng trên thực tế cũng không chết mấy người chết mất những người kia đại bộ phận là bị trần phạm dễ đi bất quá cái này lần thứ hai thức tỉnh dẫn dắt song sau ý nguyên có sáu nghìn người khoảng chừng không có thức tỉnh dựa theo quy định bọn hắn muốn làm ba năm bỏ bê công việc sau đó mới có tư cách tiến vào đông hải thành sinh hoạt mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu mọi người cùng nhau xuyên qua tới đã thức tỉnh người cùng không có thức tỉnh người từ đó về sau s á c thực tựa như là tại hai cái thế giới khác nhau đây chính là ngự thú thế giới tàn khốc hiện thực dù sao là cường đại ngự thú sư cùng tinh vũ giả tại thủ hộ cái thế giới này a trong đám người rất nhiều không có thức tỉnh người m ặ t như màu đất còn có một số nữ sinh nước mắt ảo ảo bắt đầu rơi mà ba đại học viện đã bắt đầu dùng loa phóng thanh chào hỏi thức tỉnh người đi qua vì cấp đoạt ngự thú sư ba đại học viện học sinh bắt đầu châm trọc khiêu khích sau đó t r ô i thủng m ắ nhau g n nếu như không phải có một đám lao sư t ỏ a c h ấ n đ o á n chừng bọn hắn đã ra tay đánh nhau các lao sư không có cái lộn nhưng ngẫu nhiên ánh mắt đối đầu trong hư không phảng phất cũng là có so tài hoa lửa tại l ớ p lóe ba đại học viện cạnh tranh lẫn nhau rất nhiều năm không ai phụ c a i lên lôi đài muốn đánh cái lòng trời lở đất xuống lôi đài vẫn là phải tranh cái cao thấp đây cũng là toàn bộ đường quốc chính thức ý tứ tại đây cơ hồ bị quái vật bao phủ thế giới huyết tinh tàn khốc chiến đấu cùng cạnh tranh mới có thể để cho ngự thú sư cùng tinh vũ giả nhanh chóng trưởng thành khả năng khai quật ra càng rất mạnh hơn người phòng ấm bên trong đ ó a hoa lại có thể nào chịu đựng được gác liệt hoàn cảnh khảo nghiệm hai n g à n năm đến nhân tộc tình cảnh thay đổi tốt hơn rất nhiều nhưng cái này chỉ là so với trước đây cũng không phải là nói hiện tại nhân tộc đã gối cao vô ê u khe hở còn đang tăng thêm rất nhiều trong cái khe còn t ạ i không ngừng xông ra các loại thiên hình vạn trạng quái vật cùng dị tộc liên liên lam tinh bản thổ hoa cỏ cây cối g i a thú cũng đều đang không ngừng biến dị nhân tộc tình cảnh đã vô cùng gian nan hiện tại chống đỡ lấy cái này lung lay sắp đổ thế giới chính là kia từng tôn theo trong tử vong giết ra tới cường giả a phương tiến h tiến ánh mắt tại mấy cái đội ngũ trên không ngừng l i ế c nhìn nhưng là vẫn không có tìm tới chân phàm nàng trong mắt lộ ra vẻ thất vọng theo thời gian trôi qua ba đại học viện triêu sinh đều nhanh đến cuối xếp tại ba đại học viện phía trước đội ngũ càng lúc càng ngắn càng lúc càng ngắn đột nhiên từng đợt tiếng oanh minh theo đang phương đông hướng chuyển tới mọi người kinh ngạc nhìn về phía phương đông chỉ thấy phương đông tùng lâm bên trong một người khiêng một cái giống như voi lớn, lớn độc giáp ma trừ đang hướng phía quảng trường nhanh chóng lao tới là hắn phương tiến tiến trong mắt lộ ra vui mừng đợi một chút chỉ thấy trần phàm đến dọc theo quảng trường về sau khiến kia độc giác ma trừ bỗng nhiên nhảy lên thật cao sau đó lấy một loại phi thường bá đạo tư thái rơi ẩm ẩm trên quảng trường vê anh quảng trường trực tiếp bị nện ra một cái đen như mực lỗ lớn trần phàm cùng độc giác ma trừ ngã vào trong lỗ lớn không thấy đám người triệu hâm cùng phan hướng đông thất kinh từ trong đám người v ọ o đ ra hướng về phía cái hang lớn kia hô to trần phàm huynh đệ ngươi không sao chứ cái này thời điểm dọc theo quảng trường một cái như là gốc cây đồng dạng ngự thú hai tay hướng phía trước dối ra h ha ha ha ha ha. rất nhiều đ người nhịn không được cùng tiếu lên tiếng để ngươi phép lối để ngươi trang bích trực tiếp quẳng trong động mỏ đi đi chiến thần học viện bên này lý lao sư nhìn xem phương tiến tiến che miệng mà cười nhịn không được nói ra thiến tiến ngươi nói người kia không phải là cái này nhị hóa a chính là cái này hay a liền chính là hắn phương tiến thiến sắc mặt đỏ lên nhị hóa mặc dù không tính là gì thô tục nhưng dù sao cũng là trào phúng người nàng từ nhỏ đến lớn cũng sẽ không nói loại lời này lần này kém chút liền bị lý lao sư cho mang lệnh lý lao sư cùng cái khác mấy cái lao sư lẫn nhau nhãn thần cũng trở nên rất là cổ quái có thể khiêng như thế lớn độc giác ma chư phi nước đại quả thật có chút thực lực nhưng là cũng xác thực quá hai điểm a kia đứng tại man hoang cồn bạo viền trên bờ vai chân dài nữ tử khe khe lắc đầu nói ra nhị hóa tiếp dẫn dưới quảng trường mặt chính là hắc nghĩ lâm quặng s á t mạch quạt mỏ ngươi cũng sẽ không ngàn độ một cái sao ngươi không thấy được tất cả n g ự thú vẫn luôn không có tiến vào quảng trường a bởi vì thân thể to lớn n g ự thú dễ dàng đem quảng trường để sợ a ngươi mới là nhị hóa cả nhà ngươi cũng mẹ nó là nhị hóa t r â n pham lập tức liền lật lên xem t h ư ờ n g ta muốn ngàn độ cũng là ngàn độ hắc nghĩ lâm a ta uống lộn thuốc đi thăm dò một cái quảng trường a một cái quảng trường có cái gì tốt cha trần pham sờ lấy quẳng đ a mặt một bụng nộp nạc n h ị không được đá đá trên đất độc g i á ma trừ cái này lợn chết trở về báo thù a vừa mới ngã xuống đi kém chút không có bắt hắn cho đập chết lúc này chiến thần học viện lý lao sư đi tới trần phàm trước mặt n í n cười nói ra ba đại học viện thu nhận học sinh sự t ì n h ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng à. ngươi cũng đã đã thức tỉnh à. có hay không mục đích gia nhập nhóm chúng ta chiến thần học viện à. ta cự tuyệt trần phàm không chút do dự nói lý lao sư ngẩn ngơ vì cái gì làm chiến thần học viện lao sư chủ động mời lại bị cự tuyệt trần phàm bẹp miệng nói ra các ngươi học viện danh tự quá lảo ngươi nói cái gì lý lao sư cho là mình nghe lầm đằng sau chiến thần học viện một đám học sinh đều là nổi trận lôi đình hôn đàn này vậy mà nói chiến thần học viện danh tự này quá lạo hắn cũng dám chào phúng nhóm chúng ta chiến thần học viện lý lao sư tự mình mời hắn hắn chẳng những cự tuyệt còn châm chọc học viện chúng ta cái này nhị hóa có chút m u ố n ăn đòn a cái khác hai cái học viện người cũng cười ha ha lên bắt đầu châm ngòi thổi gió các ngươi chiến thần học viện chính là rất lạo a người ta không có nói sai a thiểu huynh đệ ngươi tới nhóm chúng ta h u y ễ n hải học viện hoan nghê ngươi n rốt cuộc gặp được người biết chuyện ngươi nói ngươi một cái học viện ngươi làm sao có ý tứ đặt tên gọi chiến thần năm đó sở h u y n thành đại nhân cũng chính là tại các ngươi học v i ệ ngây người, người ba ngày mà thôi các ngươi liền nói hắn là chiến thần học viện người sau đó đem học viện đổi tên có xấu hổ hay không ôi h à i lý thắng tự mình đi mời người lại bị người cự tuyệt còn bị người trông chọc rất có ý tứ nghe đến mấy câu này lý thắng mặt đều xanh tiểu tử ngươi nếu là đối ta không lễ phép ta có thể không so đo nhưng ngươi nếu là dám phỉ bán nhóm chúng ta chiến thần học viện ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném trong động mỏ phong ấn cái ba năm năm nói ra ngươi lý do nếu không hôm nay không phải để ngươi ăn chút đau khổ không thể trần phám h i p hít mắt xem lại các ngươi chiến thần học viện danh tự ta liền nhớ lại một cái truyền thuyết lý thắng Cái chuyên chiến chuồng phát nói hiện nhi giận gì ngủ xung giữ, phương hướng thuyết? Phạm thần thần thần heo ăn, heo ăn, xung quanh ở giữ, mỹ nữ thủ hạ theo từ phía 4 phương 8 hướng chạy Trần nữ ăn ăn, nữ đến. Đông. trở từ ra, mỹ bí bí về, lý thắng trực tiếp cho trần phạm một cái bạo là tử gọi đến trần phạm n h e r ă n g trận mắt ít xem chút loại kia tiểu thuyết lý thắng tức điên lên nhóm chúng ta chiến thần học viện cùng loại kia tiểu thuyết không có bất kỳ quan hệ gì người đây là tại vũ nhục nhóm chúng ta trần pham xứng sở lão sư lam tinh bên này cũng có loại này tiểu thuyết sao đương nhiên là có a lý thắng lý thắng tức giận nói ra hàng năm cũng có người theo bên kia tới a rất nhiều trên thân người đều mang điện thoại di động năm đó chính là có cái g i a hỏa mang theo điện thoại trong điện thoại di động có rất nhiều tiểu thuyết sau đó hắn lại không có thức tỉnh liền cho mình ghi tên cái bút danh gọi thổ đ ầ u sau đó viết bản đấu phá công bố lúc ấy tại lam tinh cũng nhắc lên triều dân đây nhưng là đằng sau bị người nâng ôm sau đó tìm được phạt cái tán g ra bại sản còn bị một chút ngự thú sư tìm tới đánh gần chết những cái kia ngự thú sư đều là cùng ngươi đồng dạng theo bên kia tới cũng đều là thổ đ ầ u f a n hâm mộ còn có người cho mình đặt tên gọi tam thiếu viết bản đấu la nhưng tiền còn không có kiếm được cũng đồng dạng bị người ta tóm lấy Đánh nửa thân Trân Pham bất toại. lý ậ thắng đúng trần phạm m l i đ e chuyện ta muốn ta lão à làm, ngày vào này m sớm hôm muốn kiếm Pham, lấy Ly l còn tiền Thắng. Trân đây. qua ta rửa cái này kiếm tiền đây. Thắng. Phạm, lão sư bọn hắn thật trà rõ ràng sao có khả năng hay không viết đấu phá cùng đấu la kỳ thật chính là thổ đậu cùng tam thiếu bạn tôn đâu dĩ nhiên không phải trong điện thoại di động có ảnh chú a rất nhiều người đều nhận biết dựa vào ta hiện tại là cùng ngươi thảo luận tiểu thuyết sự tình sao ta hiện tại là cùng ngươi thảo luận thổ đậu cùng tam thiếu sao lý thắng tức điên lên lý thắng lập tức chứng chặt đàng hoàng quang minh lẫm liệt nói ra ta muốn đem hắn gọi vào một bên hảo hảo giáo dục một chút hắn không muốn làm những ngày vai môn tà đạo đây không phải ngự thú sư cùng tinh vũ giả việc làm lao sư ta muốn nghiêm khắc phê bình hắn đúng rồi ngươi đến cùng là đã thức tỉnh tinh vũ giả thiên phú vẫn là ngự thú sư thiên phú a trần p h à m đó còn cần phải nói sao khẳng định là đã thức tỉnh ngự thú sư thiên phú a l ý thắng ngươi đem ngự thú triệu hắn đi ra ta xem một chút trần p h à m g ậ t gật đầu đem sợ làm y m ẹ t kêu gọi ra sợ lành người chung quanh đều n g â y dại cái này tiểu tử giống như không đại thông minh bộ dạng a đương ngự thú sư vậy mà cùng sợ lành ký kết kia là cấp thấp nhất ma vật a tiến hóa độ khó đơn giản khói như đáng tiên ai thật sự là hưởng công ngự thú sư thiên phú a cái đồ chơi này có thể làm n ữ thú nó liền thực thiết hắc nghĩ cũng đánh không lại có được hay không lý thắng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía phương thiên thiến trước ngươi nói với ta hắn mang theo sơ lạnh ta coi là chính là coi như phổ thông sùng vật nhưng là hắn hiện tại cùng sơ lạnh ký hợp đồng loại này trí thông minh nếu không nhường hắn đi thiên thánh học viện a vừa đi tới thiên thánh học viện lão sư g i ậ n tí mặt lan mẹ ngươi chứng lý thắng vừa nhìn về phía nguyễn hải học viện lão sư huyễn hải học viện vị kia nữ lão sư lập tức dùng ngón tay chỉ vào lý thắng ngươi có dũng khí nói hiễu nói v ư ợ ta hiện tại liền quyết đấu với ngươi đánh tới ngươi chết mới thôi đánh tới ngươi quỳ xuống đất gọi mẹ sợ làm i m ẹ cảm nhận được chung quanh k h i ế t bị nhảy tới trần phàm trên đầu chít chít chít chít chít chít bọn hắn không thích ta tất cả mọi người nhìn xem trần phàm trên đầu xanh m ơ n mật n m ũ lại mẩn ngơ mang lên trên mũ xanh trần phàm tại bọn hắn xem ra hơn hai chương hai mươi chín mặc dù có c h ú tờ h a y nhưng đúng là tuyệt cao nữa là mới chương hai mươi chín mặc dù có chút h a y nhưng đúng là tuyệt cao nữa là mới chư vị nhãn thần để cho ta có dũng khí bị mạo phạm cảm ra ca chân nhẹ nhàng vỗ vỗ iman an ủi một câu iman đừng để ý bọn hắn không phải xem thường ngươi bọn hắn là xem thường ta nguyên lai、like、ngươi cũng biết rõ a lý thắng mấy người im lặng nhìn thoáng qua trần p h ạ m trần p h ạ m nghiêng đầu một chút chư vị lao sư muốn nhìn một cái nhà ta y mẹ kỹ năng a ở đây tất cả lao sư cũng cười đẳng cấp thấp sờ lảnh có thể có cái gì kỹ năng nhổ nước miếng măng chửi người chạy trốn trần p h ạ m lắc lắc tay mọi người thối lui một điểm nhà ta y mẹ muốn báo nổi t r u n g quanh một đám người cũng t r ậ n t r ắ n g mắt chỉ có số ít người lui về sau một hai bước tốt a trần phàm giơ lên tay phải thần la thiên trinh hô ì mẹ há to miệng rộng dùng ra kỹ năng c ù n phòng đ a người phía t r ớ c một đám n g ư không nên bộ đứng nói chuyện không thật đau người mẹ nó là ném tới trên người của ta ta cho ngươi đẹp lừng ngươi đương nhiên không đau một đám lao sư loạn thành một đoàn luôn cuốn tay chân bỏ lên chân phám nết miệng cười một tiếng hiện tại các ngươi còn cảm thấy nhà ta imed rất yếu a các lao sư lập tức lại lật lên xem thường vẫn là rất yếu a đừng nhìn imed của phong có thể đem voi lớn cũng tung bay nhưng công kích cường độ xác thực không cao rất khó đối với địch nhân tạo thành tính thực chất tổn thương a nhưng cái này sơ lạnh quả thật có chút kỳ quái mọi người tại đây phát hiện s ờ lành bất p h à m trong mắt cũng nổi lên một vòng vẽ kinh dị ồ、oh, đứng tại man hoang cuồng bạo viên trên bờ vai chân dài nữ tử khe di một tiếng nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng của nàng xuất hiện một cái hơi mở cánh chim tia cánh chim mang theo nàng từ không trung nghiêng nghiêng rơi xuống trần phàm trước mặt biến dị s ờ lành nữ tử kia nhìn xem trần phàm đỉnh đầu image ánh mắt lộ ra một tia kinh dị ngươi cái này s ờ lành là nước do song thuộc tính đúng trần phàm g ậ t đầu chung quanh lão sư lập tức mở to hai mắt nhìn song thuộc tính sợ lành biến dị song thuộc tính quái vật đơn giản vạn người không được một ta ta có dũng khí muốn chết cảm giác vì cái gì lão thiên như thế không công bằng a song thuộc tính cái này sự tình nếu là rơi xuống ta bá vương vượn trên thân ta có thể đem thiên thánh học viện những cái kia ra hoạn nện thành bánh thịt b á n h a vì cái gì cái này sự tình sẽ rơi xuống một con sợ làm trên thân l i ê n lâm n g ọ c phỉ cũng bị cái này sợ làm hấp dẫn quả nhiên nhóm chúng ta nhiều người như vậy cũng nhìn lầm chỉ thấy chân dài nữ tử lâm n g ọ c phỉ gật đầu cười nói ra ngươi vận khí rất tốt vậy mà có thể tại hắc nghĩ lâm loại này địa phương ký kết biến dị q á i vợt biến dị ngự thú trưởng thành tính không thể tính toán theo lẽ thương a nước g i song thuộc tính sơ lạnh tại trải qua chủng tộc tiến hóa về sau rất có thể sẽ thức tỉnh có được song thuộc tính cường đại kỹ năng đây cái này tiểu chút chít thật là độc đáo nói lâm ngậu phỉ sờ lên trần phàm trên đầu y m a i l u ô n cảm giác cái này nữ nhân ở c h â n t r ọ n ta ta mẹ nó không có chút nào nhỏ trần phàm trừng mắt nhìn được rồi xem ở chân ngươi dáng dấp phân thượng không so đo với ngươi bên trong cái hang lớn lý thắng mấy người có chút chật vật bỏ lên ra nghe được lâm ngậu phỉ bỏ lên mấy người cũng đều hít vào một mùm khí lạnh song thuộc tính ngự thú thật sự là quá hiếm có ba đại học viện lần này song thuộc tính ngự thú chỉ có một cái đó chính là chiến thần học viện sở huyền sa mạc phong điêu tốt tốt tất cả mọi người tản đi đi lý thắng phất phất tay nói ra như thế một cái lớn và người n vây quanh ta chiến thần học viện học sinh ngự thú sẽ để cho hắn khẩn trương đáng người lý thắng con hàng này vẫn là trước sau như một không muốn mặc ta huyễn hải học viện vị tiên nữ lao sư cười lạnh một tiếng nói hắn làm sao lại thành các ngươi chiến thần học viện học sinh vừa rồi nhiều người như vậy toàn bộ nghe được đứa nhỏ này thế nhưng là rõ ràng cự tuyệt các ngươi chiến thần học viện đồng thời cho là các ngươi học viện này danh xương rất lào thiên thánh học viện lao sư liên tục gật đầu đúng rồi lý thắng mặc không biểu lộ Các n g ư ơ i vậy cũng là cái gì trí thông minh không nghe hắn nói chiến thần trở về tám ngàn mỹ nữ t h ủ hạ cái gì sao hắn chính là tại nói đùa ta à. ngược lại là hai người các ngươi ta nói đùa nhường hắn đi thiên thánh học viện thời điểm ngươi kẻ này để cho ta xéo đi còn có ngươi ngươi nói muốn cùng ta quyết đấu muốn đem ta đánh quỷ xuống đất gọi mẹ huyễn hải học viện cùng thiên thánh học viện lao sư cũng tức đi lên trực tiếp liền cùng lý thắng cãi vã nhìn xem ba đại học viện lao sư ồn ào lên lâm mộng phỉ trận trắng mắt núi vai trực tiếp đi trở về lúc này trần phạm sờ lên cái cầm hỏi cái kia sờ huyền là cái nào học viện đương nhiên là học viện chúng ta a lý thắng thanh âm tăng lên sở huyền thế nhưng là sở ra người là đông hải thành thế hệ này đệ nhất thi ê n tài cái khác hai cái học viện không người là đối thủ của h ắ n dạng này thi ê n tài chỉ có nhóm chúng ta chiến thần học viện có thể bồi dưỡng được lặng lẽ nói cho ngươi ta chính là sở huyền chủ nhiệm lớp sở huyền thế nhưng là ta bồi dưỡng ra được huyền hải học viện cùng thiên thánh học viện lao sư học sinh đồng thời lật lên xem thưởng liên quan tới sở huyền cương đại bọn hắn xác thực không cách nào phản bác sở huyền tại m ư ơ i sáu tuổi thời điểm liền đã thức tỉnh ngự thú sư thiên phú sau đó theo lớp m ư ơ i đánh tới hiện tại lớp m ư ơ i hai người đồng l ứ a ở trong căn bản chưa từng gặp qua đối thủ a hiện tại tới nói cũng chính là h u y ễ n hải học viện thẩm h ồ n g tụ còn có thể cùng hắn đấu một trận những người khác vẫn là thôi đi vấn đề là đây là các ngươi chiến thần học viện bồi dưỡng ra được sao đây là ngươi lý thắng bồi dưỡng ra được a n g ư ơ i cần phải điểm mặt đi ngao thiên ạ phương tiến tiến bên cạnh gỗ lỉn kêu lên bắt đầu ngươi dáng rất đẹp trai như vậy lại lợi hại như vậy không đi chiến thần học viện sao được đâu ngươi nếu là đi chiến thần học viện liền sở huyền danh tiếng đều sẽ bị ngươi đẹ ở đây đám người trần phám liếc một cái gỗ lỉn thương lành về sau miệng cũng ngọt rất nhiều a như vậy sao được đâu ta nguyên lai muốn đợi ta ngự thú trưởng thành về sau bắt được ngươi đánh cho đến chết dừng lại ngươi bây giờ như thế định mặt ta ta đều không có ý tử đánh gỗ ộ lìn phương tiến tiến mặt đánh một cái đỏ đến bên h a i đúng thật xin lỗi cảm ơn ngươi đám người chẳng biết tại sao các ngươi mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu nhưng vì cái gì liền cùng một chỗ liền hoàn toàn nghe không hiểu đây vậy ta đi chiến thần học việt đi t r â n pham nhường ý mẹ trở về ngự thú không gian sau đó đá đá trên đất độc giác ma trừ nói với lý thắng lao sư có thể giúp ta đem cái này độc giác ma trừ thi thể bác không trong a h đó một vị lao sư nhịn không được đứa nhỏ này cái gì thời điểm thất tình hắn có thể giết được cấp hai cấp ba quái vật tia sớ lại mặc dù có chút mạnh nhưng này loại này công kích cường độ căn bản không có khả năng tổn thương được cấp hai cùng ba cấp quái vật ta lý thắng ngồi sổng xuống, xuống hướng trên mặt đất quái vật kia trong miệng vĩu vào lạp hoa kháo lý thắng hai mắt trừng trừng thật sự có rất nhiều cấp hai cùng ba cấp quái vật tinh hạch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn xem trên mặt đất độc giác ma chư miệng lý thắng người này nổi danh không muốn mặt hán không tin được đột nhiên trong đám người mặt thẹo p h ù n g ca nói ra trần phạm huynh đệ còn có một cái ngự thú là b ố u ngấu miêu rất lợi hại ba cấp quái vật đều có thể đuổi đến đầy đất chạy đánh tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung vào trần phạm một cái mới vừa thức tỉnh hai ba ngày ra hỏa đã ký kết hai cái ngự thú rồi đây không có khả năng mẹ nó trần pham tức đi lên lao tử muốn điệu thấp điểm đều không được lao tử không muốn bị nhiều người như vậy chú ý đều không được mặt theo nhìn thấy trần pham ánh mắt giật nảy mình trực tiếp trốn đến phan hướng đông sau lưng đi trần pham tức giận nói ra ta là còn có một cái ngự thú cấp ba bốn ngô miêu làm gì không được à ta không thể có một điểm bí mật của mình à ta một đêm bảy lần sự tình đều muốn thông cáo thiên hạ sao phúc nghe được cuối cùng lời này có người mới vừa uống xong nước trực tiếp phụ tới sau đó toàn trường cũng trầm mặc liền đi ra ngoài mười mấy thước lâm hợp vị cũng ngừng bước chân quay lại thân đến trọng điểm không phải b ố ngô miêu cũng không phải một đêm bảy lần trọng điểm là cấp ba trọng điểm là hai cái n g ự thú một cái mới vừa thức tỉnh t i ể u tử ký hợp đồng cấp ba n g ự thú hai cái n g ự thú n g ư ơ i mẹ nó đang đùa ta lý thắng hung hăng nuốt ngụm nước bọn đang một cái liền đứng lên hướng về phía trần p h à m g ậ t đầu ừng ngươi mặc dù có chút hay nhưng đúng là cái tuyệt cao nữa là mới t r ầ n p h à m mặt một cái liền đen gặp qua sẽ không can người chưa thấy qua như thế sẽ không can người nói một câu tiếp theo là được rồi a ngươi mang tiến về phía trước cầu tia làm gì lý thắng khỏe miệng đều nhanh cười đến đã nứt ra hắn vung tay lên đến hai người đặt lên độc giác ma chư tôn lão sư các ngươi tiếp tục triêu sinh xử lý chuyện nơi đây đã đăng ký qua học sinh còn có trần phạm đi theo ta đi h ư ớ n g đông liền xuất phát mộng đã tỉnh lại nhất định phải lập tức trở lại h u y ễ n hải học viện cùng thiên thánh học viện người hai mắt đỏ bừng đang cắn răng nhìn răng ta hoài nghi bọn hắn sẽ dùng không muốn mặt thủ đoạn ám sát ngươi cái này h ố n đản h u y ễ n hải học viện cùng thiên thánh học viện nhân khí hỏng trần phạm lập tức đi theo lý thắng đằng sau g i còn trường một đám người mênh mông đung đưa tiến vào đông hải thành thẳng hướng chiến thần học viện mà tới trên đường đi trần phạm thật sự là mở rộng tầm mắt đi tại đông hải thành trên đường cái khắp nơi đều là mang theo ngự thú tản bộ người có người dùng dây thừng nắm cao hơn ba mét t u y ế t sư tại trên đường cái chạy bộ có người trên bờ vai c u ộ n lại hoa văn cổ quái đại xà có người ngồi tại trên ghế dài cầm một thanh cổ kiếm giống như đang cùng cổ kiếm nói chuyện t h ế m còn có người vậy mà dùng nhỏ xe kéo kéo lấy một c h ậ u hoa lưu sư tử lưu rắn cũng còn có thể tiếp nhận c h ư ợ t hoa làm ấy cái ý tứ nhất làm cho trần phạm im lặng là một đám người nắm một đám n g thú đang nhảy quảng trường múa trong đó một người nắm n g thú là xe con lớn nhỏ một cái đen cóc Quảng trường một a âm n h ạ n tên i đ nam g đ c sinh thanh âm đem trần phàm theo yêu thương bên trong gọi trở về trần phàm tập trung nhìn vào không thấy được chiến thần học viện mấy cái kia chữ ngược lại là thấy được sở huyện anh chụp trước đó chiến thần học viện bên cạnh đứng thẳng lấy một bộ hình khổng lồ trên tấm ảnh sở huyền cầm trong tay trường kiếm chân đạp tại một cái tiểu sơn đồng dạng quái trùng trên thân uy phong l ấ m liệt phía sau hàn áo tròn đỏ theo gió lưu động giống đại thánh trở về lại g i ống hơn người áo tròn đỏ nhưng là đồ lót không có bên ngoài xuyên tia to lớn trên tấm ảnh còn giống như viết vài cái chữ to đông hải thành anh hùng sở huyền t r â n phàm trong đám người một đám nữ sinh hoa si đồng dạng hét lên a rất đẹp tờ trai a lại có đẹp trai như vậy nam nhân trần phàm tay phải bên cạnh một tên nữ sinh cũng mở to hai mắt nhìn thì thào nói ra cái này nhăn thần khí chất này trời ạ tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân trần pham nhịn không được nói tiếp nếu là hắn nằm xuống đâu nằm xuống cũng đẹp trai nếu là hắn ngồi s ổ m ra đây ngồi cạnh cũng đẹp trai nếu là hắn ngồi s ổ m ở trong hầm phân đâu ngồi s ổ m ở trong hầm phân cũng đẹp trai nếu là hắn ngồi s ổ m ở trong hầm phân tiêu chảy đâu lan mau, mau cút cút một đám nữ sinh giết người đồng dạng ánh mắt hướng phía trần phàm nhìn lại trần phàm khỏe mắt giật một cái nhớ tới ngự thú diễn đàn trên bị một đám nữ nhân vây công nhìn không thấy tao không thể trêu vào đột nhiên c h í n h thần học viện tường cao bên trên một cái tuấn lang thiếu niên nhảy xuống tới đi tới trần phàm trước mặt nhìn chằm chằm trần phàm mà xem trần phàm chẳng biết tại sao chương 30, trị liệu ngự thú phương pháp món tiền đầu tiên chương 30, trị liệu ngự thú phương pháp món tiền đầu tiên tuấn lang thiếu niên hướng về phía trần phàm mỉm cười gật đầu ngươi rất không tệ phi thường lợi hại trần phàm trong lòng giật mình ta đã biết điều như vậy cái này ra hỏa lại còn có thể một cái xem thấu ta cái này không khoa học chỉ thấy kia tuấn lang thiếu niên nói ra hiếm thấy gặp được cùng ta trí đồng đạo hợp người ta cũng cảm thấy sở huyền chính là cái rất、rời. căn bản không phải cái đồ vật t r â n phạm mẹ nó ta chỉ là lái một chút sở huyền cho đùa mà thôi ta không nói sở huyền là rắc rưởi cũng không nói sở huyền không phải cái đồ vật ta mặc dù có chút ghen ghét nhưng sở huyền s á c thực lớn lên đẹp trai s á c thực rất lợi hại a t r â n phạm vừa nghiêng đầu quả nhiên chu vi các nữ sinh đã dùng k i ề u hận ánh mắt khóa chặt hai người bọn họ cái này h ố n đản ta vừa mới mở phía dưới sở huyền cho đùa n à y một đám nữ sinh đã hận không thể đánh chết ta hắn lại còn chạy tới lửa cháy đổ thêm dầu chỉ thấy tuấn lang thiếu niên tiếp tục nói ra về sau tại chiến thần học viện gặp được sự tình gì báo tên của ta Ta bảo kê n g ư đi t r ở phía ạ m c trước lý thắng nhìn bốn phía một cái ánh mắt lập tức hóa chặt trần phàm bên người tuấn lang thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng nói giả hạo lại là ngươi làm chuyện tốt trần phàm bên người giả hạo tức giận đến mặt cũng tím bẩm hắn c ồ n g loãn hô lý a Lao Ta xa kia ai ta kia ra, vừa ngay o nào hạo. Tử thí Tử tấm một chút bọn hắn xem, ai nhìn thấy ta đụng kia tấm、bảng? Một tên nữ tức giận nói ra, hắn vừa mới ngay tại chửi chính học chuyện phim như chỗ hỏi hắn nhìn sinh hắn huyến, khẳng định là hắn sự sở à? là làm. l cùng đồng nói nó đứng đụng bảng? Người bọn đụng bảng? nữ giận nói đây. mới bới vậy, mẹ xem, Dạ hạo. Lý thắng nghiến răng nghiến lợi nói ra vừa mới căn bản cũng không có gió thổi trường học cửa ra vào phía trên kia gió là nơi nào tới lý thắng ngón tay xa xa chỉ chỉ giả hạo ta sẽ cho cha n g ư ơ i gọi điện thoại một bên khác một cây đại thụ giới bóng cây sở huyền nhìn thoáng qua trong đám người trần p h ạ m nhẹ nhàng vô vỗ sa mạc phong điêu cánh bay người ly khai bởi vì cách khá xa tùng lâm r ầ m rạp lại có một đoạn tường viện che chắn cho nên căn bản không có người chú ý tới sở huyền tại phụ cận bốn dạ hạo trận trắng mắt sau đó vừa nhìn về phía trần p h ạ m a n h chàng ngươi nhớ kỹ tại cái này chiến thần học viện ta mới là đệ nhất nhân sở huyền nhiều lắm là chỉ có thể coi là thứ hai ta trước đó mấy lần chỉ là trạng thái không được tốt mới thua bởi hắn ta nếu là dụng tâm đánh có thể đem hắn đánh n h ị ra xịt đến trần phàm con hàng này so với hắn còn không biết xấu hổ không đúng phải nói giả hạo con hàng này so lý thắng còn không biết xấu hổ vấn đề là các ngươi ai mạnh ai yếu liên quan ta cái rắm giả hạo mặt khác sở huyền cái k i a hôn đản thuần túy chính là gặp v ậ n may trước đây đông hải thành tao nội trùng chiều thời điểm hắn vừa v ậ n tại k i a trùng mẫu xào huyện tàn bộ thuật tay ném đi mấy k h o ả bom đi vào kết quả ngươi xem bây giờ bị tạo thành siêu anh hùng hắn khối này lệnh bài lớn rất nhiều người nhìn cũng cảm giác buồn nôn a cho nên cái này lệnh bài thỉnh thoảng liền sẽ đổ sụp xuống tới bọn hắn tại phụ cận trang một đống giám sát cũng không tìm được là vấn đề gì liền mẹ nó lao h o i nghi là ta làm hư lệnh bài mỗi lần lệnh bài ngã xuống tìm ta ta hắn sao cũng là bó tay rồi ta dạ hạo chính là chiến thần học viện đệ nhất nhân làm việc quang minh lỗi l à quang minh chính đại làm sao có thể làm cái này sự tình nhưng bọn hắn khả năng cảm thấy ta là sở huyền từ địch cho nên nhiều lần cũng oan buồn ta trần phạm vì cái gì có dũng khí rất quen thuộc cảm giác ngự thú diễn đàn bên trên cái kia gọi nhìn không thấy tao liền đã từng nói học viện lão sư luôn oan buồn hắn sẽ không như thế xảo a mà lại dạ hạo con hàng này cùng cái kia danh tự cũng không đ á n a diễn đàn trên cái kia gọi nhìn không thấy tao dạ hạo không đồng dạng dạ hạo rõ ràng chính là thấy được ta bốn làm ầm ĩ qua đi trần phạm tại một tên nữ sinh dẫn đầu dưới làm xong tất cả thủ tục đăng ký thân phận vân tay mặt người chứng nhận phân phối lớp lý thắng phi thường tự nhiên đem trần phạm đặt ở lớp học của mình lớp mười hai ba năm các lao sư khác rất ghét nhưng không có người cùng hắn đoạn không phải là bởi vì lý thắng lợi hại chủ yếu là bởi vì lý thắng là thầy chủ nhiệm em vợ cuối cùng trần phạm tại một tên nữ sinh dẫn đầu dưới đi tới thuộc về mình nhà ở tập thể đây là một cái rất hào hoa phòng đơn chỉ một mình hắn ở mặc dù là phòng đơn nhưng không gian rất lớn mà lại bố trí rất có khoa học kỹ thuật cảm giác các loại t h ư ờ n g n g à y vật dụng cái gì cần có đều có hoàn toàn không cần trần phạm đi quan tâm dựa theo dẫn hắn tới nữ sinh kia thuyết pháp n ữ thú sư ở trường học hưởng thụ lấy siêu cao đánh ngộ phổ thông học sinh tám người trên tại một gian nhà ở tập thể còn muốn giao nạp đắt đỏ học phí mà ngựa thú sư chẳng những có thể lấy một người ở hào hoa phòng đơn học phí toàn bộ miễn trường học mỗi tháng còn có thể phát một liên minh tệ tinh vũ giả cũng có một liên minh tệ nhưng tinh vũ giả mỗi tháng muốn vì trường học làm bảy mỗi ngày nghĩa vụ lao động nói những chuyện này thời điểm nữ sinh kia trong mắt cũng là lộ da khó mà ức chế hâm mộ xem ra nàng cũng không có thức tỉnh thiên phú trần pham khách khí cùng với nàng hàn huyên vài câu về sau liền để nàng trở về ly khai học còn có ba ngày cái này ba ngày thời gian trần pham còn có rất nhiều chuyện muốn làm thứ nhất hắn nghĩ đi trước khảo thi một cái g ụ c thú sư chứng nhận sau đó mở một cái cửa hàng thu cưng giúp người bồi dưỡng ngự thú nhưng trước đó nữ sinh tiên nói cho hắn biết g ụ c thú sư phí báo danh muốn một vạn năm ngàn liên minh tệ thứ hai hắn muốn đi bên ngoài thuê một cái lớn một chút phòng ở dù sao trong trường học có nhiều bất tiện khắp nơi còn có giám sát tỉ như hiện trong ngự thú không gian có rất nhiều cái vật thi thể nhưng hắn là không dám ở trong túc xá lấy ra hai tay không t i ề n đến kéo lấy một đống quái vật thi thể ra ngoài cái này vẫn là không có tiền chỉ có thể chờ đợi lý thắng lao sư hỗ trợ đem độc giác ma chư cùng những cái k i a tinh hạch toàn bộ bán đi lại nói trước đây đem một đống tinh hạch nhét vào độc giác ma chư trong bụng sau đó khiêng độc giác ma chư quay về quảng trường chính là vì quang minh chính đại kiếm lấy một điểm mở cửa hàng thú cưng khởi động từ kim a nguyên bản hắn căn bản không muốn cao điệu như vậy thứ ba tìm phía dưới lý thắng lao sư xem có thể hay không sớm cầm tới trường học tu luyện công pháp hãn tinh lực đã đạt tới giới hạn đáng giá rất có thể đã đến gần vô hạn nhất phẩm cảnh nhất định phải cầm tới công pháp sau đó đột phá hiện tại một thân tinh lực bành trướng nhưng một cái chủ mạch chi mạch cũng không có mở cũng không có ngưng tụ tinh biện luôn có một loại lúc nào cũng có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma cảm giác ra ra ra chân pham suy nghĩ một hồi xoay người qua đến sau đó doa đến kém chút nhảy dựng lên liền ở phía sau hắn đứng đ ấ y phương tiến tiến cùng gội lìn b i b i t r ầ n pham tức điên lên người dọa người sẽ hụ chết người người làm sao tiến đến cũng không gõ cửa đi đường còn chân không chạm đất phương tiến sắc mặt t n g đỏ đúng thật xin lỗi ta ta là xem ngươi đang tự hỏi vấn đề sợ quá yêu nhiều đến ngươi cho nên ta ngược lại thật ra tình nguyện ngươi quá yêu nhiều đến ta t r â n phám ở trên ghế s a lon ngồi xuống tức giận nói ra làm sao rồi có chuyện gì không mời ta ăn cơm liền miễn đi không cần khách khí như thế phương tiến tiến muốn nói lại thôi một hồi lâu mới nói ra trước đó may mắn ngươi rút bận điệu tiểu bố tổn thương khả năng tốt nhưng là ngân n g u y ệ t cũng bị thương ngân n g u y ệ t thanh vũ đ i ể u a t r â n phám hơi sững sờ nói ra ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu mặc dù cũng là nội phụ thường nhưng thương thế so gỗ lìn nhẹ hơn nhiều ngươi còn không có tìm tới có thể trị liệu nó quái vật thầy thuật a tìm là tìm được phương tiến tiến nhẹ giọng nói ra dục thú sư hiệp hội trương gia ra nói với ta ngân n g u y ệ t thương thế cũng không phải là rất nặng chỉ cần cho thêm nó ăn chút nàng thích ăn lam lân yêu ngư nhiều hơn điều trị nghỉ ngơi thật nhiều hai tháng rưỡi sau liền có thể khỏi hẳn cho nên gần nhất đoạn này thời gian ta thường xuyên đi trầm tinh hà câu cá nhưng khai giảng nửa tháng sau nhóm chúng ta chiến thần học viện cùng cái khác hai học viện lớn sẽ cử hành một trận lôi đài thi đấu nếu như không chữa khỏi ngân n g u y ệ t đến thời điểm liền không có biện pháp ra sân ta sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ học viện chiến đội trần pham khẽ gật đầu cho nên ngươi tìm đến ta muốn hỏi ta có hay không biết rõ trị liệu ngân nguyện phương pháp đúng thế phương tiến tiến sắc mặt hơi đỏ lên nói ra lần trước ngươi giúp đại ân của ta lần này lần này ta có thể nỗ lực nhất định thù lao thù lao t r â n p h a m mắt sáng rực lên hắn hiện tại quá thiếu tiền cũng không đủ tiền riêng phòng ở cũng không muốn nổi cửa hàng thú cưng cũng căn bản mở không nổi à. cửa hàng thú cưng mở không nổi không kiếm được tiền đoạn này thời gian tiểu bạch cùng ý mẹ cũng chỉ có thể ăn gió tây bắc t r â n p h a m quay đầu nhìn về phía gỗ lìn tên lùn da xanh ngươi biết làm sinh ý sẽ trả ra a gỗ lìn hai tay mở ra ngao thiên đ ạ ngài hỏi lời này nhóm chúng ta gỗ lìn thế nhưng là trời sinh người làm ăn à nhóm chúng ta có thể đem sinh ý làm được trên trời dưới đất được rồi t r ầ n phàm tay chỉ cửa lớn đánh gậy gỗ lìn ngươi ra ngoài đi thuận tiện đem cửa mang lên gỗ lìn hắn nhìn thoáng qua t r ầ n phàm lại liếc mắt nhìn phương tiên tiến t r ầ n phàm đây là muốn hung hăng làm thịt một đao tự mình chủ nhân a ngao thiên nạ cái này ra hỏa so ta còn không biết xấu hổ chủ nhân căn bản không phải đối thủ của hắn a phương tiến tiến gặp gỗ lìn là người liền vỗ nhẹ nhẹ phía dưới bờ vai của hắn tiểu b ấ ngươi đi ra ngoài trước đi t ố ta gỗ lìn phi thường buồn bực đi ra ngoài sau đó gài cửa lại t r â n phám nói thẳng ngươi có thể ra bao nhiêu tiền vì có vẻ tự nhiên hắn ra vẻ nhẹ nhóm rót cho mình một ly nước sau đó chậm d ã i nhấp một miếng phương tiến h tiến h có thể nuôi nổi ba cái cấp năm n g ự thú khẳng định rất có tiền lần này hảo hảo làm thịt một cái m u ố n cái một vạn liên minh tệ không quá phận a chỉ thấy phương tiến h tiến h trần chờ một cái phảng phất lấy hết dũng khí mới nói ra sáu sáu vạn liên minh tệ có thể chứ phấp t r â n phám mới vừa uống nhập bên trong n h ữ n nước trực tiếp phú tới nhỏ cách cục nhỏ trước mắt vị này ổn thỏa phú bà a không không được sao phương tiến tiến mặt vừa đỏ kia tám vạn liên minh tệ được hay không ta chỉ có nhiều như vậy tiền mấy tháng này vì cho ngân n g u y ệ t cùng tiểu bố chất thương ta đem tiền cũng tiêu hết tiêu hết cũng còn có nhiều như vậy chương ba mươi mốt ném nổi cho image chương ba mươi mốt ném nổi cho i m a g được rồi t r â n phám ho nhẹ một tiếng nói ra cũng không cần tám vạn dù sao chúng ta quen biết tương đối sớm nói đến cũng coi như bằng hữu liền sáu vạn đi sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu mới là vương đạo gian thương mới chỉ làm làm một cú chân phám vốn là muốn làm thịt cái một vạn liên minh tệ cái này đã trên diện rộng vượt qua mong muốn thật sao phương tiến tiến nhãn tình sáng lên vậy thì tốt quá cảm ơn ngươi chứ không muốn vui vẻ sớm như vậy trần phàm khoát tay h á o nói ra ta có thể nói cho ngươi trị liệu ngân nguyện phương pháp nhưng tài liệu cần thiết vẫn là phải chính ngươi bỏ tiền mua phương tiến tiến gật đầu ta minh bạch trần phàm tay nhắc lên một chút ngươi đem ngân nguyện triệu hoán đi ra ta nhìn xem được rồi phương tiến tiến không chút do dự liền đem ngân nguyện thanh vũ điệu kêu gọi ra ngân nguyện thanh vũ điệu nhìn thấy trần phàm lập tức sửng sốt một cái lần trước tại bờ sông cái này thiếu niên khen qua nó, nó nhớ ký rất rõ ràng ngân n g u y ệ t thanh vũ đ i ề u ánh mắt lập tức trở nên hưu thiện rất nhiều cánh nhẹ nhàng đụng đụng trần p h ạ m cánh tay xem như trào hỏi quái vật trạng thái b ự c bội thụ thương bị hỏa linh kỹ năng ám hỏa đốt bị thương nội phủ cần phục dụng hàn c ư ớ c thảo tám cánh kim chi đà la căn cùng hỏa vân b à o trái tim khả năng mau chóng chữa trị phương pháp trần p h ạ m nhãn thần hơi đ ộ n g một chút đem sở làm imed kêu gọi ra imed mới vừa ra tới đột nhiên nhìn thấy ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu lập tức giật nảy mình chích một tiếng liền nhảy tới trần phàm trên đầu trần phàm imed đây là đem mình làm vật cưới chuyên dụng a trần p h a m dùng ý niệm an ủi một cái i m e sau đó nhường i m e vòng quanh ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu đi đến hai vòng chít chít chít chít chít chít, không muốn rất sợ đó không có chuyện gì đừng sợ có ta đây này imed o dự một cái có chút khẩn trương nhảy xuống tới sau đó vòng quanh ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu chuyển hai vòng ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu liền như vậy nhìn xem i m e chẳng biết tại sao phương tiến t i ế n thì mắt trần tròn bình tĩnh nhìn xem i m e không biết rõ suy nghĩ cái gì lần trước tại trầm tinh hàm ộ t bên trần phan nói cho nàng biết i m e có thể nhìn thấy ngự thú thương thế cũng biết do phương pháp trị liệu nàng chẳng những k h ô n g tin mà lại cuối cùng dễ ưu cận một phen trần phàm các loại ý mẹ chuyển xong hai vòng trần phàm cũng giống một cái thần côn ra vẻ cao thâm vòng quanh ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu đi hai vòng hắn vừa đi còn ra vẻ cao thâm s ờ s ờ ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu đầu s ờ s ờ ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu lâm vũ ai diễn kịch thật đúng là mệt mỏi trần phàm lại ngồi về ghế sofa sau đó nói ra ngươi đi mua hai cân hàng cất thảo một g ố c tám cánh kim chi hai cây đà la căn cùng một khoả cấp hai trở lên hỏa vân báo trái tim đồ vật đủ về sau nấu thành canh cho nó duy nhất một lần uống xong sau đó tìm hầm chứ nghỉ ngơi hai giờ hẳn là cũng không có cái gì vấn đề lớn phương tiến tiến yên lặng đi lại vui vẻ gật đầu được rồi ta minh bạch、yeah, kia hiện tại ta đem liên minh tệ chuyển cho người sao hiện tại chuyển đi ngươi cũng biết rõ ta mới vừa mở thẻ trên chỉ có trường học phát một nghìn liên minh tệ nghèo đến đinh đương vang lên đây trần phạm cũng không k h á c h ký trực tiếp đem mang theo trí năng đồng hồ bàn tay ra ngoài phương tiến tiến tại tự mình trí năng đồng hồ phía trên một chút hai lần hướng về phía trần phạm trí năng đồng hồ nhẹ nhàng quét qua、Tích. một tiếng vang nhỏ sáu mươi liên minh tệ đã chuyển đến trần phạm trong c h ư n g mục trước ầ n n Phạm h đó trần phạm cũng điều tra không ít tư liệu trong vòng cấp năm ngự thú tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp hầu như đều muốn hơn hai mươi vạn liên minh tại đây bồi dưỡng cái mấy cái ngự thú đó chính là một bộ nhà tiền liền đến tay vậy sau khả năng còn có rất nhiều chuyện làm phiền ngươi đây đó là cái phi thường thông minh nữ hải tử rõ ràng là cái tuyệt cao nữa là mới có được ba cái cường đại ngự thú tại chiến thần học viện lần này học sinh bên trong hẳn là trần nhà cấp bậc nhân vật nhưng nàng không có nói sau này giúp trần phà một tay ngược lại là nói sau này còn muốn phiền phức trần phàm lời này nghe trần phàm cảm giác rất là hưởng thụ a trần phám âm thầm g ậ t đầu nói ra hiện tại ngươi sẽ không lại hoài nghi ý m e n năng lực a phương tiến t i ế n thần sắc hơi động một chút sau đó lắc đầu mỗi người cũng có bí mật của mình mỗi cái ngự thú cũng đều có tự mình kỳ lạ năng lực ta mặc dù rất hiếu kỳ nhưng ta cũng biết rõ tùy ý thăm dò người khác bí mật là thật không tốt ngự thú thế giới thần thú tung hành cường giả phi thiên đ ộ i địa tràn đầy vô hạn khả năng ngươi sơ l à m là biến dị song thuộc tính ngự thú có được loại này kỳ lạ năng lực cũng rất bình thường lại hoặc là ngươi thiên phú dị bẩm sinh ra liền có được xạ d ị g ă n đâu xạ d ị g ă n trần phám nhịn không được cười lên nguyên lai、like、ngươi cũng nhìn qua kia bộ ạ nỉm a phương t h i ê n t h i ê n cũng cười hàng năm cũng có rất nhiều người theo bên kia tới mang tới rất nhiều đồ vật có tay người trên máy t ổ n p h ó n g các loại ạ nỉm cho nên ta cũng may mắn thấy được rất nhiều đặc sắc ạ nỉm làm tinh bên này mặc dù cũng có t v phim ạ nỉm nhưng dù sao hoàn cảnh không đồng d ạ n g cô bé này thật tốt l ừ a g ạ t ách có lẽ nàng căn bản cũng không tin đang ngồi tự mình diễn kịch trần phàm nhịn không được lại cười bỏ mặc nàng tin hay không dù sao trần phàm là chuẩn bị về sau nhường ỉ mẹt có nổi nếu không cửa hàng thú cưng không tốt mở a vô luận là trị liệu ngự thú vẫn là bồi dưỡng ngự thú đem nổi ném cho tự mình ngự thú đều sẽ có vẻ càng thêm hợp tình hợp lý một điểm đây là ngự thú thế giới người ăn tảng đá bọn hắn sẽ cho rằng không bình thường ngự thú ăn tảng đá bọn hắn liền sẽ cho rằng rất bình thường người biến ra cái tay thứ ba bọn hắn sẽ cảm thấy không thích hợp ngự thú biến ra mười cái tay bọn hắn đều sẽ cho rằng rất bình thường cái thế giới này quái vật vô số vô cùng k ỳ q u ặ c quái vật dị năng cũng là vô cùng vô tận có quái vật vừa ra đời liền có thể miệng phun hòa diễm có quái vật trời sinh có được đồng thuật có thể khiến người ta trong nháy mắt rơi vào ảo giác có quái vật trong bụng còn chứa cái không gian có quái v ậ t có thể trực tiếp hóa thành áo giác mặc ở trên thân người có quái v ậ t không sợ súng ống đại pháo dẫm chân một cái liền có thể sơn băng địa liệt một cái biến dị sơ lạnh có một ít năng lực kỳ dị cái này có cái gì kỳ quái lát nữa ta còn muốn cho hắn xem đến ngự thú tiến hóa tuyến đường đây nhà ta imads hắn chính là ngưu như vậy tách ra người có thể sao thế người không phục a các loại phương tiến tiến một ly khai trần phạm tại h ẹ chặt lên liên hệ lên lý thắng lao sư trên đường trở về ngươi nói trường học sẽ cho tất cả học sinh cấp cho tu luyện công pháp đúng không lý thắng đúng a trần vậy ngươi có thể hay không hiện tại đem công pháp cho ta lý thắng ngươi xem ngươi xem người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh cái này ba ngày thời gian ngươi có thể trong trường học tại đông hải thành đi dạo một vòng làm quen một chút hoàn cảnh nhà gấp gáp như vậy làm cái gì qua mấy ngày khai giảng trường học liền sẽ đem công pháp cấp cho xuống tới ngự thú sư trường học còn có thể phát một cái ngự thú xuống tới đây mợ không vui vẻ y không ngoài ý mớn trần phàm nhưng ta hiện tại xác thực rất gấp a lý thắng sách cũng nói với ngươi đừng gấp gáp như vậy muốn vững vàng làm sao lại là không nghe đâu trần phàm lão sư t chương ba mươi hai đạt khai m ạ n h thành công đột phá nhất phẩm cảnh chương ba mươi hai khai mạch thành công đột phá nhất phẩm cảnh trần p h à m đem tiểu bạch cũng kêu gọi ra cùng tiểu bạch cùng y mẹ chơi bừa một hồi ẩm ẩm thành âm liền từ vươn xa gần hắn đi ra nhà ở tập thể đứng ở trong hành lang nhìn xuống dưới chỉ thấy lý thắng cơi một con dê lôi cõng một đường hoa lửa mang t h i ể m điện băng băng mà tới xung quanh lão sư cùng học sinh cũng bị k i a cho bụi sặc đến thẳng ho khan tức g i ậ n đến chửi g ầ m lên lý thắng vờ như không thấy nhưng dê cóng đâu chịu nổi cái này tức một đống nước bọt phun ra đi phun trên đường thầy trò ngao ngao quái khiếu lý lao sư cái này thần thú thật độc đáo đứng tại bên hành lang trên trần p h ạ m không còn gì để nói chỉ chốc lát lý thắng liền hùng hùng hổ hổ, hổ xông lên lầu ba đứng ở trần p h ạ m trước mặt yên lặng nhìn thoáng qua trần phàm đỉnh đầu mũ về sau hắn một cái nắm trần phàm cánh tay sau đó lại xoa xoa trần Phạm mang, lại xoa bóp trần Phạm trần phàm nhữ mày lão sư ta hoài nghi ngươi tại chiếm ta tiện nghi ngươi không muốn như vậy ta c à i ưa thích nữ nhân nhóm chúng ta tuyệt đối không thể nào lý thắng đứng thẳng người mắt trợn tròn nhìn xem trần phàm cái này không khoa học ca trần phàm ta là nam nhân ta ưa thích nữ nhân này làm sao liền không khoa học rồi chớ cùng ta nói bậy tám đạo lý thắng hiếp mắt nói ra ta nói là ngươi cái này tinh lực cường đại đến không tưởng nổi ca ngươi còn sẽ không tu luyện lực lượng của ngươi tất cả đều là dựa vào hai cái ngự thú trả lại đúng không trần phàm lật gật đầu đúng a lý thắng t o mày ngươi có hai cái ngự thú bố ngẫu miêu đạt đến cấp ba sợ lãnh là cấp hai đúng không trần phan g ậ t gật đầu đúng a lý thắng hai tay mở ra như thường tới nói cấp thấp thức tỉnh cấp ba ngự thú chân chính tinh lực cùng nhất phẩm cảnh nhất trọng thiên ngự thú sư hoặc tinh vũ giả không sai bật nhiều mà cấp hai sợ l ạ n h tinh lực thì kém xa tít tắp cấp ba bố ngẫu miêu nói đơn giản trừ phi ngươi cấp ba bố ngẫu miêu cùng cấp hai sợ l ạ n h đem lực lượng của mình toàn bộ cho ngươi nếu không ngươi sẽ không có mạnh mẽ như vậy lực lượng lao sư ngài nói rất có lý trần phan trừng mắt nhìn nhưng ta hơn hồ đồ rồi lý thắng không hiểu hàn thị càng không hiểu nhưng hắn lực lượng đúng là đến từ nhỏ trắng cùng y mẹ trả lại a trước đó tiểu bạch cùng y mẹ không có trả lại cho hắn tinh lực thời điểm hắn căn bản cũng không có tinh lực a chẳng lẽ nói là bởi vì hệ thống gặp lý thắng rất muốn nghiên cứu một chút đi trần phạm cuốn q u y ế t ngăn cản nói ra lão sư ta gọi ngài đến là bởi vì ta tinh lực khả năng đạt tới điểm tới hạn cần mau chóng đột phá đến nhất phẩm cảnh cho nên muốn cho ta giúp ta sớm lấy tới tu luyện công pháp hiện tại nghiên cứu lực lượng của ta vì cái gì mạnh như vậy không cần thì ta lực lượng loại này đồ vật đương nhiên là càng mạnh càng tốt nha ta thiên phú dị bẩm tại a n trên h ú g điện thoại cùng thầy chủ nhiệm cùng l o ạ n âm ỹ một trận về sau lý thắng thật đúng là lấy được trao quyền hắn đăng nhập chiến thần học viện mạng nội bộ tìm được chuyên môn là trần phàm mở ra công pháp về sau nhường trần phàm mặt người nghiệm chứng sau đó đao loạt đến tự mình trí năng đồng hồ bên trên trần phàm bình tĩnh lại bắt đầu cẩn thận đọc công pháp tán mạch thông cựu khiếu cựu khiếu định mười phương mười phương hối linh này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 là ngự thú sư cùng tinh vũ giả tu luyện phải qua đồ cũng là trải qua vô số tiền bối tìm tòi về sau công nhận trúc cơ phương pháp cho nên tá mạch m lại được xưng làm tổ mạch mà nhất phẩm cảnh cũng được xưng là tá mạch m cảnh nhất phẩm ngự thú sư hoặc tinh vũ giả tay thiện nghệ phá vết đá xé xác hồ báo mở ngàn cân tri cung lao nhanh như ngựa lý thăng các loại trần phàm nhớ kỹ công pháp về sau bắt đầu chắp hai tay sau lưng một câu một câu cẩn thận giàn giải ngưng tâm tụ lực trúc c ă n cơ dịch tinh phạt tùy mở kinh mạch từ hơn hai năm trước tiên địa d i biến về sau cái này giữa thiên địa liền tràn ngập vô cùng vô tận tinh lực Những này tại i n n h lực g ư ly thắng chỉ đạo dưới chân phàm ngồi xếp bằng tại trên ghế salon nhắm mắt bàn theo vận chuyển công pháp Chu Vi giữa trần h thừa tinh lực, lập tức bắt đầu hướng phía hắn i ê n đến. địa đầu dư tức bắt tụ t lực, lập Lấy phàm t quanh thân n người g khí i Tiêu tinh tóc tròn. xoay mênh mông l kình nổ tung một cái hình tròn như hộ thuẫn đồng dạng hữu ảnh hiện ra tại cái kia hư ảnh phía trên lờ mờ còn có thể nhìn thấy du động rất nhiều như nòng nọc nhỏ đồng dạng kỳ dị phu văn cái này là thứ một đạo chủ mạch mạch môn đầu thứ nhất chủ mạch thành công mở lý thắng qua một hồi lâu lý thắng gật đầu không hổ là ta lý thắng học sinh cái này khai mạch tốc độ s ắ c thực vượt mức bình thường bất quá n g ư ơ i nhất định phải nhớ kỹ muốn không tiêu không nào tiến hành theo chất lượng bang lại là khí kình n ổ tung đạo thứ hai mạch môn hiện ra lý thắng dùng sức luất vớt hai mắt không có nhìn lầm đúng là đạo thứ hai mạch môn làm sao làm khai mạch độ khó lớn như vậy vì cái gì cái này tiểu tử giống uống nước sôi để ngồi giống như tốt h yêu thương cái này tiểu tử thiên phú quá mẹ nó đã kích người b a n g b a n g b a n g nhìn xem trần phạm quanh thân từng đạo mạch môn hình chiếu hiện hiện lý thắng cảm giác có chút chết là n bốn thời gian từng giờ trôi qua theo sáng sớm đến ban đêm lý thắng cũng đem y mẹ cùng tiểu bạch mang đi ra ngoài ăn ba chợ cơm trần phạm còn tại tu luyện tám đầu chủ mạch thành công mở ra về sau cái này một cái buổi chiều thời gian trần phạm đã mở ra đến một trăm hai mươi năm đầu chi mạch phổ thông ngự thú sư mở bảy mươi hai đường kinh mạch liền có thể bắt đầu xung kích nhất phẩm cảnh nhưng trần phạm một hơi mở một trăm hai mươi lăm đầu bước kế tiếp chính là muốn rèn đúc tinh hải tinh hải rèn đúc thành công tinh lực mới tính có kết cục khả năng tính toán đột phá đến nhất phẩm cảnh càng ngày càng nhiều thiên địa nguyên khí bị trần phạm hấp thu mà tiến trần phạm tinh lực trong cơ thể theo sông lớn biến thành dòng suối lại bắt đầu theo dòng suối hóa thành sông lớn cái này sông lớn dựa theo trường học tu luyện công pháp lưu t r u y ề n vận chuyển tại từng đầu kinh mạch bên trong tại trần phạm thể nội tạo thành một cái huyền ảo khó lường linh trận đồ tại cái này linh trận đồ cân đối phía dưới trần phạm tinh lực trong cơ thể triệt để quán thông xôi trào máy liệt nguyên bản bởi vì mở kinh mạch trở nên có chút hư n h ư ợ c trần phàm cảm giác thông thể thư thái toàn thân tràn đầy lực lượng kia từng đầu kinh mạch tại cái này tinh lực tầm bộ dưới cũng biến thành bền bỉ mỗi một đường kinh mạch cũng đang không ngừng bị phát triển từ nhỏ suối biến thành sông lớn giờ này k h ắ c này trần phàm chỉ cảm thấy toàn thân cũng quan trú sức mạnh vô cùng vô tận có thể nhổ cây l a y núi hắn hiện tại lực lượng mạnh hơn dĩ vãng rất nhiều lần người nhẹ như hiến tung bay m â y xanh nhiều chỗ đóng chặt lại huyền q u a n bị mở ra kỳ dị thiên địa đảm nhiệm ngao du loại cảm giác này thiệt không thể tả là tinh lực lại dựa theo tâm pháp vận chuyển năm cái chu thiên về sau、Ấm、ẩm ẩm trần phàm thể nội hồng thủy trào lên thanh âm càng lúc càng lớn l i ê n như là từng đầu sông lớn hướng phía trần phàm vùng đan điền tụ đến sông lớn vạn c ổ c h ạ y chăm sông cuối cùng vào biển vây Và anh một cái bất quá trứng gà lớn nhỏ vòng xoáy đ ỗ n g nhiên hình thành trần phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra nhất phẩm cảnh tinh hải thành tinh hải vừa mở tích trần phàm thể nội cân cốt thể minh lực lượng bạo tăng lực lượng cùng bạo theo thân thể của hắn trên chấn động ra đến làm cho bên trong túc xá thiên địa nguyên khí tạo thành một cơn gió lớn trần phàm giờ phút này có một loại mướn ngựa mặt lên trời thét dài xúc động trên ghê salon lý thắng trận mắt hốc mồ chương ba mươi ba tự nhiên thất tỉnh chiến thần học viện mạnh nhất ba người chương ba mươi ba tự nhiên thất tỉnh chiến thần học viện mạnh nhất ba người đây chính là nhất phẩm cảnh cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng trần phàm dưới hai tay ý thức mạnh mẽ năm tay ken két khớp xương bạo hưởng khí kình nổ tung có lẽ theo lượng góc độ t ớ i nói đột phá đến nhất phẩm cảnh về sau trần phàm tinh lực so đột phá tiền đề thăng lên không ít nhưng cũng không có khoa trương đến lật mấy lần tình trạng nhưng ở mở ra đến tám đầu trù mạch cùng một trăm hai mươi năm đầu chi mạch cùng rèn đúc tinh hải về sau hắn lực lượng bây giờ tuyệt so sánh đột phá chức mạnh trí ít gấp ba trước lúc chỉ này, hắn đó m ộ tại ngự thú ẩ m c ả n diễn đàn bên trên hắn thấy qua liên quan tới phương diện này tin tức ngự thú sư tu vi tăng lên thời điểm là nương theo lấy lực lượng linh hồn tăng lên mà lực lượng linh hồn tăng lên ngự thú không gian cũng sẽ trở nên càng lớn đồng thời càng thêm vững chắc ngự thú dùng tinh lực trả lại ngự thú sư mà ngự thú sư hồn lực tăng cường lại có thể tốt hơn luẩn môi ngự thú nghèo tiểu bạch lăng không nhảy lên nhảy tới trần phàm trong ngực nàng dùng cái đầu nhỏ không ngừng cọ lấy trần phàm ngực trần phàm sau khi đột phá nàng tự a hồ so với mình đột phá còn muốn vui vẻ y m e n không cam lòng yếu thế v ỏ tới bên cạnh chuẩn bị nhảy lên trần phàm b ả vai nhưng hắn nhìn một chút vẫn là lựa chọn trần phàm đầu vụt một cái lại rơi xuống trần phàm trên đầu tự hồ trần phàm đầu có thể nhất cho hắn cảm giác an toàn t r â n pham nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu bạch lại vỗ vỗ imes cảm ơn các người may mắn có các người ta mới có thể có lực lượng bây giờ khả năng thuận lợi như vậy đột phá tiếp xuống cái này mấy ngày ta liền chuẩn bị giúp các ngươi tăng lên một cái chiến lược cấp bậc sau đó hắn xoay người lại hướng về phía lý thắng thi cái lễ tạ ơn lão sư lý thắng mặt mày hớn hở khoát tay h á o nói ra ngươi là ta học sinh chỉ đạo ngươi là hẳn là rất không tệ rất không tệ loại này thiên phú cùng sở huyền so sánh cũng là không thua bao nhiêu a từ hôm nay trở đi nhóm chúng ta ba năm liền có tám vị nhất phẩm cảnh Chân Pham cũng p h chính là tại lớp mười hai bắt đầu thời điểm cái này thời điểm mọi người xem như vừa đi vào ngự thú cửa lớn chỉ có cực ít bộ phận thiên tài sẽ ở mười sáu tuổi về sau tại không có trải qua thức tỉnh dẫn dắt tình dưới tự nhiên thức tỉnh sở huyền chính là đông hại thành ba đại học viện lần này học sinh bên trong cái thứ nhất tự nhiên thức tỉnh phương tiến tiến là cái thứ hai dã hạo dạ hạo kia ra hỏa mặc dù ưa thích làm bừa làm loạn nhưng cũng được xưng tụng là thiên phú tuyết đình hắn là nhóm chúng ta chiến thần học viện cái thứ ba tự nhiên thức tỉnh ngự thú sư cái này ba người là nhóm chúng ta chiến thần học viện mạnh nhất ba người không nói trước bọn hắn thiên phú có bao nhiêu lợi hại khi các ngươi đi vào tiếp dẫn quảng trường tiến hành thức tỉnh dẫn dắt thời điểm người ta đã tu luyện hai năm thời gian này làm sao so đương nhiên ngươi là ngoại lệ ngươi vừa qua khỏi đến liền ký hợp đồng hai cái ngự thú tới trường học cùng ngày đã đột phá đến nhất phẩm cảnh a a một hồi ta phải thật tốt trào phúng trào phúng kia chết bản tử buổi sáng ta tìm hắn tranh công pháp trao quyền thời điểm hắn chết sống không chịu nói chưa từng có dạng này ví dụ tuyệt đối không thể mở tiền lệ ta cùng hắn đại xảo dừng lại về sau hắn mới cho ngươi mở trao quyền nếu là hắn ngươi cầm tới công pháp sau một ngày không đến đã đột phá đến nhất phẩm cảnh đoán chừng muốn ngoác mồm kinh ngạc tt tiểu tê. t bạch nết miệng nở nụ cười trần phàng cho lý thắng rót một chén nước sau đó nói ra nhóm chúng ta chiến thần học viện lần này mạnh nhất ba người sở huyền bọn hắn hiện tại cũng là cái gì tu vi đâu lý thắng uống một hớp nước sau mới nói ra sở huyền phương thiên thiến, còn có dạ hạo đều đã đạt tới nhất phẩm ngũ trọng tiên chỉ thiếu chút nữa bọn hắn liền muốn bước vào nhị phẩm có lẽ tháng này cũng hứa xuống tháng nhất phẩm ngũ trọng tiên trần phàm nhớ lại một cái sở huyền trước đây đối mặt kiến chúa thời điểm bày ra k h í thế âm thầm gật đầu s á c thực rất mạnh khó trách c h ấ n được cấp năm kiến chúa trước đây sở huyền nếu là động thủ căn bản không cần trọng giáp trùng vương cùng sa mạc phong điều xuất thủ liền có thể đem kia kiến chúa c h ặ ta c h ặ ta các khối gia hạo thực lực hẳn là chỉ so với sở huyền kém một chút ngược lại là phương tiên tiến nếu không phải trần phàm tận mắt thấy nàng mang theo ba cái cấp năm n g thú chỉ sợ đều sẽ coi nàng là làm yếu đ ố i nữ sinh đây nghĩ không ra vậy mà cũng đạt tới loại tầng thứ này đây quả thật là không cách nào so sánh được bọn hắn hiện tại đã bắt đầu bắn vọt nhị phẩm cảnh nhưng tiếp dẫn trên quảng trường đám người hiện tại cũng còn không có nhập môn đây cái này thời điểm lý thắng lại nói ra trần phàm đã ngươi đã đạt tới nhất phẩm cảnh nửa tháng sau ba đại học viện lôi đài thi đấu ngươi cũng muốn đại biểu học viện chúng ta ra s â n nửa tháng sau ba đại học viện lôi đài thi đấu trần phàm thần sắc hơi động một chút trước đó hắn nghe phương tiến, tiến nói qua việc này phương tiến tiến chính là vì không chậm trễ lôi đài thi đấu nghị sớm một chút chữa khỏi ngân nguyện thanh vũ điều trần phàm có chút im lặng nói ra lão sư ta vừa mới đột phá đến nhất phẩm cảnh đao công kiếm kỹ cái gì cũng còn chưa kịp tu luyện ngươi liền để ta đi cùng tu luyện mấy năm nhất phẩm ngũ trọng thiên cao thủ chiến đấu bọn hắn đều mang theo mấy cái cấp năm ngự thú đây nào có nhiều như vậy nhất phẩm ngũ trọng thiên a lý thắng n h u mày nói ra học viện chúng ta ba mươi ngự thú lớp bốn mươi tinh vũ giả lớp cũng liền sở huyền bọn hắn ba người đạt đến nhất phẩm ngũ trọng thiên mà thôi nhiều như vậy lớp khó trách tới thời điểm cảm giác học viện thật lớn theo cửa lớn đến nhà ở tập thể cũng đi cả buổi chân pham có chút tắt lưỡi bất quá nghĩ một cái cũng bình thường lần này tiếp dẫn quảng trường trọn vẹn hai và người cuối cùng đã thức tỉnh hơn mười bốn ngàn người phân đến ba cái học viện một cái học viện gần năm ngàn người năm ngàn người cũng còn không phải toàn bộ bởi vì còn có bản địa học sinh làm không cẩn thận bản địa càng n h i ề u bốn lý thắng tiếp tục nói ra huyễn hải học viện chỉ có t h ầ m hồng tụ cùng nàng đường đệ t h ầ m lại ngại đặt đến nhất phẩm ngũ trọng tiên thiên thánh học viện cũng có hai cái nhất phẩm ngũ trọng tiên trong đó một cái bảy ngày trước khiêu khích sở huyền bị sở huyền liền người mang ngự thú đánh thành trọng thương bây giờ còn đang ý viện nửa tháng sau không biết rõ có thể hay không xuất viện chân phàm lý thắng nhóm chúng ta ban năm tám cái nhất phẩm cảnh ngoại trừ sở huyền bên ngoài mạnh nhất cũng chính là nhất phẩm tam trọng tiên còn chỉ có một người sau đó còn có hai người là nhất phẩm nhị trọng tiên còn lại tất cả đều là nhất phẩm nhất trọng tiên cùng ngươi đồng dạng ngươi không cần sợ hãi đến thời điểm gặp được nhất phẩm ngũ trọng tiên ta trực tiếp cho ngươi ném khăn mặt n h t vua trần pham trận trắng mắt lý thắng n g ư ơ i nay t i ê n đột phá sự tình trước chớ nói ra ngoài một hồi ta sẽ đem ngươi đột phá sự tình nói cho thầy chủ nhiệm cùng hiệu trưởng bọn hắn nhưng ta cũng sẽ nhuồn bọn hắn bảo mật c h ư n pham lão sư ngươi muốn làm cái gì chương ba mươi b ố mua vật liệu chuẩn bị giút tiểu bạch cùng y mẹ đột phá chương ba mươi b ố mua vật liệu chuẩn bị giúp tiểu bạch cùng y mẹ l ộ t phá lý thắng cười quái dị một tiếng nói ra ta phải thật tốt âm một cái h u y ễ n hải học viện cùng thiên thánh học viện đến thời điểm bọn hắn cho là ngươi chính là con gà kết quả ngươi đánh bọn hắn trở tay không kịp giết bọn hắn cái đầy bụi đất ta một cái tu luyện không có mấy ngày học sinh đem bọn hắn một đám thiên tài l ậ t t u n g ngẫm lại liền kích thích ha ha ha ha ha trần phám vui vẻ lão sư ngươi so ta còn không biết xấu hổ tiểu bạch liên tục gật đầu y mẹ chít chít chít chít cười q u á dị cái đó là、Cút. lý thắng trừng mắt liếp trần phàm lại nói ra ngươi nhập học trước đã đột phá đến nhất phẩm cảnh một hồi ta đi tìm phía dưới thầy chủ nhiệm giúp ngươi xin một điểm tiền thưởng trợ cấp tất cả nhất phẩm cảnh lớp m ộ ư ơ i hai sinh cũng có thể xin tiền thưởng thấp nhất ba vạn tối cao tám vạn mỗi tháng ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi xin đến cùng sở huyền một cái cấp bậc thường học kim đi qua nhiều năm như vậy ngươi là người thứ nhất theo nơi khác tới trước khi vào học đã đột phá đến nhất phẩm cảnh a tuyệt đại bộ phận học sinh ít nhất phải tốt nghiệp cấp ba thậm chí đến ngự thú lại học mới có thể đột phá đến nhất phẩm cảnh đây trần phám nhãn tình sáng lên một tháng tám vạn tốt như vậy lý thắng ừ n thiên phú cao học sinh trường học khẳng định đại lực bồi dưỡng a mặt khác mười giờ tối về sau học viện kho binh khí mới đóng cửa một hồi chính ngươi đi kho binh khí chọn một đem tiện tay binh khí đi học viện binh khí có thể dùng điểm cống hiến hoặc là liên minh tệ mua sắm ngươi mặc dù còn không có điểm cống hiến nhưng học viện phát một nghìn liên minh tệ cho ngươi có thể mua một cái không tệ binh khí trần pham lập tức l i ề n cười lão sư ta cái kia độc giác ma chưa cùng kia một đống tinh hoạch đ o á n chừng có thể bán bao nhiêu tiền a có hay không mười vạn liên minh tệ lý thắng híp híp mắt nói ra sáu vạn sáu khoảng chừng đi trần pham xứng sở ít như vậy lão sư ta nơi đó mặt thế nhưng là có hai mươi sáu k h ỏ a cấp hai tinh hạch tám k h ỏ a cấp ba tinh hạch lý thắng n h u nhữ mày người cái này t i ể u tử người lão sư còn có thể gạt người sao cấp một tinh hạch sáu mươi tám k h ỏ a giá cả không sai biệt lắm chính là năm trăm l i ê n minh tệ một k h ỏ a cấp hai tinh hạch là tám trăm khoảng trừng một k h ỏ a cấp ba tinh hạch là một nghìn bốn trăm khoảng trừng một k h ỏ a đồng dạng đẳng cấp quái vật tinh hạch giá cả cũng là t r ê n lệch to lớn tỷ như hiếm có cấp ba lôi thuộc tính quái vật tinh hạch hiện tại giá thị trường không sai biệt lắm muốn hơn năm liên minh tệ một khoả còn chưa nhất định mua được người những quái vật kia tinh hạch đều là hắc nghĩ lâm bên kia tương đối bình thường quái vật tinh hạch giá cả không thể đi lên nếu như ngươi đi những cái k i a bí cảnh đánh một chút chủng tộc đẳng cấp cao quái vật k i a đồng dạng chiến lược đẳng cấp tinh hạch giá cả có thể tăng gấp mấy lần đây dạng này a trần pham có chút buồn b ự c cái kia còn có một cái độc giác ma c h ư thi thể đâu ngươi còn muốn lấy độc giác ma c h ư thi thể đâu tinh hạch mới là quái vật trên thân quý nhất đồ vật độc giác ma c h ư thi thể cũng không đáng tiền a phía trước nói những cái k i a tinh hạch bọn hắn là muốn thu lấy phí thủ tục phí thủ tục không sai biệt làm chính là một cái độc giác ma c h ư thi thể ngươi cũng không cần thở g i i cái khác với ngươi cùng đi học sinh trên thân nhiều lắm là cũng chính là mấy khối cấp một thực thi ế t hát n g h ị tinh h ạ c h nào có ngươi có tiền như vậy à? có thể hay không trước tiên đem tiền trả trước cho ta không cần toàn bộ năm vạn là được sách ta thế nhưng là ngươi chủ nhiệm lớp cũng là đưa ngươi đưa vào chiến thần học viện người dẫn đường ngươi còn không tin được ta lão sư chim không nên hiểu lầm ta là quá thiếu tiền ta muốn giúp ngự thú tăng lên chiến lược đẳng cấp à? t r â n phàm ta đây liền muốn phê bình ngươi ngự ngươi thú mới vừa ký kết ngươi bây giờ vừa tới trường học ngươi cũng còn không có học tập tương quan ngự thú bồi dưỡng chi t r ư c đây cũng không thể làm loạn a không có làm loạn ta thật sẽ ước điểm, điểm dục thú sẽ cái rắm n g ư ơ i cho rằng tại trên internet xem vài đoạn tin tức l i ề n biết được những cái kia kiến thức chuyên nghiệp rồi nhớ k ỹ tuyệt đối không nên làm loạn lát nữa đem ngự thú làm tàn phế cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi qua mấy ngày khai giảng mới hảo hảo học tập là được rồi lý thắng đương nhiên không có khả năng tin tưởng trần phạm hiểu dục thú nhưng hắn đổ ập xuống phê một trận trần phạm về sau vẫn là cho trần phạm chuyển sáu sáu v đ ú t liên minh tệ tăng thêm chi phía trước tiến tiến cho sáu v đúp cùng trường học phát một nghìn trần phạm hiện tại đã có m ư ơ i hai bảy v đúp liên minh tệ các loại đưa tiễn lý thắng trần phạm lập tức mở ra máy tính tìm được đường quốc lớn nhất ngự thú mua sắm trang web tiểu bạch đột phá tới cấp bốn nhu cầu cấp ba trở lên lôi thuộc tính quái thu thịt mười cân cấp bốn lôi thuộc tính quái vật tinh hạch ba khỏa năm mươi năm trở lên lôi cước gô ba cân hoặc năm mươi năm trở lên tử diệp lôi long quả nắm khỏa hai mươi lăm điểm năng lượng Y、e、mẹ đột phá tới cấp ba nhu cầu mười cân bạo tạc con n g ậ t ống mười lăm cân t ử thả môi mười lăm cân cấp ba trở lên yêu thu thịt mười lăm cân t ử huyết thụ lá cây gió tây bắc cùng cao cường độ h u ấ p thụ lá cây gió tây bắc cùng cao cường độ huếp thụ lá cây gió tây bắc cùng cao cường độ huếp thụ lá cây giói giúp tiểu bạch đột phá đến cấp bốn những tài liệu này cần ba năm v đốt liên minh tệ giúp ý men đột phá đến cấp ba những tài liệu này cần tám nghìn ba trăm l i ê n minh tệ hệ thống đưa ra loại phương pháp này tựa như là tiên hiệp huyền huyết tiểu thuyết bên trong luyện chế đan dược đồng dạng không trên thực tế so trong tiểu thuyết luyện đan đơn giản dễ dàng nhiều dùng chính là thường thấy nhất phổ thông vật liệu phương pháp cũng là đơn giản thuận tiện tới cực điểm đỡ tốn thời gian công sức tiết kiệm tiền mà trên thị trường rất nhiều dục thú công ty hoặc là phòng làm việc đồng dạng trong vòng cấp năm ngự thú chiến lực đẳng cấp tăng lên giá cả cơ bản cũng lái đến hai mươi vạn liên minh tệ trở lên thao phí thời gian bình thường cũng muốn hai ba tháng còn chưa nhất định liền có thể trăm phần trăm thành công bởi vì giá cao chót vót cho nên tư kim ít ngự thú sư bình thường đều chỉ có thể tự mình bồi dưỡng ngự thú giúp thú phòng làm việc bồi dưỡng ngự thú bình thường là lợi dụng một chút nghiên cứu gia dược dịch cùng thiết bị phối hợp các loại liên quan thuộc tính quái thu thịt cùng d ư ợ c thảo sau đó thông qua siêu cao cường độ huấn luyện đến đặt thành mục đích chính ngự thú sư bồi dưỡng ngự thú ưu thế lớn nhất cũng chỉ có ngự thú không gian bởi vì ngự thú không gian bên trong có ngự thú sư linh hồn chi lực còn u ô i cùng cho đến tận này một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được tác dụng ngự thú tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn ngoại giới trên rất nhiều đồng thời lại càng dễ đột phá chủng tộc đẳng cấp nhưng chính ngự thú sư bồi dưỡng ngự thú tốc độ khẳng định là không sánh bằng chuyên ngành cơ cấu cho nên các loại dục thú công ty dục thú phòng làm việc cũng vô cùng nóng nảy dục thú sư thân phận địa vị cũng vô cùng cao tựa như trong tiểu thuyết luyện dược sư đồng dạng mà một chút có thể tăng lên dục thú tỷ lệ dược dịch tại trên thị trường cũng là vô cùng bán chạy nhận vô số ngự thú sư tranh đoạt bốn tính toán rõ ràng tổng nợ về sau trần phàm có chút ngao nhau s u n g vật này cửa hàng nếu làm ở đơn giản chính là đoạt tiền a mua những tài liệu này về sau còn thừa lại tám v đút nhiều liên minh tệ trần phạm lại tra xét một cái tiểu bạch chủng tộc đẳng cấp tăng lên những tài liệu kia tiểu bạch theo cấp t h á c thức tỉnh tiến hóa đến trung đẳng thức tỉnh tài liệu cần thiết mười cân cấp hai bao hàm cấp hai trở lên cá tươi một k h o a cấp hai trở lên lôi thuộc tính quái vật tinh hạch ba k h o a cấp hai bao hàm cấp hai trở lên loại cá tinh hạch cùng bốn mươi điểm năng lượng những tài liệu này ba nghìn liên minh tệ đầy đủ trong đó cấp hai loại cá tinh hạch trần phạm ngự thú không gian còn đặt vào một đống đây bất quá cần thiết năng lượng xa cao hơn nhiều chiến lược đẳng cấp tăng lên mà lại thao tác phương pháp tựa hồ phức tạp rất nhiều thời gian cũng muốn lâu một chút điểm t r ầ n phàm không chút do dự đem tiểu bạch cùng imed chủng tộc đẳng cấp tăng lên những tài liệu kia cũng gia nhập mua sắm xe đột nhiên một tích tích chất nhảy theo trên đầu tuột xuống ừ m t r ầ n phàm tức cười imed không muốn nhìn ta trên máy vi tính đồ vật chảy nước m i ế ngựa imed chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính bạo tạ cong mật cùng từ thảo môi chích chích c mua hiện tại chính là tại mua cho ngươi những này đồ vật chân phào khí vượt mây để ngươi ăn đủ tiểu bạch cũng giật giật trần phàm y phục một đôi bảo thạch đồng dạng mắt to nhìn xem trần phàm mua mua làm sao có thể có thể thiếu ngươi cũng cho các ngươi mua một đống lát nữa chạy không thời gian mặt suy nghĩ gì thời điểm ăn liền cái gì thời điểm ăn cứ như vậy quyết định trước tiên đem vật liệu mua xuống sau đó đi bên ngoài tìm căn phòng lớn cùng cửa hàng lại nói các loại tài liệu đến liền giúp tiểu bạch cùng y mẹ tăng lên chiến lược đẳng cấp cùng t r ù n g tộc đẳng cấp nửa tháng sau có ba đại học viện lôi đài thi đấu có lẽ đến thời điểm mình có thể cùng nhất phẩm nhị trọng tiên hoặc là tam trọng thiên ngự thú sư hào hào chơi đùa mua xong đồ vật về sau t r ầ n phàm đóng lại máy tính sau đó một đường hỏi người thẳng đến nhà ăn trường học nhà ăn ngự thú sư cùng t i n h vũ giảm miễn phí nhưng nhà ăn không đồng ý ngự thú tiến vào cái này t r ầ n phàm chọc tức ngươi nói ta mang con khủng long đến ngươi không cho vào cũng bình thường dễ dàng đem trường học cho ăn chết nhưng ta mang con mèo mang con sơ l ạ n h ngươi cũng không cho vào một con mèo một con sơ l ạ n h có thể ăn bao nhiêu nhưng quy định chính là quy định t r ầ n phàm đành phải nhường t i ể u bạch cùng y mẹ trở về ngự thú không gian ăn xong đi thời điểm chân phàm mượn gió bẻ măng cầm hai cái gà nương cùng một túi hoa quả nhà ăn a di cũng sợ ngây người nhiều năm như vậy nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vô s ỉ như vậy mặt hàng đường đường ngự thú sư có thể làm ra cái này sự t ì n h đến hai cái gà nướng một túi hoa quả có thể đá n g mấy đồng tiền a ngươi một cái ngự thú sư có ý tốt sao trần phan có ý tốt hắn dẫn theo gà nướng cùng hoa quả tại một đám người nhìn chăm chú nên ngang ra nhà ăn sau đó một đường hỏi người thẳng đến học viện kho vũ khí kho vũ khí trong đại s ả n h b i ể n người m á n h liệt mới vừa vào học các học sinh tại từng cái như là tàu điện ngầm vé cơ đồng dạng máy móc trước mặt đánh tuyển các loại binh khí tia máy móc trên màn hình lớn hiện hiện lấy các loại đao thương kiếm kích bộ dạng còn mang theo phi thường làm người khác chú ý đặc hiệu có trường kích h ỏ a diễm lựa lờ có đoàn kiếm tản ra hàn băng lam thức mỗi một chiếc binh khí bên cạnh đều có chất liệu cùng thuộc tính các loại nói rõ cũng tiêu chú giá cả t r â n pham tìm một cái không ai sử dụng máy móc đao cơ hồ không chút do dự hắn ngón tay liền điểm vào trên màn hình đao cái chữ kia phía trên từng dây tạo hình kỳ lạ trường đao đoàn đao liền ở trên màn ảnh từng cái hiện ra đao là t r a n binh chi gan lấy hùng hồn phóng k h o n g cưng m a n phong cách mà lừng danh thẳng tới thẳng lui đại khai đại hợp thẳ Đao t ạ i sử dụng bên t r o n g thường động cùng trọng thấy nhất tác một liệt quyết tuyệt, coi chính là một chủ phá chính chém Hắn hiện chính mánh chính yếu coi lực là là loại là bảo. ra pham á pháp, vạn một đ o c h é t h ư nhìn g k ô n Trân n g bạ khí. Pham h lướt qua trên màn hình một hàng kia tai đao lựa chọn trong đó một cái tối trường đao màu đen sau đó vừa nhìn về phía phía trên một loạt chất liệu lựa chọn theo thấp đến cao thiết tủy huyền thiết b ĩ ngân tinh kim canh tinh hỏa du n g tinh tinh v ậ n thiết trần pham nhìn xuống nói rõ phát hiện cũng không phải là nói nên loại binh khí là dùng thiết tủy hoặc là huyền thiết chế thành mà là nói nên loại binh khí loại gia nhập thiết tủy cùng huyền thiết các loại tài liệu trần pham trực tiếp quay ấn mở canh tinh hiện ra thanh thứ nhất t r ư ờ n g đ à o năm mươi chín v đ ú t liên minh tệ nói trần pham đành phải trở về chọn một cái huyền thiết năm v đ ú t liên minh tệ l i ê n cái này trần pham trực tiếp phía dưới đơn sau đó dùng trên cổ tay trí năng đồng hồ trả tiền thao tác vô cùng đơn giản thuận lợi trần pham lại ấn mở hộ giáp nhìn một chút có được cường đại lực phòng hộ hộ giáp cũng đ ắ t đến dọn người không có tiền chẳng lẽ anh hùng hán nhìn xem binh khí đổ thở dài kiếm tiền trước rồi nói sau một bộ hộ hoạn cũng mua không nổi trần pham giữ chặt bên cạnh một tên nam đồng học đồng học mua binh khí về sau đội i đ nhiên k i đằng sau một cái giọng nữ vang lên trần phàm ngươi cũng tới chọn binh khí a chương ba mươi lăm muốn dựa vào dục thú kiếm tiền không ai tin chương ba mươi lăm muốn dựa vào dục thú kiếm tiền không ai tin chân phàm xoay người qua tới tôn tiểu tiểu triệu âm phan hướng đông một đám người đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn mới vừa nói người chính là tôn t i ể u tiểu trần phám nết miệng cười một tiếng nói ra nửa ngày không thấy các ngươi từng cái hồng quang đ ầ y mặt có gì vui sự t ì nhà xác thực có việc mừng triệu hâm nhìn thoáng qua phan hướng đông sau đó nói ra hướng đông mấy người bọn họ tại lần thứ hai thức tỉnh dẫn dắt thời điểm cũng đều thành công đã thức tỉnh đây là thứ nhất thứ hai nhóm chúng ta cũng phân phối đến lớp mười hai lớp bốn lớp trưởng lấy ra một bút tư kim cho nhóm chúng ta một người phát hai nghìn liên minh tệ nhường chúng ta tới tuyển một cái tốt một chút binh khí sau đó tại lớp học nhất phẩm cảnh cao thủ dẫn đầu dưới đi trầm tinh hà giết lam lân yêu ngư trần pham s ữ n g sở tốt như vậy một người phát hai nghìn liên minh tệ ta làm sao không có gặp được chuyện tốt như vậy ngươi còn kém chút tiền đấy sao triệu hâm tức giận nói ra mà lại cái này hai nghìn liên minh tệ cũng không phải cho không lát nữa nhóm chúng ta có tiền về sau đều phải trả lại đây lớp trường nói trường học kho binh khí binh khí bình thường đều là sử dụng đặc thù vật liệu lợi chế hơi có một chút tích lực đều có thể phóng xuất ra đào cương kiềm khí nhóm chúng ta tại nhất phẩm cảnh cao thủ dẫn đầu dưới đi rết này nhiều lên không được bờ cá trên cơ bản không có khó khăn quá lớn trần phám huynh đệ ngươi muốn cùng nhóm chúng ta cùng nhau đi sao ta sao ta thì không đi được trần phám k h o á t k h o á t tay nói ra ta khả năng không thích hợp lắm đội gây án cái gì đội gây án triệu hâm cười nện cho một quyền trần phám ngực là đoàn đội tác chiến tất cả mọi người cười h a hả trần phám lại đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười nói ra đúng rồi đi trầm tinh hả các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút trước đây ta thế nhưng là cùng những cái kia lam lân yêu ngư lâu thật lâu mặc dù bọn chúng lên không được bờ nhưng súng bắn nước cùng bong bóng bom n uy lực cực mạnh các ngươi vẫn là phải nhiều chú ý một cái thủy pháo bom tốc độ chậm dễ dàng tránh né nhưng có thể phiêu lên bờ đến nếu là không tránh kịp rất phiền phước súng bắn nước tốc độ mặc dù thật nhanh nhưng tìm kỹ góc độ trên cơ bản không đả thương được người minh bạch triệu hâm cùng phan hướng đông mấy người s á t mặt có chút run lên gật đầu một đám người lại hàn huyên hai câu về sau cùng một chỗ ly khai tôn tiểu tiểu lát nữa nhìn thoáng qua trần p h ạ m muốn lại nói hai câu nhưng lại tìm không thấy cơ hội cùng chủ đề trần phàm đến kho binh khí đại sành bên kia nhận lấy tự mình trước đó mua trường đào năm vạn liên minh tệ có chút thịt đau a hy vọng đáng ra đi còn lại còn có không sai biệt lắm hai vạn liên minh tệ thuê phòng nên vấn đề không lớn trường đao ra khỏi vỏ trần phàm cầm trường đao đứng tại một chiếc gương trước bày mấy cái tạo hình ừng trần phàm gật đầu tự lẩm bẩm so cầm xin cá đẹp trai nhiều phốc phốc vừa mới đi tới muốn theo trần phàm chào hỏi phương tiến h tiến h thổi phu một tiếng n ở nụ cười trần phàm mặt không biểu lộ cảm giác bị mạo phạm không có ta không cười ngươi ý tứ phương tiến tiến hơi đỏ mặt nói ra ngươi bây giờ dẫn theo trường đao bộ dạng sắc thực so trước đó cầm xin cá trên đầu mang theo xanh sợ làm bộ dạng tốt hơn nhiều trần phạm nháy mắt mấy cái lại gần nhỏ giọng nói ra thiến tiến đ ồ n g học trong nhà người có phải hay không rất có tiền hỏi lời này tốt trực tiếp phương tiến tiến s ữ n g sở còn còn được chưa trần phạm như tên trộm nhìn bốn phía một cái phụ cận không ai hắn tiếp cận đến càng gần vậy ngươi bây giờ không có tiền có thể hướng trong nhà người muốn a phương tiến tiến cho tới bây giờ không có cùng nam nhân như thế tiếp cận cảm giác có chút không lớn thích ứng tiếng như rồi m ô i nói ra ta cảm thấy vẫn là tự lập tự cường tương đối tốt trừ phi vạn bất đắc dĩ ta bình thường đều không tìm trong nhà đòi tiền cái này tính v ữ n mình t r ầ n pham n h u n h u mày nói ra thiên tiến h năng lực của ta trước ngươi cũng đã gặp qua kỳ thật ta còn có thể bồi dưỡng ngựa thú đem ngươi cái kia ngân n g u y ệ t thanh vũ điệu đưa đến ta kia ba bốn ngày thời gian ta có thể giúp nó đem chiến lực đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu xem ở nhóm chúng ta là người quen phân thượng ta chỉ lấy ngươi mười lăm vạn liên minh tệ ngươi cảm thấy thế nào ngươi sẽ bồi dưỡng ngựa thú lại là sơ l à m kỹ năng sao phương tiến h tiến dở khóc dở cười cũng chính là trần phàm giúp nàng nhìn qua gỗ lìn cùng ngân nguyện thanh vũ điệu tốt thương đổi người khác nàng khả năng một câu cũng sẽ không nói trực tiếp quay người đi cái này ra hỏa cùng kia lừa dối ngươi giục thú phòng làm việc chỉ toàn lừa dối người ta biết do ngươi không tin trần p h a m có chút bất đắc dĩ nói ra tốt như vậy không tốt ngươi giao ba mươi phần trăm tiền đặt cọc là được rồi nếu như ta thành công cho ngươi đem ngự thú tăng lên tới cấp sáu ngươi trả lại dư khoản nếu như ta không làm được c a m đoan đem năm vạn liên minh tệ trả lại cho ngươi phương tiến tiến cười cười không cần c h í n h ta bồi dưỡng ngự thú liền tốt ngự thú tại ngự thú không gian bên trong trưởng thành cũng là rất nhanh ngân nguyệt đã tới cấp năm đã có hơn tám tháng sau khi thương thế lành đoán chừng lại dùng hơn ba tháng thời gian liền có thể đột phá đến cấp sáu trước đó cảm giác phương tiến tiến rất tốt lừa gạt làm sao hiện tại chính là không mắc câu đây không đúng trên cái gì câu a ta cũng không phải gạt người ta thật sẽ g ụ c thú a tốt h yêu thương tuy t u n g chủ nhiệm lý thắng nói g ụ c thú bị hắn mắng một trận nói với phương tiến tiến g ụ c thú đối phương hoàn toàn không tin đương nhiên người bình thường cũng sẽ không tin tưởng dù sao mình mới từ nơi khác tới được rồi đi trước khảo thi cái g ụ c thú sư chứng nhận đi đến thời điểm đem g ụ c thú sư chứng nhận lấy ra n g ư ờ i còn không tin nữ nhân hôm nay ngươi đem ta vứt bỏ luôn có một ngày ngươi sẽ hối hận t r â n p h a m quẳng xuống một câu n văn thoại lộ ra bi tráng chi sắc nên ngang rời đi trước gương phương tiến tiến lộn s ộ n cái gì vứt bỏ cái gì hối hận vừa mới không phải đang nói sinh ý sao làm sao lại biến thành phim tình yêu rồi t r â n p h a m trên lưng trường đao trực tiếp trở về nhà ở tập thể sau đó đăng nhập r ụ c thú sư trang web chính thức r ụ c thú sư p h i báo danh muốn một vạn năm n g h n liên minh tệ giao xong p h i báo danh t r â n p h a m chỉ còn lại có sáu n g h n liên minh tệ tiền này thật không trải qua hoa một giờ trước hắn còn có m ư ơ i hai vạn đây trong nháy mắt liền biến thành sáu n g h n không ra cửa hàng thú cưng tiếp sinh ý cảm giác đều khái o hoặc không nổi nữa trần phám nhìn xem ngoài cửa sổ hai cái mặt t r ă n g treo ở ngọn cây đầu đêm đã khuya nghĩ nghĩ trần phám đem ngự thú không gian dương dương quả đem ra cái đồ chơi này là ban đầu ở hắc nghĩ lâm tìm kiếm lôi nguyên quả thời điểm trong lúc vô tình phát hiện bỏ mặc là người hay là quái vật dính vào dương dương quả trái cây trên bài tiết chất lỏng hoặc l à hút vào hắn một phấn đều sẽ ngứa lạ không chịu đ ổ i trần phám tra xét một cái tư liệu biết rõ tam phẩm trở lên cường đại ngự thú sư cùng tín vũ giả đều có thể tại trên da ngưng tụ ra một tầng hộ thể cơ kh nhưng thật ra là có thể ngăn cách rất nhiều có độc vật chất nhưng cái này cũng không hề đại biểu dương dương quả đối cao đẳng cấp ngự thú sư cùng t ì n h vũ giả vô dụng bởi vì bọn hắn còn muốn hô hấp mà lại trên tư liệu nói đao kiếm trên bôi lên loại này chất lỏng có thể bảo trì mấy canh giờ không làm như vậy đao kiếm nếu là làm bị thương đ ị c h nhân loại kia ngứa lạ lập tức liền có thể để cho đối phương sơ hở trăm chỗ cái này đồ vật dùng tốt lắm lời nói tuyệt đối là âm người lợi khí a nhưng một không chính xem chừng dính vào cũng là phiền phức cực kỳ trần phám đem mang theo trái cây cành cây bỏ vào bên cạnh sau đó tại mua sắm trang é p tìm tìm tòi một cái. mua sắm trang web bên trên có dương dương quả mại thành bột phấn cùng chất lỏng nhưng cũng ở vào một loại thiếu hàng trạng thái cái đồ chơi này giống như rất hiếm có trần phám lại tìm tìm tìm được dương dương quả g i ả i dược một loại dùng mật đắng quả chế thành dược tề một ống dược tề ba trăm l i ê n minh tệ cơ hồ không có gì lượng tiêu thụ không có lượng tiêu thụ còn bán mắc như vậy gian thương trần phám mua năm quản dược tề trực tiếp trả tiền các loại dược tề đến lại đem dương dương quả ép nước sau đó mại thành bùi phân đi đột nhiên điện thoại của hắn văng lên là ngự thú lớp m ư ơ i hai ban năm trần phạm đồng học sao người chuyển phát nhanh đến người của ngươi tại nhà ở tập thể sao ở đây ta để cho người ta đưa qua cho ngươi nhanh như vậy trần phong ẩ n ngơ một giờ trước ở dưới đơn giúp tiểu bạch cùng y mẹ đột phá cần thiết những tài liệu kia hiện tại đã đến sao ta tại ngươi để cho người ta đưa tới đi ngự thú sư ở trường học địa vị lần nữa thể hiện ra ngoài chuyển phát nhanh chỉ có thể đưa đến trường học thu phát p h ò n g nhưng ngự thú sư chuyển phát nhanh thu phát p h ò n g sẽ phái người trực tiếp đưa tới cửa phổ thông học sinh liền không có loại đáy ngộ này trần p h o n tại nhà ở tập thể đợi một hồi liền có hai cái học sinh mồ hôi đầm địa đem đồ vật đưa đến mở ra mấy cái dương Quả nhiên, bên trong chính là trước o theo imes bắt đầu imes p đột phá tới cấp ba nhu cầu mười cân bạo tạ con ngọc ống mười lăm cân tử thả môi mười lăm cân cấp ba trở lên yêu thú thịt mười lăm cân tử huyết thụ lá cây gió tây bắc cùng cao cường độ huấn luyện cùng mười lăm điểm năng lượng gió tây bắc cái đồ chơi này căn cứ hệ thống trên nhắc nhở tựa hồ là nói imes trời sinh hấp thụ tinh lực tốc độ liền so cái khác ngự thú nhanh đem những tài liệu này chế t ắ c thành hồ rán nhường y mẹ sau khi ăn xong đem y mẹ thả mái nhà ngủ mở giấc là được rồi về phần cao cường độ huấn luyện y mẹ đưa thích bơi lội tìm bao nhường hắn đi ở ba giờ là được rồi hệ thống này cũng rất đùa bơi lội ba giờ coi như cao cường độ huấn luyện chân phám ở trong lòng chửi bậy một câu về sau đem bạo t ạ q u o n g mật những cái k i a đổ vật toàn bộ đem ra chít chít y mẹ không kịp chờ đợi trực tiếp liền nào tới chân phám một tay lấy hắn nắm lên bỏ vào bên cạnh đừng có gấp chờ ta làm xong cho người thêm ăn y mẹ nước bọn chạy lấy đất cái con tham ăn này nhưng hắn c đem chằm i a bùn bưng c h ra về sau nhìn xem imes lại những mảy đơn giản đúng là đơn giản nhưng imes cũng không có một cái bùn lớn hắn có thể nuốt đến phía dưới nhiều như vậy đồ vật những này đồ vật hôn tạp cùng một chỗ thế nhưng là có năm mươi lăm cân đây chỉ thấy ý mẹ nhìn một chút trần phạm khi lấy được trần phạm cho phép về sau trực tiếp nào h tới trong chậu bắt đầu cùng nuốt bắt đầu theo hắn vượt tan càng nhiều hắn thể tích cũng biến thành càng lúc càng lớn trần phạm cũng bỏ mặc hắn lại bắt đầu mân mê tiểu bạch những tài liệu kia không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay có thể giúp tiểu bạch đem chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn giúp ý mẹ đem chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp ba một phương diện khác tiểu bạch chủng tộc đẳng cấp cũng có thể theo cấp thấp t h ứ tỉnh tăng lên tới trung đẳng t h ứ tỉnh mà ý mẹ chủng tộc đẳng cấp cũng có thể theo cấp thấp siêu phẩm tăng lên tới trung đẳng siêu luôn cảm giác tiểu bạch có chút k ỳ qua tiểu bạch t r ù n g tộc đẳng cấp là cấp thấp t h ấ c tỉnh đến tiếp sau cần đạt tới trung đẳng t h ấ c tỉnh cao cấp t h ấ c tỉnh sau đó mới có thể đột phá đến giống như i m ẹ d cấp thấp siêu phạm n à n g loại này tộc đẳng cấp cùng so i m ẹ d yếu đi mấy cái cấp độ nhưng tiểu bạch cấp hai thời điểm lực công kích đã phi thường cường hãn đủ để đánh chết lực phòng ngự không cao lam lân yêu ngư mà i m ẹ d hiện tại là cấp hai chiêu kia kỹ năng của phòng căn bản liền cấp một lam lân yêu ngư cũng rất không chết thấy thế nào cũng cảm giác vi phạm với l e t h ư ở n g quản n i ề u như vậy làm gì đây dù sao tại ta bồi dưỡng phía dưới bỏ mặt là tiểu bạch hay i m e về sau đều có thể trở thành truyền thuyết t r ầ n pham lười nhác suy nghĩ nhiều tăng thêm tốc độ làm việc đột nhiên thân xác hắn hơi đ ộ n g một chút ở trường học kho binh khí thời điểm ta nói với phương tiến tiến d ụ c thú sự t ì n h nàng căn bản không tin nhưng nếu như hôm nay ban đêm ta đem tiểu bạch cùng email chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp tăng lên vậy liền không phải do nàng không tin à. rất tốt buổi sáng ngày mai liền đi tìm nàng cái này thế nhưng là cái thứ nhất khách hàng hơn nữa là rất an toàn rất không dễ dàng mang đến phiền phức khách hàng tuyệt đối không thể bỏ qua chương ba mươi sáu đ ế từ n u y ễ n hải học viện khiêu khích bốn năm trăm chữ đại trương cầu giới thiệu chương ba mươi sáu đến từ h u y ễ n hải học viện khiêu khích bốn năm trăm chữ đại trương cầu giới thiệu vây anh một tiếng vang thật lớn đem đang ngủ say trần phàm dọa đến giật mình làm cái gì động đất cảm giác cả tòa tầng cũng lắc lư một cái trần phàm từ trên giường bỏ lên mặc xong quần áo q u ầ n liền hướng hành lang hướng mẹ nó nếu như không phải mỹ nữ tất bị ta thiên đao và quả tại lớn trong b u ồ n tắm bơi lội y m ẹ cũng bật đi ra đi theo trần phàm trần phàm đi đến hành lang trên xem xét phía dưới trên đất trống đã bù đầy người một tên trải lấy đại bối đầu thiếu niên hai tay ôm ở trước ngực đứng tại một cái kỳ quái quái thú t r ê n t h â n đang ngang ngược cản dỡ nhìn xem nữ nhà ở tập thể bên kia t i a ngự thú có cao hơn bảy mét tương tự sư tử toàn thân vàng móng ánh trên đầu hoàn sinh hai cái màu vàng kim ó n g ánh sừng rồng rất là uy vũ ba khí chân pham khẽ hiếp một cái mắt quái vật tên long huyết cổng sư chiến lược đẳng cấp cấp sáu thinh anh chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phạm quái vật thuộc tính hỏa quái vật n h ư ợ điểm nước chủng tộc kỹ năng viêm long hòa cầu đại viêm hòa đạn liệt diễm luận vũ cổng sư cắn xé quái vật trạch thái đắc ý quái vật yêu thích ưa thích chiến đấu ưa thích đem con mồi căn xé thành mảnh vỡ ưa thích chú lên tiềm lực đẳng cấp thứ tinh đột phá tới cấp bảy nhu cầu chủng tộc đẳng cấp tiến hóa tuyến đường hai cái cấp sáu trần pham nhữ nhữ mày hắn nhớ kỹ chiến thần học viện lần này mạnh nhất ba người sở huyền gia hạo còn có phương thiến tiến h ngự thú đều là cấp năm khó trách kẻ này như thế làm càn tùy tiện trực tiếp xông vào chiến thần học viện tới chỉ thấy kêu long huyết cổng sư trên l ư n g thiếu niên hô to một tiếng nói thiến tiến ngươi đã tỉnh không có a ta mời ngươi uống cà phê a chiến thần học viện một đám người cũng bị tức hỏng sáng sớm mang theo ngự thú tại quỷ này gào quá muốn ăn đòn đi rất nhiều lao sư mặc dù nhữ mày nhưng đối phương không có thương tổn người bọn hắn cũng không tốt ra mặt cái này thời điểm nữ sinh túc xá bên kia phương tiến tiến đứng ở lầu hai hành lang bên trên lạnh lùng nói ra thầm thao thao ngươi không cảm thấy làm như vậy rất nhàm chăn à. t r â n pham thần sắc hơi động một chút đêm qua thời điểm lý thắng đã nói với hắn cái tên này thầm thao thao là h u y ễ n hải học viện thiết tài thầm thao thao cùng hắn đường tỷ thẩm h ư n g tụ là n u y ễ n hải học viện mạnh nhất hai người n u y ễ n hải học viện chỉ có hai người này có thể đối kháng sở huyền cùng phương tiến ba người Cái gặp thẩm thao thao đứng tại long huyết c u ồ n g sư trên lưng dương dương đắc ý nói thiên tiến h nghe nói ngươi thua ở thẩm hồng tụ thủ hạ nguyên ngân nguyện thanh vũ điệu cùng gỗ l ỉ n cũng bị nàng ngự thú bị đả thương là thế này phải không có muốn hay không ta giúp ngươi hạ giận a phương tiến h tiến h mặt không biểu lộ nói ra không cần đến lại nói ta cũng không có thua nàng ngự thú đồng dạng tụ thương nhóm chúng ta đánh cái ngang tay mà thôi thật sao t h ẩ m thao thao t à t à cười một tiếng nhưng thẩm hồng tụ ngự thú tổn thương cũng sớm đã chữa khỏi mà ngươi ngự thú nghe nói trước hai ngày giục thú sư hiệp hội người còn đi nhà ngươi đây đúng không không biết rõ nửa tháng sau lôi đài thi đấu ngươi gỗ lìn cùng ngân nguyện thanh vũ đ i ể u còn có thể hay không ra sân đâu phương tiến tiến y nguyên mặt không biểu lộ có thể hay không ra sân cũng không cần ngươi quan tâm đúng lúc này một thân ảnh lăng không nhảy lên rơi xuống dưới lầu chính là t r ầ n phạm tại trường học cửa ra vào gặp qua dạ hạo dạ hạo ngửa đầu nhìn thoáng qua long huyết cổ n sư sau đó mới nhìn nói với thẩm thao thao thẩm thao thao ngươi cái này long huyết cổ sư đột phá lời vừa nói ra chung quanh tiếng ồn ào lập tức tiêu tán vô tung rất nhiều chiến thần học viện lao sinh trong lòng đều là lộn một cái trước lúc này chiến thần học viện lần này cơ h ộ i toàn thắng h u y ễ n hải học viện cùng thiên thánh học viện không nói dạ hạo cùng phương tiến tiến thực lực mạnh cỡ nào một cái sở huyền liền có thể đem bọn hắn hoành tạo nhưng là nghe dạ hạo ý tứ thần thao thao ngự thú đột phá thần thao thao long huyết cổng sư là cấp năm chẳng lẽ nói hiện tại đột phá đến cấp sáu rồi rất nhiều học sinh bắt đầu tinh tế dò xét cái kia long huyết cổng sư xác thực cùng trước kia có chút không lớn đồng dạng không xong cấp sáu kia đã là tinh anh cấp đáng chết khó trách kẻ này dám xông vào nhập nhóm chúng ta chiến thần học viện đến khiêu khích hắn cái này long huyết c ổ n sư vậy mà đột phá đến cấp sáu vậy phải làm sao bây giờ sở huyền cùng giả hạo còn có phương t h i ế n thiến ba người ngự thú có thể tất cả đều là cấp năm vì sao lại dạng này sở huyền ngự thú cũng còn không có đột phá vì cái gì thẩm thao thao cái tia hôn đ ả n ngự thú lại đột phá lầu trên lầu dưới các học sinh nghị luận ở mỹ các lao sư sắc mặt cũng là ngưng trọng không gì sánh được càng x a một điểm địa phương một tòa trên nhà cao tầng một tên lão giả thở dài sở huyền bọn hắn gặp được p h i ề n p h ứ c đi thật sự là nghĩ không ra thẩm thao thao long huyết cục sư vậy mà lại so sở huyền bọn hắn ngự thú trước một bước đột phá đến cấp sáu nửa tháng sau lôi đài thi đấu nhóm chúng ta chiến thần học viện chỉ sợ có chút khó khăn bên cạnh một nữ tử cao mày nói ra hiệu trưởng ngài nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào t h ầ m thao thao nguyên bản liền dạ hạo cũng đánh không lại làm sao đột nhiên ngự thú đã đột phá chiến thần học viện hiệu trưởng mỉm cười nói ra cái này rất bình thường a ngự thú đột phá cái này sự t ì n h đã muốn nhìn ngự thú sư thiên phú cũng phải nhìn gặp ngự thú thiên phú còn phải xem cơ duyên ai cũng không cách nào xác định một cái ngự thú sẽ ở cái gì thời điểm đột phá tỷ như sở huyền bọn hắn ngự thú có lẽ ngày mai đạt được trong bí cảnh nào đó một chủng thảo thuốc trực tiếp đã đột phá có lẽ sau ba tháng cũng không cách nào đột phá đây đều là rất bình thường thẩm thao thao long huyết c ù n g sư chỉ sợ là ăn một loại nào đó đồ vật khả năng dẫn đầu đột phá đây bên trên nữ t ử sắc mặt n g ư n g trọng vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ ai cũng không cách nào cam đoan sở huyền bọn hắn ngự thú có thể tại nửa tháng này bên trong đột phá nếu như không cách nào đột phá k i a thẩm thao thao đến thời điểm chỉ sợ cũng muốn quét ngang toàn trường a thế thì chưa hẳn hiệu trường lắc đầu nói ra bỏ mặc là sở huyền vẫn là phương thiên thiến bọn hắn thiên phú không hề chỉ là tại ngự thú phương diện bọn hắn chiến đấu thiên phú kỳ thật cũng tại thẩm thao thao phía trên thầm thao thao cho dù có cấp sáu ngự th cũng chưa chắc liền có thể chắc thắng a nữ tử sắc mặt lại càng khó coi hơn nhưng này thế nhưng là tinh anh cấp ngự thù a sở huyền bọn hắn coi như có thể thắng sợ rằng cũng phải phải trả cái giá nặng nề hiệu trưởng không nói gì bởi vì hắn nhìn thấy phương thiến thiến đã đi ra cùng dạ hạo vai s ó m vai hai người đứng tại kêu long huyết c u ầ n sư trước mặt không sợ h ã i chút nào rất có một loại đối chọi gây gắt cảm giác sở huyền ra dạ hạo hô to một tiếng chỉ thấy sở huyền theo long huyết quần sư đằng sau lượn q u a n ra ta tại đó dạ hạo cùng thẩm thao tha đồng thời giật mình têu lên nhất là thẩm thao thao lúc trước hắn một mực chú ý phía trước căn bản không biết rõ sở huyền nút ở phía sau mặt nếu là sở huyền âm hiểm một điểm nổ lên đánh lén thầm thao thao chừng mắt liếc sở huyền sắp mặt tái xanh uy dạ hạo bất mãn nói ra ngươi làm sao vốn là như vậy xuất quỷ nhập thần sở huyền hờ hưng nói ra ta không có xuất quỷ nhập thần ta vẫn luôn đứng ở chỗ này trên thân còn có áo tròn đỏ là chính ngươi không nhìn thấy mà thôi ta mẹ nó sao có thể nhìn thấy a ngươi trốn ở long huyết cổng sư phía sau đồ chơi kia lớn như vậy dạ h ạ bực bội phất phất tay được rồi được rồi đừng nói những thứ này thầm thao thao cái kia hôn đảng cũng lấn tới cửa n g ư ơ i nói nên làm cái gì sở huyền đánh n g ư ơ i thật đúng là dứt khoát Dạ hạo túi đầu đến đem sở huyền kéo đến bên cạnh nhỏ giọng nói ra cái kia hôn đảng ngự thú đột phá đến cấp sáu chúng ta ngự thú tất cả đều là cấp năm n g ư ơ i phải biết cấp năm đến cấp sáu không hề chỉ là tranh l ệ n h cấp một vấn đề một đến cấp năm chỉ là phổ thông cấp cấp sáu đến m ộ ư ơ i cấp thế nhưng là tinh anh cấp sở huyền tiến lên hai bước có đánh hay không qua được vậy cũng muốn đánh qua mới biết rõ liền xem như tinh anh cấp ta cũng có thể đánh cho tàn phế hắn vừa dứt lời chung quanh hắn liền xuất hiện ba tòa triệu hoán pháp trận trọng giáp t r ù n g vương sa mạc phong điêu ám huyết thạch đầu nhân ba cái ngự thú mới vừa ra tới đánh một cái liền phân tán ra đến trực tiếp vây quanh long huyết cổng sư long huyết cổng sư gào thét một tiếng quanh thân khí thế tăng vọt hắn trong mắt cũng là bốc cháy lên hòa diễm phụ cận các học sinh phần phật một cái toàn bộ chạy xa dừng tay nguyên bản một mực tại bí mật quan sát lý thắng đi ra sở huyền chớ cùng hắn đánh cùng hắn đánh liền bị hắn lửa thầm thao thao mỉm cười nói ra lý lao sư cái gì gọi là làm tiếp ta là quang minh chính đại tới khiêu chiến chẳng lẽ ta còn có thể có âm mưu gì hay sao lý thắng cười nhạo một tiếng nói ra nhỏ lại n h ả y như n g ư ơ i loại này mánh khóe ta bảy tám tuổi đã dùng qua cũng đừng ở ta nơi này múa dịu qua mắt t ợ t h ầ m thao thao sắc mặt hơi đổi chỉ thấy lý thắng lạnh lùng nói ra n g ự thú đột phá rất khó đoán trước ai cũng không cách nào cam đoan sở huyền các ngươi n g ự thú sẽ không ở nửa tháng này bên trong đột phá t h ầ m thao thao kẻ này h i ệ n nhiên là lo lắng các ngươi n g ự thú sẽ ở nửa tháng này bên trong đột phá cho nên trực tiếp tìm tới cửa tới hắn hiện tại khiêu chiến trong các ngươi bất luận cái gì một người các ngươi nếu là ứng chiến các ngươi mấy cái n g ự thú cuối cùng chỉ sợ đều sẽ thụ trọng thương thiên thánh học việ có một người bị sở huyền đánh thành trọng thương bây giờ còn đang nằm viện nếu như sở huyền các ngươi ba người bị thương nữa hoặc là các ngươi ngự thú bị thương nặng nửa tháng sau lôi đài thi đấu vậy liền thành thẩm thao thao bọn hắn h u y ễ n hải học viện thi đấu biểu diễn sở huyền thần sắc không thay đổi nhưng dạ hạo cùng phương tiến tiến sắp mặt lập tức cũng âm chầm bắt đầu ha ha ha ha ha thẩm thao thao phá lên người lý lao sư ngươi thật là biết biên cố sự ta chính là tại long huyết cổng sư sau khi được phá nghĩ thất bại sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn thật là không muốn nhiều như vậy lý thắng cười lạnh không nói thẩm thao thao khẽ châu mày nói nếu không ba người các ngươi một khối lên đi dạ hạo giận dữ mày nói cái gì phương tiến tiến đôi lông mày n h u lại trong mắt cũng là lộ ra tức giận nhưng sở huyền còn tại quan sát long huyết cổng sư tự hỏi cách đối phó cấp năm long huyết cổng sư kỹ năng hắn cũng biết rõ nhưng đột phá đến cấp sáu sau long huyết cổng sư phải chăng có thức tỉnh mới kỹ năng hắn hoàn toàn không biết gì cả dù sao coi như hai cái đồng dạng cấp sáu long huyết cổng sư đứng tại một khối kỹ năng cũng chưa chắc liền toàn bộ tương đồng mà chỗ chết người nhất chính là mặc dù cấp năm đến cấp sáu cái tăng lên cấp một nhưng chính như dạ h ả o nói tinh anh cấp cùng phổ thông cấp chính lệnh thật sự là quá lớn long huyết c ù n g sư theo cấp năm đột phá đến cấp sáu không sai biệt lắm tương đương phổ thông cấp ngự thú tăng lên cấp hai sở huyền trong lòng tuy có chiến ý nhưng cũng minh bạch lý thắng thật muốn đánh bắt đầu hắn ba cái ngự thú đánh thẩm thao thao một cái long huyết c ù n g sư cũng rất khó có phần thắng a dù là chiến thuật vận dụng thích hợp bắt lấy đối phương sơ hở cuối cùng cũng chỉ có thể là thắng thảm đồng thời ba cái ngự thú tuyệt đối sẽ thụ trọng thương mà thẩm thao thao cũng không chỉ là chỉ có một cái long huyết cổng sư thẩm thao thao còn có hai cái ngự ngay tại cục diện rằng có không xong thời điểm lý thắng lại nói t h ầ m thao thao ngươi ngự thú đem nhóm chúng ta chiến thần học viện nhà ở tập thể cửa ra vào mặt đất phá hủy cái này phải bồi thường ngươi lấy trước năm ngàn liên minh tệ ra t h ầ m thao thao lý thắng để mắt trường một cái làm gì người của t h ầ m gia liền chút tiền ấy đều muốn quỵn nợ sao t h ầ m thao thao trận mắt một cái ta sẽ thưởng ừng lý thắng hài lòng gật đầu bồi thường tiền liền xéo đi nhanh lên muốn đánh nhau phải không còn không dễ dàng nửa tháng sau lôi đài thi đấu bên trên sở huyền bọn hắn sẽ bồi đánh cái thân khoái thần thao thao còn muốn nói chuyện nhưng lý thắng cái kia dương đ thần thao thao, làm làm thao thao cười lạnh dưới chân long huyết quần sư mang theo hắn t h ầ m giai hương chiến thần học viện trường học cửa ra vào đi đến đang đi ra một đoạn cách về sau thần thao thao cao giọng nói ra đường đường chiến thần học viện vậy mà không người nào dám ưng chiến ô ô ai thai lý thắng dương đ ã giận dữ một ngụ màu m đen nước bọt trực tiếp phun ra ngoài nhưng thẩm thao thao sớm có chuẩn bị long huyết c u ồ n g sư hướng phía trước sông lên mang theo c u ồ n g phong nhanh chóng đi xa tránh thoát hát thủy dương đà nước bọt mà bên này liền sở huyền nhãn thần cũng trở nên có chút â m trầm chiến thần học viện từng bảy học sinh trên mặt cũng đều lộ ra vẻ phẫn nộ được rồi tất cả giải tán đi lý thắng phất phất tay xua tán đi đám người dạ hạo lôi kéo sở huyền đến bên cạnh bàn bạc đối sách đi phương tiến tiến tâm tình nặng nề c h u ẩ n bị trở về nữ sinh túc xá đột nhiên trần phạm theo bên cạnh chui ra hướng về ph nhưng ơ nhóm i chúng n ta một điểm biện pháp cũng không có ta cần hào hào yên lặng một chút suy nghĩ một cái đối sách gặp c h ầ n phạm nhữ mày phương tiến h tiến giọng nói lại ngu hòa rất nhiều thật xin lỗi ta hôm nay tâm tình không được tốt giọng nói nặng một chút nhưng ta là tại sinh thẩm thao thao tức tức giận chính mình ta không vui tự mình vì cái gì yếu như vậy đối mặt loại khiêu khích này một điểm biện pháp cũng không có t r â n phang gật đầu không nói chuyện phương tiến tiến thầm thở dài một tiếng tự mình nói với hắn những chuyện này làm cái gì đây hắn mặc dù tại trị liệu ngự thú bên trên có siêu phàm thoát tục thủ đoạn nhưng dù sao vừa tiến vào chiến thần học viện cũng còn chưa kịp tu luyện phương tiến t i ế nhẹ n giọng nói ra trước đó tại hắc nghĩ lâm thảo hạch ngươi hẳn là cũng không có nghỉ ngơi tốt hiện tại lại bị thẩm thao thao đánh thức ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi dù sao còn không có khai giảm đây nói nàng quay người chuẩn bị ly khai c h ờ một cái trần p h a m g ọ i lại phương tiến h tiến h sau đó mang trên đầu imad cầm xuống tới nói ra ngươi xem một cái nhà ta imad có phải hay không cùng trước tiệc không đồng d ạ n g rồi cái gì phương tiến h tiến h hơi khẽ c a o mày nhìn về phía imad trần p h a m trong tay imad tựa hồ lớn thêm không í t nhan sắc tựa hồ cũng thay đổi trở nên hơn x n h biết trừ cái đó ra imad lục lục trên thân thể xuất hiện từng cái quỷ dị như báo tắp đồng dạng đồ án phương tiến h tiến h nhớ kỹ rất rõ ràng imad trước đó trên thân căn bản không có loại này đồ án kỳ quái nhất chính là tại phương tiến tiến cảm giác bên trong ý mẹ trên thân giống như có thêm một cỗ trước đó không có hung hãn k h í tức đây là có chuyện gì chỉ thấy trần phàm tà tà cười một tiếng nói ra vì hướng ngươi chứng minh ta dục thú năng lực đêm qua ta đem ý mẹ chiến lược đẳng cấp theo cấp hai đột phá đến cấp ba trừ cái đó ra ta còn đem hắn t r ù n g tộc đẳng cấp theo cấp thấp siêu phàm tăng lên tới trung đẳng siêu phàm nhà ta ý mẹ hiện tại danh sưng đã không phải là ý mẹ s ơ lạnh hắn hiện tại tên đầy đủ gọi phong bạo sở lạnh phương tiến tiến hoa dung tất sắc ngươi ngươi nói cái gì chương ba mươi bảy tiếp cái thứ nhất dục thú sư đơn lại đi khảo thi dục thú sư chứng nhận chương ba mươi bảy tiếp cái thứ nhất dục thú sư đơn lại đi khảo thi dục thú sư chứng nhận chương trước cuối cùng một đoạn sửa đổi một cái y mẹ di nguyên vẫn là y mẹ sơ lạnh cũng không có trực tiếp tiến hóa trở thành phong bạo sơ lạnh bốn ngự thú tên y mẹ sơ lạnh chiến lược đẳng cấp ba chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phạm ngự thú thuộc tính nước gió ngự thú nhược điểm đất chủng tộc kỹ năng phong bạo cánh lượng n g thú trạng thái vui vẻ n g thú yêu thích bơi lội ăn cá nghe chim nhỏ cá hát tiềm lực đẳng cấp lục tinh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 vô luận là chiến lược đẳng cấp tăng lên vẫn là chủng tộc đẳng cấp tăng lên ngự thú đều sẽ nương theo lấy hình thể cùng vẽ ngoài trên một chút biến hóa mà một khi chủng tộc đẳng cấp cùng đạt tới tiêu chuẩn nhất định lần nữa tiến hóa liền có thể sẽ xuất hiện chủng tộc biến dị t h như ỷ mẹ sợ lành biến dị trở thành phong bạo sơ l ạ n h hoặc là giống man hoang cùng bạo viên biến dị là bát tí phong viên đến đằng sau nghèo tiến hóa trở thành sư hổ cũng là rất bình thường trước đó trần phạm nhìn thấy ỷ mẹ trên thân rất nhiều phong bạo đồ án thời điểm kỳ thật cũng ăn g i ậ mình bởi vì tiểu bạch chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp tăng lên về sau cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng như thế biến、hóa. mà ý m ẹ chiến lược đẳng cấp theo cấp hai đến cấp ba chủng tộc đẳng cấp theo cấp thấp siêu phàm đến trung đẳng siêu phàm về sau trên thân liền xuất hiện vô số phong bạo đồng dạng nhàn nhạt, nhạt đồ án trần pham suy đoán ý m ẹ vô cùng có khả năng lại trải qua mấy lần chủng tộc tiến hóa về sau tiến hóa trở thành chân chính phong bạo sở lệnh chủng tộc đẳng cấp tăng lên sự tình trần pham không có dám nói ra bởi vì thời gian ngắn bên trong chợ giúp ngự thú tăng lên chiến lược đẳng cấp cái này đã có chút kinh t ế hai tục dù sao chuyên ngành cơ cấu đều cần hơn mấy tháng chính ngự thú sư bồi dưỡng thời gian thì khả năng càng dài chủng tộc đẳng cấp tăng lên so chiến lược đẳng cấp tăng lên gian n Đến thứ ờ i điểm mở ngự hai ú dưỡng các h à n h loại à tăng thú lên quý báo hiếm có nguyên liệu đâu ăn hoặc là thích hợp ngự thú thuộc tính thiên tài địa b ả o thứ ba chiến đấu chiến đấu không có tận cùng chiến đấu đem cái này ba loại kết hợp với nhau khả năng tăng lên ngự thú chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp nhưng trần phạm ngự thú hệ thống dứt bỏ đầu tiên cùng thứ ba trực tiếp đem thứ hai vô số lần q u y ế t đại chỉ cần tìm được thích hợp vật liệu hắn có thể sử dụng ngắn nhất thời gian bên trong trợ giúp ngự thú đột phá i m m e thật đột phá đến cấp ba phương t i ế n tiến nhìn trước mắt biến hóa rõ ràng i m m bán tín bán nghi nói ra lại là i m m n ă n g lực sao người thật thông minh trần phạm chấp miệm ta nghĩ kẻ tất đều không được a phương tiến tiến mở to hai mắt nhìn i m ẹ thật là lợi hại a thế nhưng là i m ẹ biết mình như thế nào đột phá như thế nào trưởng thành chưa hẳn liền biết rõ cái khác ngự thú như thế nào đột phá cùng trưởng thành a cái này ngươi không cần lo lắng i m ẹ thật đúng là biết rõ cái khác ngự thú trưởng thành cùng phương pháp đột phá trần pham bình tĩnh nói ra i m ẹ có thể xem thấu n g ư ơ i ngự thú bị thương cũng có thể tìm tới phương pháp giải quyết như vậy nó hiểu tự mình hoặc là cái khác ngự thú trưởng thành phương pháp không phải rất bình thường a phương tiến ánh mắt trở nên sốt ruột i m e thật có thể nhìn thấy ta ngự thú trưởng thành phương pháp sao như vậy bồi dưỡng thanh long lời nói hứa đa đa thời gian dài có thể đem thanh long chiến lược đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu thanh long chính là nàng ngự thú hàn băng bạch mãng trước đây hai người tại trầm tinh hà bên cạnh gặp nhau thời điểm đầu kia bạch mãng còn đã từng hù dọa qua trần phạm trần phạm đưa tay ra hiệu một cái nói ra ngươi trước tiên đem hàn băng bạch mãng triệu hoán đi ra phương t i ế n tiến gật đầu triệu hoán hàn băng bạch mãng hàn băng bạch mãng vừa mới theo pháp trận trong leo ra liền hướng về phía trần phạm phun ra lưới trần phạm ngưng ý mẹ vòng quanh bạch mãng dạo qua một vòng mới nói ra ngươi đem hàn băng bạch mãng giao cho ta bồi dưỡng và huấn luyện đoán chừng muốn mười lăm ngày khoảng c h mười lăm ngày sau phương tiến tiến vừa mừng vừa sợ nếu như là mười lăm ngày vừa vặn có thể vượt qua ba đại học viện lôi đài thi đấu đang tìm phương tiến tiến trước đó trần p h à m liền đã nghĩ kỹ những chuyện này mặc dù vật liệu đầy đủ về sau hắn có năng lực tại một hai ngày liền giúp ngự thú tăng lên chiến lược đẳng cấp nhưng ổn thỏa lý do hắn vẫn là đem cái này thời gian kéo dài đến nửa tháng mười lăm ngày hẳn là vừa vặn thời gian q u á dài bồi dưỡng ngự thú khách hàng có thể sẽ không lớn hài lòng dù sao muốn hao phí mười mấy hai mươi vạn liên minh tệ người ta còn không bằng trực tiếp đi tìm những cái kia nổi tiếng dục thú công ty thời gian q u ả ngắn dễ dàng hù đến người gây nên một ít người hoặc là thế lực chú ý t r e o chọc đại phiền thoái trần pham hiện tại ngoại trừ ngự thú không gian bên ngoài còn không có cái khác đầy đủ cường đại năng lực tự vệ cũng không thể một mực g i ấ u ở ngự thú không gian không g i a a dù sao liền xem như m ộ ư ơ i năm ngày đã so phần lớn chuyên ngành dục thú công ty mạnh hơn một mạng lớn bốn ta tăng giờ làm việc dùng nhiều điểm thời gian tinh lực giúp ngươi huấn luyện hàn băng b ạ c h mãng có lẽ có thể đổi tại lôi đài thi đấu trước đó đem chiến l ự c đẳng cấp tăng lên trần pham nhàn nhạt nói ra nhưng ngự thú bồi dưỡng rất khó nói tuyệt đối có lẽ nó chỉ dùng m ư ơ i ngày liền có thể đổi phá đâu c、yeah, trần pháp nết miệng cười nói cấp năm đến cấp sáu kia là phổ thông cấp đến tinh anh cấp vừa qua đại bộ phận dục thú công ty hoặc là phòng làm việc giá cả cũng tại hai mươi tám v đ ú t liên minh tệ trở lên đồng thời thời gian có thể muốn dùng tới bốn năm tháng ta cái này giá cả ta biết rõ phi thường lưu đãi phương tiến tiến đầy cõi lòng lấy chờ mong nói ra cảm ơn ngươi trần p h ạ m không cần khách khí như thế vạn nhất thất bại đây nếu như thất bại ta sẽ trả tiền lại hết đưa cho ngươi trần p h ạ m k h o á t k h o á t tay nói ra ta đem tài liệu cần thiết tại mẹ chặt trên phát cho ngươi cái này mấy ngày thu thập đủ vật liệu về sau liền mau chóng mang hàn băng bạch mãng đến đây đi miễn cho chậm trễ ba đại học viện lôi đài so tài hôm nay cái kia thẩm thao thao rất muốn ăn đòn à ta cũng hy vọng ngươi đại biểu chiến thần học viện đem hắn đánh khóc cha gọi mẹ đây ta biết rõ phương tiến hẽ miệng cười một tiếng nói ra Ta trên người bây giờ không có tiền, một hồi ta nhường trong nhà chuẩn bị tiền tới Trần sau, người không nhường nhà chuẩn chuyển ngươi Không vấn giờ hồi lại đi. bây bị cho có có về đề. phương m mang mẹ gật gật g theo đầu, quay n ý ờ rời i đi, vừa đi vừa nói rồi, ra, được vừa vừa n ư g i mau l ê ta ăn điểm tâm đi. Tốt. ăn n điểm đi. ư tiến h tiến nhìn xem trần phạm bóng lưng trong mắt dị sắc liên tục bốn ăn điểm tâm xong trần phạm gọi xe thẳng đến d ụ c thú sư hiệp hội muốn lái cửa hàng t h u cưng nhất định phải khảo thi một cái d ụ c thú sư chứng nhận đêm qua thời điểm trần phạm liền đăng nhập g ụ c thú sư hiệp hội trang web nộp p h i báo danh trước đó trần phàm còn tại trên mạng điều tra liên quan tin tức d ụ c thú sư khảo hạch bình thường là tại khảo hạch nơi ngẫu nhiên cất đặt một con quái vật sau đó nhường thí sinh phân biệt hắn thuộc tính tập tính đặc điểm cũng cho ra có trợ giúp hắn phương pháp đột phá cùng tuyến đường cái này phi thường khảo nghiệm thí sinh tại quái vật phương diện tri thức dự trữ theo một ý nghĩa nào đó tới nói thậm chí càng xem vật khí nếu như vừa vặn gặp được n g ư ờ i gặp qua hoặc là hiểu rõ quái vật như vậy thông qua khảo hạch tự nhiên là vô cùng đơn giản nhưng nếu như chưa thấy qua đâu vậy sẽ phải mỗi người dựa vào thủ đoạn liền cái này một cái khảo hạch đều muốn qua ba cửa nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra nhưng không có dễ dàng như vậy nhưng cái này sự tình đối với trần phạm tới nói đơn giản dễ như t r ở bàn tay d ụ c thú sư hiệp hội tại đông hải thành nam thành theo chiến thần học viện ngồi xe đi qua trọn vẹn dùng nửa giờ trần p h ạ m xuống xe hết nhìn đông tới nhìn tây một cái xe này trực tiếp lái đến trong rừng dập tới chu vi tất cả đều là đại thụ che trời mà tại hắn đang phía trước là một tòa khí thế bàng bạc đại viện đại viện cửa ra vào viết d ụ c thú sư hiệp hội đông hải thành phân bố vài cái chữ to trần pham tại công tác nhân viên chỉ dẫn dưới một đường măng gió Đi vào ngự thú sư chín mươi chín phần trăm thống khổ cùng không như ý bản chất đều là bởi vì nghèo hoàn toàn chính xác ngự thú sư kiếm tiền là rất nhanh nhưng cái này cũng chỉ là đối lập tinh vũ giả cùng người bình thường mà nói vấn đề là kiếm tiền nhanh tiêu tiền cũng nhanh nga nuôi ngự thú nào có đơn giản như vậy nuôi cái gỗ lìn hắn khả năng ăn so với người bình thường có ít nhưng nuôi cái thẩm thao thao long huyết cuồng sư như thế đồ chơi vài phút có thể đem ngự thú sư cho ăn chết giống sở huyền cái kia trọng giáp t r ù n g vương đó chính là cái đại ăn hàng thời thời khắc khắc cũng đang ăn mấu chốt kia trọng giáp t r ù n g vương hình thể còn rất to lớn khẩu vị to đến dọn người người bình thường ai nuôi nổi trần phạm hiện tại không chỉ là muốn nuôi ngự thú còn muốn mau chóng tăng lên ngự thú chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp hiện tại còn chỉ có tiểu bạch cùng i m e lát nữa lại nhiều ký kết mấy cái ngự thú vậy thì đồng nghĩa với là thời, thời khắc khắc đều đang cháy tiền ký kết nhiều cái ngự thú cũng trợ giúp ngự thú tăng lên chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp sau đó thông qua ngự thú trả lại lực lượng tăng lên điên cùng chính trần phạm tinh lực lý tưởng là phi thường mỹ hảo nhưng hiện thực cũng là phi thường tàn khốc không có to lớn t ư k i m căn bản chống đỡ không nổi a mở cửa hàng thú cưng bắt buộc phải làm tại kia khu nghỉ ngơi đ ợ i nửa giờ sau quảng bá bên trong vang lên trần phạm đám người danh tự trần phạm đứng dậy tại công tác nhân viên dẫn đầu dưới đi vào một gian phòng nộp lên trên người trí năng trang bị sau đó nhận lấy một cái thẻ trên thẻ có trường thi hảo cùng số báo danh sau đó một đám người lại tại công tác nhân viên dẫn đầu dưới tiến vào một cái k h á c gian phòng trong phòng có rất nhiều bàn học trên bàn học viết từng cái danh tự cùng đối ứng số báo danh t r â n pham tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống chỉ chốc lát tiếng chuông vang lên một tên lão sư giám khảo mang theo một sắc bài thi đi đến quái vật đâu t r â n pham nhìn thoáng qua lão sư giám khảo trong tay bài thi ẩn ẩn có dũng khí cảm giác không ổn hắn thấy rất rõ ràng kia là bài thi không phải giấy trắng quả nhiên lão sư giám khảo đem bài thi phân phát số dưới trần pham mở ra bài thi xem xét hai mắt chừng chừng thứ một đạo để Cấp 4 gai một ma, thích gai ma, ăn đề â y m thi thứ hai thiết mục linh diệp đối với nhân diện ma chu chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp tăng lên cũng không có cái gì c h ỗ t ố t vì cái gì nhân diện ma chu lại phi thường thích ăn thiết mộc linh diệp đề thi thứ ba cấp ba hỏa hệ hỏa mãng hổ nhập hành mà chiến thắng cùng cấp bậc thủy hệ bích thủy yêu mãng ta mẹ nó t r â n pham khuôn mặt cũng đen c h ư n ba mươi tám nộp giấy trắng c h ư n ba mươi tám nộp giấy trắng nhìn xem cuộn giấy trên những đề mục kia trần phàm cười ngặng nễ mẹ nó hoàn toàn xem không hiểu nhưng là vì sao lại có loại này thi với ta trước đó trên mạng tra được tư liệu nói là thả một cái sống sờ sờ quái vật tới làm làm khảo thí đạo cụ a t r â n phạm nhìn chằm chằm bãi thi trận tròn mắt nếu như không có đ o á n sai khoản này thử cửa thứ nhất không qua được đằng sau hẳn là liền không có đằng sau t r â n phạm yên lặng cầm giấy trắng đứng lên tất cả mọi người ăn nhiều giật mình lúc này mới vừa mới bắt đầu khảo thí hắn liền làm xong trên thế giới có lợi hại như vậy thiên t à i sao t r â n phạm đi đến lao sư giám khảo trước mặt đem giấy trắng hướng trên giảng đài vừa để xuống mỉm cười nói ra lao sư Ta c h ô n g m phám hai i tay h không cắm ở trong cuối quần rất không không cam lòng hướng khảo hạch đại sành đi đến phía trước tới một lão giả cùng một tên mang theo kính mắt nữ tử lão giả đang ôn hòa cùng nữ tử kia nói gì đó chân phám hướng bên cạnh tránh ra hai bước lão giả hướng về phía t h â n phám gật đầu cười hai người sượt qua người cứ như vậy bị thi viết chinh phục c ắ trần đứt đường tất t cả lui. phạm im lặng nhìn thương tiên h đi đến khảo h ạ c h đại sành khu nghỉ ngơi ngồi xuống cứ như vậy dẹp đường h ồ i phụ có chút không cam tâm a bốn phòng làm việc bên trong trước đó cùng trần phạm sượt qua người láo giả nhận lấy mang theo kính mắt nữ tử văn kiện trong tay trước bàn làm việc ngồi xuống trần phạm cũng không biết rõ kia láo giả chính là trước đó là phương tiến tiến trị liệu ngự thú trương lão d ụ c thú sư hiệp hội đông hải phân hội phó hội trưởng trương hải trương hải đem tiêm ộ t sấp văn kiện tinh tế cha xét một lần sau đó từng cái ký tên sau tại dặn dò một phen về sau hắn mới đưa văn kiện trả lại cho mang theo kính mắt nữ tử sau Ai? trương hải thở dài nói ra gần nhất liên quan tới dục thú khiếu nại càng ngày càng nhiều k h i m ấy nhà mới vừa xuất hiện dục thú phòng làm việc tiếp đơn đặt hàng về sau bồi dưỡng ngự thú thất bại vẫn còn muốn khấu trừ một phần ba tiền khó trách ngự thú sư nhóm từng cái khiếu nại đến dục thú sư hiệp hội tới những tên khốn kiếp kia cầm cái dục thú sư chứng nhận liền đến chỗ hấu người hỏng đều là nhóm chúng ta dục thú sư hiệp hội thanh danh a mang theo kính mắt nữ t ử an ủi ngài chớ vì những chuyện này không vui nhóm chúng ta đã đang cùng ngự thú sư hiệp hội bên kia cân đối lại hàn huyên một lúc sau trương hải nhớ đến một chuyện bấm một số điện thoại lao lão lục tại trên máy vi tính thao tác một phen về sau trực tiếp đem số liệu chuyển tới trương hải cùng lão lục trò chuyện cái này giả lập giao diện bên cạnh x người người u ồ trương hải hít mắt lại khá quen giống như đã gặp qua ở đâu bên cạnh mang theo kính mắt nữ tử kinh hô một tiếng nói là người kia vừa mới tại hành lang bên trên cho ngài lễ phép nhường đường người kia trương hải lập tức liền mở to hai mắt nhìn không sai chính là hắn nói hắn hướng phía mang theo kính mắt nữ tử vây vây tay tiểu văn dùng điện thoại di động của ngươi bấm điện thoại của hắn nhanh có lẽ hắn còn không có ly khai g ụ c thú sư hiệp hội đại s ả n h khu nghỉ ngơi vừa bực ngán ngẩm t r ầ n phạm đứng lên tới vừa mới hắn chạy tới g ụ c thú sư hiệp hội mấy cái ngành kháng nghị hiện tại khảo hạch chế độ không công bằng kết quả bị người cho đánh ra lại ở tại nơi này cũng là lãng phí thời gian a t r ầ n pham chuẩn bị trở về trường học lúc này trước đó cùng một chỗ tham gia thi viết đám người kia ra đám người kia nhìn thấy chân phàm lập tức cũng nhịn không được nợ nụ cười huynh đệ ngươi còn chưa đi sao bình thường không h ả o h ả o học tập cái gì cũng không có học được liền muốn khảo thi dục thú sư chứng nhận không dễ dàng như vậy a ta có chút thay hắn thì đau tiêu phí báo danh nhưng làm u ố n một vạn năm liên minh tệ a tiểu huynh đệ người tốn một vạn năm liên minh tệ báo danh sau đó tới nộp giấy trắng có phải hay không quá tùy hứng một điểm đây chính là cái kẻ đần liền xem như phổ thông ngự thú sư cũng không về phần nộp giấy trắng a trận đầu thi viết khảo đề cũng chỉ là rất cơ sở để một a muốn khảo thi dục thú sư chứng nhận đến tiếp theo phiên khổ công phu a trở về học tập cho giỏi đi rất nhiều người nhìn xem trần phạm lắc đầu liên tục trần pham trận mắt một cái không k h e mở để ý đúng lúc này điện thoại của hắn văng lên trần pham bấm điện thoại phía trước giả lập trong video liền xuất hiện trước đó hành lang bên trên gặp phải kính mắt nữ tử ngài tốt xin hỏi ngươi là trần pham đồng học sao là ta ngài là vị kia quá tốt rồi quá tốt rồi ta là dục thú sư hiệp hội trương phó hội trưởng thư ký văn thanh trần pham đồng học ngươi bây giờ còn tại dục thú sư hiệp hội a a ta thấy được ngươi còn tại khảo hạch đại sành đúng a đang chuẩn bị ly khai đây trần pham đồng học mời ngươi chờ một chút ta cùng trương phó hội trưởng hiện tại liền đi qua tìm ngươi lập tức tới ngay t h ỉ n h tuyệt đối đ ừ n g ly khai chúng ta lập tức liền đến bên cạnh một đám người đều ngây dại cái quỷ gì cái này nộp giấy trắng ra hỏa nhận biết r ụ c thú sư hiệp hội phó hội trưởng phó hội trưởng đại nhân hiện tại muốn đích thân đến tìm hắn chỉ chốc lát chỉ thấy mấy tên dáng người khôi ngô tinh vũ giả mở đường trương hải cùng văn thanh sải bước hướng phía trần phàm đi tới ha ha ha ha trương hải cởi mở cười một tiếng trực tiếp cầm trần phàm hai tay trần phàm đ ồ n g học ngươi để cho ta tìm thật đằng a ngươi thật tìm thật đằng sau ngươi một cái dục thú sư hiệp hội phó hội trưởng muốn tìm ta rất dễ dàng sự tình đi trần phàm trứng mắt nhìn tới tới, tới. nhóm chúng ta qua bên kia trương hải trực tiếp lôi kéo trần p h ạ n tây hướng thảo hạch đại sảnh đi ra ngoài văn thanh cùng mấy vị tinh vũ giả theo sát phía sau trong đại sảnh một đám người trận mắt h ố t mười bốn thiến thiến gỗ lìn chính là người giúp bận bịu i chữa t r ị a s á c thực nói là ta ngự thú ý mẹ sơ làm trợ giúp chữa t r ị kia là cái biến dị sơ l ạ n h lực công kích mặc dù không mạnh nhưng là có một loại phi thường năng lực kỳ lạ sơ l ạ n h đúng có thể đem sơ làm triệu hoán đi ra để cho ta nhìn xem sao được trần phạm đem sơ lành kêu gọi ra phía sau văn thanh cùng mấy vị tinh vũ giả sắc mặt cũng trở nên cực kỳ cổ quái bị trương phó hội trưởng coi trọng người là một cái ký hợp đồng sợ làm n ữ thú sư sợ là ba cái đồ chơi này có thể làm n ữ thú chương ba mươi chín cưng thiết tê như n g u ố n nổi điên canh ba chương ba mươi chín cưng thiết tê như n g u ố n nổi điên canh ba trương hải có chút lệnh ra đầu các ngươi lui xuống trước đi đi phía sau mấy tên tinh vũ giả cung thân thi lễ sau đó lui xuống bóng rừng trên đường chỉ còn lại có trần phàm cùng trương hải cùng mang theo kính mắt văn thanh trương hải vòng quanh sợ làm đi một vòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ dạng này biến dị sợ lạnh nói thật ta cũng chỉ tại trên tư liệu thấy qua đây trần phàm cười cười không nói chuyện trương hải hướng trần phàm có chút ra hiệu một cái hướng phía g ụ c thú sư hiệp hội hướng chính bắc đi đến trần phàm hướng phía trên đất i m ẹ d vây tay một cái đi theo i m ẹ d chít chít một tiếng k ê u nhất bính lao cao tinh chuẩn không gì sánh được rơi xuống trần phàm trên đầu nhìn xem một màn này phía sau văn thanh há mồm trận mắt chỉ chốc lát phía trước liền xuất hiện một cái vườn động vật đồng dạng tràn cảnh đủ loại quái vật bị giam tại từng tòa trong lồng cùng trần phàm trước kia nhìn qua vườn động vật khác biệt chính là chiếc lồng cũng rất lớn cơ hồ cũng bao trùm lấy một mảnh nhỏ rừng rậm bên trong quái vật có đang đánh chợp mắt nghỉ ngơi có tinh thần tràn đầy chạy tới chạy lui còn có vậy mà một mình đang huấn luyện điên cùng xử x u ấ t các loại kỹ năng công kích tới đặc chế một chút có gỗ trương hải nhìn thoáng qua trần phạm nói ra nơi này là dục thú sư hiệp hội tương đối đặc thù một cái địa phương nhốt tại nơi này ngự thú hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít vấn đề có ngự thú là xuất hiện một loại nào đó nghi nan lẫn lộ trứng liền liền dục thú sư hiệp hội cao cấp y sư cũng thúc thủ vô sách chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp trị liệu có ngự thú là bởi vì chủ nhân qua đời tinh thần thụ thương tổn thương nuôi thả ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại x ư c còn có ngự thú là bị chủ nhân cho từ bỏ bị chủ nhân vứt bỏ trần phàm ăn giật mình ta cùng ngự thú ký kết khế ước thời điểm trong đầu vô cùng rõ ràng tiếp nhận khế ước nội dung cho nên biết rõ chủ động giải trừ khế ước một phương nhưng là muốn phải trả cái giá nặng nề g h ngự thú là ngự thú sư linh hồn đồng bạn có người vậy mà tình nguyện phải trả cái giá nặng nề g h cũng muốn vứt bỏ tự mình ngự thú nói những lời này thời điểm trần phàm trên đầu y m ẹ rõ ràng khẩn trương rất nhiều, nhiều xít sao xít chặt lấy giữ lấy trần phàm đầu cũng không phải là tất cả ngự thú đều có thể nghe hiểu nhân luôn phần lớn ngự thú chỉ có thể nghe hiểu một chút tương đối đơn giản tiếng nói bất quá trần phàm cùng imad ký kết thời điểm liền phát hiện imad trí tuệ rất cao giống như tiểu bạch dù là không sử dụng ý niệm cầu thông cũng có thể nghe hiểu hắn trần phàm nhẹ nhàng chân a n một cái imad chỉ thấy trương hải thở dài nói ra s ắ c thực phải bỏ ra thảm trọng đại giới chủ động đưa ra giải trừ khế ước một phương là muốn r ứ t bỏ rơi một bộ phận hồn lực cùng tinh lực cho ngự thú tinh lực r ứ t bỏ rơi còn có thể tu luyện trở về nhưng hồn lực cùng ngự thú không gian cùng một n h ị thở một khi hồn lực yếu bớt là rất có thể dẫn đến ngự thú không gian sụp đổ coi như không sụp đổ về sau lại ký kết ngự thú chỉ sợ cũng dễ dàng xảy ra vấn đề a trần phàm càng phát ra không hiểu cứ như vậy vẫn là có người vứt bỏ tự mình ngự thú trương hải cười khổ một tiếng nhưng không có tại cái đề tài này trên nói tiếp hắn đem trần phàm dẫn tới một cái chiếc lồng trước chỉ vào bên trong một cái ngự thú nói ra đây là một cái cấp sáu cương thiết tên y ê u tháng trước bị hắn chủ nhân dẫn tới đông h ả i thành thứ hai bí cảnh kết quả bên trong trong bí cảnh một loại gọi là á m ma hoa xạ tuyến đã thương giả dạy t i ế n áo ma hoa xạ tuyến cực kỳ cổ quái không nhìn phòng ngự vật lý thẳng đến nội phủ c ư ơ nói g trong ngày ngày xuống ngày ngươi cũng giống trùng. thiết tên tuyến tới, thoát. tại thứ một chút, nằm dạp trên mặt đất cũng giống như hoa hiếm, nhanh hư Hiện mỗi mới lần nằm như n kéo kéo dạ dày xạ dạp mấy ám ma xem sau, đều đầu về ra thật xấu hổ nhóm chúng ta dùng các loại dược vật hiện tại cũng không có biện pháp giúp hắn ngăn tả nói xong những n à y trương hải mỉm cười nhìn về phía trần phạm quái vật tên cương thiết tên như chiến lược đẳng cấp cấp sáu thinh anh chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phạm quái vật thuộc tính gỗ quái vật n h ư ợ điểm kim chủng tộc kỹ năng tê giác va chạm gỗ lăn c u ộ n thép gỗ lồng da quái vật trạng thái bực bội suy yếu dạ dày bên trong áng ma hoa xạ tuyến tiêu chạy không ngừng có thụ dày v ò cần phục d ụ n g một gốc lôi viêm bạo lòng sâm ba cân hương tự h c thảo hai viên thanh liên quả cùng năm cân ngân giác thụ dễ cây quái vật yêu thích ưa thích tiến tĩnh thích ăn tiết mục thích xem tv i i tiềm lực đẳng cấp thứ tinh t r â n pham thu hồi ánh mắt vừa rồi trương hải nói với hắn đây là dục thú sư hiệp hội tương đối đặc thù một cái địa phương thời điểm hắn liền đại khái đoán được đối phương dù ý chân pham nhẹ nhàng vô vô imèn sau đó nói ra một gốc lôi viêm bạo lòng sâm ba cân hương tự thảo hai viên thanh liên quả cùng nằm cân ngân g i á c thụ d ễ cây cũng không cần cái gì phương pháp đặc biệt liền cho hắn nguyên lành nuốt vào đi kết lị cái bụng ăn một lần liền ngừng trương hải con mắt thả kỳ quang lập tức nói ra tiểu văn lập tức để cho người ta đem những này đồ vật tìm đến văn thanh nhịn không được nhìn nhiều một cái chân phàm dạng này người trẻ tuổi thật có thể trị liệu ngự thú phải biết cương thiết t ê như thương thế kia tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại là nhường dục thú sư hiệp hội một quần dục thú sư cùng y sư cũng thúc thủ vô sé đây hắn xem hai mắt liền có thể tìm tới phương pháp giải quyết hoài nghi thì hoài nghi văn thanh vẫn là lập tức bấm một số điện thoại một u liệu, ố n nói toàn rục thú vật b Đông Hải h h không à n có m ộ tên cái tia gia tộc hoặc là thế lực, có thể cùng rục cũng cái đặc sánh kia gia hiệp hội với.、So、nói tới phải biệt tài liệu chân quý. Mười phút không những gì không thế thể thú Trần vật, phút một t Phạm chân so là là Mà này đến, sư đồ quý. tinh vũ giả cùng một tên y sư liền khiên một cái bao đưa tới văn thanh phái người đem đồ vật đưa vào chiếc lồng lồng bên trong cương thiết tê như nhìn xem những cái tia đồ vật n h ư ớ n g m ị mắt thư thoát thành dạng này coi như nó rất thích ă n thiết mộc đặt ở trước mặt nó cũng bị mất khẩu vị cái này một đống hôn tạp đồ chơi ai nguyện ý ăn ai ăn đi chiếc lồng bên ngoài trương hải mấy người cũng vui vẻ t r ầ n phàm cất cao giọng hô lớn một tiếng to con đem những cái k i a đồ ăn thương thế của ngươi liền tốt cưng ơ thiết tê n h ư con mắt đi lòng vòng bán tín bán nghi nhìn thoáng qua trước mặt kia một đống đồ chơi lại trần trờ một chút về sau cưng ơ thiết tê n h ư bắt đầu nuốt ăn lôi v i ê m bạo lòng sâm cùng hương thực thảo chiếc lồng bên ngoài trương hải cùng văn thanh mắt trợ tròn nháy mắt cũng không nháy mắt năm phút sau cưng ơ thiết tê n h ư liền gặp tất cả đồ vật quét sạch dù sao đối với nó loại này cái đầu trước mắt những này đồ vật thực tế quá ít quá ít nếu không phải là bởi vì kéo hư thoát nó kỳ thật mấy n g ụ liền có thể ăn x cương thiết tên nhu trong bụng phát ra một trận dị hưởng nó có chút thống khổ trên mặt đất lộn hai lần văn thanh ăn giật mình hội trưởng kia cương thiết tên nhu giống như đau bụng trương hải đem ánh mắt nhìn về phía t r â n p h ạ m t r â n p h ạ m sâu xa khó hiểu cười cười ngươi nhìn ta nhìn ta có cái dám dùng ta cái biết do nó tổn thương sẽ tốt ta làm sao biết do nó đau bụng không đau cái này này làm sao xử lý văn thanh có chút kinh hoàng bắt đầu nó giống như càng ngày càng thống khổ cương thiết tên nhu mặc dù tính tình ôn hòa nhưng khởi xướng cùng đến phi thường đáng sợ chiếc lồng này căn bản ngăn không được cấp sáu cương thiết tên nhu nói văn thanh lại bấm một số điện thoại lập tức phái ba vị ngũ phẩm ngự thú sư cùng tinh vũ giả tới đặc thù trị liệu khu thứ chín chất lồng cương thiết tê như có thể muốn nổi điên nói đến đây nàng hung hăng trừng mắt liếc trần phàm phó hội trưởng rõ ràng là bị lừa dối a còn trẻ như vậy vừa mới nhập học dạy làm sao lại trị liệu ngự thú cái này thối tiểu tử ngươi lừa gạt còn lừa gạt đến g ụ c thú sư hiệp hội tới a ngươi nói ngươi lừa gạt liền lừa gạt đi ngươi đem cái này cương thiết tê như làm điên rộ cái này g ụ c thú sư hiệp hội đều sẽ run ba run a tia thế, thế nhưng là lấy man lực lấy xưng cấp sáu cương thiết tê như nó nếu là chạy như điên coi như không cần kỹ năng đều có thể đem g ụ c thú sư hiệp hội cái này mấy tòa nhà đại lâu đụng sập trong h ỗ n loạn mấy đạo khí thế kinh người thân ảnh nhanh chóng lao tới người không có phận sự lập tức tàn ra triệu hoán ngự thú giữ vững bốn phương tám hướng khởi động hàng rào điện không thể để cho nó xông ra chiếc lồng từng tiếng hét to vang lên chạy đến mấy vị ngự thú sư cùng tinh vũ giả lập tức phân tán ra vội vã cuốn cuộc nhìn về phía trong lồng cương thiết tên yêu trương hải nhịn không được nhìn thoáng qua chân phàm trần phám rất bình tĩnh trên đầu mang theo mũ xanh hai tay cắm ở trong túi quần một bộ vững như lão cầu bộ dáng ngay một khắc này hoa lạp lạp lạp cương thiết tê ngưu kéo ra khỏi một đồng lớn giống núi nhỏ sau đó nó ngửa mặt lên trời vừa hô thoải mái nằm trên đất lác lác cái ngôi mọi người tại đây